trong ư người người không phải nói muốn trở thành người một nhà phải một trở s a trước ư người ờ i phải nói không thành người một nhà muốn Trong một trở sao. lúc nhất thời tô một bạch thật đúng là không biết nên giải thích thế nào vấn đề này hai biến thiên phú cường thủ hào đoạt bản sự thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi đỉnh tiêm giới chủ thế nào cho dù là quy tắc chúa tể đối mặt hai biến cũng bất lực cái đồ chơi này hoàn toàn không nói đạo lý a nó ngay cả vạn giới đều muốn đoạt đang lúc tô một bạch tự hỏi làm như thế nào lừa gạt bỡ lù mẹ thời điểm ánh mắt lại đột nhiên sáng lên đây không phải đưa tới cửa lấy cớ sao hắn lập tức ho nhẹ hai tiếng trên mặt lộ ra một k i a làm khó khu khu chuyện này liên quan đến ta nhân tộc bí mật nghe thấy câu nói này bỡ lụ mẹ trong mắt lóe lên một vòng nhỏ không thể thấy vẻ thất vọng bất quá hắn cũng chỉ là n g h i hoặc cũng không có chuẩn bị đánh vỡ nồi đất hỏi đến tập cùng dù sao đối phương vẫn là hắn ân nhân cứu mạng vậy được rồi ta cũng không nhưng mà tô m ộ c bạch lại lắc đầu ngắt lời hắn nếu như ngươi thật muốn biết lời nói cũng không phải không được a ngươi thật nguyện ý nói cho ta biết Bỡ lụ mẹ khẽ giật mình dạng này bí mật bạch dạ tại sao muốn nói với chính mình người ngoài này nghĩ được như vậy tim của hắn đột nhiên một cái giật mình gặp bạch dạ sẽ không thật sự là hướng về phía nữ nhi của ta tới đi tô m ụ c bạch tự nhiên không rõ ràng bỡ lù mẹ nghĩ sai hắn gật đầu nói chỉ cần ngươi trở thành người một nhà bạch dạ huynh đệ ngươi không cần nói nữa ta hiểu Bỡ lù mẹ hít sâu một hơi trên mặt thần sắc có chút phức tạp bạch dạ ưu tú sao vậy nhưng quá ưu tú phóng nhãn toàn bộ vào giới tìm không ra một cái so với hắn ưu tú hơn thanh niên tài tuấn thậm chí liền ngay cả ưu tú cái từ này đều đã không có tư cách dùng để hình dung bạch dạ hắn hoàn toàn chính là yêu nghiệt nhưng làm phụ thân cho dù là nữ nhi đối tượng lại ưu tú hắn cũng có loại chính mình hòn ngọc quý trên tay bị cướp cảm giác mất mát chỉ là bỡ lù mẹ rất rõ ràng vì vi ẩn chỉ sợ sớm đã đã l u ô n hãm điểm này từ mới vừa vào cửa sau vì vi ẩn thỉnh thoảng nhìn lén bạch dạ ánh mắt là hắn có thể nhìn ra được cũng đối ai có thể kháng cự được bạch dạ yêu nghiệt dạng này đâu nghĩ được như vậy bỡ lù mẹ ngẩng đầu nhìn về phía t ô một bạch người sau trong mắt còn mang theo n g h i hoặc không phải nói hiểu không trên mặt ngươi cái này phong phú biểu lộ là tình huống như thế nào không cần thiết đi thực sự không được coi như xong đi t ô một bạch nhữ mày nhưng vợ lụ mẹ mở miệng lời nói lại làm cho hắn ngẩn ngơ vì vị ẩn nếu như n g u y ệ n ý ta người làm cha này cũng không có ý kiến nói vợ lụ mẹ còn mạnh hơn nhan vui cười giảng cái cười lạnh về sau chúng ta c á t luận cắt đích ta còn quản ngươi gọi bạch dạ huynh đệ ngừng ngừng ngừng tô một bạch vội vàng khoát tay áo ngươi hiểu lầm cái này đều cái gì cùng cái gì a ta cứu ngươi một mạng ngươi vậy mà muốn coi ta cha ân ngươi không phải nói muốn trở thành người một nhà sao vợ lụ mẹ rõ ràng có chút kinh ngạc hiểu lầm từ đâu tới hiểu lầm ta đem nữ nhi đều đưa ngươi chẳng lẽ còn không gọi người một nhà nhìn xem bỡ lù mẹ kinh ngạc địa nhãn thần tô một bạch thái dương lộ ra mấy cây hát tuyến ý của ta là ngươi cũng trở thành tín đồ của ta liền cái này Bỡ lù mẹ s ư ớ n g sở ngươi nói s ớ ma thân là đỉnh tiêm giới chủ trở thành một vị khắc pháp tắc chi chủ tín đồ vốn là việc không thể nào nhưng bạch dạ đã là hắn cùng vị vị ẩn ân nhân cứu mạng lại nắm giữ lấy tử vong thánh điện cái này tử vong hệ quy tắc trí bảo chỉ cần nửa đường không vấn lạc như vậy thì tất nhiên trở thành đợi tiếp theo tử vong chỗ tệ biết được bạch dạ cũng không phải là coi trọng vị vi ẩn sau vợ lù mẹ liền trong nháy mắt hiệu do ra đối phương c ứ mình tuyệt đối không chỉ là vì vị vi ẩn tín đồ này thực lực phương diện bạch dạ nếu có thể nhanh như vậy giải quyết tỏ tín h i ệ n nhiên cũng sẽ không yếu hơn mình như vậy giá trị của mình hiển nhiên chính là từ vực ngân hành quản sự vị trí cho nên cái gì trở thành người một nhà mới có thể nói với chính mình chẳng qua là cái mở ra chủ đề cớ mà thôi bạch dạ mục đích thực sự khẳng định là muốn thông qua chính mình nhắc tới trước đ ú n g tay từ vực ngân hành nội bộ công việc suy nghĩ minh bạch n h ữ này g n bớt lụ mẹ không khỏi nhìn chằm chằm tô một bạch một chút trước mắt nhân tộc này người trẻ tuổi so với chính mình lúc trước có thể mạnh hơn nhiều xác nhận không cần đưa nữ như sau Bớ lù đã, đã, đã như m t một lát, vậy như vậy hiện tại lên tuyển rất có thể chính là mình lựa chọn tốt nhất tô một bạch cũng không nghĩ tới bỡ lù mẹ đáp ứng nhanh như vậy hắn nghĩ nghĩ thử nghiệm mở miệng nói trước đó trước ký cái tùy tùng khế ước ngươi không để ý đi tuy nói tín đồ cũng cả đời không thể phản bội nhưng vạn giới lớn như vậy tô m ộ c bạch cũng không xác thực tin khác quy tắc chúa tể có hay không để cho mình tín đồ phản bội năng lực trước k h i kết tùy tùng khế ước lại ban ân vợ lụ mẹ liền sẽ trực tiếp trở thành hắn cùng tín đồ làm như vậy hiển nhiên càng thêm ổn thỏa một chút đi vợ lụ mẹ không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu lấy tính cách của hắn chỉ cần làm ra quyết định vậy liền sẽ một con đường đi đến đen dù sao đều đáp ứng cống hiến tín ngưỡng trở thành tùy tùng lại có cái gì quá không được không đợi tô một bạch mở miệng lần nữa hắn liền quả quyết ủy một chân trên đất nhanh chóng n i ệ m tụng ra đi theo lời thể thuộc hạ linh cảnh ma thần bợ lù mẹ nguyện lấy linh hồn phát t hệ thể chết cũng đi theo bạch dạ đại nhân từ nay về sau địch nhân của ngài chính là ta địch nhân ngài trường kiếm chỉ chính là phương hướng của ta trong chốc lát trong cơ thể hắn tuân ra đại lượng lực lượng thần hồn trong con mắt tử quang trợ hiện bên ngoài thân bốc cháy lên ngọn lửa màu tím thấm một tấm c h ố n g không khế đ ước ngưng tụ mà ra phiêu phủ ở bợ lù mẹ cùng tô một bạch ở giữa ông theo đi theo lời thể kết thúc trống không trên khế ước cũng nhiều thêm lít nha lít nhít minh văn điều khoản ngay sau đó khế ước nhóm lửa diễm sau đó hóa thành lưu quang tràn vào bợ lù mẹ mi tâm cùng lúc đó tô m ụ c bạch bên thai cũng vang lên hai đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở linh cảnh ma thần b ỡ lụ mẹ hướng ngươi tuyên t h ể hiệu c h u n g xin hỏi có đồng ý hay không kỳ thành vì ngươi tùy tùng đối với cái này tô m ụ c bạch tự nhiên không có lý do cự tuyệt lựa chọn sau khi đồng ý tùy tùng khế ước chính thức có hiệu lực tô m ụ c bạch bên thai vang lên lần nữa thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công đem linh cảnh ma thần b ỡ lụ mẹ khế ước là tùy tùng giờ khắc này bợ lụ mẹ vị này đỉnh tiêm giới chủ từ vực ngân hành q u ả sự trở thành tô một bạch mạnh nhất cấp dưới bạch dạy nhân ta chuẩn bị xong ký kết khế ước sau hắn đối với tô một bạch s ư n g hô cũng phát sinh biến hóa tô một bạch khẽ vượt c ằ m thân n i ệ m khẽ động lòng bàn tay tử vong thánh điện lập tức chậm rãi lật ra t ử vong ân tứ nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao một triệu mảnh vụ n linh hồn ban ân mục tiêu cũng khiến cho trở thành tín đồ của ngươi nhắc nhở như mục tiêu cự tuyệt ban ân điểm linh hồn số đem toàn ngạch trả về vợ lụ mẹ thực lực quá mạnh hơn nữa còn là tùy tùng ban ân hắn cần thiết tiêu hao mảnh vụ linh hồn tự nhiên không phải một con số nhỏ cũng may tử vong thánh điện hoàn toàn sau giải phóng còn thừa điểm linh hồn số cũng đều chuyển hóa làm cao cấp hơn mảnh vụ linh hồn lại thêm trước đó đánh g i ế t những cái tia đ ỉ n h phong thượng vị thần cùng giới chủ thu hoạch tô m ụ c bạch mới có đầy đủ mảnh vụ n linh hồn đến ban lân bờ lù mẹ đương nhiên đây cũng là bởi vì tử vong thánh điện bên trong tử vong quyền hành tạm thời lâm vào yên lặng nếu không điều động quyền hành chi lực căn bản không cần mảnh vụ n linh hồn ông theo tô m ụ c bạch thần nghiệm k h ẽ động tử vong thánh điện lập tức quang mang đại thịnh một đoàn màu tím đen chùm sáng trong nháy mắt hiện hiện h i n duyệt bờ lù mẹ mi tâm chữ tám trăm hai mươi một chính là như thế giành được tăng thêm chữ tám trăm hai mươi một chính là như thế giành được tăng thêm nhắc nhở người tiêu hao một triệu mảnh vụ linh hồn trước mắt mảnh vụn linh hồn 328.576. n h ắ c nhở người tăng lên một tên cùng tín đồ thu hoạch được một trăm điểm chết vong c h i lực tín đồ cung cấp lực lượng tử vong cùng thực lực không có chút nào quan hệ chỉ cùng tín ngưỡng trình độ có quan hệ bởi vậy vợ lũ mẹ vị này đỉnh tiêm giới chủ cũng cùng ao ngông bọn người m ở dạng chỉ cung cấp một trăm điểm chết vong c h i lực điểm này lực lượng tử vong đối với bây giờ tô một bạch tới nói cũng không tính cái gì nhưng trọng yếu nhất chính là từ nay về sau vợ lũ mẹ chính là người của mình linh cảnh ma thần vợ lũ mẹ mỹ mã tộc từ vực ngân hành đỉnh giai m ị ma tộc sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực chín mươi chín giới thân hồn thượng vị thần đ ỉ n h phong thân thể thượng vị thần đ ỉ n h phong chiến lực thượng vị thần đ ỉ n h phong đỉnh tiêm giới chủ quy tắc đại đạo linh hồn quy tắc hắc á m quy tắc quy tắc đại đạo dung hợp trình độ linh hồn quy tắc chín mươi chín chín mươi chín cựu văn cực hạng cựu văn cực hạng mỹ ma tộc người mạnh nhất nhiều năm trước bởi vì vợ vẫn lạc sự t ì n h lựa chọn thoát ly m ị ma tộc tử vực ngân hành m ư ơ i ba đại quản sự một trong nhìn xem vỡ lù mẹ bảng tô một bạch hài lòng nhẹ g đầu dưới tay mình cuối cùng là có một vị cường giả định cao chẳng qua hiện nay vợ lụ mẹ thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục chiến lược cũng nhận cực lớn ảnh hưởng chỗ tệ liên quan tới t ử vực ngân hành có gì cần ta làm trở thành cuồng tín đồ sau vợ lụ mẹ xưng hô lần nữa phát sinh biến hóa đồng thời hắn nhìn về phía t ô một bạch thời điểm đáy mắt chỗ sâu cũng nhiều một vòng vẽ c ủ a n h i ệ t không đội ngươi bây giờ cần t r ư ớ c khôi phục thương thế t ô một bạch khoát tay áo tử vong thánh điện trong nháy mắt biến mất thay vào đó là âm dương ngư trạng thời không chi luân đây là thời không chi luân nhìn thấy thời không chi luân trong nháy mắt v ỡ lụ mẹ trong lòng lần nữa giật mình lập tức minh bạch khẩn cấp trong phòng trị liệu tại sao lại thời gian tồn tại ra tốc quy tắc ông tô m ụ c bạch thần nghiệm kẽ động thời không chi luân bỗng nhiên lõe lên hào quang màu t r ắ n g tinh không gian quy tắc dịch chuyển không gian sau một khắc cả hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại bên trong phòng tiếp khách ngươi không phải muốn biết tử vong chi thư là thế nào không có sao tô m ụ c bạch mỉm cười ánh mắt nhìn về phía khẩn cấp trong phòng trị liệu khoang trị liệu đây là cơ giới t ổ n sản phẩm hiệu quả đã đạt đến cấp m ư ơ i một t ự c hạn nếu không vợ lụ mẹ vị này đỉnh tiêm giới chủ cũng không dùng được cái đồ chơi này nếu như tấn thăng thành công liền có thể dùng để trị liệu quy tắc chúa tể thường thế bất quá sát s u ấ t lớn tấn thăng đều sẽ thất bại bởi vì nó không chịu nổi hai biến mang tới khủng bố năng lượng tựa như tô một bạch lúc trước tấn thăng những phi thuyền k i a m ộ t dạng cuối cùng chỉ thành công ba chiếc m à t h ô i trừ phi tấn thăng trong quá trình may mắn quyền hành có thể lần nữa có hiệu lực bất quá tô một bạch cũng không có đánh cược ý tứ khoang trị liệu chỉ có một cái không dễ dàng tấn thăng thành công nhưng bên trong cái kiêm màu tím đen thần dược số lượng liền có thêm tại bỡ lù mẹ trong ánh mắt nghĩ hoặc tô một bạch thần n i ệ m khẽ động hai biến mục tiêu ngưng hồn thần theo ấ n t ă năng h t t dai. lượng không ngừng du nhập ngưng x hồn i thần tùy thể tích cũng đang không ngừng thu nhỏ biến mất bộ phận kia là không chịu nổi hai biến năng lượng mà tím cho vùi thật là nồng nặc linh hồn khí tức vợ lụ ư mẹ khi nào gặp qua như vậy thủ đoạn thần kỳ giờ phút này hắn tựa như một cái chưa thấy qua việc đời nhà quê bình thường t r ừ n g trong mắt đứng tại tô một bạch bên cạnh trong miệng nỉ nó nói quy tắc cấp thần dược cái này sao có thể sau một lát khoang trị liệu bên trong chất lỏng màu tím thấm chỉ còn lại có không đủ tháng một năm một không nhưng nhan sắc lại trở nên không gì sánh được thâm thúy tán phát linh hồn khí tức so trước đó mạnh hơn vô số lần giờ khác này bớt lũ mẹ triệt để không tìm được cựu u minh lộ đây không phải tử vong chúa tể bảo vật sao dù là ngồi ở vị trí cao hắn vẫn như c ũ n h ị n không được phát ra kinh hô bởi vì cái đồ chơi này hắn từng có may mắn gặp qua một dọn nhưng giờ phút này trước mắt nhưng lại có hơn nàn dọn chỉ cần mấy g i ọ n cựu ưu minh lộ cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục thần hồn thương thế của hắn vợ lụ mẹ không khỏi khiếp sợ nhìn về phía tô m ụ c bạch chúa tể cái này cái này quá mức khiếp sợ hắn đã không biết nên nói cái gì nếu như nói tô m ụ c bạch là trực tiếp lấy ra nhiều như vậy cựu ưu minh lộ hắn còn không đến mức chấn kinh thành bộ g i n g này nhưng cứ như vậy nhìn thoáng qua ngưng hồn thần bị liền biến thành cựu ưu minh lộ thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi cái này cái gì thủ đoạn n g ư ờ i ê n cho dù chết chúa tể cũng tuyệt đối không cách nào làm đến chuyện như vậy đi t ô m ụ c bạch n h ư mày c ư ờ i nói ngươi tử vong chi thư chính là như thế bị ta giành được giành được vợ lụ mẹ khe giật mình sau đó đột nhiên kịp phản ứng trong mắt vẻ khiếp sợ lập tức trở nên càng n ồ n g đầm đi năm chặt thời gian khôi phục thương thế đi dư thừa cựu u minh lộ ngươi trước t h u lại đến lúc đó thông qua t ử vực ngân hành hội đấu giá từ từ xử lý t ô m ụ c bạch để lại một câu nói biến mất tại khẩn cấp trong phòng trị liệu chỉ để lại còn chưa lấy lại tinh thần vợ lụ mẹ ngơ ngác đứng tại chỗ hai biến lịch tiên hiệu quả t r i để phá vỡ hắn nhận biết hắn cũng rốt cuộc minh mạch chính mình tín ngưỡ tồn tại đến tột cùng đến cỡ nào biến thái tô m ụ c bạch trở lại trước đó phòng tu luyện lần nữa gọi ra t ử v o n g giới vực vực chủ làm cho sau đó nên kiến thức một chút cái đồ chơi này t h a i biến đặc tính hôm nay tăng thêm dâng lên chương tám trăm hai mươi hai ngoài dự liệu t h a i biến đặc tính chương tám trăm hai mươi hai ngoài dự liệu t h a i biến đặc tính thể nội tiểu thế giới chống giông năm hào trong tiểu thế giới trên đỉnh núi cao một bóng người khoanh chân ngồi tại đỉnh núi thân ảnh quanh thân chất đống đại lượng màu trắng loáng tinh thể những tinh thể này tất cả đều là thần hồn chi linh đạo thân ảnh này tự nhiên là tô một bạch bất quá lại không phải bản thể của hắn mà chỉ là một bộ thần hồn chiếu ảnh phân thân đột phá đến thượng vị thần trung kỳ đằng sau h ắ n ngạc nhiên phát hiện thần hồn của mình chiếu ảnh phân thân vậy mà cũng có thể hấp thu thần hồn chi linh về phần sau khi hấp thu gia tăng h ồ n lực thì là sẽ phản hồi đến bản thể trên thân kết quả là tô m ụ c bạch liền tại năm hào thể nội tiểu thế giới lưu lại một bộ thần hồn chiếu ảnh dùng để thời khắc càng không ngừng hấp thu thần hồn chi linh thần hồn chiếu ảnh tồn tại lại không chút nào ảnh hưởng đến tô m ụ c bạch bản thể hành động bởi vậy h ắ n tương đương với có được một cái toàn tự động hấp thu thần hồn chiếu ảnh phân thân nguyên nhân cho nên hấp thu hiệu suất cũng không có bản thể cao như vậy t hồn ầ n h chi linh dù sao cũng là cấp m ộ ư ơ i một pháp tác chi chủ cảnh cấp cao nhất tài nguyên mỗi một khóa bên trong đều ẩn chứa cao tới một mươi điểm h ư n g lực cho dù là cấp giới chủ tồn tại cũng không có cách nào hấp thu quá nhanh bất quá đây đối với tô một bạch tới nói nhưng căn bản không là vấn đề bởi vì hắn thần hồn chiếu ảnh phân thân vị trí năm hảo thể nội t i ể u thế giới đồng dạng có thời gian quy tắc gia trì tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới năm trăm l ầ n cho nên hắng á i này tự động hấp thu thần hồn chi linh b ờ uff dù là phân thân hiệu suất thấp một chút nhưng tổng thể tính được cũng so tại ngoại giới hấp thu nhanh mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần trong phòng tu luyện tô m ụ c bạch khỏe miệng dơ lên một vòng mịt cười thân nhiệm khéo động một viên màu xám trắng lệnh bài hiện hiện ở lòng bàn tay chính là tử vong giới vực vực chủ lệ trước đó vội vàng liếc qua một chút hắn đã xem rõ ràng đơn độc là cái đồ chơi này kèm theo hai biến đặc tính cần bao nhiêu hưởng lực làm hắn hơi kinh ngạc chính là tiêu hao vậy mà cùng hoàn toàn sau giải phóng tử vong thánh điện giống nhau như lúc dòng ra cần một trăm triệu điểm hưởng lực tiêu hao lớn tô m ụ c bạch chẳng những không có vì thế mà phiến não ngược lại rất là cao hứng bởi vì điều này đại biểu lấy đến lúc đó kèm theo ra hai biến đặc tính đủ để cùng t ử vong thánh điện hai biến đặc tính sánh vai mà h ồ n lực đối với hắn hôm nay t ớ i nói chỉ cần một chút thời gian cơ hội là muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu vẹn vẹn là còn lại thần hồn chi linh liền còn có thể gia tăng gần bảy ước nhiều h ồ n lực trừ cái đó ra phú giáp thiên hạ nơi đó còn có lấy dòng giã bốn trăm không không không khỏa thần hồn chi tủy những n à y thần hồn chi thủ chỉ cần chờ bỡ lù mẹ khôi phục lại liền có thể trải qua hắn chi thủ duy nhất một lần đội thành hoàn toàn mới đến lúc đó tô m ụ c bạch sẽ có được bốn trăm linh khoảng thần hồn chi linh hoàn toàn đầy đủ tiêu hao một đoạn thời gian vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội tô m ụ c bạch nhìn lướt qua chính mình trước mắt hồn lực trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục dung hợp tử vong quy tắc nhắc nhở ngươi hấp thu một viên thần hồn chi linh hồn lực một nghìn không nhắc nhở ngươi hấp thu một viên thần hồn chi linh hồn lực một nghìn không trước mắt hồn lực một n h ì n năm ức một n h ì n ức một n g n ă m ức một ngày thời gian thoáng qua tức thì tuy nói điểm này thời gian tô một bạch tại quy tắc trên đại đạo không có gì tiến bộ nhưng hắn hồn lực đã đầy đủ hai biến mục tiêu t ử vong dưới vực vực chủ lệ nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai có thể là vì đó kèm theo h a i biến đặc tính c ơ l ự c xem xét tường tình kèm theo h a i biến đặc tính theo tô một bạch thần nghiệm khéo động hai biến thiên phú trong nháy mắt phát động hắn hồn lực hạn mức cao nhất phi tốc giảm bớt không có chút nào ngừng ý tứ m ê n h mông b á t ngát lực lượng chống rông xuất hiện điên c u ồ n g tràn vào màu xám trắng trong lệnh bài ông tử vong g i ớ i vực vực chủ lệnh lập tức rung động cả mai lệnh bài tán phát khí tức cũng càng ngày càng tương đại liền ngay cả trên lệnh bài hai cái kia do đại đạo minh văn ngưng tụ mà thành tử vong hai chữ đều trở nên càng rõ ràng. Sau một hồi lâu, hết thể động tính triệt để lắng lại tử vong giới vực vực chủ lệnh cũng không còn rung động tử vong hai chữ hiện lên một vòng thật quang sau đó thu liễm cùng lúc đó một đạo thanh n m hệ thống nhắc nhở cũng tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở người tổn thất một trăm i triệu h ư n lực thành công là tử vong giới vực vực chủ lệnh kèm theo thai biến đặc tính cái đồ chơi này hiệu quả tổng sẽ không cũng là triệu hoán đời trước tử vong chúa tể chiếu ảnh phân thân đi tô một bạch có chút meo mắt lại trước tiên xem xét lên vực chủ lệnh biến hóa tử vong giới vực vực chủ lệnh vì hoàn toàn kích hoạt không thể giao dịch không thể hư hao không thể vứt bỏ đây là vạn giới cho chơi vực chủ thân phận tượng trưng có được nó ngươi sẽ có cực lớn hy vọng trở thành tử vong giới vực vực chủ chỉ có hoàn toàn kích hoạt vực này chủ làm cho sau ngươi mới có thể trở thành tử vong giới vực vực chủ vực chủ thân ở chính mình trường không giới v ự c lúc sẽ thu hoạch được đại lượng quyền hạn cơ l ạ c xem xét tường tình bởi vì không biết nguyên nhân mà ra đời vực chủ lệnh bài trong vạn giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua nguyên bản vực chủ lệnh trạng thái là chưa kích hoạt nhưng bởi vì tô một bạch là tử vong chúa tể người nối nghiệp cho nên trực tiếp liền thỏa mãn kích hoạt bộ phận điều kiện bởi vậy viên này vực chủ lệnh t r ạ n g thái cũng thay đổi thành vị hoàn toàn kích hoạt. Bất quá tô một bạch để ý nhất hay là thai biến thiên phú đến tuột cùng vì đó kèm theo như thế nào thai biến đặc tính ánh mắt của hắn trực tiếp nhảy qua tường tình xem xét rơi vào giới diện phía dưới cùng sau một khắc hắn con ngươi bông nhiên co rụt lại không tự chủ được đột nhiên đứng dậy k h ắ p khuôn mặt là vẻ không thể tin cái này một trăm triệu hồn lực hoa đơn giản quá đáng giá cùng tử vong thánh điện một dạng tử vong g i ớ i vực vực chủ lệnh thai biến đặc tính cũng chỉ có một đầu hiệu quả nhưng đầu này hiệu quả tại tô một bạch xem ra thậm chí càng mạnh hơn tử vong thánh điện triệu hoán tử vong chúa tể chiếu ảnh thường cách một đoạn thời gian ngươi liền có thể mượn nhờ t ử v o n g giới vực vượt chủ lệnh đi tới đi lui vạn giới vùng đất bản nguyên một lần xin chú ý thời gian cụ thể khoảng cách dừng lại thời gian cùng có thể hay không mang theo những sinh vật khác vẹn vẹn cùng ngươi tự thân cảnh giới có quan hệ thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc cũng không cách nào đối bản hiệu quả tạo thành ảnh hưởng vùng đất bản nguyên t ử v o n g giới vực vượt chủ lệnh thai biến đ ặ c tính hoàn toàn ngoài tô một bạch đón trước hắn cùng nhau đi tới sở di có thể có được hôm nay lịch thiên thành cự tuy nói toàn bộ nhờ thành thành thật thẻ bờ、U、g g l cùng c ư ớ đạp thực địa bờ hắc nhưng lại không thể không thừa nhận b tôi h ợ một bạch còn l ư nhớ rõ chính mình mới từ lệnh n uyên tinh rời đi lần thứ nhất bước vào vũ trụ tinh không lúc từng mượn nhờ huyền thiên tri đồng quan sát qua một lần lực lượng bản nguyên một lần kia hắn cảm giác ánh mắt của mình phảng phất xuyên thùng đen kịt vũ trụ thấy được thế giới này bản chất rất hiển nhiên lúc trước nhìn thoáng qua chính là vạn giới vùng đất bản nguyên hết thể quy tắc cùng lực lượng m ộ n suối bây giờ tử vong giới vực vực chủ lệnh thai biến đặc tính Để trước mấy ngày chơi miễn phí tấn thang viêm mục giới giới chủ lệnh thời điểm tô một bạch còn không phải lực lượng bản nguyên tăng lên mục tiêu cũng ngợt nhờ lực lượng đem tử vong quy tắc đại đạo một hơi dung hợp đến cựu văn trí cảnh mà vùng đất bản nguyên thế nhưng là lực lượng bản nguyên nơi ở hoàn toàn bị mênh ngông lực lượng bản nguyên tràn ngập tô một bạch rất khó tưởng tượng chính mình b ả n thể tiến về địa phương như vậy sẽ lớn bao nhiêu thu hoạch mà lại từ thai biến đặc tính trong miêu tả có thể biết được theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao đi tới đi lui vùng đất bản nguyên khoảng cách cũng sẽ càng lúc càng ngắn mỗi lần có thể dừng lại thời gian thì là sẽ tùy theo gia tăng không chỉ có như vậy khi hắn đạt tới cảnh giới nhất định sau còn có thể mang theo những sinh vật khác tiến vào bên trong cùng đầu này thai biến đặc tính so ra tô một bạch đột nhiên cảm giác tử vong thánh đ i ể n thai biến đặc tính cũng không phải biến thái như vậy đương nhiên cả hai đến tột cúng ai mạnh ai yếu cũng không tuyệt đối bởi vì áp dụng phương diện khác biệt triệu hoán tử vong chúa tể chiếu ảnh phân thân càng thích hợp dùng để l à m bảo mệnh át chủ bài có thể là tiến hành một chút tao thao tác mà đi tới đi lui lực lượng bản nguyên càng nhiều thì là có thể làm cho tô một bạch nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân tô một bạch đối với lực lượng bản nguyên lý giải giới hạn nơi này tiến vào vùng đất bản nguyên sau đến t ộ i cùng có thể có như thế nào thu hoạch còn cần qua mấy ngày mới có thể biết cũng không phải là tô một bạch không muốn hiện tại liền đi một lần vùng đất bản nguyên dù sao sớm dùng sớm làm lạnh thôi nhưng tử vong dưới vực vực chủ lệnh hai biến đặc tính giờ phút này lại hiện ra màu xám trạng thái tạm thời còn không cách nào sử dụng t ô m ụ c bạch thần hồn thăm dò vào trong đó xem xét sau mới hiểu được đi qua hai biến đặc tính mặc dù đã kèm theo lên nhưng vực chủ lệnh cùng vùng đất b ả nguyên n vẫn còn chưa hoàn toàn kết nối vào cũng may kết nối cũng không cần thời gian quá dài không sai biệt lắm một tuần sau t ô m ụ c bạch liền có thể lần thứ nhất đi tới đi lui vùng đất b ả nguyên n trước đó vừa v ậ n trước đem t ử vực ngân hàng sự tình làm tốt t n bài t ô m ụ c bạch nhũ mày bàn tay nắm một cái tử vong g i ớ i vực vực chủ lệnh lập tức biến mất tại lòng bàn tay sau một khắc lại là một viên màu tím đen lệnh bài hiện hiện chính là mê nguyên giới giới chủ lệnh lúc đó t ô một bạch liền cùng bẹn n h liên lạc qua quyết định cuối cùng để b ỡ lù mẹ đón lấy mê u y ê n giới giới chủ vị trí chỉ có dạng này ỏ tý i cùng lì vi ạ cái chết mới xem như ác ma trong tộc bộ sự tình Bằng không mà nói ác ma tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi liên tiếp giết chết một vị giới chủ cùng một vị đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm cấp độ giới chủ cái này cùng trước mặt mọi người đánh ác ma tộc mặt khác nhau ở chỗ nào coi như bẹn lì vị thiên tiêu này ra mặt cũng không có khả năng ngăn cản ác ma tộc trả thù ác ma tộc cùng nhân tộc cũng không có thâm cựu đại hạ gì cho nên tô một bạch cũng không có cùng chủng tộc này vạch mặt ý nghĩ mà lại bở lù mẹ hiện tại đã là người mình để hắn trở thành mê n giới g giới giới c h ủ đối với tô một bạch tới nói hoàn toàn là một chuyện tốt vợ lụ mẹ mặc dù có đỉnh tiêm giới chủ cấp độ thực lực nhưng hắn lúc trước tuyên bố thoát ly mị ma tộc sau đồng thời cũng chủ động từ bỏ giới chủ vị trí cho nên hắn hôm nay chính là mê viễn giới giới chủ nhân tuyển tốt nhất chứ có thể không chế đại thế giới này bên ngoài còn có thể không chế toàn bộ mị ma tộc ly vị ạ vẫn lạc sau mị ma tộc thuộc tại rắn mất đầu trạng thái vô luận là bởi vì tô một bạch phân phó hay là xem ở lão tộc trưởng ân tình bên trên vợ lụ mẹ đều đem dẫn đầu mị ma tộc tập hợp lại dù sao hắn lớn nhất cự nhân đã v ấ lạc dù là tuyên bố thoát ly nhưng nó thể nội chạy xuôi tóm lại hay là mị ma tộc huyết mạch tô m ụ c bạch giờ phút này lấy ra mê v i ệ n giới giới chủ lệnh chỉ là vì nghiệm chứng một phen ý nghĩ trong lòng hai biến mục tiêu mê v i ệ n giới giới chủ lệnh nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng p h ẩ n giai nhất giai nhị giai có thể là vì đó kèm theo hai biến đặc tính cỡ l ự c xem xét tường tình khi tô m ụ c bạch mở ra tường tình xem xét sau trong mắt không khỏi lộ ra một vòng quả là thế thân sắc cái đồ chơi này chơi miễn phí tấn thăng nhất giai đồng dạng cũng là tử vong giới vực vực chủ lệnh bất quá rất hiển nhiên một cái giới vực chỉ có thể có một viên vực chủ lệnh tồn tại cho nên tử vong giới vực còn lại giới chủ lệnh đối với tô một bạch tới nói cũng không có quá lớn ý nghĩa hắn là nhất định trở thành tử vong giới vực vực chủ nam nhân giới chủ vị trí liên đ ệ cho một đám thủ hạ đi tô một bạch cười cười thân nhiệm khẽ động thu hồi mê miễn giới giới chủ lệnh ngay sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất tại phòng tu luyện này bên trong bốn phòng khách tô một bạch ngồi ngay ngắn trên chủ tọa vợ lụ mẹ ngồi tại tay trái của hắn bên cạnh về phân phú giáp thiên hạ cùng vì vị, vị ẩn thì là lẳng lặng đợi ở một bên nghe hai vị đại lao nói chuyện với nhau mặc dù vẹn vẹn chỉ là qua một ngày thời gian nhưng b ở lù mẹ trước đó vị trí số một khẩn cấp phòng trị liệu tại nghìn lần thời gian gia tốc ảnh hưởng dưới lại là dòng giã vượt qua hơn hai năm lại thêm quy tắc cấp thần dược kiểu u minh lộ hiệu quả thời khắc này b ở lù mẹ thương thế đã triệt để khôi phục thực lực cũng trở lại thời kỳ toàn thịnh tô m ụ c bạch thủ hạ cuối cùng là có vị thứ nhất đ ỉ n h tiêm giới chủ cấp độ cường giả nếu không có hắn cùng tô m ụ c bạch đều thu liễm b u áp phú giáp thiên hạ cùng vị vị ẩn hai cái này thánh diện cấp n g ờ i chơi căn bản là không có cách tới gần máy may chú tề đây là còn lại k i u u minh lộ tổng cộng một nghìn ba trăm năm mươi tám nhỏ kinh lịch ban sơ chấn kinh sau ngay vậy vợ l ù mẹ nhẹ gật đầu quả quyết thu hồi bình ngọc nếu không phải tận mắt chứng kiến qua tô một bạch trống rỗng đem ngưng hồn thần t ù ủ y tấn thăng làm cựu u minh lộ thủ đoạn như tiên hắn khẳng định sẽ khuyên một chút đối phương không nên bán chân quý như thế thần dược nhưng bây giờ tôi đi chỉ cần có đầy đủ ngưng hồn thần thủy c ử u hữu minh lộ dạng này thần dược chúa tể còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao mê u y ễ n r i i giới chủ vị trí còn thở lại thời gian chín ngày t ô một bạch nhìn về phía bờ lù mẹ trước đó ta cần ngươi tại tử vực trong ngân hàng sau một hồi lâu bờ lù mẹ đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẹn kinh hãi chúa tể ngươi làm muốn sớm khống chế toàn bộ tử vực ngân hàng không sai t ô một bạch khẽ vất cảm giảm ộ t chút liên quan tới mặt khác quản sự tin tức đi ngay vậy bờ lù mẹ trong mắt lõe lên một vòng vẹ mặt nghiêm trọng chậm nói từ vực ngân hàng tổng cộng có phân biệt đến từ vong linh tộc cùng ác ma tộc trong đó vong linh tộc chiếm cứ chín vị ác ma tộc chiếm cứ bốn vị thuộc hạ chính là trong đó một vị ân người nói tiếp tô m ụ c bạch nhẹ gật đầu những tin tức này toàn bộ từ vong đại lục đều biết sau đó b ợ lù mẹ nói tới mới thật sự là trọng điểm muốn ngồi lên quản sự vị trí thực lực mặc dù không phải trọng yếu nhất nhưng cũng chỉ ít cần có được nhất l ư u giới chủ thực lực nói đến chỗ này b ợ lù mẹ trong lòng không khỏi lần nữa thầm mắng lì v ì à một câu ngu xuẩn chỉ là nhị lưu giới chủ lại vọng tưởng ngồi lên quản sự vị trí cũng không biết ai cho nàng tự tin chương tám trăm hai mươi b ố đáng giá chú ý hai vị quản sự tăng thêm trải qua bợ lù mẹ hệ thống tính giàn giải tô một bạch đối với giới chủ cấp độ này cường giả rốt cục có rõ ràng hơn nhận biết giới chủ là cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc c h ú a tể c ả n h phía giới mạnh nhất một nhóm tồn tại chỉ cần là đem nào đó một đầu quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạ n đỉnh phong thượng vị thần liền có thể được xưng là cấp giới chủ cường giả bất quá cùng là cấp giới chủ thực lực cũng có khoảng cách vẹn vẹn chỉ là đem nào đó một đầu quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạ đỉnh phong thượng vị thần chỉ có thể coi là tam lưu giới chủ thông qua đại thế giới nào đó giới chủ khiêu chiến cũng thành công ngồi vững vàng giới chủ vị trí chính là nhị lưu giới chủ li vị ạ là thuộc về cấp độ này mà nhất lưu giới chủ chỉ là nắm giữ bộ phận quy tắc quyền hành cấp giới chủ cường giả vẫn là tại tô một b ạ c h trong tay liệt thiên đế tôn cùng họ tis đều thuộc về nhất lưu giới chủ bất quá liệt thiên đế tôn chỉ là vừa bước vào nhất lưu giới chủ bậc cửa mà họ tis lại là đã đến gần vô hạn kế tiếp cấp độ cuối cùng chính là đỉnh tiêm giới chủ vợ lùa mẹ chính là cấp độ này tồn tại h ã n không chỉ có đồng thời đem hai loại phổ thông quy tắc t u n g hợp đến cựu văn cực hạn tri cảnh hơn nữa còn nắm giữ lấy cấp một hắc á m quyền hành cung cấp một linh hồn quyền hành không chỉ có như vậy bợt lụ mẹ còn có được một kiện cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật cái này ba loại đồ vật chính là đỉnh tiêm giới chủ phù hợp nếu như là chín đại trí cao quy tắc nói vậy liền vẹn vẹn chỉ cần đem một đầu quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực hạn là được chín đại trí cao quy tắc dung hợp được độ khó cũng không phải phổ thông quy tắc có thể so sánh được dù sao mỗi một loại trí cao quy tắc đều bao hàm nhiều loại phổ thông quy tắc chỉ bất quá tại không có dung hợp ra hoàn chỉnh quy tắc trước đại đạo trí cao quy tắc ưu thế cũng không có trên thực tế lớn như vậy đương nhiên dung hợp chín đại trí cao quy tắc giới chủ thực lực vẫn là phải mạnh lên một chút c h t i ế otis khiếm khuyết chính là một kiện cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật nguyên nhân chính là như vậy hắn mới muốn ngợn nhờ lì vị a mị ma tộc thân phận lấy được t ử vực ngân hành bộ phận quyền hạn bằng vào t ử vực ngân hành tài nguyên đạt được một kiện cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật c h ỉ t i ế c otis chưa xuất sư đã chết mắt thấy hết thảy đều đem đạt thành thời khắc lại gặp tô một bạch cái này gụm abi rơi vào cái kết quả thân tử đ ạ o tiêu n g h e xong vợ lù mẹ cho ra tin tức sau tô một bạch có chút neo mắt lại m ư i ba đại quản sự bên trong đỉnh tiêm giới chủ cấp độ có mấy vị đây chính là ta đang chuẩn bị nói vợ lù mẹ ngồi thẳng thân thể thân xác có chút ngưng tr hết thể có bốn vị đ ỉ n h tiêm giới chủ trong đó đáng giá nhất chúa tể chú ý có hai vị À. cái nào hai vị tô m ụ c bạch lập tức hứng thú b vợ lù mẹ đã biết thực lực của hắn còn cố ý như thế nhắc nhở một câu hiển nhiên hai vị này đ ỉ n h tiêm giới chủ không phải bình thường thứ nhất chính là chúng ta ác ma tộc địa ngục giới giới chủ cơ l ị c sắc địa ngục giới giới chủ sao tô m ụ c bạch nhữ mày địa ngục giới tại toàn bộ tử vong trong giới vực cũng là xếp hạng trước vài đại thế giới cái này cơ lịch hoàn toàn chính xác đáng giá chính mình chú ý vị cuối cùng vong linh giới giới chủ không nghĩ tới vong linh giới giới chủ hay là từ vực ngân hành mạnh nhất quản sự bất quá phong lao đầu đã từng nói chính mình không cần lo lắng vong linh giới giới chủ vấn đề đi không biết cái này không cần lo lắng phải chăng chỉ là tại vong linh giới đại thế giới này nghĩ được như vậy tô một bạch trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ suy tư xem ra muốn sớm khống chế toàn bộ t ử vực ngân hành thật đúng là được thật tốt thao tác một phen mới được c tiêu ân cùng cờ lê x ấ tuy mạnh nhưng bây giờ tô một bạch cũng có sức đánh một trận trọng yếu nhất là cả hai sau lưng vong linh tộc cùng ác ma tộc t ử vực ngân hành thế nhưng là một cái sau đó t r ứ n g vàng gà mái trừ phi tô một bạch đã thành tựu tử vong c h ú a t ể nếu không cái này hai đại chủng tộc vô luận như thế nào cũng không có khả năng chắp tay mừng cho c h ú a t ể kỳ thật tiêu ân cùng cờ lê xấp cũng không phải mấu chốt nhất vợ lù mẹ tao mày trong mắt mang theo nồng đậm vẻ kiên rẻ chân chính muốn khống chế từ vực ngân hành còn phải qua cửa ải cuối cùng nghe vậy tô một bạch cũng nghiêm sắc mặt b ậ thốt lên phó chủ tịch ngân hàng đối với hai đại phó chủ tịch ngân hàng đều là cấp mười hai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại ngươi biết là cái nào hai vị chúa tể sao tô một bạch hai tay quanh đặt hàng bên dưới ánh mắt thâm thúy trong đầu không biết suy nghĩ cái gì trong đó một vị là tới từ ta ác ma tộc hắc cám chúa tể b vợ lụ mẹ nhẹ gật đầu một vị khác thì là đến từ vong linh tộc băng chi chúa tể đi ta đã biết tô một bạch chậm rãi đứng vậy hai vị phó chủ tịch ngân hàng vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ngươi bây giờ trước dựa theo ta trước đó phân phó đi làm là vợ l ù mẹ lúc này đứng dậy trong mắt mang theo một tia trần kinh không hổ là chúa tể ngay cả hai vị quy tắc chúa tể vấn đề đều có biện pháp giải quyết lao phú ngươi trước đem đám tài nguyên kia giao cho vợ l ù mẹ đi tô một bạch nhìn về phía một bên phú giáp thiên hạ người sau cùng vợ l ù mẹ giao dịch đồng thời thuận tiện ký kết tài thần khế ước biết được tài thần khế ước hiệu quả sau vợ l ù mẹ lập tức nhìn chằm chằm phú giáp thiên hạ một chút t à i thần vạn giới lúc nào có dạng này n ề nghiệp chủ đại nhân ta đây vì, vì ẩn kém chút bật thốt lên một câu chủ nhân cũng may nhớ tới phụ thân của mình còn lại vội vàng đội giọng ngươi trước giúp ngươi phụ thân xử lý một chút việc vặt tô một bạch lời còn chưa dứt bên hai lại đột nhiên xuất hiện vang lên một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở làm hắn tâm thần khẽ giật mình hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa vụ bọn họ trở lại bảy mươi vạn đang học để cho chúng ta cùng một chỗ lần nữa hướng mấy triệu đang học khởi s ư ớ n g công kích cầu ngũ tinh khen ngợi cầu đẩy thư hoang cầu lễ vật chứng tám trăm hai mươi lăm đường nóng b ộ thôi tỷ cái này đi tìm thôi, tỉ ngươi chứng tám trăm hai mươi lăm đường nóng đ ộ i thôi tỷ cái này đi tỉ ngươi nhắc nhở mười ngày kỳ hạn đã qua ngươi mất đi trở thành liệt hồn g i i g i i chủ quyền ưu tiên nhắc nhở liệt hồn giới giới chủ khảo nghiệm chính thức hướng tất cả thỏa mãn điều kiện đỉnh phong thượng vị thần mở ra nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ngươi có được liệt hồn giới giới chủ lệnh dẫn đầu hoàn thành liệt hồn giới giới chủ người khiêu chiến đem có thể biết được thân phận tin tức của ngươi cùng toa độ cũng có quyền hạn tùy thời hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến bên thắng sẽ thu hoạch được kích hoạt giới chủ lệnh cũng trở thành liệt hồn giới tân nhiệm giới chủ xin chú ý nên khiêu chiến không thể cự tuyệt nhắc nhở trước mắt chưa có đỉnh phong thượng vị thần thông qua liệt hồn giới giới chủ khảo nghiệm liên tiếp thanh â m hệ thống nhắc nhở làm cho t ô một bạch thần sắc khẽ g i ậ mình trước đó vì trải nghiệm thế giới chi thụ càng nhiều phương pháp sử dụng tô m ụ c bạch từng tạ i nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua ra chỉ bên dưới vượt qua thời gian hơn một năm cho nên liệt hồn giới giới chủ lệnh mang tới mười ngày quyền ưu tiên hắn hơi kém để quên bây giờ xem ra khoảng cách liệt thiên đế tôn vẫn lạc đã đi qua mười ngày từ những ngày thanh âm hệ thống nhắc nhở có thể thấy được vết nước tộc hiển nhiên không có điều kiện phù hợp đ ị n h phong thượng vị thần bằng không mà nói có quyền ưu tiên bọn hắn bây giờ khẳng định đã có cường giả thông qua giới chủ khảo nghiệm trừ phi giới chủ khảo nghiệm rất khó nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch không khỏi quay đầu nhìn về phía mới vừa cùng phú giáp thiên hạ ký kết tài thần khế ước vợ lù mẹ vợ lù mẹ giới chủ khảo nghiệm độ khó thế nào chúa tể là đối với giới chủ vị trí cảm thấy hứng thú không vợ lù mẹ hơi xứng sở sau đó mở miệng giải thích khác biệt đại thế giới trở thành giới chủ độ khó cũng là khác biệt thì như địa ngục giới cùng vong linh giới dạng này đại thế giới khảo nghiệm liền k h ó như lên trời a tô m ụ c bạch còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này hắn vốn cho là mỗi cái đại thế giới giới chủ khảo nghiệm đều là giống nhau đây này liên hôn giới đâu đại thế giới này giới chủ khảo nghiệm độ khó như thế nào liệt hôn giới nghe thấy cái tên này v ỡ l ũ mẹ lập tức minh bạch liệt thiên đế tôn là vẫn lạc tại tô một bạch trên tay xem ra những cái k i a tiến về vong linh giới cường giả thật đúng là mèo mụ đụng phải chuột c h ế c ta chỉ bất quá những cường giả này khẳng định nghĩ không ra bọn hắn muốn tìm kiếm mục tiêu bây giờ đã tiến nhập tử vong đại lục hơn nữa còn chuẩn bị đưa tay vươn hướng t ử vực ngân hành quái vật khổng lồ này v ỡ l ũ mẹ trong mắt lõe lên một vòng ý cười liệt hôn giới chỉ là rất bình thường đại thế giới khảo nghiệm cũng không khó bình thường tới nói chỉ cần đem một loại nào đó quy tắc dung hợp đến cựu văn cự hạ trên cơ bản đều có thể thông qua. xem ra vết nước tộc đích thật là đã không có cấp giới chủ cường giả tô một bạch khẽ vớt c ằ m nhiều hứng thú mở miệng lần nữa nếu như là ngươi nói nhanh nhất cần bao lâu mới có thể thông qua liệt hồn giới giới chủ khảo nghiệm tha sao vợ lù mẹ chỉ chỉ chính mình nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười tự tin cũng liền thời gian trong nháy mắt đi nhanh như vậy chúa tể có chỗ không biết vợ lù mẹ mỉm cười giải thích nói chỉ cần nắm giữ bộ phận quyền hành chi lực có được nhất lưu giới chủ cấp độ thực lực liền có thể trực tiếp thông qua liệt hồn giới loại kia phổ thông đại thế giới giới chủ khảo nghiệm bất quá loại t ầ n thứ này cường giả bình thường cũng chướng mắt liệt hồn giới đại thế giới như vậy thì ra là thế tô m ụ c bạch bừng tỉnh đại ngộ đối với trong vạn giới đại thế giới lại có hiểu rõ nhất định đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi t h a m mê huyện giới giới chủ sự t ì n h lúc bên hai lại lần nữa vang lên một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở đã có đỉnh phong thượng vị thần thông qua liệt hồn giới giới chủ khảo nghiệm đối phương ngay tại thẩm tra vị trí của ngươi tọa độ xin chú ý ngươi vị trí tọa độ phát sinh cải biến sau đối phương đem thời gian thực thu đến thông chi ba tô một bạch trong mắt lóe lên một vỏng vẻ kinh dị đây chính là bờ lụ mẹ nói thời gian nháy mắt sao liên hôn giới giới chủ khảo nghiệm rõ ràng vừa mới đối ngoại mở ra đã vậy còn quá nhanh liền có người thông qua được nhất lưu giới chủ thậm chí là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả sao sẽ là ai chứ ý niệm tới đây tô m ụ c bạch đột nhiên nhớ tới phong dịch viên trước đó lời nói bạch giả tiểu hữu giới chủ lệnh sự tình ngươi không cần phải để ý đến hết thể dựa theo chính ngươi kế hoạch làm việc liền tốt cho nên thông qua khảo nghiệm cường giả đến từ nhân tộc tô m ụ c bạch chính tự hỏi trên cổ tay m á y truyền tin đột nhiên văng lên tích tích tích, tích, tích. điện báo biểu hiện phong lao đầu quả nhiên tô một bạch lông mày nhữ lại kết nối thông tin phong dịch viên thanh âm đàm thoại lập tức vang lên bạch dạ tiểu hữu thông qua liệt hồn giới giới chủ khảo nghiệm là người một nhà ngươi không cần lo lắng lần này thanh âm của hắn rõ ràng không có trước đó vội vã như vậy bức bách cần ta làm cái gì sao tô m ụ c bạch mỉm cười xem ra chính mình đem viêm n g ụ c giới giới chủ lệnh làm cho không còn tồn tại đối với nhân tộc tới nói quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi à. không cần ngươi làm cái gì phong dịch viên lắc đầu du sơ sẽ tìm đến ngươi đến lúc đó các ngươi đi cái đi ngang qua sân khấu là được không cần phải phiền phức như thế ngươi đem du sơ tiền bối thông tin hảo hữu giao cho ta tô một bạch ra vẹ thần bí cười, cười. phong dịch viên mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là làm theo sau đó hắn lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu mới dập máy thông tin cùng mấy lần trước so ra phong dịch viên bây giờ rõ ràng muốn nhẹ nhõm nhiều cuối cùng cũng là giúp đỡ một chút bận hiệu cường giả nhân tộc ở sau lưng bỏ ra phong dịch viên mặc dù chưa từng có giảng kỹ qua nhưng tô m ộ c bạch cũng rất rõ ràng không nói những cái khác lúc đó xử lý giả p h ổ lúc nếu như không có nhân tộc ra mặt vong linh giới giới chủ khẳng định rất nhanh liền có thể tìm tới hắn nếu như không phải phong dịch v ê n tự tuyệt tô một bạch đã sớm muốn đem cường giả nhân tộc trên thân có thể tăng lên độ vật toàn bộ cho bạch phiêu tấn thăng một l phong dịch viên tại sao phải cự tuyệt tô m ụ c bạch cũng minh bạch bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ thất phu vô tội mang ngọc có tội bây giờ nhân tộc căn bản không có đủ thực lực có được quá rất mạnh lớn bảo vật trừ phi tất cả nhân tộc cường giả đều có thể giống tô m ụ c bạch một dạng đem nhìn thấy qua hắn bí mật dị tộc đều xử lý có thể là triệt để biến thành người một nhà tô m ụ c bạch sở dĩ có thể làm đến cũng là bởi vì hắn còn không có gặp qua chân chính đỉnh tiêm tồn tại mà cường giả nhân tộc bọn họ thời khắc đối mặt lại là trong vạn giới thực lực đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả cường giả như vậy cũng không phải tốt như vậy gì khâu chỉ là bảo vật còn tốt nếu để cho vạn tộc biết nhân tộc có được tăng lên bảo vật phẩm giai năng lực đây mới thực sự là thai hỏa ngập đầu nguyên nhân chính là như vậy phong dịch t u y ê n mới cự tuyệt tô một bạch h ả o ý hiện nay hiển nhiên còn không phải thời điểm nếu là tin tức tiết lộ chỉ dựa vào tự thần vu mục một người là tuyệt đối ngăn không được điền cùng vạn tộc cường giả cũng may viêm mục giới giới chủ lệnh biến mất để vạn tộc cường giả tưởng rằng hư không sầm lấn lúc này mới khiến người ta tộc có cơ hội thở dốc tô một bạch trước tiên hướng du sơ gửi đi lời mời kết bạn đối phương có thể thấy là do phong dịch viên đề cử tự nhiên sẽ không tự tuyệt quả nhiên một giây sau Hắn âm. bạch dạ tiểu lệ đệ, đệ đừng nóng bội thôi tỷ cái này đi tìm ngươi t h ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu làm tốt đầu hàng chuẩn bị sao chứ tám trăm hai mươi sáu làm tốt đầu hàng chuẩn bị sao bạch dạ tiểu đ ệ đệ đừng nóng n ộ i thôi tỷ cái này đi tìm ngươi du sơ thanh âm phản phất trời sinh liền mang theo mị hoặc chi ý điểm này ngay cả lì vị hạ cái này bị ma t ộ c t ộ c trường đều thua xa nàng dù là tô một bạch đã đem tử vong thánh điện dung hợp đến cựu văn t r i cảnh đang nghe du sơ thanh â m lúc đều lang thần nhất sát cái này lập tức đem hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người đỉnh tiêm giới chủ cấp độ du sơ tuyệt đối là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả một số thời khắc thực lực của hai bên tranh l ệ n h từ một chút việc nhỏ không đáng kể phương diện liền có thể thể hội ra đến tô một bạch mặc dù cũng có được đỉnh tiêm giới chủ cấp độ c h i l ư c hơn nữa còn là trong đó người nổi bật nhưng đó là đang ngượng trợn g o ạ i vật tình hữ giới đơn thuần tự thân cảnh giới cùng thực lực hắn cùng du sơ dạng này cường giả đỉnh c a o s o ra còn có một số khoảng cách trong đầu thời khắc không ngừng linh hồn trung kích làm cho tô một bạch qua trong dây lát liền từ du sơ thanh nhâm ảnh hưởng bên trong lấy lại tinh thần hắn khỏe mắt có chút run rẩy nhẹ g i ọ n g mở miệng nói cái kia du sơ tiền bối có thể không gọi tiểu đệ đệ sao vậy ngươi cũng không thể gọi ta tiền bối nha về sau phải gọi tỷ tỷ, đã nghe chưa du sơ cười một tiếng không có vấn đề du sơ tả ngươi bây giờ còn tại liền hồn giới sao làm sao cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn gặp được tỷ sao g i a lời nói du sơ mắt nhìn hệ thống cung cấp tọa độ nếu như, như mày nói bạch dạ đệ đệ ngươi chạy thế nào từ vực ngân hàng tổng bộ khu vực hạch tâm đi nơi đó cũng không tốt tiến a tính toán đối phương cũng là cùng phong lao đầu cùng thời đại tồn tại đệ đệ liền đệ đệ đi chí ít không phải tiểu đệ đệ tô m ộ c bạch cũng không để ý du sơ đồ dỡn mà là nghiêm mặt nói du sơ tả đưa ngươi tọa độ cụ thể phát cho ta một chút làm sao du sơ trong miệng mặc dù phát ra nghi vấn nhưng vẫn là trước tiên sẽ ngồi đánh dấu phát cho tô một bạch cho ngươi niềm vui bất ngờ tô một bạch nết miệng cười một tiếng thần niệm cái động ông sau một khắc, trước người hắn liền xuất hiện một điểm sáng sau đó điểm sáng cực tốc biến lớn trong chốc lát liền ngưng tụ ra một đạo màu xám trắng cổng truyền t ố n g thử vong giới vực vực chủ quyền h ạ song hướng vượt giới cổng truyền t ố n g bạch dạ đệ đệ đừng nói cho ta cái đồ chơi này là ngươi làm ra du sơ thanh âm đồng thời tại máy truyền tin cùng cổng truyền t ố n g khác một bên vang lên không cần tô một bạch trả lời du sơ cũng đã biết đáp án dạng vòng xoáy song hướng vượt giới cổng truyền t ố n g tạo nên vận sóng một cái trần trụi chân ngọc vượt qua truyền t ố n g q u a màn nhẹ nhàng đạp ở phòng khách trên sàn nhà trên sàn nhà lập tức xuất hiện một vòng đường vân màu đỏ sau đó xuất hiện là cân xứng đùi cùng màu tím n h ạ t s ư n s à m váy rất nhanh tay cầm tiểu xảo quạt tròn du sơ liền vượt qua khoảng cách vô tận xuất hiện ở trước mắt mọi người phi hồng yêu cơ b ợ lụ mẹ con n g ư ơ i có chút co rụt lại đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc hắn đã sợ hãi thán phục tại tô một bạch thủ đoạn cũng bởi vì nhìn thấy du sơ mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu muốn bàn về đối với phi hồng yêu cơ hiểu rõ toàn bộ vạn giới trừ nhân tộc bên ngoài chính là mỹ ma tộc đặc biệt là vợ lụ mẹ cái này mỹ ma tộc người mạnh nhất đã từng thế nhưng là nghiên cứu qua du sơ tư liệu một đoạn thời gian rất dài chỉ vì từ xưa đến nay chỉ có phi hồng yêu cơ du sơ mị h ò c thuật hoàn toàn siêu việt mị ma tộc nghĩ đến chúa tể vừa mới hỏi liệt hồn giới giới chủ sự t ì n h b ỡ l ù mẹ trong lòng lập tức hiểu rõ ra xem ra du sơ là chuẩn bị trở thành liệt hồn giới giới chủ a có thể khiến b ỡ l ù mẹ nghi ngờ là lấy nhân tộc thế cục hôm nay lại còn muốn nhúng tràm liệt hồn giới sao dầm ngay tại b ỡ l ù mẹ suy tư thời khắc một tiếng do nét nước b ọ t n u ố t âm thanh đột nhiên văng lên tại an tính trong phòng khách lộ g a đặc biệt đ ộ ngột tô một bạch cùng bợ lụ mẹ đồng thời quay đầu nhìn về phía phú giáp thiên hạ liền ngay cả du sơ ánh mắt cũng nhìn lại người sau cũng phát hiện sự thất thố của mình lập tức mặt mo đỏ hửng khu khu tiền bối thứ tội kìm lòng không được kìm lòng không được chỉ là cúi đầu xuống phú giáp thiên hạ lại không phát hiện một bên vị vị ẩn giờ phút này đúng là ngơ ngác nhìn q u a du sơ hoàn toàn là một bộ mất hồn bộ dáng du sơ mị hoặc tự nhiên mà thành nam nữ thông sát ngay cả vị vị ẩn cái này m ị ma tộc thiên tài đều trong nháy mắt luân hãm trái lại phú giáp thiên hạ lại chỉ là không tự chủ được nuốt n g ụ m nước miếng mà thôi mảy may cũng không có luân hãm d á n vẻ cái này hiển nhiên không phải một kiện bình thường sự tỉnh phải biết dù sơ đoạn thời gian trước xuất hiện tại tinh không mộ điệu bên ngoài lúc ở đây đỉnh phong thượng vị thần bọn họ đều ngắn ngủi lâm vào mị hoặc trạng thai a mà phú giáp thiên hạ cảnh giới cũng bất quá vừa mới đến thập giai thánh d i ệ n cấp mà thôi thậm chí ngay cả pháp tắc chi lộ cũng còn không có bắt đầu l i n h n g ộ vợ lù mẹ có chút meo mắt lại t à i thân sao thật đúng là cái thú vị nghề nghiệp cùng vì vị ẩn so ra g i a hỏa này mới thật sự là đối với tiền cảm thấy hưng t h ú a dù sơ nhiều hưng thú đánh giá phú giáp thiên hạ một chút sau đó mới cười khanh khách mở miệng nói bạch dạ đệ, đệ bên người thật đúng là ngọa hổ tàng long a câu nói này hiển nhiên không hề chỉ chỉ là phú giáp thiên hạ. giữa lời nói du sơ ánh mắt đảo qua bờ lù mẹ khóe miệng có chút dâng ư lên ngươi nói đúng không vợ lù mẹ còn sự nàng hiển nhiên còn không rõ ràng lắm vợ lù mẹ cùng bạch dạ quan hệ trong đó bởi vậy thanh âm đàm thoại mặc dù tràn ngập mị ma chi ý nhưng thanh âm lại hơi có vẻ bắn g lãnh bạch dạ thế nhưng là n h â n tộc thiên tiêu hay là n h â n tộc tương lai hy vọng nếu là bợ lù mẹ có cái gì không thích hợp địa phương coi như nơi này là từ vực ngân hàng tổng bộ du sơ cũng không để ý cùng đối phương đánh nhau một trận tô một bạch cũng nghe ra dù sơ nói bóng g i ó vội vàng mở miệng du sơ tả người một nhà người một nhà du sơ đại mi cao lại, mắt nhìn còn không có tỉnh táo lại vì vị ẩn ánh mắt lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười tô m ộ c bạch bất đắc dĩ vô vô cái chán đây là lại bị hiểu lầm đem vỡ lù mẹ tình huống giải thích một phen sau du sơ mới hoàn toàn bông xuống cảnh giới chập trần dáng người ngồi vào trên ghế salon nói như vậy ngươi là chuẩn bị trước từ từ vực ngân hàng ra tay lạc ân thiên phú của ta muốn cao hơn phát huy hiệu quả đại lượng tài nguyên là át không thể thiếu tô m ộ c bạch nhẹ gật đầu thuận tiện đem vực chủ lệnh sự tỉnh cũng đã nói đi ra hắn bây giờ tại tử vong giới vực có được nhất định quyền hạn tự nhiên muốn vì nhân tộc cung cấp một chút tiện lợi cứ việc tử vong giới vực là vong linh tộc địa bàn nhưng có quyền hạn tồn tại nhân tộc ở chỗ này phát triển lớn mạnh nhưng so sánh những giới vực khác cả an toàn nhiều nhìn xem treo ở tô một bạch lòng bàn tay màu xám trắng lệch bài du sơ trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh dị thiên phú của ngươi thậm chí ngay cả vực chủ lệnh bảo vật như vậy đều có thể tăng lên đi ra dù là đã t ử phong dịch y ê n trong miệng biết một chút liên quan tới bạch dạ thiên phú tin tức nhưng giờ phút này du sơ vẫn là bị sợ ngây người giới chủ lệnh nàng biết nhưng vực chủ lệnh bảo vật như vậy trong vạn giới thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua tăng lên ra trong vạn giới có bảo vật cùng trực tiếp sáng tạo không có chuyện vật cái này hoàn toàn là hai khái niệm sau một lát du sơ mới thu hồi ánh mắt trong tay quạt tròn nhẹ lây động phải chăng chuyển rời đến t ử vong giới vượt chuyện này hay là đến dịch viên đến quyết định tỉ tỉ cũng mặc kệ những này nói ánh mắt của nàng nhìn về phía tô một bạch bạch dạ đệ đệ nghe nói ngươi còn không có bại qua lần này làm tốt đầu hàng chuẩn bị sao thoại âm rơi xuống tô một bạch bên thai lập tức vang lên một đạo thanh â m hệ thống nhắc nhở chương tám luôn cảm giác nữ nhi sẽ cho không tăng thêm chương tám luôn cảm giác nữ nhi sẽ cho không tăng thêm nhắc nhở đỉnh phong thượng vị thần du sơ hướng ngươi khởi xướng liệt hồn giới giới chủ khiêu chiến căn cứ quy tắc ngươi không có quyền cự tuyển khiêu chiến mở ra đếm ngược ba mươi hai chín hai tám bây giờ liền bắt đầu tô một bạch hơi xứng sở không nghĩ tới du sơ trực tiếp liền mở ra khiêu chiến vốn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn cùng t ỷ t ỷ đánh nhau một trận du sơ liếc mắt đi tranh thủ thời gian tiếp nhận đi các loại ngồi lên giới chủ vị trí sau tỉ tỉ còn có chuyện khác、Tốt. tô một bạch gật gật đầu không đợi đến ngược kết thúc trực tiếp, tiếp nhận khiêu chiến sau một khắc cả hai thân ảnh liền biến mất ở trong phòng khách du sơ sau khi rời đi cùng lại một lát sau vì vị ẩn mới rốt c ụ c tỉnh táo lại a ta vừa mới thế nào nàng chỉ nhớ dõi chủ nhân trong cổng truyền tống đi ra một cái vũ mị đến cực điểm nữ nhân sau đó liền triệt để không có ấn tượng chính mình thế nhưng làm ị ma a làm sao lại bị một nữ nhân mị hoặc song song sẽ không thật biến thành kéo kéo đi thế nhưng là chủ nhân đúng rồi chủ nhân đâu vì vị ẩn đột nhiên bừng tỉnh lại không có thể trong phòng khách nhìn thấy tô một bạch thân ảnh phú giáp thiên hạ thay thế trong mắt mang theo ý cười không hổ là láo bản b ị lực chính là lớn a nhìn xem vị vị ẩn vội vàng t h ầ n sắc vợ lụ mẹ cũng đành chịu thở dài làm sao luôn cảm giác chính mình nữ nhi này sẽ cho không a sáu nhắc nhở ngươi cùng đỉnh phong thượng vị thần du sơ mở ra liệt hồn giới giới chủ khiêu chiến thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên tô một bạch cùng du sơ thân ảnh xuất hiện tại hoàn toàn yên tĩnh trong tinh không nơi này cũng không phải là chân chính tinh không vũ trụ mà là vạn giới trò chơi sáng tạo ra một mảnh lâm thời không gian bất quá nơi này pháp tắc quy tắc các loại đều cùng trong vạn giới giống nhau như l ú nếu như không phải thanh â m hệ thống nhắc nhở hơi có khác biệt tô một bạch còn tưởng rằng đây cũng là một trận thiên tiêu tranh phong dù sao hoàn cảnh bốn phía nhìn thật sự là không có chút nào khác biệt duy nhất khác biệt chính là giới chủ khiêu chiến cũng không yêu cầu song phương cảnh giới nhất định phải cùng dai bởi vậy, vậy sẽ không áp chế thực lực mặc dù như thế hệ thống thanh â m uy nghiêm kia vẫn như c ũ vang vọng vùng t ì n h không này khiêu chiến phương du sơ thượng vị thần đình phong giới chủ lệnh người nắm giữ bạch dạ thượng vị thần trung kỳ lần này khiêu chiến không thời gian hạn chế một phương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu hoặc đầu hàng mới là kết thúc bên thắng sẽ thu hoạch được kích hoạt giới chủ lệnh cũng trực tiếp trở thành liệt hồn giới tân nhiệm giới chủ liệt hồn giới giới chủ khiêu chiến chính thức bắt đầu ông vạn giới trò chơi công bố khiêu chiến bắt đầu một sát na tô một bạch cùng du sơ đồng thời khôi phục năng lực hành động bất quá cả hai lại không chút nào ý tứ đ ộ n g thủ bạch dạ đệ đệ có thể a nhanh như vậy đã đột phá đến thượng vị thần trung kỳ du sơ cầm trong tay quạt tròn nện bước bước liên tục đi vào tô một bạch trước người trong mắt tràn đầy vẻ ấn t ư ở n g từng, từng đó đường vân màu đỏ sậm tại nàng đi qua không gian tạo nên vợn sóng làm nhân tộc bây giờ còn x ó t lại cao tầng một trong trước đó không lâu nàng mới nghe nói bạch dạ một hơi đột phá đến thượng vị thần c h i cảnh bây giờ mới qua bao lâu vậy mà lại đột phá một cái tiểu cảnh giới tốc độ như thế liền xem như một mực đợi tại tốc độ thời gian trôi qua tăng lên nghìn lần trong không gian cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng cùng du sơ tả so ra còn kém xa lắm tô một bạch mỉm cười hắn sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì tử vong c h i h ả i cùng thế giới chi thụ tác dụng tại cái này hai đại quy tắc cấp tạo vật ra chỉ bên dưới hắn thần thể cùng thần hồn thời khắc đều đang mạch lên người cũng đừng khiêm tốn đoán chừng không bao lâu tỷ tỷ cũng không phải là đối thủ của ngươi lạc du sơ dội ra như dương chi bạch ngọc thon dài ngón tay nhẹ nhàng đ i ể m tại tô một bạch ngực n ở nụ cười xinh đẹp bất quá bây giờ thôi tỷ tỷ còn có thể giúp ngươi một chút về sau có cái gì phiền phức cứ việc nói chính là chỉ cần đối phương không phải quy tắc chúa tể cảnh tồn tại liền không có vấn đề vậy ta trước hết cảm ơn d u sơ t ạ tô một bạch gật gật đầu trong lòng đối với vị này lần đầu gặp mặt nhân tộc cao tầng lại nhiều mấy phần hào cảm t u t n h ậ thua đi sau đó còn phải làm phiền ngươi lại đem tỷ tỷ đưa về liệt hồ giới du sơ thu tay lại nhẹ nhàng đong đưa cọt tròn chờ lợi liệt hồn giới giới chủ vị trí đối với tô một bạch tới nói không có một chút tác dụng nào bởi vậy phong dịch u y ê n mới có thể để nàng đi hoàn thành liệt hồn giới giới chủ khảo nghiệm là tô một bạch giải quyết liệt hồn giới giới chủ lệnh vấn đề về phần sau đó có kế hoạch gì tô một bạch cũng không rõ ràng phong lao đầu hoàn toàn chính là bí mật ngữ người đừng nói là tô một bạch liền ngay cả du sơ những n à y nhân tộc cao tầng đối với phong dịch u y ê n kế hoạch cũng chỉ là kiến thức nửa đời bọn hà biết thường thường chỉ có cùng mình tương quan bộ phật kia chỉ là du sơ trong tưởng tượng đầu hàng nhưng lại chưa lập tức xuất hiện tô một bạch lẳng lặng đứng tại chỗ phán phất tại tự hỏi cái gì làm sao thật muốn đánh một trận thấy thế du sơ đại mi t r a o lên khi thế dần dần bước lên mà thôi đ ỉ n h tiêm giới chủ cấp độ huy áp lập tức hướng phía tô m ộ c bạch của tới đã như vậy tỷ tỷ kia liền thỏa mãn thỏa mãn ngươi tại du sơ xem ra bạch dạ đây là chém giết tỏ t h t sau có chút b à n h trướng nàng vừa vận nhân cơ hội này để tiểu gia hỏa này minh bạch cái gì là chân chính đỉnh tiêm giới chủ du sơ tạ ngươi hiểu lầm cảm nhận được du sơ cái kia sóng thần lực chấn động mạnh mẽ tô một bạch vội vàng mở miệng ngăn cản không đánh vậy ngươi suy nghĩ cái gì du sơ trên quạt tròn quy tắc ba động trong nháy mắt lắng lại có chút nghi hoặc nhìn tô một bạch ta là đang nghĩ nếu là đem du sơ tả thanh này quạt tròn tăng lên thành quy tắc t r í bảo có thể hay không quá lộ liễu một chút giữa lời nói tô một bạch con ngươi trong nháy mắt biến thành màu vàng mi tâm mắt dọc cũng theo đó mở ra huyền thiên thần đồng du sơ nghe thấy câu nói này sau cũng làm tức ngu ngơ ngay tại chỗ vừa mới bạch dạ đệ đệ nói cái gì hắn muốn đem ta thanh này quạt tròn tăng lên thành quy tắc t r í bảo hôm nay tăng thêm dâng lên chương tám trăm hai mươi tám nhiếp hồn bậm phách ba h một chương tám trăm hai mươi tám n h i ế hồn bậm phách ba h một quy tắc chí bảo tôi một bạch lời nói để du sơ vị này đỉnh tiêm giới chủ cũng vì đó xứng s ờ cứ việc từ phong dịch lên trong miệng nghe nói qua một chút mà lại cũng nhìn thấy qua vô hạn năng lượng cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền vũ trụ nhưng chính t h a y nghe thấy câu nói này lúc nàng vẫn như cũng bị khiếp sợ tột đỉnh cho nên du sơ nhịn không được hỏi ngược một câu ý của ngươi là ta cây quặt có thể để thăng làm quy tắc trí bảo giữa lời nói nàng không khỏi nhìn một chút trong tay cái kia tiểu xảo cọt tròn vũ khí này hay là lúc trước nhân tộc tại thời kỳ cường thịnh thời khắc nàng góp nhặt vô số tài liệu quý hiếm xin nhờ chúa tể linh hồn hỗ trợ mới rèn luyện đi ra cao đảng pháp tắc cấp bảo v cứ việc cùng tử thần chi liêm so r a còn có một số tranh lệnh nhưng cũng là vạn giới bảo vật hiếm có ta không dám hứa chắc tô m ụ c bạch lắc đầu như muốn đ ể thăng làm quy tắc trí bảo điều kiện trước tiên là nó có thể chịu đ ư ợ c lấy năng lượng quán chú giữa lời nói đôi mắt của hắn lấp loe kinh quang ánh mắt rơi vào quạt tròn phía trên ngay vậy du sơ không khỏi đại mi nhữ chặt nếu như tăng lên thất bại sẽ là kết quả gì không chịu nổi năng lượng quán chú lời nói ngươi liền sẽ mất đi nó câu nói này giống như sấm xét giữa trời quang cho du sơ đánh đòn cảnh cáo nàng mặc dù muốn có một kiện quy tắc t r í bảo nhưng nếu như điều kiện tiên quyết là có khả năng mất đi yêu mến nhất vũ khí liền khó mà làm ra lựa chọn mà lại dưới cái nhìn của nàng cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật đ ể thăng làm quy tắc t r í bảo sát xuất khẳng định sẽ rất thấp nhìn thấy du sơ n h ấ t mặt xoắn suýt bộ dáng tô mục bạch cười cười mở miệng nói du sơ t h không cần phải lo lắng ta trước tiên có thể xác nhận nó có thể hay không tiếp nhận tăng lên năng lượng tái phát động tiên phú thoại âm rơi xuống tô mục bạch trong mắt kim quan đại thịnh mi tấm et hình vết rách cũng có mở ra dấu hiệu đây là lúc trước hắn từng sử dụng tới phương pháp b ằ n g vào huyền thiên thần đồng thời gian quy tắc cùng vận mệnh quy tắc liền có thể thôi diễn vật phẩm nào đó tương lai đây cũng không phải là xác nhận thai biến thiên phú có thể hay không tấn thăng thành công mà là diễn toán được đề thăng sự vật có thể hay không tiếp nhận thai biến từ vạn giới giành được năng lượng c h ổ n g lồ từ pháp tắc cấp bảo vật tăng lên tới quy tắc trí bảo cần năng lượng là cực kỳ khoa trương chỉ là tô một bạch còn chưa có bắt đầu thôi diễn du sơ lại là lắc đầu tính toán ta cây quạt nếu như đề thăng làm quy tắc trí bảo nói khẳng định sẽ bị quy tắc chúa tể để mắt tới quy tắc trí bảo phóng nhan toàn bộ vạn giới đều là có vải thậm chí liền ngay cả quy tắc chúa t ể đều cũng không phải là mỗi vị đều có được trí bảo như thế quạt tròn là du sơ thường dùng vũ khí cũng là nàng tiêu chí một trong nếu là cái đồ chơi này thành quy tắc trí bảo tất nhiên sẽ gây nên một ít quy tắc chúa t ể ngấp nghẽ trừ phi nàng bình thường không cần món trí bảo này nhưng cái này h i ệ n nhiên không có khả năng bởi vì không sử dụng quạt tròn lời nói du sơ chiến lược lại nhận nhất định ảnh hưởng làm nhân tộc còn sót lại cao tầng nàng thời khắc đều cần đối mặt cùng cấp độ cường giả làm sao có thể không cần bồi bạn nàng năm tháng dài đang bản mệnh vũ khí lời như vậy cũng chỉ có thể giúp ngươi tăng lên một chút thứ khác t ô m ụ c bạch thở dài phong lao đầu trước đó cự tuyệt c h u y ệ n này cũng là bởi vì nguyên nhân này chỉ là những vật khác khẳng định không có cách nào để du sơ tổng hợp chiến lược phát sinh bay vọt muốn đem cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật để thăng làm quy tắc trí bảo hay là có nhất định cơ hội nhưng nếu là đổi thành p h ổ thông pháp tắc cấp bảo vật vậy thành công tỷ lệ đã nhỏ đi nhiều bạch dạ đệ đệ thứ gì đều có thể tăng lên sao du sơ nháy máy mắt t ô m ụ c bạch khẽ vất cảm trên lý luận tới nói đúng vậy lời như vậy vậy liền nhìn một chút nó có thể hay không chịu đựng lấy thiên phú của ngươi mang tới năng lượng đi du sơ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang Cổ、tay khai đạo lòng bàn tay xuất hiện một cây màu tím đen châm dài tô một bạch s ữ n g sở du sơ tỉ người đồ tốt thật đúng là không y t a căn này màu tím đen châm dài không ngờ là một kiện cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật đây là một vị tiền bối tặng c ù n g ta du sơ cảm xúc đột nhiên trở nên có chút xa suốt tô một bạch lập tức hiểu được căn này màu tím đen châm dài hẳn là đã từng một vị nào đó nhân tộc cao tầng vũ khí từ du sơ xa suốt thần sắc có thể thấy được vị cường giả này hiển nhiên đã v ấ lạc ông tô một bạch không nói gì nữa trong đôi mắt kim quang lấp lóe mi tâm mắt dọc đống nhiên mở ra màu trắng đen âm dương ngư xoay c h ậ m c h ậ m tản mắt ra một cỗ huyền diệu khó giải thích năng lượng ba động huyền thiên thần đồng cái này vẫn chưa xong thời không chi luôn hiện hiện ở tô một bạch lòng bàn tay theo hắn thần nghiệm k h ẽ động thời gian quy tắc lập tức bị điều động đồng thời bị điều động còn có vận mệnh quy tắc trong chốc lát tô một bạch trong mắt châm dài liền phát sinh một chút biến hóa nghĩa vụ bọn họ hôm nay thực sự không có cách nào xin phép nghỉ ngày mai đem hai ngày này một mươi hai chữ cùng một chỗ bổ đủ chứ tám trăm hai mươi chín liền cái này như thế sợ tỷ tỷ chứ tám trăm hai mươi chín liền cái này như thế sợ tỷ tỷ ấm áp nhắc nhở hôm qua thiếu đã bổ đến chương trước nghĩa p h ụ bọn họ trước tiên có thể coi trọng một trường ba hợp một sáu nghìn chữ đ ạ i t r ư ờ n g sáu phía dưới chính văn sáu du sơ dưới sự kích động trực tiếp cho tô một bạch tới một chiều sữa rửa mặt bình thường nàng mặc dù sức mê hoặc mười phần nhưng lại từ trước tới giờ không có thể như vậy chỉ là tận mắt chứng kiến một kiện cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật bị bạch dạ đề thăng làm quy tắc trí bảo làm nàng trong lúc nhất thời có chút kích động có chút quên hình toàn bộ vạn giới trừ tô một bạch cái này cho tới bây giờ không có đóng quà h o c tuyển thủ bên ngoài mặc cho ai đối mặt một kiện thuộc về mình quy tắc trí bảo đều sẽ nhịn không được thất t ố dù sao liền ngay cả cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc chúa tệ cảnh chủ thần cũng không phải mỗi một vị đều có được quy tắc trí bảo tỷ kích động về kích động không khí cho một chút ta chân thần cũng không cần hô hấp tô một bạch bất quá là vì làm dịu xấu hổ du sơ cũng bình phục lại kích động bung ra tô một bạch khỏe miệng giơ lên một vòng đ ư ờ n g cong đệ đệ ân tình tỷ tỷ thật sự là không thể báo đáp nếu không nói đến chỗ này nàng đôi mắt mỉm cười chậm rãi đem miệng ngả vào tô một bạch bên thay mỗi chữ mỗi câu nhẹ nhàng nói ra nếu không tỷ tỷ liền lấy thân báo đáp đi du sơ môi đỏ dựa vào là rất gần ấm áp khí tức vỗ nhẹ nhẹ đánh vào tô một bạch vành thái phía trên nàng vốn là mị hoặc siêu việt mị ma tộc nữ nhân bây giờ cố ý làm ra bộ này dụ hoặc tư thái sức mê hoặc càng là tiêu t h ă n g du sơ tạ đừng làm rộn tô một bạch lại là căn bản không có chịu ảnh hưởng nhẹ nhàng lui lại một bước kéo ra một chút khoảng cách chẳng biết tại sao hắn vừa mới đột nhiên có loại phía sau lưng phát lệnh cảm giác tựa như là có người đang dùng u ú oán con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm một dạng ngươi cứ như vậy sợ tỉ tỉ du sơ nhìn thấy tô một bạch lui lại một bước động tác không khỏi nhất miệ bất quá đáy mắt của nàng chỗ sâu lại là hiện lên một vòng dị sắc quả nhiên cùng t i ệ u thần tiền bối nói tới một dạng bạch dạ đệ đệ sau khi đột phá thần hồn ý chí bất luận kẻ nào đều khó mà giao động tô m ụ c bạch tại đột phá đến cấp m ộ ư ơ i một pháp tắc chi chủ c ả n h lúc từng lần n ơ i trở lại vạn giới trò chơi g á n g lâm một khắc này phá hư quy tắc cảnh rượu ngon túy sinh ngộng tử mang tới hiệu quả không chỉ có riêng chỉ là trợ giúp hắn thành công đột phá do kia trong tiểu dịch đẩn chứa các loại lực lượng vẫn luôn tại thay đổi một cách vô tri vô rác ảnh hưởng tô một bạch thần hồn cùng thần thể tuy nói bị không hoàn chỉnh hỗn độn c h i tâm hấp thu rất nhiều lực lượng nhưng còn lại bộ phận kia đang trợ giúp tô một bạch vượt qua nan con sau cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa muốn triệt để hấp thu xong tuy sinh mộng tử lực lượng lấy tô một bạch bây giờ cảnh giới còn cần một đoạn thời gian dài dàn d ặ g thể nội trong thế giới tử vong c h i h ả i cùng thế giới c h i thụ cũng là tô một bạch hấp thu tuy sinh mộng tử tốt nhất trợ lực nếu không có như vậy hắn cũng sẽ không nhanh như vậy đã đột phá đến thượng vị thần trung kỳ tri cảnh tô một bạch thần hồn cùng thần thể tăng lên mặc dù cần thời gian nhưng ý chí lại không cần tự mình kinh lịch sinh tử kiên trì qua cái kia một giây sau cùng thành công sẽ xuất hiện điểm tạm dừng dòng thời gian bổ đủ tô m ộ c bạch từ gần chết v o n g trong trạng thái triệt để sau khi tỉnh lại ý chí đã sớm không thể phá vỡ d ù sơ mị h o ặ c thuật tuy mạnh nhưng với hắn mà nói lại không tạo nên một chút tác dụng không chỉ là mị h o ặ c thuật h u y ế n cảnh thôi miên các loại nhằm vào thần hồn thủ đoạn tô m ộ c bạch cũng có thể hoàn toàn không nhìn thậm chí đều không cần mở ra huyền thiên thần đồng bởi vì những thủ đoạn này căn bản liền không ảnh hưởng tới hắn ngươi không phải là ngại tỷ tỷ g i đi du sơ mặc dù minh bạch hết thảy nhưng vẫn là sờ lên mặt mình có chút thú oán nhìn xem tô một bạch làm sao có thể chứ du sơ tả có thể tuyệt không giả tô một bạch liền vội vàng lắc đầu ngay sau đó liền nói sang chuyện khác ngươi có mấy chiếc cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền vũ trụ ta xem một chút có thể thành công hay không tăng lên một chiếc chúa tể cấp phi thuyền có được bước n h ả y không gian năng lực lại thêm vô hạn năng lượng t hai biến đặc tính tuyệt đối là tại trong vạn giới đi đường thiết yếu đồ vật nếu như nhân tộc cao tầng có thể người đồng đều một chiếc chúa tể cấp phi thuyền cái k i ê u bình thường vô luận là trợ giúp chiến tuyến hay là muốn làm những gì đều có thể thuận tiện không ít nói lên chuyện này du sơ cũng thu hồi đùa dỡn tô một bạch tâm tư nhẹ nhàng vung tay lên một mảnh hư vô khiêu chiến trong không gian liền xuất hiện đại lượng cỡ nh cái kia số lượng tuyệt đối vượt qua một trăm chiếc một màn này thấy tô một bạch hơi s ư ơ n g sở thì ra đã sớm chuẩn bị cho ta tốt đúng không không cần đoán hắn đều có thể biết cái này tất nhiên là phong lão đầu thủ bút quả nhiên du sơ chỉ c bốn phía cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền vũ trụ tỷ tỷ lần này tới trừ giúp ngươi giải quyết liệt hồn giới giới chủ lệnh vấn đề bên ngoài chính là vì những vũ trụ này phi thuyền đây đều là dịch viên thu thập vật liệu cường độ thượng đẳng tăng lên thành công sắc xuất hẳn là sẽ lớn hơn một chút ân ta thử một chút tô một bạch khẽ vất cảm ánh mắt đạo qua tất cả phi thuyền vũ trụ thân n i ệ m khẽ động hai biến mục tiêu tất cả cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền vũ trụ đơn độc kèm theo hai biến đặc tính sau khi tấn thăng lại kèm theo tiêu hao hồn lực đem tăng lên trên diện rộng mà lại tại tô một bạch xem ra vô hạn năng lượng hiệu quả như vậy đã đầy đủ sử dụng cứ việc dạng này lại bởi vì thất bại mà lãng phí một chút nhưng cũng không tính là gì vấn đề lớn là một chiếc phi thuyền kèm theo hai biến đặc tính bất quá mới tiêu hao chín điểm hồn lực mà thôi chút tiêu hao này đối với tài đại khí t ô tô một bạch tới nói căn bản không đáng giá nhất tới vẹn vẹn du sơ vừa mới cho thần hồn chi linh đều có thể tăng lên một trăm hai mươi triệu điểm hồn lực hơn nữa còn có một tấm không biết cất bao nhiêu tài nguyên tử v ự c ngân hàng trí tôn thể hung chi những chiếc phi thuyền này là vì nhân tộc tăng lên dù là không có thu hoạch tô một bạch cũng sẽ không cự tuyệt nhân tộc c ư ờ n g thịnh đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt nhân tộc bây giờ bất quá xếp hạng vạn tộc bảng hơn bốn nghìn vị cái hạng này thật sự là quá thấp ông hai biến mục tiêu cũng không phải là chỉ có thể là đơn thể phô thiên cái địa năng lượng chống r ô n g ngưng tụ mà ra giống như hơn một trăm cái thác nước nhanh chóng chút xuống quan chú tiến tất cả trong phi thuyền vũ trụ rất nhanh mỗi một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ liền đều bị kèm theo lên vô hạn năng lượng thai biến đặc tính Nhắc nhở, người tổn hồn hồn thất Ngay hồ Trước mắt t điểm ông thai biến thiên biến lựa càng h phi thuyền vũ trụ tấn thăng nhất ọ n tấn Ông, đem tất trụ cả c dai. vũ kinh khủng năng lượng cùng quy tắc chi lực giáng lâm điên cuồng tràn vào mỗi một chiếc trong phi thuyền Cứ việc không phải không lần đây ầ u du tiên trấn kinh nhưng phen. gặp được, đ hay sơ là chấn kinh một phen. Đây chính là vô hạn năng lượng a dễ dàng như vậy liền toàn bộ đều kèm theo lên sao thế nhưng là những chiếc phi thuyền này tiêu hao năng lượng đến tột cùng từ chỗ nào đến còn có chính mình nhiếp hồn đ o ạ à phép sử dụng không cần tiêu hao bất luận cái gì năng lượng cái này hoàn toàn không phù hợp vạn giới quy tắc ra chẳng lẽ nói bạch dạ đệ đệ thiên phú là phá hư quy tắc cảnh tồn tại nghĩ được như vậy du sơ không khỏi thần hồn khẽ giật mình thiên phú như vậy tuyệt đối không có khả năng bại lộ khó trách dịch lên tên kia chỉ làm cho tăng lên phi thuyền không để cho bạch dạ đệ đệ tăng lên những vật khác chúa tể cấp phi thuyền tại khí tức bên trên cũng không có cường đại đến mức nào phi thuyền cũng không phải có thể tăng thực lực lên bảo vật chúa tể cấp cùng chân thần cấp khác nhau càng nhiều hơn chính là tại chế tạo trong tài liệu chân chính để chúa t ể cấp phi thuyền trở nên người tiền là thai biến thiên phú vì đó kèm theo thai biến đặc tính vô hạn năng lượng trước tám trăm ba mươi chủ nhân không phải là đã l u ô n hăng đi trước tám trăm ba mươi chủ nhân không phải là đã l u ô n hăng đi muốn để thăng làm chúa t ể cấp phi thuyền h i ệ n nhiên không phải bất luận cái gì một chiếc phi thuyền đều được dù là những chiếc phi thuyền này đều là phong dịch viên tỉ mỉ cho lựa sát xuất thành công cũng không thể tăng lên bao nhiêu phanh phanh phanh một mảnh hư không trong không gian thỉnh thoảng vang lên từng tiếng tiếng nổ mạnh rất nhiều cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền vũ trụ liên tiếp nổ thành đầy trời khói lửa sau đó triệt để c h ô n bụi ngay cả một chút linh bộ kiện đều không thể lưu lại tô m ụ c bạch cũng là tại tấn thăng bắt đầu sau mới đột nhiên nhớ tới một vấn đề chúa tể cấp phi thuyền đến tột cùng là hai biến thiên phú trực tiếp tấn thăng đi ra hay là giành được nếu thật là giành được vậy coi như thú vị nhiều như vậy chiếc phi thuyền sợ không phải phải đem vạn giới tất cả quy tắc chúa tể đều cho sông về phía trước một lần dù sơ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm còn lại phi thuyền trong lòng có chút khẩn trương không biết có thể thành công bao nhiêu chúa tể cấp phi thuyền trong u y bây giờ lại thứ cần thiết. Bây ệ t tộc thứ thiết. tộc tiêm cao thủ thật sự là quá ít, t đối đỉnh giờ lại giờ là là nhân cần nhân cao sự u xuất n tầng càng là xuất hiện bán hết hàng. g hết t là r khoảng thời gian này đến nay bọn hắn những cao tầng này đều là một người khi một đám người dùng bận bị tối b u i liền ngay cả du sơ trước mấy ngày tại tinh không mộ địa lúc chiếu ảnh phân thân đều hóa thân trợ lực trợ giúp dịch viên xử lý một chút chuyện khác cũng chỉ có tư không ngự mãng phu kia không cần q u ả n sự chỉ cần quân lấy tìm phiền thoái cường già đánh nhau là được sau một hồi lâu tiếng nổ mạnh rốt cục dần dần lắng lại nguyên bản một trăm hai mươi chiếc chân thần cấp phi thuyền bây giờ chỉ còn lại có hai mươi năm chiếc bất quá bọn chúng lúc này đã hoàn toàn tấn thăng làm chúa tể cấp phi thuyền mà lại bởi vì vật liệu tốt hơn nguyên nhân nơi này mỗi một chiếc phi thuyền đều so tô một bạch tinh khung hào còn mạnh hơn thấp nhất cũng có thể ngăn cản quy tắc chúa tể toàn lực công kích bốn lần mạnh nhất một chiếc càng là có thể ngăn cản bảy lần không nghĩ tới lại có thể thành công nhiều như vậy chiếc du sơ vui mừng quá đỗi tỷ lệ thành công này nhưng so sánh dịch viên trong dự liệu cao hơn rất nhiều lần có nhóm này chúa tể cấp phi thuyền cường giả nhân tộc sau đó vô luận là muốn làm cái gì đều sẽ thuận tiện bên trên không b t bạch dạy đệ, đệ duy nhất một lần tăng lên nhiều như vậy phi thuyền khẳng định mệnh ngọc đi nhanh nghỉ ngơi một chút du sơ không có vội vã thu lấy những chúa tể này cấp phi thuyền mà là quan tâm nhìn về phía tô m ụ c bạch không có việc gì ta hiện tại nhưng so sánh trước kia mạnh hơn nhiều tô m ụ c bạch khoát tay áo m ặ t không đỏ tim không đập rất hiển nhiên du sơ đẳng cao tầng tuyệt đối từ trong ngực chỗ ấy nghe nói qua cái gì nghĩ đến chính mình lần trước muốn thêm tiền lại bị trong ngực ngược lại đem một quân k i n h lịch tô m ụ c bạch đột nhiên có chút nhớ nhung cái này lao đăng từ lần trước gặp phải cạ rỗ lìn đằng sau liền rốt cuộc không có nhận qua đối phương tin tức cũng không biết cái này lão đang suốt ngày đến tột cùng đang bận thứ gì trước đó tăng lên kiềm khí hiện tại xem ra tựa hồ cũng không dùng được dù sao tại tô một bạch xem ra lao đang một phần năm thực lực bóng đen phân thân luôn không khả năng có được đỉnh tiêm giới chủ cấp độ chiến lược đi thực lực tăng lên quá nhanh có chút át chủ bài trong lúc bất chi bất giác liền theo không kịp chính mình tiến độ nếu không chờ giống triệu hoán một đạo lao đang phân thân tới chơi một chơi tô một bạch nghĩ nghĩ hay là từ bỏ ý nghĩ này có nhiều như vậy phi thuyền nhân tộc sau đó liền tốt quá nhiều xác nhận bạch dạ thật không có việc gì sau du sơ lúc này mới cởi khanh khách thu hồi chung quanh chúa tể cấp phi thuyền cùng lúc đó tô một bạch cũng thần n i ệ m khẽ động khiêu chiến trong không gian lập tức vang lên tiếng vào lúc cái kia đạo huyện c h u y ể n thanh âm giới chủ lệnh người nắm giữ bạch dạ lựa chọn đầu hàng người khiêu chiến du sơ đạt được thắng lợi giới chủ khiêu chiến chính thức kết thúc chúc mừng du sơ thu hoạch được kích hoạt giới chủ lệnh trở thành liệt hồn giới giới chủ ông liệt hồn giới giới chủ lệnh tự động hiện hiện quan g mang đại thịnh sau đó hóa thành một đạo lưu quang phi hướng du sơ người sau đưa tay tiếp được trong mắt lập tức lóe lên hào quang màu t í m thấm một đạo quang trụ màu vàng từ trên trời giang xuống đem hắn bọc lại ở bên trong đây là vạn giới trò chơi tại giao phó n ó liệt hồn giới giới chủ quyền h đại thế giới giới chủ thân ở chính mình đại thế giới lúc là có được nhất định quyền hạn hơn nữa còn lại nhận đại thế giới chi lực thủ hộ nếu là trước đó tô một bạch cùng họ tịt giao chiến địa phương là viên ngục giới lời nói liền không có dễ dàng như vậy xử lý đối phương đương nhiên cũng v ẻ n vẹn chỉ là không dễ dàng như vậy mà thôi đại thế giới chi lực thủ hộ nhiều nhất bất quá là một lớp bảo hiểm cũng không phải là g i ế t không chết họ tịt sử dụng lực lượng quyền hành vô tận c ư ơ n g ép đem lực lượng của mình tăng lên tới siêu việt cực hạn một khắc này liền đã chú định hắn v ấ lạc coi như lúc đó tô một bạch tử vong quyền hành thu hoạch không được lại hắn cũng không thắng được bởi vì có được tử vong chi h ả i cùng thế giới chi thụ tô một bạch tuyệt không phải hắn có thể giết chết mà tô một bạch chỉ cần không chết chết cũng sẽ chỉ là quá độ sử dụng lực lượng quyền hành hậu thân bị thương nặng họ tìm dù sao hắn nhưng không có hai kiện quy tắc cấp tạo vật trợ giúp khôi phục tô một bạch nhiều hứng thú nhìn xem một màn này đây là hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến giới chủ sinh ra bất quá trong lòng hắn lại tuyệt không hâm mộ đại thế giới giới chủ quyền hạn cùng tử vong giới vực vực chủ quyền hạn so ra lại coi là cái gì mặc dù hắn bây giờ chỉ có thể nắm giữ một phần nhỏ vậy cũng tuyệt đối không phải giới chủ quyền hạn có thể so sánh được chỉ bất quá tô một bạch còn cần một chút thời gian mới có thể thuần thục nắm giữ cái này một phần nhỏ quyền hạn dù sao cái đồ chơi này cũng không có bảng nói rõ hắn chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi giao phó quyền hạn cũng không dùng đi thời gian quá dài rất nhanh bao phủ du sơ kim quang liền triệt để tiêu tán tùy theo mà đến là hai đạo từ trên trời giáng xuống mạch quang mang theo tô một bạch cùng du sơ thân ảnh biến mất tại bên trong vùng không gian n à y bốn phòng khách đều một ngày chủ chúa tể đại nhân làm sao còn không có đi ra vì vị ẩn ôm chân ngồi ở trên ghế salon ánh mắt nhìn chằm chằm vào tô một bạch lúc rời đi vị trí mặc dù biết du sơ là nhân tộc cao tầng nhưng nàng trong lòng vẫn là không nhịn được có chút lo lắng không phải nói chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu sao cái gì đi ngang qua sân khấu cần đi thời gian dài như vậy nữ nhân kia mị lực ngay cả mình cái này mị ma tộc đều ngăn cản không nổi chủ nhân không phải là đã l u ô n hăng đi trong lúc nhất thời vị vị ẩn trong đầu không tự chủ được hiện ra một bức hỏa lực liên thiên hình ảnh nghĩ được như vậy vội vàng lắc đầu không biết chủ nhân khẳng định không phải loại người như vậy một bên bợ lù mẹ nhìn xem vị vị ẩn bộ dáng này trong lòng không khỏi thở dài một hơi ai cái này cho không nữ nhi tuy nói cho không đối tượng là bạch dạ đại nhân nhưng ngươi cũng muốn thận trọng một chút ta yên tâm đi du sơ là sẽ không đối với bạch dạ đại nhân bất lợi vợ lù mẹ mở miệng an ủi một câu nhân tộc vì bạch dạ đại nhân thế nhưng là tình nguyện lựa chọn sớm bại lộ lại lên vạn tộc bảng làm sao lại đối với nó bất lợi đang lúc này hai đạo bạch quang hiện lên tô một bạch cùng du sơ thân ảnh đồng thời xuất hiện tại vị trí cũ tựa như cho tới bây giờ chưa từng rời đi bình thường bạch dạ đệ đệ tỷ còn có việc liền làm phiền ngươi vất vả một chút đem ta lại cho về liền hồn giới giữa lời nói dù sơ hướng phía bởi lù mẹ nhẹ gật đầu bởi lù mẹ còn sự ta trí tôn thẻ bạch dạ đệ đệ có thể tùy tiện dùng người bên k i a nhớ kỹ giúp hắn khai thông một chút quyền h ạ ta bên này sẽ trực tiếp đồng ý Tốt. bởi lù mẹ không thể không biết ngoài ý muốn trực tiếp một ngụm đáp ứng dù sơ tả lần sau gặp tô một bạch hướng phía dù sơ phất phất tay t h ầ n nhiệm k h ẽ động trực tiếp ở tại trước người mở ra một đạo cổng truyền thống từ v o n g giới v ư ợ t v ư ợ t chủ quyền h ạ song hướng vượt giới cổng truyền thống chứ tám trăm ba mươi mốt các người một cái cũng đi không được tăng thêm chứ tám trăm ba mươi mốt các người một cái cũng đi không được tăng thêm từ vòng giới vực thông cáo Chúc mừng nhân tộc đỉnh phong thượng vị thần du sơ trở thành liệt hồn giới giới chủ 15. đột nhiên xuất hiện thông cáo làm cả tử vong giới vực vì thế mà kinh ngạc ngay sau đó tử vong giới vực từng cái trong đại thế giới đám pháp tắt chi chủ bọn họ liền bàn tán sôi nổi tình huống như thế nào mới liệt hồn giới giới chủ thế nào lại là nhân tộc ta nhớ được lúc này mới vừa qua khỏi mười ngày đi cái này du sơ đến tột cùng là lai lịch gì đã vậy còn quá nhanh liền thông qua được giới chủ khảo nghiệm cô lậu quả văn ngay cả đã từng danh chấn vạn giới phi hồng yêu cơ đều không có nghe nói qua sao không có ý tứ thật đúng là chưa nghe nói qua ta là kỷ nguyên này mới đột phá đến pháp tác chi chủ cảnh xem ra liệt thiên đế tôn đích thật là chết tại cường giả nhân tộc trong tay nếu không du sơ làm sao có thể nhanh như vậy liền lấy đến giới chủ lệnh n h â n tộc không phải luôn luôn nữa thích gần tàn g sao bây giờ làm sao lại cao điệu như vậy chuyện này vết nước tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đi anh em có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì chỉ bằng vết nước tộc từ đâu tới là gan trả thù hiện tại n h â n tộc chính là đ ừ n g nhìn n h â n tộc bây giờ xếp hạng chỉ là hơn bốn nghìn vị nhưng có trời mới biết bọn hắn còn có không có ẩn tàng c ư giả vết nước tộc hiện tại đoán chừng đã run lẩy bẩy đi ta thế nhưng là nghe nói cái này chín cái nhiều kỷ nguyên đến nay bọn hắn một mực lấy thôn vệ nhân tộc thần hồn làm vui khó mà nói liệt hồn giới dù sao cũng là tử vong giới vực một bộ phận vong linh tộc sẽ mặc cho người ta tộc đưa tay luồn vào tới sao nhìn xem đi liệt hồn giới sau đó khẳng định sẽ náo nhiệt một trận tựa như một chút pháp tắc chi chủ nói tới tử vong giới vực là vong linh tộc địa bàn cho dù là cùng là đỉnh giai chủng tộc các ma tộc tại tử vong trong giới vực cũng một mực bị vong linh tộc k h c h ế nếu như đội thành cái nào đó tiểu chủng tộc cường giả trở thành liệt hồn giới giới chủ vong linh tộc có lẽ còn sẽ không quản. nhưng nhân tộc lại khác biệt đây chính là lúc trước hơi kém đem thần tộc kéo xuống bảng nhất vị trí chủng tộc bây giờ nhập chủ liệt hồ giới v ạ nhất n mục tiêu là toàn bộ tử vong giới vào đâu điểm này vong linh tộc không thể không phòng dù sao bây giờ ai cũng không biết nhân tộc đến tột cùng còn ẩ n tàng bao nhiêu bốn liệt hồ giới vong hồ n gốc hệ thống thông cáo vang lên s á t na vết nước tộc nỗi lòng lo lắng rốt cục triệt để chết nguyên bản bọn hắn trong tộc cũng bởi vì người mạnh nhất liệt thiên đế tôn vẫn lạc mà trở nên lòng người bằng hoàng sợ đi qua cựu địch triển khai trả thù không nghĩ tới thời gian mười ngày vừa mới qua liền nên đón tin tức như vậy cơn ư giả g nhân tộc trở thành liệt hồn giới giới chủ cái này cùng cho vết nước tộc hạ tử v o n g thông chi khác nhau ở chỗ nào du sơ thế nào lại là nàng vết nước tộc đại trưởng lão mạnh mẽ đứng dậy đến m ặ t sám như cho du sơ mạnh bao nhiêu hắn lúc trước từng nhìn thoáng qua qua mà khi đó hắn bất quá chỉ là một tên hạ vị thần sơ kỷ tiểu lâu la mà thôi đại trưởng lão chúng ta nên làm cái gì nhân tộc chắc chắn sẽ không bông tha chúng ta những n à y kỷ nguyên người chết ở trong tay chúng ta tộc đã đến không hết đến lúc đó đoán chừng coi như trực tiếp đầu hàng thần p ụ nhân tộc cũng sẽ không tiếp nhận nếu không chúng ta hay là tranh thủ thời gian chạy đi nhiều như vậy tộc nhân làm sao bây giờ chúng ta cũng có thể chạy bọn hắn chạy thế nào đến lúc nào rồi nào còn có dư nhiều như vậy a đúng vậy à đại trưởng lão tranh thủ thời gian hạ lệnh đi chỉ cần chúng ta còn sống vết nước tộc liền còn có hy vọng nếu là thật rơi xuống vạn tộc bảng khả năng này liền vĩnh viễn cũng bỏ không được một đám vết nước tộc cao tầng lao nhau muốn biểu đạt hoạch tâm đều là mau chóng chạy trốn bởi vì bọn hắn minh bạch hiện tại nhân tộc tuyệt đối là vết nước tộc không t r e u chọc nổi đối tượng không đợi đại trưởng lão mà miệng liền đã có vết nước tộc thượng vị thần bắt đầu chuẩn bị rời sân đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay mệnh đều nhanh không có ai còn lo lắng có thể hay không rơi xuống đại trưởng lão mặt mùi hà nhìn thấy một màn này vết nước tộc đại trưởng lão cũng minh bạch chạy trốn mới là lựa chọn chính xác nhất trên mặt hắn hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc trầm giọng nói các ngươi nói rất đúng chúng ta còn sống chí ít còn có thể bảo trụ vạn tộc b ằ n g vị trí hiện tại liền đi giữa lời nói hắn trực tiếp dẫn đầu sông ra v o n g h ồ n g ố c phất tay lấy ra một chiếc cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền vũ trụ cùng lúc đó thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ vòng h ư n g ố c tất cả mọi người trốn đem những này nhân tộc hồn thực toàn bộ mang lên đến lúc đó còn có thể có một ít chạy trốn thẻ đánh bạc chư vị tự cầu phúc đi thoại âm rơi xuống hắn đã mang theo một đám trưởng lao tiến nhập trong phi thuyền nhưng là sau một khắc cả tòa vong hồn g ố c trong nháy mắt bị một cô cường đại lực lượng bao phủ chân trời một đạo xinh đẹp thân ảnh đạp không mà đến nàng đi qua mỗi một bước đều sẽ lưu lại một đạo màu đỏ sầm ấ n ký ở trong tinh không dập d ờ n chỉ là thời khắc này nàng tại vết nước tộc trong mắt lại giống như một tôn tử thần ngay tại từng bước một tới gần cùng lúc đó du sơ thanh em băng lanh tại tất cả vết nước tộc trong đầu văng lên các ngươi một cái cũng đi không được vong linh giới t i n h không mộ địa bên ngoài bởi vì hư không khả năng tái hiện tin tức còn lại giới chủ cùng đ ỉ n h phong thượng vị thần bây giờ đều đã rời đi trong tinh không chỉ còn lại có xích tiêu nhược khê tiêu ân cùng từ không ngự bốn người đương tử vong giới vực thông cáo vừa vang lên xích tiêu cũng mở mắt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tiêu ân du sơ trở thành liệt hồn giới giới chủ chuyện này các ngươi không chuẩn bị còn sao cái này không làm phiền thần tộc phí tâm tiêu ân m ặ t không biểu tình xích tiêu từ trên mặt hắn căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức xem ra các ngươi là cùng nhân tộc đã đạt thành giao dịch nào đó a xích tiêu n h a o mắt lại trong mắt lóe lên một vòng ý vị thâm trường t h ầ n sắc để cho ta đón o xem là cùng chỉ là hắn lời còn chưa dứt liền bị tư không ngự thô bạo đánh gãy cùng cái đầu mẹ ngươi để cho ngươi đón o sao t ư không ngự ngươi muốn chết vốn là tính tình nóng này xích tiêu lập tức liền nổi giận trong mắt ánh lựa chuyển khí thế cường đại trong nháy mắt ép hướng tư không ngự tới tới tới, có gan ngươi hiện tại liền giết chết ta tư không ngự không sợ chút nào thậm chí còn cố ý đem chính mình viên t i ê bóng loáng đầu hướng phía trước rỗi một chút nhìn thấy một màn này một bên tiêu ân trong lòng không nhịn được cười quả nhiên vẫn là đến tư không ngự loại tên điên này thích hợp nhất đối phó xích tiêu kẻ như vậy xem ra lập tức lại có trò hay nhìn bốn hôm nay tăng thêm dâng lên chương tám trăm ba mươi hai đem ngươi lão bà kêu lên không phải vậy không đủ thoải mái chương tám trăm ba mươi hai đem ngươi lão bà kêu lên không phải vậy không đủ thoải mái đối mặt có được thần danh xương vị hỏa thần xích tiêu tư không ngự không những không sợ ngược lại còn cố ý đem chính mình bóng loáng đầu chọc hướng phía trước d ỗ i một chút tới, tới tới có gan ngươi hiện tại liền giết chết ta tư không ngự sợ nhất chính là không có đỡ nhưng đánh bây giờ tiêu ân nói là cái gì cũng không cùng hắn đánh những cường giả khác cũng đều đều rời đi liền ngay cả kim sĩ tôn chủ người đ i ê n kia đều bởi vì hư không sự tỉnh mà kiếm cớ chạy bây giờ thật vất vả tìm tới cơ hội tư không ngự tự nhiên muốn lôi kéo xích tiêu đánh nhau một trận đã ngươi muốn chết như vậy vậy bản tôn hôm nay liền thành t o à n ngươi xích tiêu hai con ngươi h ỏ a diễm chuyển bên ngoài thân cũng bốc cháy lên lửa nóng hưng hực lực lượng ba động mạnh mẽ nhất thời làm không gian bốn phía vì đó rung động chỉ bằng ngươi tư không ngự dối ra một ngón tay hướng phía xích tiêu lắc lắc vẫn là đem lão bà ngươi cũng kêu lên đi không phải vậy ta sợ chờ một lúc không đủ thoải mái、à. nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái xích tiêu lời nói tư không ngự cảm giác mình rất khó cảm nhận được gáp lực quá lớn nhưng nếu là tăng thêm thủy thần n ư ự c khê liền không giống với lúc trước cái này hai vợ chồng liên thủ phía dưới hoàn toàn có thể cùng tiêu h ân cân sức ngang tài chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể để cho tư không ngự thu hoạch được tiến bộ bởi vậy hắn mới có thể cố ý chọc g i ậ n xích tiêu cũng liên đối đem hắn lao bà thủy thần n ư ự c khê cũng cho đắc tội lúc trước hắn sở dĩ dám đến chỗ đắc tội với người tìm người đánh nhau trừ kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại bất tử tri thân bên ngoài chủ yếu vẫn là bởi vì nhân tộc đủ mạnh thịnh về sau nhân tộc xuống dốc t ư không ngự cùng dịch u y ê n bọn người toàn bộ ẩn vào phía sau màn hắn cũng theo đó yên lặng chín cái nhiều kỷ nguyên chưa bao giờ sinh qua sự tỉnh lấy t ư không ngự tính t ỉ n h có thể nghĩ những năm này đến nay hắn nghẹn có bao nhiêu khó chịu mặc dù bình thường có thể cùng diêm lưu bọn người luận bàn một chút nhưng cùng với vì nhân tộc cao tầng lại như vậy quen thuộc làm sao có thể lẫn nhau hạ tử thủ húng chi đối mặt người quen tư không ngự cái kia cực hạn miệng thối cũng không có gì phát huy chỗ trống bây giờ rốt cục có thể quang minh chính đại tiếp tục tìm chuyện tư không ngự tự nhiên muốn mở rộng chơi n h â n tộc mặc dù đã không còn thời kỳ cường thịnh nhưng hắn hiện tại thế nhưng là phụng mệnh gây sự hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng vong linh tộc đã đạt thành giao dịch nào đó sau dịch viên phân phối cho hắn nhiệm vụ cũng từ nhìn chằm chằm tiêu ân biến thành tận lực náo ra một chút đ ộ n g t ĩ n h chỉ cần có thể đem để mắt tới bạch dạ đỉnh tiêm giới chủ kiềm chế lại một bộ phận tư không ngự coi như lập công lớn không thể không nói dịch viên đích thật là cho tư không ngự phân phối một cái thích hợp cho hắn nhất nhiệm vụ nhưng ở nghe thấy tư không ngự c â u k i ê n nghĩa khắc cực lớn nói sau luôn luôn ôn nhuận như nước nàng cũng không nhịn được những mày t ư không ngự người tốt nhất đem miệng đặt sạch x é điểm n h ự khê cùng loại người này nói lời vô dụng làm gì ta hiện tại liền đi xé nát hắn cái miệng đó xích tiêu triệt để nhịn không được gầm thét đồng thời cả người hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh cấp tốc phóng tới tư không ngự dọc đường không gian vỡ vụn thành t ừ n g mảnh cường đại không gian loạn lưu quét sạch một p í a vê anh giữa hai bên tinh không trong nháy mắt nổ tung một đạo khủng bố đến cực điểm lỗ hổng hiện lộ ra nội bộ cái kia mở tối ngũ thải ban lan tư không ngự tên điên này, mấy câu liền đem xích tiêu cho tức thành dạng này tiêu ân mi r i á c có chút co lại không khỏi nhớ tới lúc trước tư không ngự vì chọc giận chính mình lúc nói tới một ít lời gia hòa này muốn ăn đòn thật đúng là chuyên nghiệp xích tiêu ăn quả đáng dáng vẻ mặc dù để tiêu ân thầm nghĩ cười nhưng hắn trên mặt lại là thần sắc lạnh lẽo chầm giọng nói muốn đánh liền cho ta đi ám không ở giữa đánh giữa lời nói tiêu ân đưa tay một nắm đem cả hai bộ phát năng lượng triệt để phong tỏa tại mảnh khu vực này vong linh giới thế nhưng là địa bàn của hắn t ú n g chi nơi này hay là khu vực hạch tâm nhất tinh không mộ điện ế u là hắn không ngăn cản tùy ý hai tên này tại ngoại giới đại trong chốc lát một mảnh hoàn toàn bị thần thủy tràn ngập thế giới giáng lâm trong đó mỗi một g i ấ t nước đều phản h ấ t có được nạo ức và cân làm cho hám sâu trong đó tư không ngự bước đi liên tục khó khăn hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm sao nói nhược khê thanh nhâm băng lanh văng lên đường đường thủy thần thủy hệ quy tắc phía dưới mạnh nhất thượng vị thần bị tư không ngự ngụm này không che đậy ra hỏa trước mặt mọi người treo chọc nếu là không cho đối phương một chút giáo hấn về sau còn thế nào tại vạn giới đặt chân cùng lúc đó hỏa thần xích tiêu cũng triển khai chính mình thần vực ly hỏa thần vực mở ám không trong phòng màn trời x é rách trong n g á y mắt hạ xuống vô tận liệt diễm giống như diệt thế chi k i ế p liệt diễm k i a nhan sắc đúng là màu trắng cực nóng sóng lửa trong khoảnh khắc đem trong thần vực nhiệt độ tăng lên tới một cái trình độ khủng bố t h â n kỳ là xích tiêu màu trắng ly hỏa cùng n l ư ợ c khê nhược thủy gặp nhau chẳng những không có triệt tiêu lẫn nhau ngược lại còn ra hỏa ở cùng nhau ông nạp như vạn tấn nhược thủy lại thêm thiêu đốt vạn vật ly hỏa làm cho cả hai thần vực cường độ cất cao mấy cái cấp độ mỗi một giọ đều cùng một đoá màu trắng ly hỏa hoàn toàn d u n g hợp toàn bộ thần vực đều sôi trào lên thân ở trong thần vực tư không ngự thân thể trong nháy mắt bị thiêu đốt màu đỏ bừng giống như một cái đun sôi tôm bự nếu là hắn có tóc nói khẳng định trong nháy mắt liền sẽ bị đốt rụi bất quá tư không ngự vốn là đầu t r ọ c bởi vậy cũng không có phương diện này lo lắng bất quá giờ phút này hắn toàn thân nổi cân xanh quanh thân thần lực khuấy động hiển nhiên chính thừa nhận áp lực thật lớn dù là không có bị cả hai thần vực nhằm vào tiêu h â n cũng nhịn không được ánh mắt ngưng tụ lẩm bầm nói không nghĩ tới hai tên này thật đem thần vực hoàn toàn rủi hay là tại lúc trước trận kia biến đổi lớn lúc khi đó cả hai vẫn không có thể đem thần vực hoàn toàn d u n g hợp một chỗ bây giờ triệt để d u n g hợp cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy có thể nói giờ phút này xích tiêu cùng n h ư ợ c ly liên thủ phía dưới thậm chí có thể làm cho tiêu ân cảm thấy uy hiếp khó trách dám như thế không chút kiên kỵ đợi ở ta nơi này vong linh giới tiêu ân hai tay ôm ngực có chút n h e o mắt lại làm xong xem trò vui chuẩn bị vô luận như thế nào sau đó nhất định có thể nhìn thấy tư không ngự tên điên kia bị đánh tràng cảnh tuy nói xích tiêu hai người khẳng định rét không được tư không ngự nhưng có thể nhìn người khác đánh ra hỏa này một trận tiêu ân cũng không khỏi cảm thấy tâm tình vui vẻ bị dung hợp thần vực chấn áp tư không ngự sắc mặt không những không khó coi ngược lại còn lộ ra một vòng vẻ hưng phấn ha ha ha ha, cái này đúng nha tư không ngự ngửa mặt lên trời cười to lộ ra một ngụm mang tính tiêu chí rõ ràng răng không hổ là vợ chồng ă n quả nhiên đủ kình các ngươi quả nhiên so trước đó cái tia lông vàng chim mạnh hơn nhiều địch nhân cường đại sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hưng phấn bởi vì chỉ có tại loại này cực hạn áp lực dưới thực lực của hắn mới có thể có chỗ tăng lên đối với tư không ngự tới nói chỉ cần có đỡ đánh là được thụ thương hoàn toàn chính là chuyện thường ngày dù sao cũng không chết được Giết không chết hắn sẽ chỉ làm hắn càng cương đại giữa lời nói tư không ngự thể nội bỗng nhiên bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng bên ngoài thân trong nháy mắt nhiễm lên một tầng vàng n óng ánh s á t thái sau một khắc hắn trong đôi mắt kim quan g đại thịnh trong tay kim loại trưởng côn đột nhiên đánh xuống đúng là ngạnh sinh xinh tại nhược thủy lý hỏa bên trong xé mở một đầu khe nước to lớn ngay sau đó tô điểm lấy lục quang thần lực màu vàng óng ẩm vàng bộc phát bây giờ xích tiêu cùng được khê ngay cả tiêu ân đều cảm nhận được uy hiếp tự nhiên có thể vững vàng ngăn chặn tư không ngự mà tư không ngự đấu chiến thần vực hiển nhiên cũng không có cách nào hoàn toàn triệt tiêu cả hai d u n g hợp thần vực chấn áp chi lực bởi vậy tư không ngự cũng không mở ra hoàn toàn chính mình thần vực mà là đem thần vực á p súc đến quanh thân mấy chục mét có thể nói là ngưng thực đến c ự c hạn như vậy phía dưới đấu chiến thần vực mới khó khăn l ắ m chống đỡ không có bị d u n g hợp thần vực n g h i ề n nát bất quá đây đối với tư không ngự chiến đấu như vậy tên liên tới nói đã, đã đủ dùng tay hắn cầm kim loại trường côn đ ộ c thân đứng ở dung hợp trong thần vực quanh thân thần lực k h u ấ y động thân thân cổ một quyền đánh nát xích tiêu thả ra liệt diễm tới đi để cho ta xem thật kỹ một chút hai người các ngươi cộng lại đến tột cùng có hay không tiêu ân tên kim mạnh thoại âm rơi xuống t ư không ngự cả người hóa thành một vệ kim quan g trực tiếp phóng tới mục tiêu chỉ là mục tiêu của hắn cũng không phải là xích tiêu cái này h ỏ a thần mà là nhược khê t ư không ngự người giám ba thấy đối phương mục tiêu lại là lao bà của mình xích tiêu lập tức tức giận thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc toàn thân bị liệt diễm màu trắng bao khỏi giờ phút này cũng nhiễm lên một vòng trói mắt bạch quang chẳng biết lúc nào trong tay hắn đã nhiều hơn một thanh xích hồng sắc cử kiếm đưa tay liền chém về phía phía trước đối mặt tư không ngự loại người này hắn vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng toàn lực bang kim thiết giao kích thanh dẫn đầu vang lên cả hai lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát vê a n g ngay sau đó chính là kinh khủng tiếng oanh minh toàn bộ dung hợp thần vực đều nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng g ợ n sóng tư không ngự khỏe miệng tràn ra một vệt máu cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra gian giác cùng lúc đó quanh người hắn thần vực cũng xuất hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rách dưới sự tức giận xích tiêu nhưng không có mảy may lưu thủ mà lại tại dung hợp trong thần vực hắn cùng n h ư ợ c khê mỗi một lần xuất thủ đều tương đương với cả hai đồng thời xuất thủ đây cũng là tư không ngự trong nháy mắt rơi vào hạ phong nguyên nhân bất quá điểm ấy tiểu thương với hắn mà nói căn bản cũng không giá trị n h ấ t lên sinh mệnh quy tắc thời khắc quanh quẩn toàn thân hắn đ g ừ n g bay ngược chi thế đồng thời tư không ngự thương thế liền đã gần như hoàn toàn khôi phục làm vạn giới sinh mệnh hệ duy nhất h i m thấy tính mạng của hắn quy tắc trừ cường hóa thần thể cùng khôi phục thương thế bên ngoài còn lại phương diện cơ hồ không có tác dụng gì đây là thiên phú của hắn mang đến hiệu quả đồng dạng cũng là hắn có thể trở thành bất bại chiến thần nguyên nhân trọng yếu nhất bằng không mà nói trong vạn giới dung hợp sinh mệnh quy tắc thượng vị thần cũng không ít dung hợp đến cựu văn cực hạn cũng không phải không có nhưng sức khôi phục so tư không ngự mạnh thật đúng là không có đương nhiên chừ có được thế giới c h i thụ tô một bạch thoải mái để cho ngươi lão bà cùng tiến lên như thế thoải mái hơn tư không ngự hai mắt tỏa ánh sáng lần nữa chủ động đón lấy s í c tiêu hắn sở dĩ xuất thủ liền đem nhược khê xem như mục tiêu vì chính là chọc dẫn x í c tiêu làm cho đối phương toàn lực xuất thủ bây giờ mục đích còn không tính đạt thành hạ tự nhiên muốn tiếp tục phát động ngoài miệng thế công chỉ dùng thần lực cùng quy tắc sao được xem thường ta cái này bất bại chiến thần sao thế nào cũng phải để bọn hắn vận dụng quyền hành chi l ự ca tư không ngự hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi ta nói xích tiêu giận dữ hai tay nắm ở cự kiếm đột nhiên vừa gậy đúng là trực tiếp đem c á ự kiếm phân làm hai thành một tay trường kiếm ngay sau đó một c ỗ ba động khủng bố g á n g lâm dung hợp thần l ự c cả vùng không gian đều tùy theo sôi trào lên giờ khắp này xích tiêu giống như thần linh g á n g thế cả người phản phất trở thành hỏa chi quy tắc hoa thân hỏa chi quyền hành thiêu sạch cùng lúc đó trưng mắt mắt lạnh lẽo nhược khê cũng buộc phát ra lực lượng kinh khủng trở thành thủy c h i quy tắc hóa thân thủy c h i quyền hành triều tịch càng làm cho người ta sợ hãi than là tạm thời trở thành quy tắc hóa thân cả hai đúng là trong khoảnh khắc hỏa làm một thể một bóng người xuất hiện tại nguyên chỗ mang cho người ta một loại cực hạn tương phản cảm giác âm n u cùng dương cương đúng là tại đạo thân ảnh này trên thân đồng thời tồn tại nơi xa hai tay ô m ngược tiêu ân giờ phút này rốt cục đưa tay để xuống trên mặt hiện lên một vòng vẻ k i ê rẻ thủy hỏa quyền hành giao hỏa đi lên liền dùng ra thủ đoạn cuối cùng sao hỏa thân xích tiêu cùng thủy thân được khê cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời cùng phân cùng dây giáng sinh xuất sinh liền tự mang dị tượng đưa tới lực lượng bản nguyên q u o n chú cả hai am hiểu thuộc tính mặc dù trỏi nhau nhưng là trời sinh một đôi bọn hắn dung hợp như này thủ đoạn là bây giờ toàn bộ vạn giới độc nhất vô nhị năng lực tuy nói chỉ có thể ở điều động quyền hành chi lực lúc dung hợp nhưng ở dung hợp trong khoảng thời gian này cho dù là tiêu ân đối mặt cả hai đều không chiếm được lợi ích đi qua hắn còn có n ắ m chắc nhất định nhưng bây giờ cả hai thần vực triệt để dung hợp liền ngay cả hắn đối mặt một chiêu này hơi không cẩn thận đều sẽ nhận không nhẹ thương tiêu ân không biết là tô m ụ c bạch sau khi xuất hiện xích tiêu cùng nhược khê dung hợp liền không còn là vạn giới độc nhất vô nhị năng lực linh vũ cùng u lan dung hợp năng lực thậm chí so đôi này thần tộc vợ chồng còn muốn càng mạnh bởi vì các nàng không cần điều động quyền hành chi lực liền có thể hòa làm một thể hóa thân h ô n độn thiên sứ càng kinh khủng chính là dung hợp thời gian theo thiên sứ hoa tỷ m ộ i thực lực tăng lên cũng đang trở nên càng ngày càng lâu như hôm nay làm hoa tỷ m ộ i một mực tại tô một bạch thể nội trong tiểu thế giới bế quan thượng thụ lấy gấp năm trăm lần thời gian gia tốc trong lúc các nàng ngày xuất quan hỗn độn thiên sứ chắc chắn danh chấn toàn bộ và giới thư không ngự ra hòa này chỉ sợ nguy hiểm tiêu ân hơi h í p mắt lại ngón tay nhẹ nhàng k h ẽ động lòng bàn tay trong nháy mắt cầm một thanh vết dị loang lổ trên ao tựa hồ chuẩn bị nhúng tay bây giờ vong linh tộc cùng nhân tộc đã đã đạt thành giao dịch nào đó tạm thời ở vào hợp tác trạng thái xích tiêu cùng nhược khê nếu như hành hung tư không ngự một trận hắn tự nhiên là vỗ tay tán thành nhưng nếu là thật làm cho hai người đem tư không ngự giết chết khó mà làm được chí ít tại vong linh giới không được ý niệm tới đây tiêu ân thở dài không nghĩ tới còn có giúp ra hỏa này thời điểm nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị nhúng tay thời khắc lại đột nhiên thần sắc khẽ giật mình đột nhiên quay đầu nhìn về phía tư không ngự phương hướng con ngươi có chút cò dù lại nguồn lực lượng này làm sao có thể tư không ngự ra hỏa này lại còn lưu lại chiêu này sớm dạng này không được sao chỉ gặp tư không ngự ánh mắt ngưng tụ trong khoảnh khắc cảm nhận được cực hạn cảm giác c áp bách trong tay kim loại trưởng côn trong nháy mắt hóa thành t r ố n g trời chi trụ cả người triệt để hóa thành một tôn màu vàng chính thần hai tay nâng lên sau đó đột nhiên đẻ xuống kim quyền lực trôi vô phong sinh mệnh quyền hành sinh sôi không ngừng hai loại quyền hành chi lực trong chốc lát bộc phát đúng là ngạnh sinh sinh xé rách xích tiêu cùng nhược khê dạng dung hợp mang tới áp bách vê anh ngay sau đó hóa thành chống trời chi trụ kim loại trường côn đột nhiên rơi xuống cùng thủy hỏa quyền hành tương dung thần tộc tướng vợ chồng đụng cái gì xích tiêu cùng nhược khê hiển nhiên cũng cảm nhận được cô ba động này dạng dung hợp trên mặt nhịn không được lộ ra v ẻ khiếp sợ để bọn hắn cùng tiêu ân kinh ngạc cũng không phải là tư không ngự duy nhất một lần sử dụng hai loại quyền hành chi lực dù sao dùng hợp phổ thông quy tắc đại đạo thượng vị thần chỉ cần có thể trở thành đỉnh tiêm giới chủ cấp độ tồn tại cơ hồ đều nắm giữ lấy hai loại quy Bằng k h ô dù là n tiêu ân cái này tử vong giới vực xếp hạng trước vài giới chủ đến nay cũng không thể nắm giữ cấp hai tử vong quyền hành nguyên lai、like、đây mới là gia hỏa này có thể trở thành bất bại chiến thần nguyên nhân sao tiêu ân trong mắt lóe lên một tia chợ hiểu con ngón đúng ra lòng bàn tay c h ô i kia vết d ì loang lộ chiến đao lập tức biến mất vô tung vô ảnh tên điên kia đều điều động cấp hai sinh mệnh quyền hành chỗ nào còn cần đến chính mình nhúng tay a coi như không đừng lại vậy cũng khẳng định bại không được bất bại chiến thần thực chí danh quy giờ k h ắ c này tiêu ân cũng không thể không thừa nhận quy tắc chúa tể cành phía dưới cơ hồ không thể chân chính đánh bại tư không ngự tên kia tồn tại trừ phi đã từng tử thần có thể là sát thần sống lại bốn loại quyền hành chi lực đụng vào nhau sát na xích tiêu cùng lực khê dạng dung hợp mặc dù chấn kinh nhưng vẫn như cũ buộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng hai thanh trường kiếm lam hồng giao thoa phong mang tất lộ lôi cuốn lấy liệt thiên chi thế đ ỗ n g nhiên đâm vào kim loại t r ư ờ n g côn biến thành chống trời chi t r ê n trụ giang g i á c giang g i á c giang g i á c chống trời chi bích trong khoảnh khắc vỡ vụn thành ngôi sao đ ầ y trời m ả n h vỡ hóa thành từng đạo mưa sao băng hướng phía bốn phía kích xạ mà đi nhưng còn chưa bay ra bao xa những n g à phi hỏa lưu tinh cũng đã bị dạng dung hợp cường đại thần lực tan giã làm sao lại yếu như vậy nam nữ hôn hợp tâm vang lên xích tiêu cùng nhược khê rõ ràng sững s ở một chút đối mặt tư không ngự điều động cấp hai quy tắc quyền hành bọn hắn có thể nói là toàn lực ứng phó dùng ra đời này định phong nhất công kích nhưng song phương công kích tiếp xúc trong n g a y mắt bọn hắn liền cảm nhận được tư không ngự một kích này hoàn toàn không phù hợp cấp hai quyền hành nghị lực muốn nói yếu một kích này tuyệt đối không tinh yếu nhưng cùng bọn hắn d u n g hợp quyền hành so ra còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều t h ư n h ư là chỉ có cấp một kim quyền lực trôi bình thường nghĩ được như vậy x í tiêu cùng nhược khê lập tức kịp phản ứng thì ra là thế dạng dung hợp sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi nếu thật là lời như vậy vậy mình hai người thật đúng là cầm r a hỏa này không có biện pháp cứ việc trong lòng đã có đáp án nhưng xích tiêu vẫn như cũ có chút không cam tâm dạng dung hợp trong tay s o n g kiếm kiếm quang s á n g chói thủy hỏa thần quang lấp lóe thế công không giảm chút nào thẳng bức tư không ngự mặt mà đi dung hợp quyền hành chi lực vẫn tại phát lực khủng bố đến cực điểm lực gáp bách lần nữa giáng lâm mà giờ khác này khôi phục bình thường lớn nhỏ kim loại trường côn còn chưa trở lại tư không n ự trong tay nó trở về tốc độ mặc dù gần như thuận di nhưng lại hay là chậm dạng dung hợp một bước không có cái này cao đẳng pháp tác cấp bảo vật nơi tay vốn là ở vào hạ phong tư không ngự hiển nhiên không có khả năng ngăn trở dạng d u n g hợp công kích t ư không ngự nguy bá trong khoảnh khắc hai đạo kiếm quan g sáng trói đâm thùng thiên cung đem nhược thủy cùng lý hỏa hải dương sẽ thành hai nửa thủy hỏa d u n g hợp quyền hành chi lực điên cuồng tràn vào tư không ngự thể nội con ngươi của hắn bỗng nhiên chừng lớn toàn bộ thần thể từ bị s o n g kiếm xuyên thấu ngược bắt đầu cấp tốc bốc cháy lên bị loại lực lượng này phá hủy thân thể lại không phải chỉ dựa vào một chút thần lực liền có thể khôi phục thủy chi quyền hành chấn áp hỏa chi quyền hành bốc cháy đốt không chỉ là tư không n ự thân thể còn có thần lực của hắn thần hồn quy tắc thậm chí là quyền hành chi lực dung hợp quyền hành hiển nhiên s o bình thường cấp một quyền hành mạnh hơn nhiều trong c h ư ớ c mắt tư không ngự cả người liền bị đốt cháy hầu như không còn ngay cả một giọt thần huyết một chút thần lực đều không thể lưu lại đã t r ậ m một bước trở về kim loại trường côn lấp l ó e trận trận thần quang nhưng lại đã không cảm giác được chủ nhân khí tức ông thần quang sáng tắt kim loại trường côn trong nháy mắt trở nên đảm đạm hóa thành một cây cột đá rót vào nhược thủy chi hải c h ố sâu kết quả như vậy hiển nhiên để xích tiêu cùng nhược khê có chút kinh ngạc gia hòa này chết thật cái kia mới vừa cấp q u y ề này h hiển g nhiên t không thích hợp xa xa tiêu ân đầu tiên là biến sắc sau đó lại khôi phục chấn định tiên liên kia đối mặt như vậy một cách ngược lại ngay cả tất cả phòng ngự đều rút lui làm sao lại chết Quả nhiên, s í c h tiêu cùng l h ư c khê dung hợp trong thần vực rất nhanh liền xuất hiện lần nữa từ không ngự khí tức ông một chút màu xanh biết tinh mang đ ố n g nhiên hiện hiện ngay sau đó l h ư c thủy ly h ỏ a trong biển mơ hồ hiện hiện một gốc đại thụ tre trời hư ảnh sau một khắc nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh thần lực tụ đến vê anh năng lượng tại đáy biển bộc phát một cây thạch côn hóa thành lưu quang v ệ n h nước mà tới trên đường đi cột đá chậm rãi rút đi màu xám lộ ra sáng chói màu vàng tê thật đúng là đau nhất a từ không ngự thân ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra đưa tay bắt lấy kim loại trường côn trở tay gánh tại đầu vai bất quá nói thật thật thật thoải mái lại đến hắn giờ phút này nào có một chút t h ụ thương bộ dáng sinh mệnh quyền hành sinh sinh bất tức đích thật là cấp hai quyền hành điều động quyền hành này chi lực tình huống dưới tư không ngự cho dù là thần hồn câu diện cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại dưới tình huống như vậy h ắ n tự nhiên không cần thiết lãng phí năng lượng bởi vậy hắn vừa mới sẽ triệt tiêu tất cả p h o n g ngự trực diện dạng dung hợp một k í c h muốn giết hắn trừ phi có thể triệt để ma diện sinh, sinh bất tức đạo này cấp hai sinh mệnh quyền hành hừ dạng dung hợp hừ lạnh một tiếng nắm thật chặt trong tay xong kiếm mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn nhưng trong lòng thì rất rõ ràng hai người mình căn bản giết không được đối phương ngươi cùng lão bà ngươi đều không có động tác lời nói vậy ta cũng chỉ có thể chủ động l ạ c từ không ngự nết miệng cười một tiếng đang muốn tiếp tục đậu thủ lại đột nhiên ngừng lại cùng lúc đó vạn giới thông cáo tại mấy người vang lên bên hai bốn hôm nay tăng thêm dâng lên chứ tám trăm ba mươi năm ngươi không có khả năng giết chúng ta chứ tám trăm ba mươi năm ngươi không có khả năng giết chúng ta trước đây không lâu thử vong giới vực liệt hồn giới vong hồn cốc các ngươi một cái cũng đi không được thanh âm băng lãnh đột nhiên tại tất cả vết nước tộc thành viên trong đầu vang lên thanh â m này phảng phất tẩn chứa một loại nào đó ma lực trực tiếp làm cho vong hồn cốc bên trong tất cả sinh vật cũng vì đó run lên chân trời một đạo xinh đẹp thân ảnh đạp không mà đến nàng đi qua mỗi một bước đều sẽ lưu lại một đạo màu đỏ sầm ấn ký ở trong tinh không dập dờn tại tô một bạch trước mặt du sơ tựa như là một cái vũ mị lớn t ỷ t ỷ nhưng ở thời khắc này vết nước tộc trong mắt nàng lại giống như một tòa từ thần ngay tại từng bước một tới gần phi hồng yêu cơ nàng làm sao lại tới nhanh như vậy song lần này làm sao bây giờ cỏ nếu là sớm biết mới giới chủ là nàng ta liền không trở lại bây giờ nói những này còn có cái gì dùng nhanh lên đem thể nội trong thế giới nhân tộc hồn thực phóng xuất nói như vậy không chừng có thể làm cho nàng sợ ném chuột vỡ bình đại trưởng lão tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a nhìn thấy du sơ hiện thân trong nháy mắt một đám vết nước tộc cao tầng lập tức sắc mặt biến đổi lớn thần s ắ c trở nên không gì sánh được bối rối trước đó liệt thiên đế tôn vẫn lạc vết nước tộc bởi vì không có giới chủ cấp độ cường giả cho nên làm ra co vào tộc nhân quyết định bởi vậy bọn hắn những cao tầng này cũng ngay đầu tiên tụ tập đến liệt hồn trong cốc dù sao đám người tụ tập cùng một chỗ mới không còn bị địch nhân từng cái đánh tan coi như liệt hồn giới ra đời mới giới chủ đối mặt vết nước tộc tất cả cường giả liên thủ cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra chỉ là bọn h ắ n giả tưởng bên trong giới chủ là phổ thông giới chủ tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng trở thành liệt hồn giới giới chủ vậy mà lại là phi hồng yêu cơ dù sơ vừa mới thông cáo đối với toàn bộ vết nước tộc tới nói hoàn toàn không thua gì sấm xét giữa trời quang đối mặt du sơ loại t ầ n g thứ này cường giả bọn hắn coi như tụ tập cùng một chỗ cũng căn bản không làm nên chuyện gì không những vô lực phản kháng ngược lại còn dễ dàng bị đối phương cho tận diện bây giờ xem ra lúc trước quyết định co vào tộc nhân căn bản chính là ngu xuẩn nhất quyết định trong lúc nhất thời tuyệt vọng đám người không khỏi nhìn về phía bây giờ trong tộc mạnh nhất đại trưởng lão mà bị ký thác hy vọng trung đại trưởng lão giờ phút này lại là nhịn không được chửi ấm lên còn muốn biện pháp lão tử có thể suy nghĩ gì biện pháp đây chính là một tôn đỉnh tiêm cấp độ giới chủ lão tử thực lực bất quá m ớ i bảy văn chi cảnh mà thôi lấy cái gì đến san bằng cái này hồng câu giống như tranh l ệ n h đáng chết hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì cùng tất cả vết nước tộc thành viên một dạng lúc này đại trưởng lão nội tâm cũng cực kỳ tuyệt vọng bởi vì hắn rất rõ ràng không có liệt tiên đ ế tôn vết nước tộc tại du sơ vị này phi hồng yêu cơ trước mặt căn bản không hề có lực h o à n t h ủ không chuẩn xác mà nói hẳn là coi như liệt tiên đ ế tôn c ò n tại đối mặt du sơ cũng khó có thể chống cự đám người thân s ắ c bị du sơ để ở trong mắt bất quá nàng cũng không nói thêm gì nữa bởi vì công kích của nàng tại xuất hiện đồng thời cũng đã bắt đầu ông chân chuội ngọc t ú c lưu lại màu đỏ sầm ấ n ký dập dờn mở gần sóng trong chốc lát liền quét sạch cả tòa vòng một gốc cùng lúc đó du sơ trong đôi mắt đống nhiên bắn da nồng đầm từ quang kinh khùng thần lực cùng quy tắc chi lực trong nháy mắt bộ phát phi hồng thần vực mờ nàng trực tiếp đem thần vực triển khai đến cực h ạ n trong c h ố p mắt đem chọn tòa vong hồn cốc bao phủ ở bên trong vong hồn cốc làm liệt hồn giới khu vực hạch tâm nhất phạm vi cũng không phải một hai cái thần quốc có thể so sánh nói là cốc trên thực tế lại là do mấy trăm cái tinh hệ bí cảnh tiểu thế giới tạo thành thế giới khổng lồ không có liệt thiên đế tôn vết nước tộc ngay cả để du sơ co vào ngưng thực thần vực hứng thú đều không có bởi vậy nàng mở ra phi hồng thần vực mới có thể đem cả tòa vong hồn cốc bao phủ ở bên trong mặc dù này sẽ dẫn đến thần vực cường độ bị cực lớn suy yếu căn bản là không có cách vây khốn mạnh một chút đỉnh phong thượng vị th nhưng dùng để đối phó bây giờ vết nước tộc lại là đã dư sải bao phủ vong hồn cốc phi hồng thần vực bên trong tràn ngập sương mù màu hồng đây là du sơ thần lực cùng quy tắc chi lực cụ hiện trong chốc lát lây dính sương mù màu hồng vết nước tộc thành viên liền bắt đầu ánh mắt đờ đẫn trực tiếp bị kéo vào trong h u y ế n cảnh vong hồn cốc vốn là vết nước tộc địa bản lại thêm cái này mười ngày đến nay lại có đại lượng tộc nhân trở về có thể nghĩ bây giờ vong hồn cốc đến tột cùng có bao nhiêu vết nước tộc thành viên nhưng đối mặt du sơ loại này am hiểu huyễn cảnh đỉnh tiêm giới chủ chỉ có số lượng không có chất lượng nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vẹn vẹn là phi hồng thần vực cơ sở năng lực liền tuyệt không phải bọn hắn có thể tránh thoát được đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả khủng bố như vậy cái gì n à ngay n g cả đàm luận đều không nói liền trực tiếp động thủ sao nhân tộc quả nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta thật mạnh linh hồn viễn cảnh ta sắp không chịu được nữa đây chính là phi hồng yêu cơ thực lực sao lực lượng phân tán thành d ạ n g này ta đây hay là khó mà ngăn cản vong hồn gốc trung tâm một đám vết nước tộc cao tầm cắn răng ngăn cản sương n g ăn mòn bởi vì du sơ đem thần vực triển khai đến cực hạn bởi vậy lực lượng quá mức phân tán bọn hắn cũng không trong nháy mắt bị kéo vào trong viễn cảnh nhưng dù là như vậy những này thượng vị thần muốn ngăn cản cũng là một kiện gian nan sự tình nếu không có còn có một số đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh trưởng lao tồn tại bọn hắn cũng sớm đã không chịu nổi du sơ đại nhân cầu ngài dơ cao đánh khẽ thả chúng ta một ngựa đại trưởng lao rất rõ ràng nhóm người mình căn bản vô lực cùng chống lại bởi vậy trực tiếp dây q u ỷ vô luận nhân tộc có yêu cầu gì ta vết nước tộc đều đáp ứng cho dù là làm châu làm ngựa cũng ở đây không t i ế t hắn thấy vết nước tộc hay là có giá trị bởi vì bọn hắn chủng tộc này có thôn vệ sinh vật linh hồn luận chế thành thần hồn kim đan năng lực mà thần hồn kim đan chứ có thể nhanh chóng chữa trị thần hồn thương thế bên ngoài còn có thể ở một mức độ nào đó tăng lên lực lượng thần hồn nguyên nhân chính là như vậy vết nước tộc mỗi một cái thành viên linh hồn thần hồn đều so bình thường sinh vật còn mạnh hơn nhiều chỉ tiếc vết nước tộc lần này đối mặt đ ị c h nhân là du sơ vị này linh hồn đại sư mỹ ma tộc đều không thể ngăn cản du sơ linh hồn huyết cảnh vết nước tộc càng không thể thả các ngươi một ngựa du sơ trong mắt lóe lên một vòng lênh quang một bước phóng ra đã đi vào đám người trước người nhìn xem những n à y k h o miệng nứt đến bên t a i xấu xí khuôn mặt nàng không khỏi lộ ra một vòng ghét bỏ tri sắc t h lạnh nói nếu không có đằng không xuất thủ đến ngươi cho rằng các ngươi vết nước tộc còn có thể còn sống đến bây giờ về phần thần phục không cần thiết giữa lời nói du sơ không nhịn được khoát tay áo đi các ngươi có thể đi chết không ngươi không có khả năng giết chúng ta đám người muốn rách cả mỹ mắt một khi chúng ta chết thể nội trong thế giới nhân tộc hồn thực cũng sẽ cùng nhau vẫn lạc du sơ ngươi không nên ép chúng ta tự bạo thể nội thế giới thả chúng ta đi những n à y nhân tộc hồn thực mới có thể an toàn tử vong tới gần những n à y vết nước tộc cao tầng rốt cuộc không để ý tới nhiều như vậy đúng là mở miệng uy hiếp du sơ đến cùng lúc đó bọn hắn nao h nhao chiếu ảnh ra bên trong thân thể thế giới cảnh tượng vô số ánh mắt ngây ngốc nhân tộc bị giam giữ ở trong đó mỗi cái thế giới đều thần lực k h u ấ y động tùy thời làm x o n g tự bạo chuẩn bị những n à y bị bọn hắn nuôi nhốt nhân tộc cùng lúc trước tô một bạch tại lang nhân tộc cùng huyết tộc trong bí cảnh nhìn thấy tình huống cơ hồ giống nhau như lúc thấy vậy cảnh tượng du sơ trong mắt lập tức tuân ra một cỗ s á c ý ừ muốn chết t ố t không nghĩ tới phi hồng yêu cơ càng như thế máu lạnh vậy liền để những hồn này ăn cùng chúng ta cùng một chỗ chôn cùng đi vết nước tộc nhị trưởng láo trên mặt hiện lên một vòng vẹ ngân lệ đúng là trực tiếp lựa chọn tự bạo thể nội thế giới nhưng sau một khắc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chương 836 cái thứ nhất vạn giới xôn xao chương 836 cái thứ nhất vạn giới xôn xao cái gì cái này sao có thể nhị trưởng lão đang làm cái gì chỉ gặp nhị trưởng lão trên mặt hiện lên một vòng vẹn ngân lệ nhưng làm ra sự t ì n h lại làm cho còn lại vết nước tộc cao tầng đều ngây ngẩn cả người bởi vì hắn chẳng những không có thành công dẫn bạo thể nội thế giới ngược lại còn điều động thế giới trí lực đem thể nội nhân tộc hồn thực cho toàn bộ p h o n g da lúc này mọi người mới giật mình nhị trưởng lão trong mắt tràn ngập màu đỏ rực h o a n mang hiển nhiên đã lâm vào du sơ trong khía Lúc nào? Vết nước tộc đại trưởng láo trong mắt lóe lên nước tộc nào, trưởng trong vết mắt một tia đại không i n hãi. h Dù sơ căn bản cũng bản k không không chờ ó suất t ủ qua, sao láo làm nhị như không Không thể chế. h bị có cứ c vậy hắn nghĩ rõ ràng tất cả vết nước tộc cao tầng trong mắt cũng bắt đầu tràn ngập lên màu đỏ dự c a n mang liền ngay cả bản thân hắn cũng không ngoại lệ đây hết t h ả y đều phát sinh ở trong náy mắt ở đây tất cả vết nước tộc thượng vị thần đều l u ô n hám vào du sơ trong v i ế n cảnh bọn hắn giờ phút này hoàn toàn là nhậm do du sơ bài bố n h o nhao mở ra trong cơ thể của mình thế giới đem nuôi nhốt nhân tộc hồn thực phong ra dù sơ nhìn xem những ánh mắt này đờ đẫn đồng tộc t h ầ n sắc có chút phức tạp cuối cùng nàng hay là không nói gì thế giới chi lực quét sạch đem tất cả mọi người thu nhập thể nội thế giới cùng lúc đó một cây hoàn toàn không cách nào bị nhìn thấy cùng cảm giác được châm dài cũng bay trở về trong cơ thể của nàng vừa mới phát sinh hết thảy chính là nhiếp hồn đoạt phách công lao công kích của nó vô tướng vô hình vô thanh vô tức nếu không có vì cứu những đồng tộc này giờ phút này tất cả vết nước tộc cao tầng đã sớm v ẫ lạc bất quá bây giờ tính mạng của bọn hắn cũng đã tiến nhập đến được dù sơ tại thu lấy bị nuôi nhốt nhân tộc thời điểm những cái kia bị phi hồng thần vực kéo vào h u y ễ n cảnh vết nước tộc thành viên cũng bắt đầu liên miên liên miên n g ã xuống ngũ dai lục dai thất dai thần thoại thánh diệt chân thần tại du sơ phi hồng thần vực bên trong những n à y vết nước tộc vô thanh vô tức liền đã mất đi tất cả khí t ứ c cho dù là cựu dai thần thoại phía dưới người chơi sau khi chết cũng đã mất đi phục sinh năng lực triệt để mất đi sinh mệnh bởi vì bọn họ linh hồn đã hoàn toàn bị trôn vùi sau một hồi lâu du sơ lại loi trơ trọi đứng tại hoàn toàn yên tinh vong hồn cốc bên trong, trong mắt sát ý chẳng những không có lắng lại ngược lại càng nồng nặt lên cái thứ nhất cùng lúc đó hệ thống thông cáo âm thanh đột nhiên vang vọng toàn bộ vạn giới bốn vạn giới thông cáo bởi vì vết nước tộc trong thời gian ngắn vẫn lạc đại lượng cường giả thực lực tổng hợp t r ợ t hạ xuống trải qua kiểm tra đo lường chủng tộc này đã mất tư cách đứng hàng vạn tộc bảng lập tức lên vết nước tộc chính thức bị gỡ ra vạn tộc bảng đứng hàng tám nghìn sáu trăm năm mươi bảy tên đằng sau chủng tộc xếp hạng theo thứ tự lên cao một vị do đó thông cáo nhìn theo d ư chủng tộc lấy đó mà làm gương hai mươi nay thông cáo vừa ra vạn giới một mảnh xôn xao một cái vạn tộc bảng cường tộc cứ như vậy không có đến tột cùng xảy ra chuyện gì? chuyện lớn như vậy làm sao lại một chút tiếng gió đều không có ta biết tử vong giới vực trong khoảng thời gian này rất loạn nhưng không nghĩ tới sẽ loạn thành d ạ n g này vết nước tộc đây là t r e o chọc vị nào cường giả đỉnh cao sao vạn tộc chi kiếp khẳng định là hắn làm ta nhớ được trước đó đi săn trong nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu liền có vết nước tộc cái này vạn tộc chi kiếp đến t ộ t cùng là ai động tác cũng quá nhanh đi đúng vậy à rõ ràng trước đó không lâu mới g i ế t viêm n g ụ c giới giới chủ họ tis lúc này mới qua vài ngày nữa à vậy mà lại để cho vết nước tộc bên dưới bảng vạn tộc chi kiếp tuyệt đối không phải một người vết nước tộc mặc dù chỉ là hơn tám tên nhưng cường giả còn là không ít mà lại trải rộng nhiều cái đại thế giới thời gian ngắn như vậy hắn làm sao có thể g i ế t đến tới có đạo lý vết nước tộc cường giả tổng không đến mức tụ tập cùng một chỗ chuyên môn c h ở lấy vạn tộc chi kiếp g i ế t đến tận cửa đi bây giờ khoảng cách d u sơ trở thành liệt hồn giới giới chủ cũng không đi qua bao lâu bởi vậy nhân tộc nhập chủ liệt hồn giới tin tức còn không có từ tử vong giới vực chuyển vào giới vực khác cái này cũng đưa đến những giới vực khác cường giả đều suy đoán chuyện này là vạn tộc chi kiết làm dù sao trước đó không lâu cao điệu xác nhận nhiều như vậy số không tiền thù lao nhiệm vụ chỉ có hắn một cái trừ hắn còn có thể là ai nhưng t ử vong giới vực dư luận lại khác biệt tê mặc dù phi hồng yêu cơ trở thành l i ệ t hồn giới giới chủ một k h ắ c này ta liền đoán được vết nước tộc phải gặp nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới tốc độ đã vậy còn quá nhanh trở về cái k i a ba đạo nhân tộc lại trở về ừ nhân tộc như thế cao điệu làm việc liền không sợ gây nên những cái k i a chủng tộc đỉnh tiêm bất mãn sao nhân tộc một lần nữa quật khởi mới bao lâu liền đem vết nước tộc đá ra vạn tộc bảng cứ theo đà này còn phải chính là nhân tộc bây giờ xếp hạng bất quá là chỉ là hơn bốn nghìn tên mà thôi bọn hắn sao dám như vậy nhân tộc làm sao dám ta không rõ ràng nhưng những cái kia gần mười cái kỷ nguyên bên trong nhằm vào n h â n tộc chủng tộc hiện tại sợ là đã run lẩy bẩy đi run lẩy bẩy chỉ bằng nhân tộc bọn hắn hiện tại nhiều lắm là cũng liền dám khi dễ khi dễ vết nước tộc loại này xếp hạng dựa vào sau chủng tộc thôi yêu tộc cùng cơ giới tộc cũng tại nhằm vào n h â n tộc ngươi nhìn nhân tộc có dám hay không tìm hai chủng tộc này báo thủ thôi đi bọn hắn hiện tại tự vệ cũng thành vấn đề cũng không biết đến tột cùng nghĩ như thế nào vậy mà lại lựa chọn hiện tại liền độc thủ còn không phải bởi vì bạch dạ xuất hiện để dân tộc không có cách nào lại ẩn tàng phong man vậy cũng không cần thiết cao điệu như vậy đi chẳng lẽ dịch u y ê n cái kia lao âm bị t h ậ t đã chết nếu không nhân tộc làm sao có thể làm ra ngu xuẩn như thế sự tình chết tốt nhất các loại xác nhận hư không tin tức ta liền đi tìm một chút nhân tộc hư thực ta nhìn hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng nói không chừng đây chính là dịch u y ê n cố tình bậy nghi trận thủ đoạn một khi đi không chừng có bao nhiêu ám triều đang chờ nơi g ư đây tử vong trong giới vực cơn ư giả g đều nhận định chuyện này là nhân tộc làm dù sao du sơ vừa mới trở thành liệt hồn giới giới chủ nguyên bản khống chế liệt hồn giới vết n ư ớ tộc liền trực tiếp bên giới bảng nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình chỉ là bọn hắn đều muốn không rõ nhân tộc vì sao dám như thế làm việc chứ bỏ bị nhân tộc dồn xuống vạn bản tộc bảng gỗ lỉn tộc bên ngoài lần trước xuất hiện bị r ế t bên dưới bảng danh sách chủng tộc hay là hơn một cái kỷ nguyên chuyện lúc trước lần kia nghe nói là một vị am hiểu hủy diệt quy tắc cùng băng chi quy tắc cường giả yêu tộc làm tiền t h ư ở n g danh hiệu hàn sương bởi vậy cũng không có người xâm nhập tìm tòi nghiên cứu cùng vạn bản tộc bảng thứ hai yêu tộc so ra chỉ là một cái xếp hạng cuối cùng chủng tộc lại coi là cái gì tại thực lực này vi tôn vạn giới không ai sẽ vì kẻ yếu mà mở rộng chính nghĩa húng chi trong vạn giới cho tới bây giờ cũng không có tuyệt đối chính nghĩa thuyết pháp vết n ư ớ tộc bên giới bảng Đối với tên đằng với tên hai mươi luôn luôn cái, cái này trước đó bị nhân tộc dồn xuống vạn tộc bảng chủng tộc bây giờ như kỳ tích một lần nữa trèo lên bảng bất quá thông cáo này cũng không có gây nên cái gì hành động thậm chí đều không người để ý gỗ lìn tộc coi như lại lên vạn tộc bảng vậy cũng chỉ là xếp hàng mười không không không một tên sau cùng mà thôi cùng nhân tộc lại lên vạn tộc bảng ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt chủng tộc này là đã từng sáng tạo qua kỳ tích t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy người đi thì đi đem lão bà lưu lại a tăng thêm t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy người đi thì đi đem lão bà lưu lại a tăng thêm vong linh giới tinh không mộ điện bỗng nhiên vang lên vạn giới thông cáo đ ệ tư không ngự ngừng trong tay động tác liền ngay cả hắn đều rõ ràng sững sờ một chút người khác không biết nhưng hắn cũng rất rõ ràng cầm liệt hồn giới giới chủ lệnh b ạ c h dạng bây giờ thế nhưng là tại tử vong đại lục tịch d i ệ t chi thành nói cách khác du sơ là tại tịch d i ệ t chi thành hoàn thành khiêu chiến đạt được kích hoạt giới chủ lệnh làm sao có thể nhanh như vậy liền về liệt hồn giới nhưng nếu như không phải du sơ lời nói là ai đem vết nước tộc giết hạ vạn tộc bằng đâu tô mục bạch có được v ư ợ t chủ quyền hạn sự tỉnh liền ngay cả phong dịch viên đều là vừa mới biết được tư không ngự cái này chiến đấu tên điên tự nhiên còn không biết bất quá hắn từ trước đến nay không thích suy nghĩ rất nhanh liền đầu chuẩn bị lần nữa đậu thủ còn hắn là ai dù sao dịch viên tên kia khẳng định có cách đối phó chính mình nghĩ nhiều như vậy làm gì chỉ là đạo này thông cáo lại là cho xích tiêu một cái hạ bậc thang hai thanh trưởng k i ế m quan g mang loại lên một lần nữa biến thành cự kiếm cùng lúc đó cả hai cũng giải trừ trạng thái dung hợp đầu đầy tóc đỏ xích tiêu thu hồi cự kiếm hùng hùng hổ hổ nói nếu không phải trong tộc triệu hoán hôm nay không phải đánh cho ngươi giang rơi đầy đất không thể một bên nhược khê cũng hung hăng trường tư không ngự một chút bất quá nhưng lại chưa mở miệng bởi vì mặt nàng ra không có xích tiêu dày như vậy nắm giữ lấy cấp hai sinh mệnh quyền hành tư không ngự bọn hắn thật đúng là bắt người ta không có cách nào cho dù là xích tiêu thả n g o n thoại cũng từ không giết không được biến thành đánh cho giang rơi đầy đất. rất hiển nhiên hắn cũng rõ ràng căn bản giết không được tư không ngự thoại âm rơi xuống cả hai trực tiếp thu hồi thần vực lách mình tiến vào cách đó không xa vượt giới truyền tống trận lần này tiêu ân cũng không ngăn cản bởi vì bọn họ là muốn rời khỏi vong linh giới chức trách của hắn chỉ là bảo đảm đối phương không tại vong linh giới nội loạn đến mà thôi xích tiêu n g ư ơ i đi thì đi đem lão bà lưu lại theo giúp ta tiếp tục chơi a tư không ngự vội vàng hô to làm bị đánh một p h ư ơ n g hắn ngược lại không muốn kết thúc chiến đấu đáng tiếc sinh bất tức tác dụng chỉ là để hắn cấp tốc khôi phục mà thôi về mặt chiến lực cũng không có quá lớn tăng lên bởi vậy hắn cũng chỉ có thể dùng da cực hạn miệng tối ý đồ lần nữa chọc g i ậ n xích tiêu hai người nhưng lần này xích tiêu vẹn vẹn chỉ là thân hình trì trệ sắc ý cùng bạo lóe lên s á t na liền biến mất ở vượt giới trong truyền tống trợn hắn sợ tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ bị tư không ngự cho khí ra bệnh đến đối mặt như thế một cái đánh không chết cãi lại tiện ra hỏa xích tiêu vị này hỏa thần vội vàng rời đi bóng lưng thấy thế nào làm sao giống như là chạy chối chết cái này đều có thể nhịn tư không ngự đậu đen rau muốn một câu ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa tiêu ân lao tiêu nếu không lan tiêu ân nhưng không có làm bồi luyện ý nghĩ. h ắ n đã hiểu nên như thế nào ứng đối tư không ngự tên đ i ê n này chỉ cần không tiếp chiêu là được sớm biết liền không nhanh như vậy bại lộ t ư không ngự nhất miệng lời tuy như vậy nhưng đối mặt xích tiêu cùng nhược khê dung hợp quyền hành h ắ n cũng không thể không bại lộ cấp hai sinh mệnh quyền hành nếu không một k í c h tia coi như toàn lực phòng ngự cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng đến lúc đó hay là đến sử dụng sinh sinh bất tức mới có thể khôi phục nhanh chóng đoạn thời gian trước cùng tiêu đơn chiến đấu sở dĩ không có bại lộ hoàn toàn là bởi vì tiêu đơn căn bản không dùng toàn lực đánh tới về sau đối phương trực tiếp liền không xuất thủ gặp tiêu ân bất vi sở động tư không ngự cũng thu l i ế m chiến ý thu hồi kim loại trường côn lách mình đi vào tiêu ân bên cạnh không có ý nghĩa đi giữa lời nói tư không ngự trực tiếp đi hướng vượt giới truyền thống trận bạch dạ đã không tại v o n g linh giới tìm tới cửa cường giả cũng đều rời đi hắn tự nhiên không có tiếp tục đợi ở chỗ này lý do chỉ là làm tư không ngự kỳ quái là luôn luôn đem hắn coi là ôn thần tiêu ân lại cũng đi tới hắn lập tức nết miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm rõ ràng răng làm sao không nỡ ta cục đi tiêu ân liếc mắt nhìn hắn ta là chuẩn bị đi một chuyến tử vong đại lục b ợ lụng mẹ tên kia tổ chức ban loại sự tình này chiếu ảnh phân thân tại không được sao t ư không ngự có chút không hiểu họp loại sự tình này cũng không phải đánh nhau vì sao nhất định phải bản thể chạy tới đây là ta tử vực ngân hàng cơ mật tiêu ân sau đó nói một câu ánh mắt nhìn về phía tư không ngự đi chỗ nào ta trước đưa ngươi rời đi cuối cùng không cần cùng tên điên này đợi ở cùng một chỗ tiêu ân đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vui mừng hắn sợ mình ngày nào nhịn không được thật cùng tư không ngự độc thủ giết lại giết không chết bị tức đồng thời sẽ còn giúp gia hỏa này tăng thực lực lên đơn giản bệnh thiếu máu nhưng mà tư không ngự lại là vỗ vô bờ vai của hắn cười nói nếu không nói hai ta có duyên phận đâu vừa vặn ta cũng đi tử vong đại lục cùng đi đi tiêu ân nghe vậy im lặng liếc mắt ta nói thủy c h i chúa tể không phải đã cùng t i ể u thần đạt thành giao dịch sao ngươi còn nhìn ta chằm chằm làm gì ngươi đây liền hiểu lầm ta lao tiêu tư không ngự mười ngón dao nhau ra bên ngoài thân thân trong mắt chiến ý bước lên tử vong đại lục để mắt tới bạch dạ g i a hỏa còn nhiều nữa đâu ta không phải đến tìm bọn hắn chơi b ù a chỉ cần không quấn lấy ta liền tốt tiêu ân trong lòng thở dài một hơi yên lặng khởi động vật giới truyền thống trận thân ảnh của hai người trong nháy mắt liền biến mất ở tinh không mộ địa bốn tử vong g i ớ i vực tử vong đại lục tịch d i ệ t chi thành tử vực ngân hàng hạch tâm tinh thể cao úc dù sơ sau khi rời đi không lâu bợn lụ mẹ cũng mang theo vị vị ẩn cùng phú giáp thiên hạ rời khỏi nhà bọn hắn muốn có lý sự tình sẽ bắt đầu trước trước đem trong tay t à i nguyên đ ổ i thành không có bị chơi miễn phí tấn thăng qua mà vạn giới thông cáo vang lên đồng thời tô một bạch trên cổ tay máy truyền tin cũng chuyển tới chấn động bốn hôm nay tăng thêm dần lên chương tám trăm ba mươi tám ngư ờ i giả mạo ta người thần tộc chuyện này ta không có hứng thú ông vạn giới thông cáo vang lên đồng thời Tô t Mục Bạch rất ê n truyền tin cũng cổ c tay theo máy h đó n động. Không cần đoán, Mục c b ạ hiển đều rõ ràng, t n t ứ nhiên thợ săn tiền thưởng nhà đã biết vết nước tộc cũng không phải là bị vạn tộc chi kiếp giết bên dưới vạn tộc bảng bất quá cái này cũng không trọng yếu dù sao nhiệm vụ này vốn cũng không có bất luận cái gì tiền thù lao trừ vạn tộc chi kiếp thân phận này thu đến thông chi bên ngoài Tô một một m ộ cùng một cái máy truyền tin thợ săn tiền thưởng nhà lại không biết vạn tộc chi tiếp cùng tận diệt là cùng một người sao cái này hiển nhiên là không thể nào nhưng đối với thợ săn tiền thưởng nhà tôi nói cả hai có phải là hay không cùng một người căn bản không trọng yếu dù sao bọn hắn chỉ là rút ra tiền thuê mà thôi coi như tô m ụ c bạch sử dụng chính là bạch dạ thân phận này thợ săn tiền thưởng nhà vẫn như cũ sẽ vì hắn giữ bí mật bảo hộ tất cả hộ khách tin tức đây là thợ săn tiền thưởng nhà đặt chân vạn giới căn bản bằng không mà nói coi như sau lưng của hắn đứng đấy không chỉ một vị quy tắc chúa tể tín dự cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ mà tín dự sụp đổ kết quả chính là không có người gặp lại tìm thợ săn tiền thưởng nhà tuyên bố nhiệm vụ không có nhiệm vụ tiếp vậy liền tự nhiên không có người sẽ chọn trở thành thợ săn tiền thưởng du sơ tả động tác thật đúng là nhé nga tô một bạch vung cánh tay xuống trên mặt lộ ra mịm cười nếu như không có đ ó sai vết nước tộc khẳng định là bởi vì liệt thiên đế tôn vẫn là nguyên nhân mà lựa chọn triệu hồi trong tộc cường giả kết quả của làm như vậy chính là trực tiếp bị du sơ cho tận d i ệ t bằng không mà nói coi như du sơ là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ tồn tại cũng t u y ệ t không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đem vết nước tộc giết bên giới vạn tộc b ả n g dù sao đừng nói là vạn giới vẹn vẹn chỉ là t ử v o n g giới vực liền đã to đến không đ ê n giới nhắc nhở n g ư ơ i hấp thu một viên thần hồn chi linh hồn lực một nghìn không nhắc nhở người hấp thu một viên thần hồn chi linh hồn lực nhở, một nghìn không thể nội trong tiểu thế giới tô m ụ c bạch thần hồn chiếu ảnh phân thân thời khắc càng không ngừng hấp thu thần hồn chi linh những n à y thần hồn chi linh đều là không có cách nào tiếp tục tăng lên còn lại tài nguyên thì là đã toàn bộ giao cho b ợ lưu mẹ ba người dù sơ cho tấm tiêu chí tôn thẻ tô m ụ c bạch cũng giao cho b ợ lưu mẹ để nó đem bên trong tài nguyên toàn bộ lấy ra bây giờ ba người đã bắt đầu thao tác bất quá mà lấy b ợ lưu mẹ quản sự quyền hạn muốn đem tài nguyên mới nắm bắt tới tay cũng cần một chút thời gian cũng không phải là bởi vì hắn quyền hạn không đủ mà là tô một bạch cần số lượng thật sự là quá lớn trọng yếu nhất hay là bởi vì tô một bạch muốn là vật thật cũng không phải là số lượng trên ý nghĩa chuyển khoản phóng nhãn toàn bộ và giới cũng không có ai sẽ giống hắn dạng này duy nhất một lần lấy r a lớn như thế một bút tài nguyên dù sao đối với người khác tới nói duy nhất một lần lấy nhiều như vậy vật thật cũng không có bất cứ ý nghĩa gì bình thường giao dịch chỉ cần chuyển khoản là được nhìn xem c h ố n g giống phòng khách tô một bạch thần nghiệm k h ẽ động thế giới chi lực đảo qua hai bóng người lập tức xuất hiện ở phòng khách bên trong chính là trước đó tại minh nguyên bên trong được thu vào thể nội tiểu thế giới ngao tân cùng cựu tiêu nguyện hai người căn cứ vào địa đô hai người vừa xuất hiện liền biết được nơi này là t ử vực ngân hàng tổng bộ hạch tâm cao úc ngao tân lập tức mở miệng hỏi đại nhân b vợ lụ mẹ quản sự đã khôi phục ân tô m ụ c bạch khẽ b ư ớ c cảm ánh mắt rơi vào ngao tân trên thân cười nói không tệ lắm nhanh như vậy đã đột phá đến trung vị thần đình phong không chỉ có là cảnh giới tại cái khác phương diện hắn cũng có nhất định tăng lên huyền lôi long đế ngao tân ngũ trào hát long long n g u y ê n giới đỉnh giai long tộc sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực chín nghìn chín trăm chín mươi chín tinh thần hồn trung vị thần đình phong thân thể trung vị thần đình phong chiến lược thượng vị thần đ ỉ n h phong phát tắc lôi đỉnh chi lực phát tắc không gian di động phát tắc không gian phong tỏa phát tắc lôi đỉnh trôn vùi phát tắc các loại quyền hành bộ phận lôi đỉnh quyền hành bộ phận không gian quyền hành nhược điểm sợ vị hôn thê ngao tân long tộc đời mới trung tiên phú mạnh nhất tồn tại cũng là bây giờ l o n g tộc thiên tiêu ngao tân vừa đột phá đến trung vị thần đ ỉ n h phong sinh mệnh lực mặc dù vẫn chưa tới một giới cũng không có bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo nhưng hắn bảng chiến lược lại là đã tăng lên tới thượng vị thần đình phong cái này hoàn toàn là bởi vì quyền hành chi lực tồn tại lúc trước tô một bạch lần thứ nhất nhìn thấy ngao tân lúc hắn nắm giữ hay là cực ít bộ phận lôi đ ỉ n h quyền hành cùng không gian quyền hành bây giờ cái này hai đại quyền hành chi lực song song không có cực ít tiền tố này đây cũng là quyền hành chi lực chỗ cường đại đại nhân cũng đừng dễ ước ta cùng ngươi so ra ta bây giờ điểm ấy thành tựu còn kém xa lắm bây giờ ngao tân chỗ nào còn có lúc trước vừa gặp mặt lúc cao ngạo bộ dáng đặc biệt là vừa qua khỏi đi minh nguyên chi hành làm hắn khắc sâu nhận thức được chính mình cùng bạch dạ giữa người lớn với nhau đến tột cùng có bao lớn t r ê lệch đây cũng là nhược điểm của hắn từ cao ngạo biến thành sợ vị hôn thê nguyên nhân bất quá sau khi đột phá hắn đã cùng cự tiêu nguyệt có được ngang nhau cấp độ chiến lực chỉ là vô giải thời gian quyền hành làm hắn vẫn như cũ còn tìm không thấy thắng qua cựu tiêu n g u y ệ t biện pháp bạch dạ hiện tại nên cùng ta đánh một trận đi cựu tiêu n g u y ệ t các loại hai người nói xong mới một mặt chiến ý nhìn xem tô một bạch mặc dù nàng rất rõ ràng lần này thiên tiêu tranh phong rất có thể trở thành nhân sinh bên trong một lần duy nhất thua trận nhưng thân là vạn giới đệ nhất thiên tiêu nếu là không cùng bạch dạ đánh lên như thế một trận trong nội tâm nàng tất nhiên sẽ đặc biệt tiếp đ ố i ngao tân nhìn vẻ mặt quật cường cựu tiêu nguyện há to miệng hắn vốn định khuyên chính mình cái này vị hôn thê tính toán nhưng nghĩ tới cựu tiêu nguyện tính cách cuối cùng vẫn không hề nói gì biết rõ sẽ thua thì như thế nào nếu là dạng này cũng không dám khiêu chiến vậy thì không phải là cựu tiêu nguyện đổi lại ngao tân chính mình cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy cũng chính là đi qua đặt ở trên đầu của hắn một mực là cựu tiêu nguyện nếu là đổi thành người khác hắn đã sớm không biết khiêu chiến bao nhiêu hồi ngươi xác định thật m u ố n đánh tô một bạch quay đầu nhìn về phía cựu tiêu nguyện có chút m è o mắt lại thiên tiêu tranh phong hắn đương nhiên sẽ không t h ắ n g cự dù sao t h ắ n g đằng sau nhân tộc thiên tiêu cái danh xưng này cũng sẽ có điều tăng lên cựu tiêu nguyện thế nhưng là vạn giới đệ nhất thiên tiêu tháng qua nàng lấy được tăng lên cũng không phải vết nước tộc cái tia thiên tiêu có thể so sánh được bất quá cựu tiêu n g u y ệ t cũng coi là nửa cái người một nhà tô một bạch hay là muốn cho nàng suy nghĩ kỹ càng vạn nhất đến lúc bị đả kích phá đạo t â m ngao tân gia hỏa này tâm thái khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng ta biết sát s u ấ t lớn sẽ thua nhưng vẫn là muốn cùng ngươi đánh một trận cựu tiêu n g u y ệ t ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tô một bạch vẻ mặt thành thật mở miệng nói ngươi dùng b ạ n tộc chi tiếp thân phận này giả mạo ta người thần tộc chuyện này ta không có hứng thú cũng sẽ không nói cho trong tộc nhưng cùng ngươi đánh nhau cung cấp chuyện này ta đã không muốn chờ cuối cùng còn có một câu cựu tiêu nguyện nhưng cũng không nói ra miệng chỉ là ở trong lòng văn lên ta sợ chờ đợi thêm nữa liền ngay cả khiêu chiến tư cách của ngươi cũng không có chương tám trăm ba mươi chín cựu tiêu n g u y ệ t thời gian quyền bính chương tám trăm ba mươi chín cựu tiêu n g u y ệ t thời gian quyền bính đã như vậy vậy liền như ngươi mong muốn tô m ụ c bạch nhẹ gật đầu thoại âm rơi xuống đồng thời hắn cùng cựu tiêu n g u y ệ t đồng thời biến mất ở phòng khách bên trong lúc này ngao tân mới đặt mông ngồi vào trên ghế salon từ thể nội trong thế giới lấy ra một bình rượu uống một hớt lớn t h ở d à i nói hy vọng nguyệt nhi sẽ không bị đả kích quá nặng hắn cũng không có xin mời tô một bạch hạ thủ lưu tỉnh bởi vì rất rõ ràng làm như vậy cựu tiêu nguyện càng chịu không được hắn là cao ngạo nhưng trên đầu tóm lại còn một mực có cựu tiêu nguyện cái này vạn giới đệ nhất thiên tiêu đẻ ép có thể nghĩ cho tới bây giờ chưa bại một lần cựu tiêu nguyện nội tâm lại có bao nhiêu ngạo chỉ tiếc đụng tới bạch dạ đại nhân tên biến thái này đã chú định sẽ bị đà kích bất đắc dĩ lắc đầu ngao tân lại uống một hớp rượu lớn chính mình sao lại không phải đâu lần trước gặp mặt còn có thể tiện tay chấn áp bạch dạ đại nhân lúc này mới bao lâu liền đại nhân vật thay đổi tiếp tục như vậy nữa như thế nào mới có thể theo kịp đại nhân bước chân còn có các loại băng xương tiểu tử kia từ tổ long tri khư đi ra chính mình cái này lòng tộc thiên tiêu tên đ o á nhắc c ừ n nhở ó giữ đ ư ngươi cùng thần tộc thiên tiêu cựu tiêu nguyệt mở ra thiên tiêu tranh phong thanh nhâm hệ thống nhắc nhở vang lên tô một bạch cùng cựu tiêu nguyệt thân ảnh xuất hiện tại hoàn toàn yên tĩnh trong tinh không nơi này cũng không phải là chân chính tinh không vũ trụ mà là vạn giới trò chơi sáng tạo ra một mảnh lâm thời không gian Bất q u ông thanh r n vạn giới giống n g giới đúc. Ông. Quang t âm u v kết thúc trời cấp n ả hai thể tin cụ tức. sana h nghiêm âm n tô một bạch lập tức cảm giác một cô không thể ngăn cản lực lượng bỗng nhiên gián g lâm hắn không khỏi nịu chế, nhũ mày loại lực lượng này cùng quy tắc chi lực rất giống nhưng lại không thuộc về bất luận một loại nào quy tắc đây càng giống như là vạn giới một loại nào đó trật tự sau một khắc cảnh giới của hắn thân thể thần hồn liền phi tốc suy yếu liền ngay cả vừa đột phá đến hai mươi giới sinh mệnh lực đều bị áp chế đến 9999 t i n h tinh cấp sinh mệnh lực tô một bạch cơ hồ chưa từng cảm thụ bởi vì hắn lúc trước đột phá thời điểm ở trung vị thần chi cảnh dừng lại thời gian thật sự là quá ngắn mà trước đó hp của hắn càng là một mực chỉ có một điểm chín tinh là trung vị thần thần thể cực hạn thần thể đột phá đến thượng vị thần sơ kỳ chi c ả n h sau mới có thể có được siêu việt một giới khổng lồ sinh mệnh lực ở trung vị thần chi cảnh tích lũy càng thâm hậu vừa đột phá lúc sinh mệnh lực cũng sẽ càng cao trừ tô một bạch cái này gụ a b hắn chẳng nhưng không có bất luận cái gì tích lũy hơn nữa còn một hơi từ thánh diện cấp trực tiếp đột phá đến thượng vị thần sơ kỳ dù là như vậy sinh mệnh lực nhưng như cũng đạt đến thượng vị thần sơ kỳ thần thể cực hạng k u giới đương nhiên cái này hoàn toàn là bởi vì hắn đột phá thời điểm thần thể hấp thu một tia sinh mệnh trí cao thần lực nguyên nhân về phần bờ dị ẩn lúc trước hộp sinh mệnh sở dĩ có thể có được hai năm giới độ bền hoàn toàn là bởi vì vật liệu đủ mạnh dù sao hộp sinh mệnh cũng không phải là thân thể cũng không đại biểu bợ gì ẩn liền so cựu tiêu n g u y ệ t cùng ngao tân mạnh muốn phản cùng chỗ trung vị thần đỉnh phong chi cánh lúc hắn so với cả hai tới nói kém xa cảm thụ được mình bị trên phạm vi lớn áp chế thực lực tô một bạch trong lòng lập tức có chút xấu hổ lúc trước lần thứ nhất cùng ngao tân tiến hành thiên kiêu tranh p h o n g lúc bị áp chế hay là đối thủ bây giờ lại đối mặt cùng ngao tân không sai biệt lắm thiên tiêu nhận áp chế người cũng đã biến thành chính mình cái gì ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ở bên ngoài mỹ s ở trước ba mươi ngày hà đông ba mươi ngày hà tây đều xem như ch hệ thống áp chế rất nhanh kết thúc cùng lúc đó trong vùng tinh không này cũng ngưng tụ ra một cái lôi đ à i cùng nói là lôi đ à i không bằng nói là một khối khổng lồ đại lục nó cứ như vậy lẳng lặng, lặng phi ê u phủ ở trong tinh không một chút nhìn không thấy bờ cùng lần thứ nhất tiến hành thiên k i ê u tranh phong lúc so ra lần này lôi đ à i cần phải lớn hơn bạch dạ ta hy vọng ngươi xuất ra toàn lực cựu tiêu n g u y ệ t hít sâu một hơi trong nháy mắt đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phong được chứng kiến bạch dạ chân chính thực lực sau nàng đối đãi cuộc chiến đấu này không gì sánh được chăm chú phóng ngựa đến đây đi tô một bạch mỉm cười hướng phía cựu tiêu nguyện nhẹ gật đầu để cho ta nhìn xem vạn giới đệ nhất thiên tiêu có thể đem ta bước đến một bước nào thấy thế, thế cựu tiêu n g u y ệ t trong mắt lập tức hiện lên một vòng tức giận xem nhẹ ta vậy l i ề n xem trọng đi không nói nữa cựu tiêu n g u y ệ t thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh bảo kiếm đây là nàng cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật vừa ra tay cựu tiêu n g u y ệ t liền trực tiếp buộc phát ra toàn bộ thực lực cương đại thần lực cùng lực lượng pháp tắc xen lẫn trường kiếm trong tay của nàng không có bất kỳ cái gì quy tích tựa như là vượt qua xuất kiếm thời gian trực tiếp xuất hiện tại tô một bạch trước mặt cùng lúc đó trên bảo kiếm trong lúc mơ hồ đúng là xuất hiện trên trăm đạo kiếm ả những kiếm ảnh này trong nháy mắt cùng thân kiếm h ò a là một thể đây cũng không phải là đơn giản một kiếm mà là cựu tiêu nguyệt bằng vào thời gian phát tắc trong phút chốc toàn lực vung ra trên t r ă m kiếm giờ phút này t r ă m kiếm cùng v ă n g lên hóa thành một kiếm vượt qua thời gian quy tích đâm về tô một bạch đây là nàng trước mắt mạnh nhất một kiếm sắt na vĩnh h ẳ n g không chỉ có như vậy tại động thủ trong nháy mắt nàng còn trực tiếp điều động nằm trong tay bộ phận thời gian quyền bính thời gian quyền bính tạm dừng nếu là bạch dạ không có bị áp chế cả hai thực lực sai biệt quá lớn tình hữu giới cựu tiêu nguyệt thời gian quyền bính hiệu quả khẳng định sẽ trên phạm vi lớn suy yếu nhưng bây giờ cả hai thế nhưng là đồng dạng cảnh giới nàng cũng không tin bạch dạ có thể ngăn cản thời gian quyền bính lực lượng biết rõ chính mình mặt thắng không cao tình h u n g giới i ự u tiêu nguyệt vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất chuẩn bị đánh bạch dạ một trở tay không kịp vì đem lần này công kích hiệu quả tăng lên tới cực hạn i ự u tiêu nguyệt còn triển khai chính mình tần h vực đem bạch dạ cả người bao phủ ở bên trong mắt thấy một kiếm này rơi vào bạch dạ trên thân nàng đáy mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một tia đắc ý tri sắc hử để cho ngươi xem t h ư ta thời gian quyền bính tạm dừng cũng không phải tốt như vậy phá vỡ lấy trung vị thần đỉnh phong chi cảnh thụ một kiếm này coi như kết thúc không được chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng trong chấp nhóm này c ự u tiêu nguyện trong đầu thậm chí hiện lên một loại chính mình có thể thắng ý nghĩ nhưng ngay sau đó nàng liền trợn tròn mắt bởi vì bảo kiếm đâm trúng bạch dạ một khắc này nàng mới bỗng nhiên giật mình trước mắt mình cũng chỉ là một đạo không gian t ă n g ảnh mà bạch dạ bản thể thì là chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng Một cú khủng b cựu á i thời gian hiệu này quyền bính, tạm dừng vậy mà sao Ta có thể? tạm mất vậy l c ba. tiêu n g u y ệ t trong lòng dung mạnh nhưng thời khắc này tình hình đã không cho phép nàng làm quá nhiều suy nghĩ nguyên bản tình thế bắt buộc m ộ t kiếm không những không thể trúng mục tiêu mục tiêu ngược lại tự thân còn bị đối phương quá chặt nếu là không làm ra ứ n g đối không có chút nào phòng ngự tình huống dưới tiếp nhận bạch dạ công kích tuyệt đối sẽ không dễ chịu nói thì chậm khi đó thì nhanh cảm nhận được sau l ư n g giáng lâm khủng bố tử vong thần lực cựu tiêu nguyện không chút do dự quả quyết làm ra quyết định ông huyền tri h i u huyền thời gian ba động quét sạch nàng quên thân hết thể tất cả lập tức bắt đầu lực lượng thời gian quyền bính thời gian quay lại nàng rất rõ ràng nếu như chỉ là vận dụng thời gian quay lại p h á p tắc cực lớn có thể sẽ bị bạch dạ trực tiếp phá mất minh nguyên tri hành nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua đối phương điều động thời gian quy tắc bởi vậy cựu tiêu n g u y ệ t tình nguyện lần nữa tiêu hao quyền hành chi lực cũng muốn cam đoan vạn vô nhất thất nhưng mà ngay sau đó nàng liền lần nữa thần sắc biến đổi lớn thời gian quyền bính thời gian quay lại đích thật là có hiệu lực nàng trường kiếm t h á t ly tô một bạch lưu lại không gian tàn ảnh trên trăm kiếm ảnh tái hiện sau đó biến mất sau đó vừa mở ra thần vực thu hồi thể nội nàng cả người trong nháy mắt trở lại ban sơ đứng yên địa phương trong tay cao đẳng pháp tắc cấp bảo kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa p h ả n phất trước đó hết thể đều chưa bao giờ phát sinh qua trận này thiên kiêu tranh phong cũng không có chính thức mở ra bình thường nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại cựu tiêu n g u y ệ t tự thân thời gian quyền bính thời gian quay lại hiệu quả cơ hồ không thể ảnh hưởng đến bạch dạng khác biệt duy nhất chính là phía sau hắn nửa t h ể t ử v o n g quy tắc h ư ảnh so vừa mới hơi làm giảm bất như vậy một kia nếu không sử dụng lực lượng thần hồn g i xét căn bản nhìn không ra đây chính là thời gian của ngươi quyền hay sao tô một bạch mỉm trong nháy mắt quay người nhìn về phía cựu tiêu n g u y ệ t t ử vong quy tắc tử vong ngư thị tử vong quy tắc đại đạo hạn tại cựu giai cấp độ thần thoại cũng đã bắt đầu d u n g hợp bây giờ cảnh giới bất quá bị áp chế đến trung vị thần đỉnh phong m à thôi hắn làm theo có thể điều động có được thời không chi luân tình hùng giới tô một bạch đối phó cựu tiêu n g u y ệ t căn bản không cần điều động quyền hành chi lực có thể nói trận này thiên tiêu tranh phong thắng bại đã được quyết định từ lâu ông vừa quay lại tự thân thời gian cựu tiêu nguyện đã không cách nào tránh đi tô một bạch công kích hai đạo màu xám trắng xạ tuyến tự tử vong quy tắc hư ảnh trong con mắt bán ra trong chớp mắt liền chui vào con mắt của nàng. thú vị tô một bạch lông mày nhữ lại hai kiện cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật không hổ là thần tộc thiên tiêu tử vong ngưng thị mất đi hiệu lực sana tô một bạch liền hiểu rõ ra cựu tiêu nguyện thần h ồ n bên ngoài tồn tại một đạo cực kỳ cường đại thủ hộ kết giới cái này cũng mang ý nghĩa trừ thanh bảo kiếm kia bên ngoài nàng còn có được một kiện khác linh hồn hệ loại phòng ngự cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật đã như vậy vậy mình liền lại chăm chú một chút đi câu nói này tô một bạch cũng không nói ra miệng mà là trực tiếp thần n i ệ m khéo động luân hồi thần vực mở luân hồi thần vực đến từ không hoàn chỉnh luân hồi c h i tâm tô một bạch tại cựu giai cấp độ thần thoại lúc liền đã nắm giữ đương nhiên sẽ không nhận thực lực á p chế ảnh hưởng đối với cái này cựu tiêu nguyệt cũng không có chút nào cảm thấy ngoài ý mớn chỉ bất quá tại bị kéo vào luân hồi thần vực sau nàng cũng không có lựa chọn xuất thủ lần nữa cũng không có mở ra chính mình thần vực ngăn cản cô này cường đại trấn áp chi lực ân đang chuẩn bị tiếp tục động thủ tô một bạch n h i nhữ mày cũng dừng động tất lại không phải đâu cái này bị đạt đ ư từ, từ thần tộc thiên tiêu lại đến về sau trở thành hoàn toàn xứng đáng vạn giới đệ nhất thiên tiêu cùng nhau đi tới có thể nói là thông suốt chưa bao giờ từng gặp qua bất luận cái gì l ô n g đong Thân tộc càng đem nàng trở thành đời tiếp theo thời gian chúa tể đến dưỡng, tài chúa càng nàng gian đến dưỡng, nguyên, đem đời địa bồi vậy ị hết thể hết thể, nhất. tiêu nguyệt tốt cửu có đều là vạn giới vạn là v mà hôm nay nàng lại tại bạch dạ trên thân tao ngộ trọng đại đà kích nếu như chỉ là đánh không lại bạch dạ nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận bởi vì lúc trước liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng thời gian quyền bính gần như hoàn toàn mất đi hiệu lực lại làm nàng đạo tâm bất ổn lâm vào bản thân trong hoài nghi đồng dạng cảnh giới bạch dạ vì cái gì có thể không nhìn thời gian của mình quyền hành đây cũng không phải là pháp tắc có thể là quy tắc ca, mà lại đối phương còn dung hợp thời gian quy tắc chẳng lẽ bạch dạ mới là đời tiếp theo thời gian chúa tể nhân tuyển tốt nhất s a o sau một hồi lâu ánh mắt có chút đờ đẫn cựu tiêu n g u y ệ t mới khôi phục một tia thần thái phản phất n g h ị thông suốt một ít sự tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa tô một bạch chậm rãi mở miệng nói là bởi vì thời không chi luân đi trước đó tại minh uyên nàng từng thấy từng tới tô một bạch sử dụng thời không chi luân chỉ bất quá thời không chi luân mặc dù tại vạn giới cực kỳ nổi danh nhưng lại căn bản không người biết được kỳ cụ thể có gì hiệu quả bất quá có thể trên phạm vi lớn giảm xuống thời gian quyền bính ảnh hưởng trừ thời không chi luân bên ngoài cựu tiêu nguyện rốt cuộc nghị không ra khát t ô m ộ c bạch nhẹ gật đầu chưa từng giấu giếm cũng không có cần thiết giấu giếm nghe được câu này cựu tiêu n g u y ệ t đột nhiên tiêu tan cười một tiếng thản nhiên nói ta thua rồi câu nói này làm cho t ô m ộ c bạch nao nao đơn giản như vậy liền nhật vua ta còn thế nào đem ngươi lừa dối thành tùy tùng nếu không ngươi lại dãy rụa dãy rụa hôm nay tăng thêm dâng lên đặc biệt tỏ ý cảm ơn ba đầu đường phố tiểu cầm nghĩa phụ đưa tặng đại chăm sóc Trưng、oh, biệt, trưng phân phân bi nhàn nhạt nhìn xem chiến ý hoàn toàn không có cựu tiêu n g u y ệ t thời gian quyền hành đối với ngươi vô dụng tiếp tục đánh xuống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cựu tiêu n g u y ệ t lắc đầu tô m ụ c bạch cũng không nghĩ tới cựu tiêu n g u y ệ t lại sẽ như thế quả quyết nhật thua hắn nguyên bản đang còn muốn nơi này đ ế m thử lừa dối một chút sau khi ra ngoài ngay trước ngao tân mặt lừa dối vị hôn thê của hắn tô m ụ c bạch thật là có chút không có ý tứ bất quá cựu tiêu n g u y ệ t hiển nhiên không có cho hắn cơ hội này nàng thoại âm rơi xuống sau hai đạo quang trụ màu vàng liền từ trời mà hàng mang theo thân ảnh của hai người biến mất tại trong vùng không gian này cùng lúc đó Thanh â một hạnh vận làm nhân tộc duy nhất thiên tiêu vận khí của ngươi tất nhiên sẽ không kém hạnh vận năm trăm mười hai nội tính làm nhân tộc duy nhất thiên tiêu nội tính của ngươi khẳng định không có khả năng thấp nội tính、305. ba trăm linh năm ba nguyên là hoàn toàn xứng đáng dân tộc đệ nhất thiên tiêu tương lai cũng chắc chắn trở thành nhân tộc trụ cột cố lên nha thiếu niên ngươi mặc dù tại lần này tranh phong bên trong chiến thắng trước mắt vạn giới đệ nhất thiên tiêu nhưng chỉ có tháng qua thập đại đỉnh giai chủng tộc tất cả thiên tiêu ngươi mới có thể trở thành mới vạn giới đệ nhất tiên tiêu tháng qua cựu tiêu nguyệt mang tới tăng lên so với lúc trước thắng được ngao tân càng nhiều thì càng đừng đề cập vết nước kia tộc thiên tiêu hay vẫn cho dù đối với bây giờ tô m ộ c bạch tới nói không có tác dụng gì nhưng nộ tính tăng lên mang đến chỗ tốt lại là thực sự lần nữa tăng lên một trăm năm mươi điểm nộ tính tô m ộ c bạch lập tức cảm giác mình thần hồn đều t h a n h m i n h không ít về sau dung hợp quy tắc đột phá bình cảnh lúc hiệu suất tất sẽ có nhất định tăng lên bất quá thật đáng tiếc lần này tháng qua cựu tiêu n g ư y ệ sau tô m ộ c bạch cũng không thể thoại nguyện trở thành vạn giới đệ nhất tiên tiêu bất quá lấy tô một bạch thực lực đây cũng là chuyện sớm hay mượn thập đại đỉnh giai chủng tộc chỉ tự nhiên là vạn tộc bảng xếp hạng tốt mười bây giờ thần tộc thiên k i ê u cùng long tộc thiên k i ê u hắn đã thắng được sau đó chỉ cần thắng qua yêu tộc vong linh tộc ti tan tộc các loại t ặ n cái chủng tộc thiên k i ê u liền có thể trở thành mới vạn giới đệ nhất thiên k i ê u cái danh xưng này có lẽ không cách nào lập tức mang đến trên thực lực tăng lên nhưng lại có thể tăng lên tương lai hạn mức cao nhất vạn giới đệ nhất thiên k i ê u cái danh hiệu này tô m ụ c bạch quyết định được nhắc nhở bởi vì ngươi tại thiên k i ê u tranh phong bên trong chiến thắng thần tộc thiên k i ê u cựu tiêu nguyện ban thưởng lực lượng bản nguyên tẩy luyện một lần nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới nhân tộc thông cáo ông thanh âm hệ thống nhắc nhở kết thúc sana một đạo sáng chói chói m ắ t quan g trụ màu vàng từ trên trời gián xuống đem tô một bạch thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong không phải tô một bạch vợ xeo lẹt quen thuộc lực lượng bản nguyên quan trú hắn đối với tẩy luyện căn bản không có quá lớn cảm giác mà lại bây giờ vẹn vẹn là tẩy luyện đã không cách nào tăng lên tô một bạch tiềm lực bởi vậy kim quang tiêu tăng sau hắn trừ cảm giác thần thể cùng thần hồn tăng lên một chút bên ngoài liên hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không từng n g đến bất quá tô một bạch cũng không có để ở trong lòng qua mấy ngày là hắn có thể thông qua tử vong giới vực vực chủ làm cho trực tiếp tiến vào vùng đất bản nguyên. Đến lúc đó, sẽ còn thiếu lực lượng bản nguyên sao lực lượng bản nguyên tẩy luyện sau khi kết thúc tô một bạch từ từ mở mắt ánh mắt nhìn về phía ngao tân cùng cựu tiêu nguyện cả hai lúc này cũng không chú ý tô một bạch ngao tân chính một mặt ngưng trọng nhìn xem cựu tiêu nguyện quyết định ân cựu tiêu nguyện nhẹ gật đầu đi qua ta cảm thấy căn bản không cần thiết chẳng qua hiện nay thua ở bạch dại trong tay cũng cho ta nhận rõ thiếu s ó t của mình cũng là thời điểm trở về đã như vậy ta cũng không khuyên giải ngươi ngao tân nghĩ, nghĩ cuối cùng vẫn không có đem chính mình chuẩn bị lần nữa tiến vào tổ lòng chi khư chuyện này nói cho đối phương biết hắn hiểu được một khi nói cựu tiêu nguyệt mặc dù ngoài miệng sẽ không nói cái gì nhưng trong lòng khẳng định sẽ lo lắng cho mình nếu là vì vậy mà ảnh hưởng tới nàng sau đó phải làm sự tình liền được không bù mất chờ mình từ tổ long c h i khư bên trong thành công đi ra lại báo tin vui cũng không muộn cựu tiêu nguyệt làm ra quyết định sau quay người nhìn về phía t ô m ụ c bạch ngươi yên tâm vô luận là thời không chi luân hay là vạn tộc chi k i ế p thân phận này ta cũng sẽ không nói ra nói đến chỗ này nàng dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện a chuyện gì t ô một bạch lông mày nhữ lại hứng thú có yêu cầu a như vậy mới phải có kẻ mặc cả thôi đối với đem thần tộc thiên tiêu thu làm tùy tùng chuyện này hắn hay là không muốn từ bỏ trên thực tế tô m ụ c bạch s ợ dĩ không có tại cựu tiêu n g u y ệ t trước mặt giấu giếm những này cũng là bởi vì căn bản không sợ đối phương nói cho thần tộc bởi vì phong lao đầu từng mịt mờ cáo chi qua hắn thần tộc quy tắc chúa tể vô luận như thế nào đều là sẽ không hướng nhân tộc xuất thủ mặc dù phong lao đầu không có nói rõ chi tiết vì cái gì nhưng tô m ụ c bạch biết điểm này liền đã đủ quy tắc chúa tể phía dưới hắn có sợ gì chi cựu tiêu nguyện nhìn xem tô một bạch từng chữ từng câu nói chờ ta từ thần linh cái nôi đi ra còn muốn cùng ngươi lại đánh một trận có cần phải sao tô m ộ c bạch có chút không hiểu thời gian quyền hành đối với mình cơ hồ vô hiệu cựu tiêu nguyệt coi như lại thế nào tăng lên thì có ích lợi gì đối mặt có được thời không chi luân chính mình nàng nhất định không thắng chỉ bại có cựu tiêu nguyệt trùng điệp nhẹ gật đầu một mặt quật c ư ờ n g bên cạnh nao g tân gặp nàng bộ dáng này ngầm thở dài quả nhiên vẫn là không tiếp thụ được thất bại a tô m ộ c bạch thấy thế mỉm cười lại cùng ngươi đánh một trận cũng không phải không được bất quá đến lúc đó liền cần một chút tặng thưởng cựu tiêu nguyệt lúc này hỏi ngươi muốn cái gì tặng thưởng một kiện cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật có đủ hay không không thể không nói thần tộc thiên tiêu chính là tài đại khí thô một kiện cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật nói lấy ra làm tiền đặt cược liền lấy ra tới làm tiền đặt cược trái lại họ tis lại là vì một kiện bảo vật như vậy mà vẫn lạc tại tô một bạch trong tay nhưng hết lần này tới lần khác nàng gặp càng tài đại khí thô tô mở u g một bạch đối mặt cựu tiêu nguyệt nói lên tặng thưởng tô một bạch khe khẽ lắc đầu tặng thưởng sự tỉnh chờ ngươi từ thần linh cái nôi sau khi ra ngoài rồi nói sau cựu tiêu nguyệt nhìn chằm chằm tô một bạch một chút quay người biến mất tại nguyên chỗ vị này thần tộc tiên tiêu đi đi rất quả quyết thậm chí đều không có cùng ngao tân tạm biệt đối với cái này ngao tân tựa hồ sớm đã thành thói quen hắn chậm rãi đi vào tô một bạch trước người một mặt trịnh trọng nói bạch dạ đại nhân ta cũng chuẩn bị trở về tổ long c h i khư chờ chút tô một bạch gọi lại ngao tân băng x ư ơ n g hắn lúc nào có thể đi ra từ di vong c h i địa bắt đầu băng x ư ơ n g vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn bây giờ đột nhiên thời gian dài như vậy không thấy hắn thật có chút không quen nhưng mà ngao tân lại là lắc đầu đại nhân tổ long tri h ư tốc độ thời gian trôi qua cùng vạn giới cũng không giống nhau Băng x ư ơ n g mặc dù hoàn t o à n đã t h ứ c t ỉ n h tổ long h u y ế t mạch, n h ư n g đến tộc u t ù n g l ú c có nào thể đ i ra, ta c ũ n g k h ô n g hy vọng chương tám trăm bốn mươi hai nhân tộc trở lại đỉnh phong hy vọng bảy hào thần cấm chi điện giã ngoại hai trăm sáu mươi cấp địa đồ thở dài cánh đồng bắt nát tam xích thanh phong hoành đồ bá nghiệp các loại mấy tên ss cấp thiên phú người chơi giờ phút này bàn tiệc mà ngồi nhìn ngay tại nghỉ ngơi cách đó không xa một đầu thân dài gần ngàn mét g i ữ tận xa trùng đổ vào trên cánh đồng bát ngát từ bốn phía gặp cực lớn phá hư hoàn cảnh có thể thấy được nơi này vừa đã trải qua một trận đại chiến cuối cùng là xử lý gia hòa này hoành đồ bá nghiệp mang trên mặt một tia hưng phấn con s a trùng này thế nhưng là đẳng cấp cao tới 270 cấp cấp độ thần t h o ạ i bốt từ khi thần long đế quốc thống nhất toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi địa sau thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh đổi lại trước kia căn bản không dám nghĩ nhanh như vậy liền có thể đánh qua dạng này bốt đương nhiên trừ kinh nghiệm tăng thêm để bọn hắn thăng cấp nhanh bên ngoài vạn giới thương hội vì bọn họ mang tới tăng lên cũng không thể thiếu từ khi phú giáp thiên hạ đi vong linh giới đằng sau toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi địa có thể nói là súng hơi đổi pháo bây giờ tam xích thanh phong b ọ n người toàn thân mặc ít nhất đều là cấp độ thần thoại trang bị thậm chí còn có một ít là thánh diệt cấp nếu như không phải không đạt được thuộc tính yêu cầu bọn hắn đã sớm toàn thân thay đổi thánh diệt cấp đ ộ bộ chuyện như vậy đặt ở trước kia đừng nói là bọn hắn những ngày người chơi liền ngay cả thần long điện cũng không dám lớn hay là kém quá xa tam xích thanh phong ôm ấp thanh minh kiếm lắc đầu trong đầu không khỏi hiện lên thân h n h vĩ n ặ n kia bọn hắn sở dĩ có thể giết chết cái này bốt hay là dựa vào thần hàng trạng thái. Bằng không mà nói, bọn hắn liên tiếp phá mở bọn lĩnh vực năng lực đều không có cùng chúa tể tự nhiên là không có cách nào so hoành đồ bá nghiệp cũng thu liễm vẻ mặt hưng ơ phấn vừa tiến vào vạn giới trò chơi lúc hắn còn từng nghĩ tới truy sát bạch dạng hiện tại xem ra vậy đơn giản chính là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết còn tốt hắn cơ chí được chứng kiến bạch dạ thực lực sau trước tiên liền lựa chọn chuyển di thành thị phát triển tuy nói cơ chí trình độ cùng phú giáp thiên hạ so ra kém một chút nhưng dù gì cũng không có tự tìm được chết về sau đầu nhập bạch dạ dưới trướng cuối cùng mới có bây giờ thành、thiệu. toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi địa không phải sinh hoạt người chơi bây giờ đã toàn bộ gia nhập bá nghiệp công hội hoành đồ bá nghiệp tiến vào trò chơi lúc không cần suy nghĩ sự tình hiện tại tùy tiện liền thực hiện mà những n à y tất cả đều là bởi vì có nam nhân kia tồn tại đi thôi phải nắm chắc thời gian lên tới m ắ t cấp nếu không chúng ta cùng đoàn t r ư ở n g tranh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn tam xích thanh phong đứng dậy dẫn đội bắt đầu tìm kiếm kế tiếp một phú giáp thiên hạ tiến vào vong linh dưới sau là không không bảy hào thần cấm chi địa mang tới không chỉ có riêng chỉ có trang bị cùng tài nguyên trọng yếu nhất chính là rất nhiều đi qua không thể nào hiểu rõ tin tức bây giờ cũng tại bảy hào thần cấm chi địa lưu truyền ra đến t ỷ như dù là tiến nhập vào giới sss cấp thiên phú cũng là mạnh nhất thiên phú đương nhiên cái này cần đem bạch dạ duy nhất cấp cấm kỵ thiên phú bài trừ ở bên ngoài bởi vì đó là độc nhất vô nhị trừ cái đó ra còn có liên quan tới pháp tác chi chủ cảnh pháp tác chi lộ các loại tin tức các người chơi cũng có hiểu rõ con đường tam xích thanh phong b ọ n người chính là muốn phải mau sớm đột phá đến thập giai thánh dưới cấp bắt đầu lĩnh ngộ pháp tác chi lộ mấy người còn chưa rời đi thở dài cánh đồng b ắ n á t vang lên bên thai hệ thống thông cáo lại là làm bọn hắn bước chân chỉ trệ vạn giới nhân tộc thông cáo chúc mừng nhân tộc thiên kiêu bạch dạ tại thiên kiêu tranh phong bên trong chiến thắng thần tộc thiên kiêu cựu tiêu nguyệt do đó thông cáo 15. nay thông cáo vừa ra toàn bộ 007 h ô à o thần cấm chi địa lập tức sôi trào lên không hổ là bạch dạ đại lão ngay cả thần tộc thiên kiêu đều thắng n g ư u b ạ c A, thần tộc thế nhưng là vạn giới xếp hạng thứ nhất chúng tộc A, thật không dám muốn bạch dạ đại lão bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu chờ chúng ta đi ra thần cấm chi địa bạch dạ đại lao sẽ không đã vô địch khắp cả vạn giới đi vô địch tốt nhất nắm bạch dạ đại lao phúc chúng ta bây giờ cũng coi là chơi bên trên phá giải bản để tất cả người chơi thoát thai hoàn cốt từ trên bảng danh sách bọn hắn cũng xem rõ ràng thần tộc l ạ i như thế nào tồn tại vạn tộc bảng bốn nghìn nhiều tên nhân tộc tăng thêm liền đã khoa trương như vậy xếp hạng thứ nhất thần tộc tăng thêm lại nên khủng bố đến mức nào nhưng bạch dạ chiến thắng thần tộc thông cáo lại không chút nào để không không bày hào thần cấm c h i địa người chơi cảm thấy chấn kinh bởi vì bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc bạch dạ sáng tạo các loại kỳ tích bốn cả nhân tộc tất cả mọi người đang nghe thông cáo này sau cũng không khỏi ướn lên bạch dạ quá mạnh thậm chí ngay cả cựu tiêu nguyệt đều không phải là đối thủ của hắn ha, ha, ha, ha. xếp hạng thứ nhất thần tộc thì như thế nào còn không phải bị ta nhân tộc thiên kiêu chấn áp thô bạo có bạch dạ dẫn đầu ta nhân tộc nhất định có thể leo lên vạn tộc tri đ ỉ n h hy vọng bạch dạ có thể rất nhanh điểm trưởng thành gần nhất vạn giới luôn có chủng cảm giác mưa gió nổi lên vạn giới các nơi n h â n tộc mặc dù cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua bạch dạ nhưng từ lần lượt trong thông báo bọn hắn đối với vị này nhân tộc thiên kiêu đã rất tin tưởng lúc trước bạch dạ vừa trở thành nhân tộc thiên kiêu lúc bọn hắn vẫn chỉ là kinh hỉ rốt cục ra một vị thiên kiêu khi đó làm sao có thể nghĩ đến vị thiên kiêu này vậy mà lại yêu n h i ệ t như thế bây giờ ngay cả thần tộc thiên kiêu đều cầm xuống khoảng cách vạn giới đệ nhất thiên kiêu còn xa sao chỉ cần bạch dạ có thể thuận lợi trưởng thành nhân tộc này tất nhiên sẽ vì vậy mà lại lần nữa có thời cá thể thực lực sở dĩ không cách nào làm cho một chủng tộc xếp hạng tăng lên quá nhiều hoàn toàn là bởi vì không đủ mạnh mà thôi chỉ cần bạch dạ đủ mạnh vẹn vẹn chính là hắn một người cũng đủ để cho nhân tộc xếp hạng tăng lên trên diện rộng thì như bạch dạ đột phá trở thành quy tắc chúa tể đến lúc đó vạn giới trò chơi cho chủng tộc tăng thêm chắc chắn làm cả nhân tộc thoát thai hoàn cốt tiếp theo xuất hiện càng nhiều thiên tài bạch dạ mạnh thì nhân tục mạnh n dù sao biến đổi lớn trước thời không chúa tệ một người thống trị các loại tồn tại cường đại bởi vì dung hợp huyết mạch nguyên nhân cũng không bị vạn giới nhận định là nhân tộc cho dù là bọn họ mạnh hơn cũng vô pháp để nhân tộc tại vạn tộc trên bảng xếp hạng tiến thêm một bước tô mục bạch tại thiên tiêu tranh phong bên trong tháng qua cựu tiêu nguyện thông cáo có thể nói là cực lớn chấn phấn cả nhân tộc tâm thần vô số cuộc sống quá khứ tại trong nước sôi lửa bỏng h â n tộc người chơi bây giờ trong mắt đều tràn đầy đối quang minh tương lai khát vọng bây giờ bọn hắn lo lắng duy nhất chính là vạn tộc cường giả sẽ đối với bạch dạ bất lợi dù sao nhân tộc xếp hạng tăng lên tất nhiên sẽ đoạt người khác bánh ngọn điểm này là bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ không cho phép bốn thử vong đại lục nghỉ ngơi bình nguyên nơi này là nhìn không thấy bờ bao la bình nguyên một bóng người chính cực tốc phi hành đuổi theo phía trước mấy bóng người hàn sương ngươi đừng khinh người quá đáng số không tiền thù lao nhiệm vụ con mẹ nó ngươi để ý như vậy làm gì đừng tưởng rằng ngươi là yêu tộc liền có thể muốn làm gì thì làm p h như, như sau t ư ớ một y bóng lát hàn sương dưới chân đã nhiều mấy cỗ thi thể hắn chính là tô một bạch tại thợ săn tiền thưởng nhà nhìn thấy hàn sương sát thần long trạch tiền thưởng danh hiệu hàn sương trên mặt nổi hắn ngụy trang thành yêu tộc toàn thân đều tản ra nồng đậm yêu khí nhưng trên thực tế long trạch lại là bạch dạ xuất hiện trước đó nhân tộc đệ nhất thiên tài mặc dù bởi vì có tại nhưng thành đạt muộn không còn là đời mới nguyên nhân mà vô duyên nhân tộc thiên tiêu vị trí nhưng hắn cường đại lại không thể nghi ngờ liền ngay cả hôm nay ngao tân cùng cựu tiêu n g u y ệ t đều không phải là long trạch đối thủ hừ dám lấy ta nhân tộc làm thức ăn liền muốn làm tốt hủy diện chuẩn bị long trạch hư lệnh một tiếng t h â n lực khuấy động trong khoảnh khắc liền đem dưới chân mấy cỗ thi thể ép thành bột mịt cái này mấy tên một hai văn chi cảnh đỉnh phong thượng vị thần đều là ni la tộc thành viên chúng tộc này trời sinh bốn tay thiên phú người nổi bật thậm chí có thể sinh ra m ộ ư ơ i hai cánh tay nhân tộc xuống dốc đằng sau chủng tộc này thường xuyên t h ú liệp nhân tộc thích nhất sống s ở s ở sẽ rách sau t á i sinh an ni la tộc cũng tại tô một bạch ban bố những cái kia tiền thưởng đi săn trong nhiệm vụ bất quá bọn hắn xếp hạng so liệt thiên đế tôn vẫn lạc sau vết nước tộc còn thấp hơn bên trên rất nhiều toàn bộ chủng tộc mạnh nhất tồn tại cũng bất quá mới lục văn đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh m à thôi lúc đó long trạch lặng lẽ xác nhận chính là đi săn ni la tộc nhiệm vụ long trạch hủy diệt quy tắc cùng băng chi quy tắc mặc dù phân biệt chỉ có tam văn cùng tứ văn chi cảnh nhưng bằng mượn nắm giữ bộ ph hắn tự tin có thể đối phó ni la tộc người mạnh nhất mười một cái long trạch mặc đến một con số đây là hắn mấy ngày nay đến nay đi săn ni la tộc cường giả số lượng bởi vì ngấp nghẽ bạch dạ có linh hồn loại quy tắc trí bảo ni la tộc cũng không ít cường giả đi vào tử vong đại lục muốn thử thời vận đục nước béo cỏ điều này cũng làm cho long trạch có thể tốt hơn đi săn sau đó là tiệp nhi luân cha xét chính mình thu hoạch tình báo long trạch thần n i ệ m kẽ động tay lấy ra thượng phẩm thần quyền đây là đại thế giới truy tung thần quyền nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị xé mở thời khắc bên hai lại vang lên hệ thống thông cáo âm thanh vạn giới nhân tộc thông cáo chúc mừng nhân tộc thiên tiêu bạch dạ tại thiên tiêu tranh phong bên trong chiến thắng thần tộc thiên kiêu tiêu cựu tiêu n g u y ệ t do đó thông cáo mười lăm bất thình lình thông cáo làm cho long trạch động tác trì trệ trong mắt l ó e lên một vòng v ẻ không thể tin cựu tiêu n g u y ệ t vậy mà đều không phải bạch dạ đối thủ sao thân là đã từng nhân tộc mạnh nhất thiên tài long trạch đối với cựu tiêu n g u y ệ t dạng này vạn giới đệ nhất thiên tiêu hay là h i ể u q u a không ít tin tức đối phương thế nhưng là nương tựa theo trung vị thần đỉnh phong c h í cảnh liền có thể địch nổi đỉnh phong thượng vị thần mạnh nhất thiên tiêu a bạch dạ thực lực để tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào long trạch đột nhiên có loại cảm giác mình bây gia hỏa này tốc độ phát triển làm sao lại lịch thiên như vậy trong lúc nhất thời long trạch trong lòng có chút ngũ vị tạp trần bạch dạ thực lực tăng lên nhanh đối với cả n h â n tộc tới nói tự nhiên là một chuyện tốt nhưng hắn làm n h â n tộc đã từng đệ nhất thiên tài nhưng dù sao có loại trường giang sóng sau đ ệ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cắt cảm giác nguyên bản còn dự định r ú t âm thầm r ú t bạch dạ giảm bớt một chút gánh vác quét dọn một chút trứng lại bây giờ xem ra chính mình cái này tiền bối còn giống như không chút xuất lực liền đã sắp t ụ lại phía sau ha <cười> ha long trạch tự rêu cười cười cùng bạch xo、so、ra chính mình cái này nhân tộc đã từng đệ nhất thiên tài đơn giản tựa như chuyện tiếu lâm hắn lần thứ nhất buông xuống thiên tài bao quần áo đột nhiên cảm giác tâm cảnh cùng quá khứ có khác biệt cực lớn tuy nói không ra được bao nhiêu lực nhưng cũng không thể không hề làm gì a thu hồi suy nghĩ long trạch lần nữa chuẩn bị xé mở trong tay đại thế giới truy tung thần q u y ể n nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi lớn trong tay thần q u y ể n trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một thanh đen như mực trường thương vũ khí nơi tay long trạch lại không chút nào an tâm cảm giác vẫn như c ũ là một bộ bộ dáng như lâm đại địch vẫn là tới sao trước mấy ngày tại thợ săn tiền thường nhà hắn liền phát hiện trên người mình nhiều một tia ân ký bây giờ lần nữa cảm nhận được cái kia cố lực lượng làm người ta sợ hãi long trạch lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì cùng, cùng lúc đó hắn bên thai cũng vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở phụ cận có k h ắ c sát thần chi văn tồn tại sau một k h ắ c một đạo xích hồng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại long trạch trước người người đến chính là vừa đưa mắt nhìn cựu tiêu nguyện cùng ngao tân rời đi tô m ộ c bạch b ợ lụ mẹ ba người còn không có làm xong việc hắn dứt khoát tới gặp thấy một lần vị này nhân tộc đã từng đệ nhất thiên tài tô một bạch cũng không có quên trên người đối phương còn có một viên sát thần chi văn vạn tộc chi kiếp l ông chạch o vô số minh văn ngưng tụ mà ra trong nháy mắt dung nhập bên ngoài thân hắn chiến g i á bên trong cái này hiển nhiên là một loại cường đại thủ đoạn phòng ngự biết rõ vạn tộc chi kiếp có được đỉnh tiêm giới chủ cấp độ chiến lược long trạch còn sử dụng trận bàn này tất nhiên đại biểu cho nó có thể ngăn cản được công kích của đối phương thành công bóp nát trận bàn sau long trạch trong lòng lập tức thở dài một hơi ngay sau đó trong tay hắn lại xuất hiện một viên khác trận bàn đánh khẳng định là đánh không lại hắn bây giờ chỉ muốn trước trốn nhưng ngay lúc long trạch sắp bóp nát trận bàn lúc lại đột nhiên thu lực con ngươi chừng tròn xoe nhìn xem cái k i a đạo ngay tại chính mình trong thần vực đi bộ nhàn nhã thân ảnh thời khắc này tô một bạch đã hủy bỏ tẫn diện nguy trang khôi phục chính mình nguyên bản bộ dáng mà hắn chủ động lộ ra danh tự cũng là long trạch dừng lại động tác nguyên nhân Bạch dạ, chứng chi chứng hôm thêm thứ thần dâng nay tăng thêm dâng lên, chứng 844 quả thứ 5 thần chi văn, sắt quả qu long trạch lập tức bị kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ thật lâu không thể lấy lại tinh thần vạn tộc chi kiếp lại chính là bạch dạ nói đùa cái gì ba vừa mới thông cáo cho hắn biết bạch dạ tại đồng bậc đã siêu việt thần tộc thiên kiêu cựu t i ê u n g u y ệ t nhưng đây chỉ là cùng giai a có thể vạn tộc chi kiếp là ai đây chính là s ă n g i ế t o r t i s t ồ n tại cường đại thực lực tuyệt đối bước vào đỉnh tiêm giới chủ cấp độ hiện tại đột nhiên biết được bạch dạ lại chính là vạn tộc chi kiếp long trạch trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận chính mình cho tới nay cho là hậu bối nguyên lai đã sớm xa xa dành trước Hắn tuy là nhân tộc đã từng tiên k i ê u số một nhưng vẫn không có thể tiến vào phong dịch u y ê n mấy người vòng hạch tâm tầng đối với phong dịch u y ê n các loại cao tầng tới nói long trạch mặc dù thực lực đạt đến đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh nhưng chỉ cần không có giới chủ cấp độ chiến l ự c liền như trước vẫn là một cái cần bồi dưỡng hậu bối hố hồ có quan hệ bạch dạ tin tức đây chính là nhân tộc hạch tâm nhất bí mật bởi vậy long trạch cũng không biết bạch dạ bây giờ đến tột cùng đạt đến cảnh giới nào tại trong sự nhận thức của hắn bạch dạ vừa mới đột phá đến cấp m ư ơ i một pháp tác chi chủ cảnh không bao lâu mà thôi coi như vừa mới thắng qua cựu tiêu nguyện vậy cũng khẳng định là cựu tiêu nguyện bị áp chế cảnh giới cho tới giờ k h ắ c này hắn mới hiểu được cùng cựu tiêu nguyệt trận này thiền tiêu tranh phong bên trong bạch dạ mới là bị áp chế cảnh giới một cái kia thế nhưng là cái này hợp lý sao nhìn xem long trạch ngây người như phông bộ dáng tô một bạch cũng không có vội vã mở miệng hắn biết rõ chính mình lấy vạn tộc chi kiếp thân phận này xuất hiện ở trước mặt đối phương hoàn toàn chính xác cần một chút thời gian mới có thể tiếp nhận long trạch thần vực tràn ngập hủy diện thần lực cùng băng xương thần lực tại không có người điều khiển tình mô giới tự chủ chấn áp tô một bạch chỉ là lấy thực lực của hắn đương nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng gì l o n g c h ạ c h thần vực ngay cả bên ngoài thân hắn hộ thể quy tắc thần lực đều không thể phá vỡ dù sao tô m ụ c bạch tử vong quy tắc đại đạo thế nhưng là đã dung hợp đến chín mươi phần trăm trình độ hoàn toàn không phải l o n g c h ạ c h có thể so sánh được sau một hồi lâu l o n g c h ạ c h rốt c ụ c bình phục lại nội tâm chấn kinh trước tiên điều khiển thần vực đem tô m ụ c bạch định lã phe bạn đồng thời hắn cũng thu hồi đèn kị trường thương cùng trong tay trượt bàn hít sâu một hơi sau mới có hơi thất thần mở miệng nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau đối mặt câu nói này tô một bạch trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì khiêm tốn đó chẳng khác nào trang b ư c an ủi thế nhưng là làm sao an ủi chẳng lẽ lại nói ngươi đã rất mạnh mẽ nhưng không nên cùng ta cái này bật học t u y ể n t h ủ so tựa hồ vô luận nói như thế nào đều không thích hợp trước khi đến tô m ụ c bạch đã thông qua phong lao đầu h i ệ u rõ liên quan tới long trạch tin tức bởi vậy hắn cũng xem rõ ràng đối phương là người không nói những cái khác tại đối đại những cái kia đem nhân tộc xem như thức ăn chủng tộc phương diện này long trạch làm sự t ì n h có thể nói là tương đương phù hợp tô m ụ c bạch khẩu vị lần trước có chủng tộc bị giết bên dưới vạn tộc bảng chính là long trạch kiển cũng chính bởi vì lần kia bị thương nặng mới khiến cho long trạch tránh về không không một hào thần cấm chi địa tu dưỡng nhiều năm thằng đến tô một bạch cầm xuống nhân tộc thiên kiêu thông cáo hắn mới lần nữa trở lại vạn giới sông sáo ý đ ồ dùng cuối cùng này m ộ ư ơ i năm tìm tới thời cơ đột phá long trạch muốn đột phá tự nhiên không phải tại quy tắc đại đạo phương diện thời gian m ộ ư ơ i năm đối với dung hợp quy tắc đại đạo tới nói thật sự là quán ngắn cơ hồ có thể không cần tính hắn muốn là đem bàn tay mình cầm bộ phận hủy diện quy tắc quyền hành tăng lên tới cấp một đến lúc đó chiến lược của hắn cũng chắc chắn đột nhiên tăng mạnh làm nhân tộc đã từng đệ nhất thiên tài long trạch thời khắc này thật là bị bạch giả thật sâu đà、kích. nhưng nếu là ngay cả điểm ấy đả kích đều không chịu nổi cái t i u đích thật là có chút xem nhẹ hắn không đợi tô một bạch nghĩ kỹ nói cái gì long trạch liền triệt để tiếp nhận sự thật này lách mình đi vào tô một bạch trước mặt ông cùng lúc đó lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một viên màu đỏ như máu vân trang trí màu đỏ như máu vân trang trí xuất hiện s á t na tô một bạch thể nội trong thế giới viên kia rõ ràng càng ngưng thực mấy phần sắt thần chi văn cũng chấn động lên sở dĩ càng thêm ngưng thực là bởi vì đây là bốn mai không hoàn chỉnh sắt thần chi văn dung hợp sau sản phẩm giờ khác này chỉ cần trong hai cái có một người động suy nghĩ sắt thần không gian liền sẽ trong nháy mắt thành hình đem bọn hắn đều kéo đi vào bất quá rất hiển nhiên vô luận là bạch dạ hay là long trạch đều không có mở ra sắt thần không gian ý nghĩ bởi vì một khi tiến vào sắt thần không gian liền chỉ có một người có thể rời đi đối với long trạch tới nói bạch dạ thế nhưng là nhân tộc tương lai hy vọng coi như đánh thắng được bạch dạ hắn cũng tuyệt không có khả năng mở ra sắt thần không gian mà tô một bạch mặc dù có thể tùy thời rời đi sắt thần không gian để cho hai người đều sống sót nhưng lại cũng không có làm như vậy hắn muốn nhìn một chút long trạch sẽ làm như thế nào nhưng long trạch động tác kế tiếp cùng lời nói lại làm cho hắm h ơ i xứng sờ ngươi chính là vì nó mà đến đi giữa lời nói long trạch giơ tay lên đúng là trực tiếp đem viên này sắt thần chi văn đưa tới tô một bạch trước mặt cầm đi đi nó hiện tại là của ngươi ông sắt thần chi văn lấp lóe huyết quang rung động nhẹ nhẹ chậm rãi tòng long trạch trong tay trôi nổi đứng lên long trạch thu tay lại món bảo vật này lại chỉ là lẳng lặng phiêu p h ù ở tô một bạch trước mặt giờ phút này nó đã là một kiện vật vô chủ chỉ cần tô một bạch thần nghiệm khé động liền có thể đem nó thu nhập thể nội thế giới cùng lúc trước sắt thần chi văn tư dung ngươi cứ như vậy bỏ được t ô m ụ c bạch cũng không đi đón sát thần chi văn mà là nhữ mày nhìn về phía long trạch tự nhiên không bỏ được long trạch rất thẳng thắn nói thẳng ra nội tâm suy nghĩ bất quá ta cho là nó chỉ có trong tay ngươi mới có thể phát huy ra càng mạnh tác dụng nói đến chỗ này hắn khoát tay á o cởi nói lại nói bằng vào thực lực của ta muốn thu thập tất cả sát thần chi văn căn bản không có khả năng ngay vậy t ô m ụ c bạch nhìn c h ầ m c h ầ m long trạch một chút đưa tay nắm chặt viên này sát thần chi văn người sau trong mắt lóe lên một vòng lưu lên chi sắc bạch dạ hy vọng ngươi có thể thành công thu thập tất cả sát thần chi văn tất cả sao t ô một bạch mỉm、cười. đối với nghe nói hoàn chỉnh sát thần chi văn đủ để cùng t ử thần chi liêm phân cao thấp long trạch thanh âm đàm thoại bên trong mang theo một tia ước mơ trở thành đời tiếp theo sát thần là hắn cho tới nay mục tiêu hắn thấy sát thần cho tàn thực lực tuyệt không so t ử thần bạch yếu chỉ tiếp cả hai không thể giao thủ bởi vậy sát thần cho tàn vẫn luôn không muốn thừa nhận bạn giới mạnh nhất thượng vị thần cái danh xưng này thở dài long trạch dương giơ tay trên cổ tay máy truyền tin thêm cái hảo hữu đi ta đem mặt khác có được sát thần chi văn cường giả tư liệu phát cho ngươi nhắc nhở ngươi đã thành công tướng hàn sương sát thần long trạch tăng thêm làm hảo hữu tô mục bạch lúc này đem long trạch ra làm hào hưu nhưng lại cũng không có trước tiên xem xét đối phương gửi tới tư liệu mà là đem ánh mắt rơi vào lòng bàn tay sắt thần chi văn bên trên t h ầ n nghiệm kẽ động hai biến mục tiêu sắt thần chi văn hắn mặc dù đã có từ t r ư ớ c bốn mai sắt thần chi văn nhưng này đều là do tu la ấn ký chơi miễn phí tấn thăng mà đến mà long trạch viên này sắt thần chi văn lại khác đây là chính hắn tân tân khổ khổ thu thập chín mai tu la ấn ký dung hợp mà thành nói cách khác viên này sắt thần chi văn tô mục bạch còn có thể tiến hành chơi miễn phí tấn thăng Trước chỉnh 845 hoàn lực. sáu người c này t đều là đã xác nhận có được sát thần c h i văn tồn tại trong đó có hai người đặc biệt đáng giá chú ý long trạch gửi đi xong tư liệu sau tự mình mở miệng giảng giải đầu tiên là yêu tộc kim sĩ tôn chủ gia hỏa này là cái chính cống tiên đ i ê n liền đồng tộc đều bị hắn chu d i ệ t không ít đ ỉ n h tiêm giới chủ cấp độ cứng giả nói đến chỗ này long trạch trong mắt lóe lên một vòng v ẻ kiên rẻ gần nhất nghe nói hắn tựa hồ lại n ổ i điên cũng không biết là bởi vì cái gì yêu tộc kim sĩ tôn chủ sao tô một bạch khẽ vết c ằ m còn có một cái là ai nói chuyện với nhau đồng thời hắn nhìn trước mắt giả lập bàn sáng nhữ mày ba cái tuyển hạng phía dưới còn có một chút nhắc nhở tin tức xin chú ý bởi sắc thần tri văn cũng không hoàn trình không thể thừa nhận tấn thăng cùng thăng hoa năng lượng khổng lồ nếu là cưỡng ép tăng lên chắc chắn trực tiếp c h n vùi ngươi không có bất luận thu hoạch gì lại tiêu hao tài nguyên không cách nào trả lại quả nhiên không hoàn chỉnh s á t thần chi văn chỉ là pháp tắc cấp bảo vật căn bản không có cách nào tiếp nhận cùng thai biến mang tới năng lượng mà lại thăng hoa nó tiêu hao cũng vẹn vẹn chỉ có một ngàn tỷ hồn tinh m à thôi cái này cùng tô một bạch vừa tiến vào vong linh dưới lúc nhìn thấy thăng hoa tử vong thánh điện tiêu hao giống nhau như lúc khi đó tử vong thánh điện vẹn vẹn chỉ là giải phóng một phần nhỏ lực lượng nhưng mà tô một bạch nhăn lại lông mày lại làm cho long trạch tưởng rằng cảm thấy k t h ầ n s á c hắn có chút ngưng trọng tiếp tục nói kim sĩ tôn chủ hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết bất quá một cái khác càng khó giải quyết a tô một bạch lập tức hứng thú kim sĩ tôn chủ cũng đã là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả lại còn có so với hắn càng khó giải quyết thi tan tộc diệt thế titan đọ rộ mỹ ạt nâng lên cái tên này lúc long trạch thanh âm đều trầm thấp không ít thực lực của hắn tại toàn bộ hủy diệt giới vực tất cả giới chủ bên trong hoàn toàn xứng đáng xếp hạng thứ nhất nếu như không có niềm tin tuyệt đối tuyệt đối không nên đi trêu chọc ra hòa này long trạch cố ý nhắc nhở một câu hủy diệt giới vực đệ nhất giới、chủ. tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang cái danh xưng ơ này hàm kim lượng mặc dù so ra kém vạn giới đệ nhất thượng vị thần nhưng đã đầy đủ cao tô m ụ c bạch ngược lại là muốn xem một chút chính mình cùng cái này d i ệ t thế ti tan so ra đến tột cùng ai mạnh hơn một chút dù sao sát thần chi văn là không có cách nào cưỡng ép tấn thăng muốn dung hợp ra hoàn chỉnh sát thần chi văn chính mình sớm muộn sẽ cùng đối phương đối đầu nếu là đứng tại đối mặt từ thần b á c h như thế vạn giới mạnh nhất thượng vị thần tô m ụ t bạch mặc dù không chết được nhưng cũng không có lòng tin thắng qua đối phương mà đỏ dỗ bị h ạ dạng này hủy diệt giới vực đệ nhất giới chủ lại vừa vặn dùng để làm, làm đối thủ ngay tại tô m ụ c bạch chuẩn bị đóng lại hai biến t ư ờ n g tình xem xét lúc thần s á c hắn lại đột nhiên trì trệ bởi vì hắn đột nhiên phát hiện vừa mới đoán chú ý nhắc nhở tin tức sau đúng là lại chậm rãi hiện lên một hàng chữ nhỏ ba xem hết hàng chữ nhỏ này sau tô m ụ c bạch trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc nhắc nhở bởi vì s á t thần chi văn là không hoàn chỉnh cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật bởi vậy ngươi có thể giảm xuống tấn thăng tăng lên biên độ giúp đỡ khôi phục hoàn chỉnh từ khi lúc trước đột phá đến thất giai cấp sử thi hai biến thiên phú nhiều một cái đơn độc kèm theo hai biến đặc tính tiểu hai biến hiệu quả sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện biến h dù là về sau tô một bạch liên tiếp đột phá tới bát giai truyền thuyết cấp cựu giai cấp độ thần thoại thập giai thánh di ệ t cấp thậm chí cả cấp m ộ ư ơ i một pháp t ắ c chi chủ cảnh đều không thể để hai biến thiên phú phát sinh biến hóa bây giờ không hiểu thấu xuất hiện dạng này nhắc nhở làm cho tô một bạch trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra hai biến thiên phú còn có thể chơi như vậy đây là tấn thăng nửa dai tô một bạch sở dĩ hiện tại mới phát hiện cũng là chuyện không có cách nào khác có thể bị dạng này tăng lên cũng chỉ có không hoàn chỉnh cao đẳng pháp tác cấp bảo vật nhưng hắn trước đó nhìn thấy cao đẳng pháp tác cấp bảo vật nhưng đều là hoàn chỉnh trạng thái nguyên bản cái kia bốn mai sát thần chi văn cũng đều là do tu la ấn ký chơi miễn phí tấn thăng mà đến tô một bạch trước đó căn bản là không có nghĩ tới bọn chúng trong đó một viên bất kể nói thế nào đây cũng là một tin tức tốt s ắ t thần chi văn dạng này cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật có thể sớm đạt được hiển nhiên tốt hơn tô một bạch quả quyết thần n i ệ m kẽ h động tấn h thăng nửa dai ông sau một khắc vô số năng lượng chống rông xuất hiện t hủy diệt quy tắc chi lực cũng t ụ đến đều rót vào lòng bàn tay của hắn sát thần chi văn bên trong động tính này cùng tấn thăng ra một kiện quy tắc trí bảo so ra mặc dù là tiểu vu gặp đại vu nhưng đối với chưa bao giờ thấy qua như thế tràng diện long trạch tới nói lại là gặp quỷ đây là thủ đoạn gì tô m ụ c bạch phát động thai biến trong nháy mắt long trạch liền mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem một màn này hắn có thể rõ ràng cảm giác được sắt thần chi văn tán phát khí tức ngay tại nhanh chóng trở nên càng cường đại hơn không chỉ có như vậy viên này màu đỏ như máu vân trang trí cũng theo năng lượng cùng quy tắc chi lực d ố ớ c vào mà trở nên càng ngày càng ngưng thực cùng lúc đó tô m ụ c bạch thể nội trong thế giới viên tia sắt thần chi văn cũng nhanh chóng trở nên mở đi trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh phản phất cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua bình thường lần trước chơi miễn phí tấn thăng tu la ấn ký lúc tô một bạch còn không có làm sao chú ý lần này hắn rốt cục tự mình cảm nhận được đồ vật của mình bị hai biến thiên phú cường thủ hạo đ o ạ t đ ể n tột cùng l ạ n như thế nào một loại tình cảnh không bao lâu tô một bạch lòng bàn tay màu đỏ như máu vân trang trí liền triệt để tấn thăng hoàn tất màu sắc của nó đã đỏ biến thành màu đen toàn thân tản mát ra nồng đậm hủy d i ệ t quy tắc ba đ ộ n h ắ c nhở ngươi thu hoạch được cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật sát thần tri văn sắt thần cho tàn vì khiêu chiến tử thần bạch cầu chợ ở hủy d i ệ t chúa tể ở tại chợ giúp phía dưới ngưng tụ chính mình suốt đời tâm huyết luyện chế ra cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vệ nó có thể làm cho hủy d i ệ t hệ pháp t ắ c chi chủ phát huy ra lực lượng cường đại hơn có được sắt thần chi văn điều động hủy d i ệ t hệ pháp t ắ c cùng quy tắc trở nên lại càng dễ thần lực tiêu hao đem trên phạm vi lớn giảm xuống uy lực ngược lại sẽ tăng lên trên diện rộng cho tàn cả đời t h i ệ t đối chính là vừa luyện chế ra sắt thần chi văn bạch cũng đã v ấ lạc cái này đây là hoàn chỉnh sắt thần chi văn ba long trạch nhịn không được lên tiếng kinh hô ngươi làm như thế nào cũng không phải là hắn ngạc nhiên mà là bởi vì sự thực như vậy tại là quá mức không thể tưởng tượng nổi sát thần chi văn thế nhưng là trong vạn giới độc nhất vô nhị bảo vật chỉ có tập hợp đủ cựu văn không hoàn chỉnh sát thần chi văn mới có thể thành công dung hợp đi ra cho tới hôm nay hắn hết lần này tới lần khác liền gặp được kỳ tích bạch dạ vậy mà chống g i n g để một viên không hoàn chỉnh sát thần chi văn trở nên hoàn chỉnh cuối cùng là cái gì thủ đoạn ủy tiên chương tám trăm bốn mươi sáu t o á i tinh hải bạo động thăng thêm chương tám trăm bốn mươi sáu t o á i tinh hải bạo động thăng thêm hủy diệt giới vực t o á i tinh hải đây cũng không phải là khu vực nào đó mà là một cái đại thế giới ở chỗ này không có thần quốc không có bí cảnh có chỉ là vô cùng vô tận phá toái tinh thần cái gọi là biển nước biển chính là những này phá toái tinh thần vô số cái kỷ nguyên trước kia nơi này nguyên bản cũng là một cái cực kỳ phồn hoa đại thế giới bất quá danh tự đã không thể nào khảo chứng một trận đại chiến để đại thế giới này triệt để hóa thành toái tinh hải côn bạo hủy diệt quy tắc cùng hủy diệt thần lực tràn ngập toàn bộ toái tinh hải bình thường tới nói không có pháp tắc chi chủ cảnh thực lực là căn bản không cách nào tại toái tinh hải bên trong sinh tồn bất quá đại thế giới quy tắc lại là cho từng cái chủng tộc người chơi lưu lại sinh tồn không gian mỗi một khối phái tinh thần bên ngoài đều sẽ có một tầng kết giới và hộ lấy mảnh vỡ ngôi sao không nhận hủy diệt thần lực ảnh hưởng kết quả là các loại kiến trúc tại phá toái trên tinh thần đột ngột từ mặt đất mọc lên để đại thế giới này lần nữa trở nên tràn ngập sinh cơ dù là như vậy có c ă n đảm tại toái tinh hải bên trong sông sáo đều là pháp tác chi chủ cảnh cờ giả mà dẫn đến đây hết thể kẻ cầm đầu chính là bây giờ toái tinh hải giới chủ đọ rộ mị hát đản sinh tại ti tan tộc diệt thế ti tan ti tan tộc số lượng cũng không so thuần huyết long tộc nhiều nhưng lại vẫn như cũ đứng hàng vạn tộc bảng thứ tư có thể nghĩ chủng tộc này cá thể thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu c h ủ n g tộc này mặc dù đều hình thể khổng lồ lực lượng quá trường nhưng lại cực kỳ tuân thủ quy tắc trật tự đương nhiên bọn hắn chỗ tuân thủ quy tắc trật tự đều là ti tan trong tộc bộ sở định quy tắc trật tự trong đó có một ít đối với nhỏ y ế u c h ủ n g tộc t ớ i nói cũng không tính chuyện tốt nhưng vô luận như thế nào chỉ cần không trái với ti tan tộc quy tắc trật tự bình thường bọn hắn cũng sẽ không đối với những sinh vật khác xuất thủ một khi trái với dù là đối phương là t h ầ n tộc bọn hắn cũng sẽ không chút do dự độc thủ nói chẳng ra là chúng tộc này chính là đặc biệt chủ chỉ có đỏ dỗ mỹ ác là ti tan trong tộc dị loại bẩm sinh hủy diệt hệ thiên phú làm hắn trở nên h ỉ nộ vô thường lại từ trước tới giờ không m ả n h tại tuân thủ quy tắc trật tự bởi vậy vừa đột phá đến pháp tắc chi chủ c ả n h lúc đò d ồ mị ạt liền bị ti tan tộc khu chủ. từ đó về sau d i ệ t thế ti tan truyền kỳ chính thức bắt đầu viết thằng đến hắn cùng ban sơ tái tinh hải giới chủ một trận chiến đem toàn bộ đại thế giới triệt để đánh nát thành công leo lên tái tinh hải giới chủ vị trí cũng vấn đỉnh toàn bộ hủy diệt giới vực đương nhiên cái gọi là vấn đỉnh cũng không bao quát quy tắc chúa tệ từ khi vấn đỉnh hủy diệt giới vực sau đò dộ mị ạt lại lạ thường không tiếp tục bốn chỗ hủy diện thế giới phản phất bị cái gì hấp dẫn trở nên yên lặng Toái tinh hải cũng nên đón một đoạn thời gian rất dài yên tĩnh bất quá hắn huy danh nhưng đến nay đều tại vạn giới lưu truyền vô số kỷ nguyên đến nay hủy diệt trong giới vực giới chủ hoặc nhiều hoặc ít đều đổi qua một chút chỉ có toái tinh hải giới chủ vị trí cho tới bây giờ không người dám ngấp nghẽ d i ệ t thế ti tan huy danh có thể thấy được lồn g đốn ngay tại lúc tô một bạch phát động t hai biến một khắc này toái tinh hải yên tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ ẩm ẩm trong chốc lát toàn bộ toái tinh hải hủy diệt quy tắc cùng hủy diệt thần lực đều bạo động đứng lên mỗi một phiến mảnh vỡ ngôi sao đều đang r u n động xảy ra chuyện gì không phải nói hiện tại toái tinh hải rất an toàn sao làm sao ta vừa đến đ ã dạng này lần trước xuất hiện tình huống như vậy hay là tại lần trước mẹ nó ngươi liền không thể nói thẳng lần trước xảy ra chuyện gì lần trước là giới chủ đại nhân tức giận giết chết một vị khác giới chủ ta thao cái đi dây chúng ta sẽ không chết tại dư ba phía dưới đi vô cùng vô tận mảnh vỡ ngôi sao bên trên đại lượng người chơi ngẩng đầu nhìn rung động kết giới trong lòng dị thường bối rối nhưng bọn hắn rất rõ ràng tại lực lượng kinh khủng như vậy bên dưới chạy là không có bất kỳ cái gì cơ hội bây giờ bọn hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện lần này chọc giận giới chủ đại nhân ra hỏa tranh thủ thời gian chết nếu là chết chậm toàn bộ toái tinh hải đều có thể sẽ phải chịu l i ệ t lụy bất quá rất nhanh toái tinh hải người chơi liền thở phào nhẹ nhõm bởi vì bạo động hủy diệt quy tắc cùng hủy diệt thần lực lại rất nhanh liền l ắ n g xuống hô xem ra lần này ra hỏa ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ nguy hiểm thật ta vừa mới đều cảm giác nhìn thấy chính mình quá sữa toái tinh hải chó đều không đợi thừa dịp hiện tại an toàn ta chạy trước đường hiện tại chạy ngươi liền không sợ mới ra phá toái tinh thần giới chủ lại nội điên ách đó còn là trước quan sát một đoạn thời gian đi chó không đợi tác ợ i Toái tinh hải tây bộ biên giới nơi này tinh thần hoàn toàn phá toái thành từng khối thiên thạch căn bản không có bất cứ sinh vật nào tồn tại duy nhất sinh mệnh khí tức đến từ khu vực vẫn thạch trung ương đỏ rỗ mị ạt lăng đứng ở bên mông trong tinh không con n g ư ờ i đen nhánh giống như hai viên hàng tinh thật lơ ớ cùng lại như hai cái mắt đen phản phát muốn thôn p h ệ hủy diệt hết thảy quanh quần nó quanh thân vành đai thiên thạch giống như các sỏi giống như không đáng chú ý vị c ự nhân này trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện nghiền nát tinh thần Toái tinh hải vừa mới động tĩnh cũng là bởi vì đỏ rỗ mắt xác ý đã đều thu liễm đỏ dỗ bị ạt đưa tay nhìn một chút ngu bàn tay của mình đen như mực trong con mắt hiện lên một vòng thình lình c h i sắc ngay tại trước đó nơi đó cũng còn có một đạo màu đỏ như máu đạo văn đó là hắn nắm giữ sát thần c h i văn cũng không phải là một viên mà là hai viên quy tắc chúa tể cũng không thể nào làm được chuyện như vậy đến tột cùng là ai đỏ dỗ bị ạt trong lòng mặc dù phẫn nộ đến cực điểm nhưng cũng biết rõ chính mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương bởi vì vừa cảm ứng được sát thần c h i văn tại biến mất sát na hắn liền điều động tất cả lực lượng đến thử ngăn trở rất hiển nhiên đỏ dỗ bị ạt thất bại mặc cho thủ đoạn hắn ra hết đều chỉ có thể trơ mắt nhìn sát thần chi văn hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh mà lại từ đầu đến cuối hắn đều không thể cảm nhận được những sinh vật khác khí tức thủ đoạn như vậy trước đây chưa từng gặp dù là đỏ rộ mị ạt vị này hủy diệt giới vực đệ nhất giới chủ trong lòng cũng sợ không thôi lần này mục tiêu của đối phương là sát thần chi văn nếu là lần sau mục tiêu biến thành chính mình kết quả sẽ như thế nào c h ầ m tư một lát sau hắn hình thể cấp tốc thu nhỏ sau đó biến mất tại nguyên chỗ chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng liền từ kim si bắt đầu điều tra hôm nay tăng thêm dâng lên c h ư ơ n tám trăm bốn mươi bảy ta hỏi ngươi một mươi bốn mươi bảy ta hỏi ngươi m u ố n không, thử vong đại lục nghỉ ngơi bình nguyên ám không trong phòng tô một bạch hai người thân ở long trạch trong thần vực cái này đây là hoàn chỉnh sát thần chi văn ba long trạch nhịn không được lên tiếng kinh hô ngươi làm như thế nào hơn một cái kỷ nguyên đến nay hình thành thế giới quan tại thời khắc này triệt để sụp đổ hoàn chỉnh sát thần chi văn thế nhưng là đủ để so sánh tử thần chi liêm định cấp bảo vật bạch dạ đến tột cùng là thế nào để hắn khôi phục hoàn chỉnh chẳng lẽ nói hắn đã sớm góp nhặt còn lại sát thần chi văn ý niệm tới đây long trạch con ngươi trường lớn không thể tin nói ngươi vậy mà có thể từ đ ó dỗ mị ạt cướp tới sắt thần chi văn ân tô m ụ c bạch nghe vậy hơi xứng sở giá hỏa này có phải hay không lại chính mình não bổ thứ gì cũng không trách long trạch tự hành não bổ dù sao đừng nói là cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật coi như chỉ là phổ thông pháp tắc cấp bảo vật cũng cần đại lượng thời gian cùng vật liệu mới có thể luyện chế ra đến hai biến hiệu quả hoàn toàn siêu việt long trạch nhận biết phạm vi căn bản không phải hắn đủ khả năng lý giải tô m ụ c bạch nghĩ nghĩ gật đầu cười nói đích thật là giành được chỉ bất quá ta giật đồ thủ đoạn có thể cùng trong tưởng tượng của ngươi hoàn toàn khác biệt đương nhiên nửa câu sau tô một bạch cũng không nói ra xem ra ta vẫn là đánh giá thấp thực lực của ngươi long c h ạ y không nghĩ tới vạn tộc chi k i ế p thân phận này bạo lộ ra thực lực lại còn không phải bạch dạ toàn bộ có thể từ đỏ dỗ mi ạt trong tay giật đ ổ đây là khái niệm gì mà lại bị cướp đằng sau đỏ dỗ mi ạt lại còn không có bất kỳ phản ứng nào đây mới là trọng yếu nhất nói cách khác bạch dạ vô cùng có khả năng có được nghiền ép đỏ dỗ mi ạt vị này diệt thế ti t a n thực lực thế nhưng là đỏ dỗ mi ạt đã là hủy diệt giới vực đệ nhất giới chủ Chứ quy tắc chúa tể bên ngoài vô số kỷ nguyên đến nay cùng cảnh giới có thể nghiền ép hắn chỉ có hai vị mà thôi từ thần b ạ c h sát thần cho tàn bây giờ bạch dạ vậy mà đã có được cùng hai vị này truyền thuyết nhân vật sánh vai thực lực sao về phần quy tắc chúa tể long trạch căn bản không có nghĩ tới phương diện này nếu là bạch dạ thật đột phá đến quy tắc chúa tể cảnh nhân tộc này tại vạn tộc trên bảng xếp hạng liền sẽ không là hơn bốn nghìn tên đúng rồi xếp hạng suy nghĩ đến tận đây long trạch đột nhiên phát hiện điểm mù Bạch dạ c ả ngươi h nói cái gì long trạch đột nhiên có chút không xác định chính mình phải trang sinh ra nghe nhầm chính mình vừa mới đưa ra không hoàn chỉnh s á t thần chi văn trong lòng liền đã đang dỉ máu làm sao có thể có người sẽ như thế tùy tiện liền đem bản đầy đủ sắt thần chi văn chắp tay nhường cho người long c h ạ c h phản ứng để tô một bạch nhịn không được cười lên lần nữa mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ta hỏi ngươi muốn không xác nhận không phải nghe nhầm long c h ạ c h không khỏi đưa tay chỉ chính mình ngươi thật chuẩn bị đem món bảo vật này cho ta không sai tô một bạch nhẹ gật đầu hiện tại ta cho là nó chỉ có trong tay ngươi mới có thể phát huy ra càng mạnh tác dụng câu nói này nghe làm sao như thế q u a n thai long trạch khẽ giật mình sau đó đột nhiên kịp phản ứng cái này không phải liền là chính mình vừa mới nói tới lời tự sao nhưng hoàn chỉnh sát thần chi văn lại không phải hắn vừa mới đưa ra không hoàn chỉnh bản sát thần chi văn có thể so sánh được trong lòng vùng vây một lát sau long trạch vẫn là không có đưa tay đón ngược lại lắc đầu nói thực lực của ta cùng ngươi kém quá xa hay là ngươi giữ đi giữa lời nói tô m ộ c bạch có thể rõ ràng cảm nhận được trong mắt của hắn d â y r ù a nếu như ta người bạn kia ở chỗ này nói khẳng định sẽ nói ngươi lệ mề t r ầ m t r ạ p tô m ộ c bạch t r e o chọc một câu trực tiếp đem sát thần chi văn nhét vào long trạch trong tay cho ngươi liền cầm lấy ta liên sát lục pháp tắc đều không có nhập môn thì càng đừng đề cập hủy diện quy tắc cầm cái đồ chơi này cũng không dùng đến hắn nói tới bằng hữu tự nhiên là bằng xương nếu là tên kia ở chỗ này khẳng định sẽ đậu đen rau muống long c h ạ c h vài câu tô một bạch cũng không nhắc tới điều kiện gì hắn thật chỉ là đơn thuần cho là sắt thần chi văn thích hợp g a o cho long c h ạ c h tựa như trợ giúp du sơ tăng lên n h ế p hồn đoạt phách thần chân một dạng đương nhiên nếu như long c h ạ c h trước đó không có cái kia phiên biểu hiện nói tô một bạch cũng sẽ không chủ động đưa cho hắn cái gọi là có qua có lại đúng là như thế về phần lễ vật giá trị tại tô một bạch xem ra căn bản không trọng yếu chính mình một cái bậc học tuyển thủ sẽ quan tâm g ầ n ấy sao long trạch cúi đầu nhìn một chút trong tay sát thần chi văn chậm rãi mở miệng nói ngươi cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a tô m ụ c bạch lông mày nhữ lại tại trong tưởng tượng của ngươi ta hẳn là già gì long trạch chấm ngâm một lát giống như ngươi thiên tiêu trong mắt của ta hẳn là kiệt ngạo bất tuần a ngươi cũng là như vậy phải không tô m ụ c bạch cười cười long trạch lập tức ngây ngẩn cả người ta chưa từng xuất hiện trước ngươi không phải cũng là nhân tộc mạnh nhất thiên tài sao mạnh nhất thiên tài long trạch khổ cười lắc đầu cùng ngươi dạng này yêu nghiệt so ra ta lại coi là cái gì thiên tài nói hắn hít sâu một hơi giống như là làm ra quyết định gì đó xác định long trạch trong i người hộ đôi mắt đột nhiên có thần thái ta có loại cảm giác chỉ có đi theo tại bên cạnh ngươi mới có thể trông thấy rộng lớn hơn thế giới hôm nay cùng bạch giả gặp mặt triệt để đánh nát long trạch trong lòng đối với thiên tài định nghĩa c ũ không không nhắc g l nhở hàn sương sát thần long trạch hướng ngươi tuyên thệ hiệu trung xin hỏi có đồng ý hay không kỳ thành vì ngươi tùy tùng đối với cái này tô một bạch tự nhiên không có lý do cự tuyệt lúc này lựa chọn đồng ý nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công đem hàn sương sát thần long trạch khế ước là tùy tùng trước mắt cảnh giới có thể khế ước tùy tùng hạn mức cao nhất tháng sáu năm một hai một linh cảnh ma thần vợ l ụ c mẹ hai hàn sương sát thần long trạch ba huyền lôi long đế ngao tân bốn tịch d i ệ t vu thần vợ dị ẩn năm thiên thần sa ngã n g ưu lan sáu thánh quang thiên sứ linh vũ đột phá đến thượng vị thần c h i cảnh sau tô một bạch tùy tùng hạn mức cao nhất liền tăng lên tới m ộ ư ơ i hai người tùy tùng xếp hạng cũng không phải là lấy đi theo thời gian dài ngắn mà đ ị c ra mà là căn cứ thực lực rất hiển nhiên bợ lũ mẹ vị này có được đỉnh tiêm giới chủ cấp độ thực lực tồn tại là tô một bạch tùy tùng bên trong người mạnh nhất long trạch gia nhập tùy tùng hàng ngũ sau lập tức vượt trên ngao tân trở thành đệ nhị cường giả liền ngay cả bờ dì ẩn xương hảo đều trong lúc vô tình từ vu thần biến thành tịch diện vu thần.、Rất、hiện nhiên, trong khoảng thời gian sương ngục q ố c thần c ô n nhỏ, chứ 848 ai cho gan, chứ 848 ai cho gan. Vong linh sương ngục g giới, chứ cho chứ cho ai ai t quốc. tô m ụ c bạch từng sử dụng tử vong quyền hành linh hồn tăng phúc ban cho Bờ dị ẩn điều khiển hoàng kim thiên thai quân đoàn năng lực đột phá đến thượng vị thần tri cảnh cũng bắt đầu dung hợp tử vong quy tắc đại đạo sau Bờ dị ẩn đã không cần tự mình duy trì thời gian chiến tranh khẩn cấp c ổ n g truyền t ố n g mở ra giờ phút này lưu tại sương ngục trong thần cung là hắn nắm trong tay một tên trung vị thần Bờ dị ẩn thông qua người sau sử dụng quốc chủ quyền h ạ đem đại lượng hoàng kim thiên thai quân đoàn đưa lên đến từng viên tinh cầu tiểu thế giới cùng trong bí cảnh những thế giới này trưởng không giả đều là lúc trước tấm kia tử vong trên danh sách chủng tộc phong d i ê n các loại cao tầ nhưng tô một bạch cũng đã có được làm như vậy thực lực b ợ dị ẩn bây giờ chính là trong tay hắn một tay đao nhân tộc đối với huyết tộc cùng lang nhân tộc các loại chủng tộc báo thủ chính thức từ xương ngục thần quốc kéo ra màn tre xương ngục thần quốc nam bộ bên cạnh một bóng người sẽ rách đám không ở giữa mà đến nó cho thấy thực lực cường đại đủ để khiến toàn bộ xương ngục thần quốc chấn động lao tổ người rốt cuộc đã đến cái kêu bờ dị ẩn đơn giản liền không thể thuyết phục nếu là lao tổ chậm thêm đến một chút thời gian sợ là chỉ thấy không đến chúng ta lao tổ người nhất định phải vì chúng ta báo thủ a ừ lão tổ thế nhưng là tại mấy chục cái kỷ nguyên trước kia đã đột phá đến thượng vị thần c h i cảnh cái kia bờ gì ẩn bất quá vừa mới đột phá mà thôi không đủ gây sợ lão tổ xuất thủ bờ gì ẩn lần này tất nhiên mọc cánh khó thoát hắn như vậy nhằm vào tộc ta coi như lão tổ đem nó đánh giết chắc hẳn giới chủ cũng sẽ không nhiều nói cái gì đạo thân ảnh này xuất hiện sát na cái nào đó không gian bí ẩn lập tức mở ra đại lượng sinh vật từ đó bay ra bọn chúng dáng người thấp bé làn d a ngâm đen đỉnh đầu mọc ra một cái sừng răng nanh lộ ra ngoài diện mục dữ tợn chúng tộc này gọi là ải ma tộc đứng hàng vạn tộc bảng chín n h á m tên thực lực tổng hợp thậm chí còn không bằng bị long trạch để mắt tới ni la tộc chủng tộc của bọn họ danh tự bên trong mặc dù mang theo một cái chữ ma nhưng lại cùng ác ma tộc không có chút nào liên quan không hề giống bị ma tộc một dạng thuộc về ác ma tộc chi nhánh nhưng mà chính là như vậy một cái nhỏ yếu chủng tộc tại cái này chín cái nhiều kỷ nguyên v ò n g giữa nuôi đồ sát nhân tộc không chút nào không thể so với huyết tộc cùng lang nhân tộc thiếu mà lại tại trên bản chất ải ma tộc cùng tử vong trên danh sách còn lại chủng tộc còn có khác nhau nhân tộc lúc trước cường thịnh thời điểm căn bản không có chú ý qua chủng tộc này cũng chưa từng chấn áp qua bọn hắn nhưng nhân tộc xuống dốc thời điểm ải ma tộc lại bắt đầu trắng trận bắt nhân tộc người chơi đồ sắt nuôi nhốt lấy thờ vui b ù a đi qua bọn hắn cùng nhân tộc cũng không thù hận về sau hành động hoàn toàn là đơn thuần nữa thích thước hiếp nhỏ yếu tại ải ma tộc xem ra đồ sắt nuôi nhốt nhân tộc cái này đã từng chủng tộc mạnh mẽ có thể thỏa mãn bọn hắn bệnh trạng niềm vui thú trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn cùng tử vong trên danh sách tất cả chủng tộc một dạng bị b ờ gì ẩn điều khiển hoàng kim thiên thai quân đoàn bốn chỗ truy sát bây giờ trợ giút cuối cùng là tới được xưng lão tổ ải ma tộc cường giả khuôn mặt gầy gò trong mắt hàn quang lớn lóe chỉ là một cái quốc chủ dám như vậy truy sát ta ải ma tộc ai cho hắn lá gan hắn cũng không phải là ải ma tộc người mạnh nhất sở dĩ sẽ bị phái tới trợ rút hoàn toàn là bởi vì hắn từng xuất từ nơi này chỉ bất quá lúc trước nơi này còn không gọi sương ngục thần quốc quốc chủ cũng không phải bợ di ẩn bây giờ sương ngục thần quốc ải ma tộc đều là hắn hậu bối rất nhiều thậm chí còn cùng hắn có liên hệ máu mủ ải ma lão tổ thần hồn nô ra định tìm kiếm bợ di ẩn khi t ứ c nhưng sau một khắc hắn con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại trong miệng quát lên ai truy sát các ngươi không cần dùng ai cho ta lá gan t h anh â m băng lanh văng lên một đạo thân mang đấu đồng màu đen thân ảnh vượt qua tinh không mà đến trong chớp mắt liền xuất hiện ở ải ma lão tổ trước người người chính là bờ di ẩn ải ma lão tổ cười lạnh lợi còn chưa dứt liền trực tiếp chém ra ở trong tay lona chỉ là một thượng vị thần sơ kỳ hậu bối cũng dám ở bản tôn trước mặt cố làm ra vẻ vợ di ẩn chết chắc lao tổ tuyệt đối đừng để hắn chạy các ngươi cũng quá coi thường lao tổ ta cược bờ di ẩn một chiêu đều không tiếp nổi vợ di ẩn hiện thân làm cho trong tinh không ải ma t ổ n người chơi tránh ra thật xa bất quá bọn hắn cũng không thoát đi mà là xa xa bắt đầu q u n chiến theo bọn hắn nghĩ, ba nếu đầu tới, tuyệt phát hết t đối sinh vợ gì ẩn tuyệt đối sống không ẩn Nhưng h được. đó tiên là một đạo hữu ám đao quang lóe lên một cái rồi biến mất gian g g i á c ngay sau đó thanh thúy đức gãy tiếng vang lên ngay tại một đám ải ma t ộ c người chơi chuẩn bị chúc mừng thời khắc lại hoảng sợ phát hiện bọn hắn trong tay lao tổ vũ khí đúng là trong nháy mắt cắt thành hai đoạn không chỉ có như vậy liền ngay cả bọn hắn lao tổ bản thể cũng sau đó một khắc bị n g h i ê n chém thành hai nữa nầm đậm tử vong thần lực ăn mòn ở giữa cái kêu, ma tổ nên ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra liền hoàn toàn chết đi đích thật là một chiêu cũng đỡ không nổi chỉ bất quá không ngăn nổi cũng không phải là bờ gì ẩn mà là ải ma lao tổ song phương thực lực sai biệt hiển nhiên lớn đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ đến mức bờ gì ẩn ngay cả ám không ở giữa đều không cần tiền bảo bởi vì hắn không lo lắng chút nào bởi vì khống chế không nổi thần lực mà phá hủy xương ngục thần quốc vẹn vẹn điều động tử vong quy tắc huy động một lần tử thần chi liêm liền trực tiếp để ải ma tộc lao tổ thần hình câu diện thân hồn thân thể triệt để bị tử vong quy tắc trôn bụi không còn có phục sinh khả năng ư còn tưởng rằng có thể câu đến cái gì cả lớn kết quả là cái này vợ d ì ẩn khinh thường hư lệnh một tiếng phất tay thu hồi thần cách các loại chiến lợi phẩm chỉ là một cái vừa đột phá đến thượng vị thần hậu kỳ lao bất tử cũng dám đến ta sương ngục thần quốc kiếm chuyện không biết ai cho người lá gan bị tô một bạch thai biến sau khi tăng lên vợ d ì ẩn mặc dù chỉ là thượng vị thần sơ kỳ nhưng lại đã bắt đầu dung hợp tử vong quy tắc đại đạo bình thường tới nói bởi vì thần lực thần hồn cùng thần thể tranh l ệ n h chiến l ự c của hắn cùng chân chính số không văn định phong thượng vị thần so ra còn có một số khoảng cách nhưng thân là tô bở u g một bạch người trên thân lại há có thể không có một chút độ tốt Từ nhưng bây giờ hãn tại để Bờ quy tắc đại đạo p h ô n g diện cũng đã dẫn trước tại cả hai chỉ cần lại nắm giữ quyền hành chi lực vợ di ẩn hoàn toàn có tư cách cùng vòng linh tộc tiên tiêu sánh vai chỉ là rất đáng tiếc không có bối cảnh hắn cũng là bây giờ mới biết chính mình loại lao cổ đồng này sớm đã không còn tranh đoạt thiên hữu tiêu vị trí tư cách bất quá bờ gì ẩn cũng không được trí bởi vì hắn bây giờ mục tiêu là trở thành đ ờ i tiếp theo tử thần mắt nhìn trong tay tử thần chi liêm bờ gì ẩn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó đang chuẩn bị hốt hoảng chạy trốn một đám ải ma tộc người chơi chung quanh trong nháy mắt xuất hiện đại lượng hoàng kim thiên thai quân đoàn không có câu lên cả lớn những con cá này mồi tự nhiên cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa bọn hắn duy nhất giá trị chính là sau khi chết hóa thành mới thiên thai k h â lâu lớn mạnh hoàng kim thiên thai quân đoàn chương tám trăm bốn mươi chín đại thanh tẩy kéo ra màn tre t ă n g thêm t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín đại thanh tẩy kéo ra màn tre thăng thêm sương ngục thần cung không có một hai trên thần t o ạ n bờ dĩ ẩn thân ảnh chậm rãi hiện hiện tham kiến quốc chủ đại nhân phía dưới mười mấy tên chân thần lúc này quỳ một chân trên đất hướng phía bờ dĩ ẩn hành lễ tô mục bạch sau khi rời đi bờ dĩ ẩn cũng không có nhiều như vậy bí mật lo lắng bại lộ tự nhiên muốn tìm cho mình một chút cấp dưới bây giờ thế cục như thế nào Bờ dĩ ẩn ngồi ngay ngắn trên vương tọa đấu bồng màu đen sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một thân màu xám đen đẹp đẽ trên giáp khí tức tử vong nồng nặc quanh quần ở tại quanh thân. t ử thần chi liêm thời khắc bị hắn giữ trong tay ý đồ thông qua nó nắm giữ một bộ phận tử v o n g quyền hành thời khắc này vợ di ẩn là h a n g hái sương ngục quốc chủ chỗ nào còn có ban sơ tại tô một bạch bên người lúc bộ kia khúng đúng dáng vẻ vợ di ẩn thoại âm rơi xuống một tên trung vị thần lập tức cất bước tiến lên bẩm quốc chủ ta sương ngục thần quốc cảnh nội tất cả mục tiêu đều đã thanh trừ làm rất tốt vợ di ẩn k h ẽ b ư ớ cảm c chúa tể đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành có quốc chủ quyền hạ hoàng kim thiên thai quân đoàn hiệu suất rất cao chỉ cần số lượng đủ hoàn toàn có thể đồng thời tiến công đại lượng tiểu thế giới trải qua những thời giờ này huyết tinh đồ sát vợ g ì ẩn uy d a n h đã vang vọng xung quanh nhiều cái thần quốc mà hắn đối với sương ngục thần quốc lực không chế cũng đạt tới trước nay chưa có trình độ đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì liệt thiên đế tôn vẫn lạc tại sương ngục thần quốc nguyên nhân hắn một mực không thể câu được cái gì có phân lượng cả lớn vừa mới thấp ma lão tổ tại một đám mắc câu cá bên trong đã coi như là không tệ cái này công trạng thật đúng là có điểm khó làm a vợ g ì ẩn ở trong lòng thở dài sau đó chậm dãi đứng dậy ánh mắt đảo qua phía dưới một đám chân thần cùng có chút meo mắt lại các ngươi nói lấy bản tôn thực lực hôm nay sương ngục thần quốc cương thổ có phải hay không nhỏ một chút quốc chủ đây là chuẩn bị khai cương khuếch thổ nghe vậy ở đây tất cả chân thần trong lòng đều là chấn động sau đó trong mắt lập tức buộc phát ra vẻ hư vấn lúc này lên tiếng phụ họa lấy quốc chủ đại nhân thực lực sương ngục thần quốc coi như khuyết trương gấp trăm lần đều không đủ quốc chủ mục tiêu thứ nhất liền tuyển hắc vụ thần quốc như thế nào có thuộc hạ bên kia có người quen đường tiếp kéo ngươi cũng quá coi thường quốc chủ đại nhân lấy hoàng kim thiên thai quân đoàn cường đại làm sao có thể chỉ cùng một cái thần quốc khai chiến t ắ c tư cho ngươi nói đúng là ta quá bảo thủ khai cương khuếch thổ đối với sương ngục thần quốc tướng linh tới nói đây chính là thiên đại h ả o sự quân không thấy tuyệt đại đa số cường đại gia tộc đều là từ chiến sự bên trong quật khởi sao chỉ cần có thể tham dự trong đó không thể nói trước tiếp qua mấy cái kỷ nguyên gia tộc bọn họ bên trong cũng có thể xuất hiện thần quốc q u ố chủ c loại tồn tại này húng chi bọn gì ẩn thực lực trong khoảng thời gian này bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày lại thêm số lượng gần như vô cùng vô tận hoàng kim thiên thai quân đoàn sương ngục thần quốc hoàn toàn có thực lực quét ngang xung quanh một đám thần quốc vong linh giới nội bộ thần quốc tranh chấp giới chủ cũng sẽ không n h ú n tay mà lại trừ tử vong trên danh sách những chủng tộc kia bên ngoài đối với những sinh vật khác sương ngục thần quốc cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt đối bọn hắn tới nói cho dù bại cũng bất quá là đổi một cái kẻ thống trị mà thôi nhìn phía dưới một đám ánh mắt lửa nóng cấp dưới vợ gì ẩn nâng lên trong tay tử thần chi liêm cất cao giọng nói đã như vậy như vậy tùy bản quốc chủ xuất trinh thoại âm rơi xuống một đạo thời gian chiến tranh khẩn cấp cổng truyền t ố n g mở ra mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi đạo này cổng truyền t ố n g thông hướng chính là sương ngục thần quốc nơi nào đó biên cạnh ở nơi đó có tiến về nhiều cái nước láng riềng thông đạo truyền t ố n g nhưng xuyên tấu h qua cổng truyền thống bọn hắn lại chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít khô lâu đại quân toàn bộ tinh khung đều bị nhuộm thành hoàng kim c h i sắc nhưng này nồng đ ậ m đến cực h ạ n khí tức tử vong lại là khiến cho mọi người trong lòng run lên đi theo bờ dì ẩn vượt qua thời gian chiến tranh khẩn cấp cổng truyền thống những n à y chân thần mới phát hiện trước đó nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ mà thôi phóng tầm mắt nhìn tới trừ hoàng kim khô lâu hải dương cái gì cũng nhìn không thấy Bờ dì ẩn v ư ợ xài bước ra đi vào hoàng kim thiên thai quân đoàn trên cùng ở sau lưng nó là đại lượng tử vong, vong linh binh chủng số lượng cũng cao tới mấy chục nhưng là cùng vô cùng vô tận hoàng kim khô lâu so sánh lại có vẻ không có ý nghĩa nhưng mạnh nhất lại là số lượng ít nhất hoàng kim hải cốt long hoàng cựu đầu hoàng kim thần long mặc dù không có huyết đủ, nhưng tán phát long uy lại tuyệt không so huyết mạch thuần chính long tộc phải kém huyết tẩy tử vong trên danh sách chủng tộc tô một bạch không chỉ có riêng chỉ nói là nói mà thôi hoàng kim thiên thai quân đoàn chính là hắn lưu cho vợ gì ẩn lưới dao bây giờ vợ gì ẩn quét sạch sương ngục thần quốc nội bộ tự nhiên muốn bắt đầu thanh lý khắc thần quốc nhìn về phía trước lô đen kia giống như thông đạo truyền thống vợ di ẩn vung tay lên xuất chính thức kéo ra màn tre thử vong đại lục thở dài bình nguyên ám không trong phòng long trạch tham kiến bạch dạ đại nhân ký kết tùy tùng khế đ ớ t sau long trạch lúc này hướng phía t ô một bạch quỳ một chân trên đất đứng lên đi t ô một bạch nhẹ nhàng nâng đưa tay tử vong thần lực đ ô ra đem long trạch đỡ dậy sau đó không cần kinh ngạc ông giữa lời nói tử vong thánh đ i ể n hiện hiện ở lòng bàn tay theo t ô một bạch thần n i ệ m khẽ động một đoàn màu xám đen chùm sáng ngưng tụ mà ra trong nháy mắt chui vào lòng trạch mi tâm t ử vong quyền hành ban ân cùng lúc đó t ô m ụ c bạch ánh mắt lần nữa rơi vào lòng chạch trong tay sắt thần c h i văn bên trên hai biến mục tiêu sắt thần c h i văn hôm nay tăng thêm dâng lên chứ tám trăm năm mươi lòng chạch chờ mong chứ tám trăm năm mươi lòng chạch chờ mong sau đó không cần kinh ngạc ông t ô m ụ c bạch giữa lời nói tử vong thánh điện hiện hiện ở lòng bàn tay theo hắn thần nghiệm khẽ động một đoàn màu xám đen chùm sáng ngưng tụ mà ra trong nháy mắt chui vào lòng chạch mi tâm t ử vong quyền hành ban ân nhắc nhở phải chăng xác nhận ban ân mục tiêu khiến cho trở thành tín đồ của ngươi lần này tử vong ban ân cùng lúc trước để bỡ lù mẹ trở thành tín đồ lúc cũng không cùng lúc này tử vong thánh điện bên trong quyền hành chi lực đã khôi phục bởi vậy tô một bạch cũng không cần lại tiêu hao mảnh vụ n linh hồn long trạch tại nhìn thấy tử vong thánh điện s á t na con ngươi đột nhiên c o lại khoảng cách gần như thế hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bạch dạ trong tay tuyệt đối là bản đầy đủ tử vong thánh điện mà không phải tử vong c h i thư ngay sau đó đoàn kêu màu xám đen chùm sáng liền chui vào mi tâm của hắn nhắc nhở có tiếp nhận hay không đến từ tử vong chúa t ể bạch dạ ban ân nhắc nhở tiếp nhận ban ân ngươi sẽ thu hoạch được mở ra thần hàng trạng thái năng lực cũng trở thành tử vong chúa tệ bạch dạ tín đồ cả đời không thể phản đội tử vong chúa tể tín đồ bên hai thanh âm hệ thống nhắc nhở làm cho long trạch trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi đây chính là tử vong thánh điển năng lực sao bạch dạ rõ ràng còn không có đột phá đến cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc chúa tể cảnh cũng đã có thể sử dụng quy tắc chúa tể một chút năng lực tự mình lựa chọn đi theo với hắn thật đúng là chính xác nhất quyết định a long trạch trong lòng cảm khái m ộ t câu đang chuẩn bị tiếp nhận lại đột nhiên s ư n g sờ bởi vì hắn lần nữa cảm nhận được một cỗ c h ố n g rông xuất hiện năng lượng cường đại đây là long trạch đột nhiên nhìn về phía tô một bạch trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc hoàn trình sắt thần chi văn lại còn có thể tăng lên một giây trước tô m ụ c bạch ánh mắt vừa vặn lần nữa rơi vào trong tay hắn sắt thần c h i văn bên trên hai biến mục tiêu sắt thần c h i văn nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai có thể là vì đó kèm theo hai biến đặc tính cơ l ự c xem xét tường tình đơn độc kèm theo hai biến đặc tính nhắc nhở ngươi tổn thất chín mươi vạn h ồ n lực trước mắt h ồ n lực sáu trăm chín mươi tám vạn sáu trăm chín mươi tám vạn ông tô m ụ c bạch h ồ n lực trong nháy mắt tiêu hao chín mươi vạn hai biến t i ê n phú lập tức phát lực chống rông ngưng tụ ra đại lượng năng lượng thần bí rót vào sắt thần tri văn bên trong nguyên lai trước đó tăng lên còn không phải bạch dạ đại nhân cực hạ sao long trạch giờ mới hiểu được vì cái gì đối phương sẽ đột nhiên nhắc nhở chính mình không cần kinh ngạc thế nhưng là loại này không thể tưởng tượng sự t ì n h đổi ai đến cũng phải bị chấn kinh đi cảm thụ được lòng bàn tay sát thần chi văn ngay tại phát sinh đặc thù nào đ ó biến hóa long trạch lấy lại bình tĩnh rốt c ụ c bình phục tốt trong lòng kinh ngạc vội vàng tiếp nhận tô một bạch ban ân trong chốc lát trong thần hồn của hắn liền xuất hiện một đạo thân ảnh v ĩ n g ạ mà lại trở nên càng ngày càng rõ ràng từ vong chúa tệ bạch dạ tại thời khắc này trở thành long trạch tín ngưỡng bởi vì vốn là ký kết tùy tùng khế ước bởi vậy long trạch tín ngưỡng dị thường kiên định lại cầu nhiệt trong c õ i u minh hắn có thể cảm giác được mình cùng chúa tể ở giữa tồn tại liên hệ nào đó chính là bởi vì có mối liên hệ này tồn tại hắn tại nội tâm cầu nguyện mới có thể bị tô m ụ c bạch cảm nhận được từ đó hạ xuống thần b a n cho cái này chính là thần hàng trạng thái nguyên lý nhắc nhở ngươi tăng lên một tên cùng tín đồ thu hoạch được một trăm điểm chết vong chi lực có thể nội thế giới loại người này tộc tín đồ một tên cùng tín đồ mang đến lực lượng tử vong đối với tô một bạch tới nói đã là cực kỳ bẽ nhỏ nhưng mỗi một tên cùng tín đồ đều chỉ ó t ể mượn m dùng ộ bất quá tới lúc đó thượng vị thần chi cảnh tín đồ mượn lấy dùng lực lượng đối với thần trí cao tới nói lại coi là cái gì đâu đến lúc đó đừng nói một hai cái cho dù là trăm ngàn cái cũng khó có thể dung chuyển hoàn chỉnh t ử v o n g quy tắc đại đạo nhưng bây giờ thần hàng trạng thái lại có thể để long trạch trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng cường đại hơn lại thêm hoàn chỉnh sắt thần chi văn long trạch bây giờ tiến vào trạng thái bộc phát sau hoàn toàn có thể tùy tiện m i ệ u s á t trước đó chính mình bởi vì sắt thần chi văn bây giờ cũng bị tô một bạch đơn độc kèm theo t hai biến đặc tính nhắc nhở n g ư ờ i thành công là cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật sắt thần chi văn đơn độc kèm theo t hai biến đặc tính theo dòng năng lượng thần bí kia đều bị sắt thần chi văn hấp thu long trạch cũng rốt cục thấy rõ cái này cao đẳng pháp tác cấp bảo vật biến hóa khi thấy rõ sắt thần chi văn trên bảng thêm ra tin tức sau hắn triệt để ngây ngẩn cả người hai biến đặc、tính. một s á t thần c h i văn đối với hủy diệt hệ pháp tắc tăng phúc hiệu quả tăng lên một trăm linh hai người có thể thông qua s á t thần c h i văn mượn dùng s á t thần bộ phận lực lượng tăng lên thực lực bản thân tăng lên hiệu quả căn cứ tự thân thực lực mà định ra s á t thần lực lượng long trạch nhịn không được n h ị non một câu hiệu quả này n h ì n tự i hồ cùng thần hàng trạng thái có chút giống mà lại thần hàng mượn dùng hay là quy tắc chúa tể lực lượng tuyệt không phải s á t thần có thể so sánh nhưng giữa hai bên nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh thần hàng trạng thái chỉ cần là tín đồ liền có khả năng mở ra mỗi người đủ khả năng mượn dùng lực lượng đều là cực ít mà sát thần lực lượng lại chỉ có long trạch một người có thể mượn dùng chỉ cần hắn thực lực bản thân tiếp tục tăng lên có thể mượn dùng lực lượng sẽ còn trở nên càng ngày càng nhiều mỗi một lần mượn dùng hắn đều có thể rõ ràng hơn cảm nhận được sát thần chô dung hợp quy tắc cùng nắm giữ quyền hành chi lực cái này hoàn toàn chính là một đầu leo lên sát thần vị trí đường tắt mà nhất làm cho long trạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hay là một chuyện khác sát thần cho tàn rõ ràng đã vẫn là ca l i ê n ngay cả quy tắc chúa tể vẫn là sau tín đồ đều sẽ mất đi tín ngưỡng không cách nào lại mở ra thần hàng trạng thái bây giờ chính mình lại có thể thông qua sát thần chi văn mượn dùng đã vẫn là sát thần lực lượng lực lượng này đến tột cùng từ đâu mà đến bạch dạ đại nhân lại là làm sao làm được long trạch biểu lộ tô mục bạch đã thành thói quen mỗi một cái không có tiếp xúc với hắn qua người đều sẽ kinh lịch một lần thế giới quan bị tái tạo quá trình đây cũng là không thể tránh khỏi ai bảo thai biến vì sao duy nhất cấp cấm kỵ thiên phú nịch thiên như vậy đâu vô luận là long trạch hay là bợ lù mẹ bọn hắn kiểu gì cũng sẽ từ từ thói quen quả nhiên cùng tử thần chi liêm thai biến đặc tính một dạng nhìn xem sát thần chi văn bảng tô mục bạch không khỏi khẽ vất cảm chỉ là hắn câu nói này lại làm cho long trạch lần nữa xứng sở đại nhân ngay cả tử thần chi liêm đều tìm tới rồi sao có ngược lại là có bất quá cũng không phải là tìm tô m ụ c bạch nhớ lại một phen c h ậ m r ã i mở miệng nói tử thần chi liêm là ta vượt cấp giết ngoại tộc chân thần lúc vạn giới trò chơi ban t h ư ở n g ngay vậy long trạch lập tức nhớ tới lúc trước đầu kia thông cáo chỉ là khi đó hắn căn bản nghĩ không ra thông cáo ban t h ư ở n g vậy mà lại là tử thần chi liêm cái này mạnh nhất cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật đương nhiên coi như biết hắn cũng không có năng lực kia cầm tới vượt cấp giết chân thần chỉ là tại pháp tắc chi chủ cảnh phía dưới liền thành công thí thần chuyện như vậy độ khó có thể xưng người tiên không hổ là chúa tể đại nhân long trạch trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái tô một bạch mỉm cười đi m ô n g ngựa cũng không cần đập tử thần chi liêm tại bờ dị ẩn trên thân chờ hắn giúp xong để cho các ngươi trả mặt bờ dị ẩn long trạch nhẹ gật đầu yên lặng nhớ kỹ cái tên này đang mong đợi cùng bờ dị ẩn gặp mặt đ ờ i trước tử thần cùng sát thần không thể tiến hành đ ỉ n h phong chi chiến không biết mình cùng bờ dị ẩn có thể hay không hoàn thành muốn tiến hành đ ỉ n h phong chi chiến điều kiện tiên quyết là r i ê n phần mình trở thành đợi tiếp theo tử thần cùng sát thần đối với cái này bây giờ long trạch có thể nói là tràn đầy lòng tin c bây giờ tại r cao lực thần h Dương, chứng tử r vong trong giới vực ngân hạn n g tổng bộ c h tâm t i chuyển di vị trí đều không cần dùng thời không chi luân dù sao tạm thời tới nói tô m ộ c bạch còn chưa chưa bắt đầu dung hợp không gian quy tắc cho tới nay đều là mượn dùng thời không chi luân bên trong lực lượng hơn nữa còn không cách nào hoàn toàn mượn dùng lực lượng như vậy làm sao có thể so ra mà vượt v ư ợ t chủ quyền hắn đâu về phần long trạch hắn tại nhận sát thần chi văn sau liền lần nữa xuất phát tiếp tục đi đi săn mi la tộc cừng giả bây giờ nhiều hơn một cái cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật lại mới tăng mấy cái át chủ bài có thể buộc phát ra càng cường đại hơn thực lực hắn thậm chí còn suy nghĩ nhiều tiếp mấy cái càng khó khăn đi săn nhiệm vụ có đi theo khế ước tại tô một bạch cần thời điểm tùy thời đều có thể đem hắn triệu h o n mà đến còn chưa có trở lại sao nhìn xem trống rông phong khách tô một bạch không khỏi n h ữ n h ữ mày xem ra liền xem như có được quản sự quyền hạn tình hôn dưới muốn đại tử vực ngân hàng tổng bộ duy nhất một lần điều ra khổng lồ như thế một bút tài nguyên cũng không phải một chuyện dễ dàng lắc đầu tô một bạch lách mình đi vào phòng tu luyện đưa tay gọi ra thời không chi luân thời gian quy tắc thời gian gia tốc nghìn lần trong chốc lát trong phòng tu luyện tốc độ thời gian trôi qua liền bị cải biến bất quá nơi này thời gian gia tốc cũng sẽ không cùng tô một bạch thể nội trong thế giới trùng điệp thể nội tiểu thế giới bây giờ có thể gia tốc cực hạn chính là gấp năm trăm lần muốn tiếp tục tăng lên nói tô một bạch nhất định phải chân chính bắt đầu dung hợp thời gian quy tắc mới được nếu không thời không chi luân bên trong lực lượng hắn cũng chỉ có thể điều động nhiều như vậy chỉ bất quá tô một bạch thần cách bây giờ chỉ là trung cấp mà thôi chỉ có thể gánh chịu một đầu quy tắc đại đạo tử vong quy tắc đại đạo ký thác vào tử vong chi hải bên trong mà vừa mới bắt đầu dung hợp vận mệnh quy tắc đại đạo lại là ký thác vào hắn trong thần cách tại không có, có thể ký thác những quy tắc khác đại đạo quy tắc trí bảo trước tô một bạch tạm thời là không cách nào tiếp tục nắm giữ quy tắc mới đại đạo bất quá cái này cũng không tính là gì dù sao coi như chơi miễn phí tấn thăng cũng bất quá là đem nào đó một đầu quy tắc đại đạo dung hợp đến 0.01% phần trăm số không văn chi cảnh mà thôi cũng không thể tăng lên tô một bạch bây giờ chiến lược hắn hiện tại càng cần hơn làm là mau chóng đột phá đến đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh đồng thời đem đã nắm giữ hai đầu quy tắc đại đạo dung hợp đến cao hơn trình độ đặc biệt là vận mệnh quy tắc đại đạo bây giờ bất quá mới dung hợp 15.01% m phần trăm mà thôi thân hôn có tử vong chi h ả i thần thể cũng có thế giới chi thụ như vậy cũng chỉ còn lại có thần lực tô một bạch ngồi xếp bằng thân hồn thời khắc thừa nhận từ vòng chi hải linh hồn trung kích thần thể cũng tại thế giới chi thụ tầm bộ bên dưới không ngừng mạch lên muốn đột phá, tô m ụ c bạch duy nhất cần làm chính là hấp thu đại lượng năng lượng ngưng tụ thuộc về mình thần lực cùng thượng thần thể cùng thần hồn tăng lên tốc độ điểm này tử vong thánh điện bên trong năng lượng vừa vẫn áp dụng cái này quy tắc trí bảo bên trong trừ ký thác đời trước tử vong chúa tể quy tắc đại đạo cùng quyền hành trí lực đồng thời còn ẩn chứa số lượng khổng lồ tử vong trí cao thần lực đi qua tô m ụ c bạch đối với tử vong quy tắc dung hợp trình độ không đủ căn bản là không có cách điều động nguồn lực lượng này bây giờ đem tử vong quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn chi cạnh sau hắn rốt cục có thể điều động một điểm theo tô một bạch thần n i ệ m khé động tử vong thánh điện lập tức được triệu hoán mà ra nơi này chính là ký thác đời trước tử vong chúa tể tất cả lực lượng địa phương cương đại đến cực điểm tử vong quyền hành hóa thành một vòng màu xám đen thái dương treo cao với thế giới đình tô một bạch bây giờ có thể điều động cấp một quyền hành bất quá chỉ là vườn mặt trời này tản ra hảo quang nhỏ yếu mạc thôi càng nhiều quyền hành chi lực lấy hắn thực lực hôm nay còn điều động không được Các loại đương ộ t t phá phong đỉnh h đến nhiên đây cũng không phải là trong vạn giới tử vong quy tắc đại đạo bản thân mà là đời trước tử vong chúa tể chính mình đối với tử vong quy tắc lĩnh nộ mà thôi bây giờ nó cứ như vậy rõ ràng bày ở trước mắt tùy ý tô một bạch đi quan sát lĩnh nộ có nó làm tham khảo t ô mục bạch tại dung hợp thuộc về mình t ử v o n g quy tắc đại đạo lúc tiến độ tự nhiên sẽ s o bình thường đ ỉ n h phong thượng vị thần nhanh nhiều b ì n h cảnh cũng muốn thiếu nhiều dù là như vậy muốn đem tử vong quy tắc đại đạo dung hợp trình độ lần nữa tăng lên cũng không phải một lát có thể làm đến sự tỉnh cựu văn đằng sau dung hợp trình độ mỗi tăng lên một phần trăm cũng khó như lên trời bằng không mà nói trong vạn giới như thế nào lại có như thế đa t r ủ n g tộc ngay cả một vị cấp giới chủ cường giả đều không có bởi vậy t ô mục bạch mục tiêu lần này cũng không phải là lãnh ngộ tử vong quy tắc đại đạo mà là giới đó p ư ơ n g mảnh k i m màu xám trắng đại dương mê ngông mảnh đại dương mê n g u n g này nhìn không có chút rung động nào mười phần bình tĩnh nhưng tô một bạch lại có thể từ trong đó cảm nhận được vô cùng kinh người lực lượng mảnh này hải dương màu xám trắng hoàn toàn do t ử vong trí cao thần lực ngưng tụ mà thành đổi một loại thuyết pháp chính là trong đó mỗi một giọt nước biển đều là một giọt t ử vong trí cao thần lực trí cao thần lực cùng chủ thần chi lực trên thực tế đều là quy tắc chúa tể cấp độ lực lượng chỉ bất quá bởi vì sở thuộc quy tắc khác biệt bởi vậy sinh ra phân chia mạnh yếu trí đại trí cao lực lượng của quy tắc được xưng trí cao thần lực còn lại quy tắc lại chỉ là chủ thần trí lực minh nguyên na một trận chiến tô mục b ạ c h cũng là lần thứ nhất biết phát tác chi chủ nguyên lai còn có thể thông qua hấp thu chủ thần c h i lực cùng trí cao thần lực trong khoảng thời gian ngắn b ộ phát ra lực lượng mạnh hơn một lần kia hắn hấp thu cựu tiêu n g u y ệ t cùng ngao tân cho thời gian trí cao thần lực không gian trí cao thần lực lúc này mới đánh giết sử dụng h ấ p thần chủ thần c h i lực otis nếu là otis có được lực lượng trí cao thần lực lời nói trận chiến kia tất nhiên sẽ không như thế n h ẹ nhóm chỉ bất quá trí cao thần lực cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy cho dù là cựu tiêu nguyện cùng ngao tân hai vị này thiên tiêu có cũng không nhiều chủ thần tri lực cùng trí cao thần lực bình thường chỉ có đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả bây giờ hắn đem tử vong quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn trí cảnh rốt cục có miễn cưỡng điều động tử vong thánh điển bên trong mảnh này trí cao thần lực hải dương năng lực lần trước chưa kịp lần này nhưng phải nhìn cho kỹ trí cao thần lực kèm theo hai biến đặc tính sau sẽ có hiệu quả như thế nào tô một mạch trong mắt lóe lên một vòng tinh quang toàn lực vận dụng chính mình nắm giữ quy tắc trí lực bắt đầu từ hải dương màu xám trắng bên trong rút ra lực lượng chương tám trăm năm mươi hai tử vong trí cao thần lực thăng thêm chương tám trăm năm mươi hai tử vong trí cao thần lực thăng thêm cựu văn chi cảnh quy tắc chi lực vẹn vẹn chỉ là điều động vùng biển này bậc cửa mà thôi ông tô một bạch quy tắc chi lực tràn vào hải dương màu xám trắng bên trong giống như một giọt nước rơi vào trong đó ngay cả một chút b ọ t nước đều không thể toái lên khó như vậy phương thức không đúng sao tô một bạch lông mày níu chặt chấm tư một lát sau lần nữa toàn lực quy tắc vận chuyển chi lực sau một khắc quy tắc chi lực của hắn liền hóa thành một cây vô hình cần câu một đầu rơi vào trí cao thần lực trong hải dương nếu không cách nào dung chuyển vậy liền đổi một loại phương thức đến hấp dẫn thả câu trí cao thần lực linh cảm đến từ ban đầu ở thời không trường hà nhánh sông kinh lịch khi đó thời không chi luân cũng là trước hóa thành c ầ n câu mới câu lên một chút thời không trường hà chi thủy khôi phục càng nhiều lực lượng sau thời không chi luân mới có năng lực hóa thành người lớn đánh bắt trong trường hà thời không chi xa bây giờ tô một bạch quy tắc chi lực cũng không đủ mạnh không cách nào trực tiếp dẫn động trí cao thần lực hải dương cho nên hắn dứt khoát học lên thời không chi luân ý đồ sử dụng quy tắc của mình chi lực đến hấp dẫn trong hải dương trí cao thần lực ông lần này quy tắc chi lực biến thành l ư ớ i câu vào biển tô m ụ c bạch lập tức cảm nhận được một cô yếu đ ớt ba động hữu dụng ánh mắt hắn sáng lên lúc này bắt đầu thả câu đứng lên tử vong quy tắc chi lực ba động không ngừng tại trong hải dương làm điệu làm bộ dẫn dụ t ử v o n g c h í cao thần lực mắc câu mà cái kia không hề bận tâm mặt biển trong lúc mơ hồ lại cũng nổi lên từng vẻ sóng gợn lan t a n không biết qua bao lâu tô m ụ c bạch đột nhiên cảm giác mình quy tắc chi lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hao mắc câu rồi hắn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng thần niệm cái động hoa sau một khắc một dọn chất lỏng màu xám trắng từ trong hải dương bán ra trong phòng tu luyện tô m ụ c bạch đột nhiên mở to mắt ông sau một khắc lật ra tử vong thánh điện bên trên liền xuất hiện một dọn chất lỏng màu sàm trắng vẹn vẹn chỉ là một dọn nhưng nó tán phát năng lượng ba động lại là làm cho không gian bốn phía cũng bắt đầu bắt đầu v n mẹo nếu không có phòng tu luyện này không gian dị thường lương thực giờ phút này tất nhiên đã vỡ nát bị kéo vào ám không ở giữa khi tức tử vong n ồ n g nặp trong nháy mắt tràn ngập cả ở giữa phòng tu luyện tô m ụ c bạch rõ ràng cảm giác được chính mình thần thể phản phất tại này c ỡ n hoan hô đây tuyệt đối là bây giờ nhất phù hợp hắn trí cao thần lực vẹn vẹn chỉ là hấp thu nó tán phát năng lượng liền để tô một bạch thần lực tăng lên một chút đây chính là tử vong trí cao thần lực sao tô một bạch có chút neo mắt lại cảm thụ được giọt này trí cao thần lực bên trong lực lượng cường đại kia t ử vong trí cao thần lực trí cao thần lực tử vong chúa tể lực lượng mỗi một giọt đều ẩn chứa cường đại đến cực điểm năng lượng hiệu quả một chậm chạp hấp thu có thể chuyển hóa cũng thu hoạch được đại lượng tử vong thần lực hai nhanh chóng hấp thu n ư ợ n nhờ trí cao thần lực lực lượng trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực、lực. xin chú ý chỉ có đem nào đó một đầu quy tắc dung hợp đến cựu văn cực h ạ mới có thể hoàn mỹ sử dụng trí cao thần lực lực lượng nếu không nhanh chóng sau khi hấp thu trí cao thần lực sẽ nhanh chóng tiêu tán vô luận là trí cao thần lực hay là chủ thần trí lực hiệu quả đều là giống nhau bất quá bình thường tới nói là không ai sẽ sử dụng hắn đầu thứ nhất hiệu quả bởi vì gia tăng thần lực phương thức nhiều mặt chỉ cần có thời gian thần lực là dễ dàng nhất tích lũy nhưng có thể tăng lên trên diện rộng đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả lực lượng bộc phát thủ đoạn cũng rất khó tìm đến bảo vật như vậy mỗi một g ọ n đều là vật bảo mệnh đặc biệt là trí cao thần lực bây giờ vạn giới còn xác nhận tồn tại thần trí cao cũng chỉ có nữ thần may mắn một vị còn lại hệ trí cao thần lực có thể nói là dùng một giọt liền thiếu đi một giọt nhưng tô m ụ c bạch lại khác hắn có tử vong trí cao thần lực căn bản là không có cách dùng nhỏ đến tính toán cái kia hoàn toàn là một phiến đại dương minh ông tuy nói bây giờ ngưng tụ ra một giọt tử vong trí cao thần lực còn cần thời gian không ngắn nhưng theo tử vong của hắn quy tắc đại đạo dung hợp đến cao hơn trình độ thời gian này cũng sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn lại nói đối với có thời không chi luân có thể tiến hành nghìn lần thời gian ra tốc tô một bạch tới nói thời gian là vấn đề sao cho nên hắn hoàn toàn có thể không hạn lượng hấp thu t ử vong trí cao thần lực chuyển hóa làm tử vong của mình thần lực kể từ đó tô một bạch đột phá tốc độ cũng sẽ lần nữa tăng lên bất quá trước đó để cho ta xem trước một chút cái đồ chơi này thai biến đặc tính tô một bạch nhìn xem trôi nổi tại trước mắt t ử vong trí cao thần lực thần nghiệm khẽ động t hai biến mục tiêu t ử vong trí cao thần lực nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng nhất giai có thể là vì đó kèm theo thai biến đặc tính cơ lực xem xét tường tình đây là quy tắc cảnh lực lượng cho nên chỉ có thể tấn thăng nhất giai liền đạt đến vạn giới cực hạ tuy nói không có tiêu hao nhưng tô một bạch cũng sẽ không lựa chọn chơi miễn phí bởi vì một khi tăng lên tới phá hư quy tắc cảnh l i ề n sẽ bị vạn giới bài xích ra ngoài không có thu hoạch không nói ngược lại sẽ còn tổn thất một dọn trí cao thần lực hoàn toàn là được không b ù mất bởi vậy ánh mắt của hắn ngưng tụ trực tiếp làm ra lựa chọn đơn độc kèm theo thai biến đặc tính nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao chín triệu hồn lực đơn độc vì đó kèm theo thai biến đặc tính vang lên bên thai thanh âm hệ thống nhắc nhở để tô một bạch trong mắt lóe lên vẻ vui mừng chín triệu hồn lực tiêu hao đối với quy tắc cấp sự và tới nói tuyệt đối là cực thấp tô một bạch suy đoán hẳn là cùng đây chỉ là một giọt lực lượng có quan hệ thả câu trí cao thần lực trong khoảng thời gian này tô một bạch thần hồn chiếu ảnh phân thân v ẫ n t ạ i không ngủ không nghỉ hấp thu thần hồn chi linh bởi vậy hắn bây giờ hồn lực đã đạt đến hơn một ư ơ i bảy triệu hoàn toàn đầy đủ xác nhận tô một bạch thần nghiệm k h ẽ động hai biến thiên phú lập tức phát động ông năng lượng kỳ dị chống g ô n g ngưng tụ mà ra cấp tốc dung nhập từ vòng trí cao thần lực bên trong hôm nay tăng thêm dâng lên chứ tám trăm năm mươi ba bộ đủ cuối cùng một khối ghép hình chứ tám trăm năm mươi ba bộ đủ cuối cùng một khối ghép hình ông theo thai biến năng lượng r ư ớ vào tô m ụ c bạch trước mắt giọt này t ử v o n g trí cao thần lực lập tức sinh ra một chút biến hóa tuy nói tô m ụ c bạch còn không có biện pháp hoàn toàn thấy do trí cao thần lực biến hóa nhưng hắn lại có thể cảm giác được giọt này t ử v o n g trí cao thần lực so trước đó ngưng luyện rất nhiều sau một hồi lâu năng lượng triệt để bị trí cao thần lực hấp thu tô m ụ c bạch bên thai cũng vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở ngươi tổn thất chín triệu hộ lực trước mắt hộ lực tám trăm mười hai vạn tám trăm mười hai vạn nhắc nhở ngươi thành công là một giọt từ vòng trí cao thần lực đơn độc kèm theo thai biến đặc tính thành tô một bạch mỉm cười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 một c h ậ m c h ạ p hấp thu giọt này trí cao thần lực lúc chuyển hóa hiệu suất tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần hai chỉ cần ngưng tụ ra thân cách liền có thể hoàn m ị sử dụng giọt này trí cao thần lực lực lượng không có bất luận cái gì lãng phí ba giọt này trí cao thần lực có thể chuyển đổi thành tùy ý t h u ộ c tính lại có ba đầu hiệu quả tô một bạch nhãn tình sáng lên hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy có được ba đầu hiệu quả thai biến đặc tính mà lại hai biến tiên phú giao phó trí cao thần lực thai biến đặc tính một đầu so một đầu cường đại trầm trạp hấp thu chuyển hóa hiệu suất tăng lên gấp m ư ơ i lần đầu này coi như đúng quy đúng cụ chỉ có thể nói là h a i biến tiên phú thông thường phát huy nương tựu ra thần cách liền có thể hoàn m ị sử dụng đối với bây giờ tô một bạch tới nói coi như quá áp dụng không chỉ là hắn còn lại cấp dưới chỉ cần đột phá đến thượng vị thần chi cảnh liền có thể hoàn m ị sử dụng trí cao thần lực cái này có thể tuyệt đối là bảo mệnh cường đại thủ đoạn hoàn mỹ sử dụng ý tứ chỉ là trí cao thần lực bị nhanh chóng sau khi hấp thu cũng sẽ không theo thời gian mà tự động tiêu tán chỉ có hấp thu người bộc phát ra thực lực cường đại mới có thể tiêu hao trí cao thần lực lực lượng nói cách khác hoàn mỹ sử dụng trí cao thần lực cường giả hoàn toàn có thể sớm hấp thu thời khắc mấu chốt trực tiếp bộc phát đồng thời chỉ cần không có sử dụng hết một giọt này trí cao thần lực lực lượng liền có thể tùy thời tạm dừng lần sau lại tiếp tục sử dụng mà đầu thứ ba hiệu quả thì càng gây bớm chuyển hóa làm tùy ý thuộc tính đây là khái niệm gì tô m ụ c bạch thế nhưng là có được một mảnh hải dương t ử vong trí cao thần lực a chỉ cần hắn hồn lực sung túc liền có thể đem những này t ử vong trí cao thần lực tùy ý chuyển đổi thành k h á c trí cao thần lực vô luận là vận mệnh thời gian không gian hoặc là hủy diện lực lượng các loại nếu là tô một bạch lớn hắn rất nhanh liền có thể có được toàn hệ trí cao thần lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là từ tử vong thánh điện bên trong rút ra ra đủ nhiều t ử v o n g trí cao thần lực lại thêm sung túc hồn lực vì đó kèm theo thai biến đặc tính hồn lực phương diện chỉ cần chờ bỡ lưu mẹ bọn người trở về tô một bạch liền rốt cuộc sẽ không thiếu về phần rút ra tử vong trí cao thần lực hắn tạm thời cũng không có cao hơn biện pháp chỉ có thể bằng vào nghìn lần gia tốc thời gian quy tắc đến rút ngắn rút ra thời gian chí ít cũng muốn trước nói thêm lấy một chút dự bị để tránh thật cần thời điểm không có trí cao thần lực có thể dùng tô một bạch rất rõ ràng chính mình tiếp xuống đối thủ chí ít đều là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cường giả có thể đi đến lúc này không có một cái nào là nhân vật đơn giản hơn nữa còn có có thể sẽ gặp phải quy tắc chúa tể cảnh tồn tại tô m ụ c bạch mặc dù át chủ bài đông đ ả o nhưng thượng vị thần trung kỳ cảnh giới lại là một đại thế yếu bởi vậy hắn bây giờ c ầ n nhất ngược lại là t ử vong trí cao thần lực đầu thứ nhất hai biến đặc tính dùng trí cao thần lực tới tu luyện hẳn là không người so ta càng xa xỉ đi tô m ụ c bạch khoe miệng canh nít thần lực nô ra trực tiếp bắt đầu chậm c h ạ m hấp thu trước mắt giọt này từ vong trí cao thần lực lực lượng có hai biến đặc tính tồn tại hắn đem những lực lượng này chuyển hóa làm chính mình thần lực hiệu suất tăng lên trên diện rộng tạm thời tới nói tử vong t r í cao thần lực chính là nhất phù hợp hắn thuộc tính bởi vậy tô m ụ c bạch cũng không cần đem nó chuyển đổi thành mặt khác thuộc tính t r í cao thần lực một hít một thở ở giữa hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thần lực tăng lên không ít lần này cuối cùng là b ổ đủ cuối cùng một khối ghép hình tô m ụ c bạch ngồi xếp bằng điên cuồng hấp thu t ử vong t r í cao thần lực bên trong lực lượng thượng vị thần chi cảnh muốn đột phá cảnh giới cần bốn cái phương diện tề đầu tịch tiến thiếu một thứ cũng không được trọng yếu nhất tự nhiên là lĩnh ngộ pháp tắc trí lộ thẳng đến đem nào đó một đầu quy tắc đại đạo dưới cờ tất cả pháp tắc trí lộ hoàn toàn lĩnh、ngộ. sau đó liền cần tìm tới pháp tắc chi lộ dung hợp thời cơ chỉ có bước ra một bước này mới có thể đem đại lượng pháp tắc chi lộ hướng quy tắc đại đạo dung hợp bất quá tô một bạch tại trên một bước này đã sớm xa xa dẫn trước tại tự thân cảnh giới tử vong của hắn quy tắc đại đạo đã dung hợp đến cựu văn chi cảnh siêu việt tuyệt đại bộ phận đỉnh phong thượng vị thần còn lại ba phương diện thì là thần hồn thân thể cùng thần lực tô một bạch thần hồn thời khắc đều tại bị tử vong chi hải rèn luyện mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng lên bên trong thân thể cũng đồng dạng tại thế giới chi thụ tẩm bồ bên giới thời, thời khắc khắc tăng cường lấy đi qua chỉ có thần lực tăng lên tốc độ theo không kịp hai cái này bây giờ có sung túc t ử vong trí cao thần lực thần lực rốt cuộc không còn là cản trở thậm chí bởi vì thai biến đặc tính tồn tại tô một bạch thần lực tốc độ tăng lên t ậ n ẩn còn nhanh hơn thần hồn cùng thân thể gấp mười lần chuyển hóa hiệu suất để hắn tốc độ hấp thu cực nhanh d ọ t này t ử vong trí cao thần lực không sai biệt lắm chỉ đủ hấp thu thời gian một tuần cảm thụ được chính mình chuyển hóa hiệu suất cùng trí cao thần lực tiêu hao tô một bạch rất nhanh liền tính toán ra thời gian tại nghìn lần thời gian ra tốc bên dưới trên thực tế chỉ cần mười phút đồng hồ mà thôi chí cao thần lực tuy mạnh nhưng cái này cũng vẹn vẹn cũng chỉ là một giọt mà thôi muốn đột phá đến thượng vị thần hậu kỳ thậm chí là thượng vị thần đ ỉ n h phong một giọt hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều bởi vậy tô m ụ c b ạ c h hấp thu đồng thời trôi nổi tại trước người tử vong thánh điện cũng chưa khép kín giờ phút này hắn ngay tại nhất tâm lưỡng dụng thần lực dẫn động chí cao thần lực chuyển hóa hấp thu thần hồn chìm vào tử vong thánh điện bên trong điều động quy tắc chi lực tiếp tục thả câu tử vong chí cao thần lực chuẩn xác mà nói hẳn là nhất tâm tam dụng mới đối bởi vì thể nội trong tiểu thế giới thần hồn của hắn chiếu ảnh phân thân vận tại thời khắc càng không ngừng hấp thu th phong thu luyện này một mực tại nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua ra chỉ bên trong thời gian một tuần có thể nói là thoáng qua tức thì hô tô m ụ c bạch thở ra một ngụm trọc khí cảm thụ được thể nội trào lên thần lực trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười ban sơn d ọ t kia t ử vong trí cao thần lực giờ phút này đã bị hắn triệt để hấp thu mà tử vong thánh điện phía trên chính lơ lửng hai giọt mới t ử vong trí cao thần lực mà trong khoảng thời gian này hắn hồn lực cũng tăng lên tới hai mươi triệu trở lên tiếp tục tô một bạch trong mắt lóe lên một vòng tinh quang thần n i ệ m khẽ động hai biến mục tiêu t ử vong trí cao thần lực đơn độc kèm theo hai biến đặc tính nhắc、nhở. phải t r ă n g xác nhận tiêu hao mười tám triệu h ồ n lực đơn độc là cái này hai d ọ t tử vong trí cao thần lực kèm theo hai biến đặc tính xác nhận làm nơi này chủ nhân hắn tự nhiên rất rõ ràng phòng tu luyện bây giờ đang đứng ở sử dụng bên trong ta đã thông chi lão bản bất quá hắn tạm thời còn không có hồi phục phú giáp thiên hạ trong mắt rõ ràng mang theo vẻ hưng phấn bởi vì hắn rất rõ ràng khoản này vừa lấy ra tài nguyên mặc dù đã là thiên văn sổ tự nhưng chỉ cần trải qua lão bàn tay liền có thể lập tức lần nữa lật mấy cái lật bạch dạ đại nhân hiện đang tu luyện chúng ta đầu tiên chờ chút đã đi b v t lụ mẹ khoát tay áo một ly trà lập tức trôi giặt đến phú giáp thiên hạ trước người cho ta kỹ càng nói một chút thiên phú của ngươi cùng nghề nghiệp đi g i a lời nói trong mắt của hắn mang theo hiếu kỳ cùng v làm t ử vực ngân hành mười ba đại quản sự một trong hắn tại thương nghiệp lĩnh vực tự nhiên là nhân vật đứng đầu đối với tài thần cái thiên phú này cùng nghề nghiệp hắn nhưng là rất là hiếu kỳ các loại bạch dạ đại nhân không chế toàn bộ t ử vực ngân hành sau phú giáp thiên hạ cái này tài thần tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết v ề phần bạch dạ đại nhân có thể hay không sớm không chế t ử vực ngân hành bỡ lũ mẹ vị này c u ồ n g tín đồ mảy may đều không nghi ngờ thiên phú của ta phú giáp thiên hạ tiếp nhận t r a n trả nhẹ gật đầu bắt đầu chậm rãi giảng thuật đứng lên theo hắn đem tài thần thiên phú triệt để hiện ra ở hai người trước mắt đôi cha con này lập tức kinh động như gặp thiên nhân khó trách、chủ. chúa tể đại nhân lúc trước để cho ta h ả o h ả o phối hợp ngươi vì vị ẩn m ư n g bít lấy môi đỏ đồng khổng minh lộ ra phóng đại đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tại thần thiên phú toàn cảnh mới đầu nàng sở dĩ sẽ phối hợp phú giáp thiên hạ trợ giúp nó tại vong linh giới đặt chân hoàn toàn là bởi vì tô một bạch thụ ý giờ k h ắ c này nàng mới rốt c ụ c minh bạch chủ nhân tại sao phải coi trọng như thế cái này cười híp mắt mập mạ một bên b ợ lụ mẹ trong mắt cũng mang theo nồng đậm chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc lại còn có thiên phú như vậy thân là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cơn giả tầm mắt của hắn cũng không phải vì vị ẩn có thể so sánh nhưng phú giáp thiên hạ thiên phú lại là hắn trước đây chưa từng gặp ss s cấp thiên phú ước vạn bên trong không một đặt ở thần cấm chi điệp như thế địa phương nhỏ đích thật là cực kỳ hiếm thấy nếu không phải tô một bạch cái này bờ ug xuất hiện toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi điệp bên trong ban sơ cũng chỉ có tám tên ss s cấp thiên phú làm tinh khu người chơi mà thôi nhưng vạn giới thật sự là quá lớn sinh vật số lượng không thể tính toán lại thêm chủng tộc mạnh mẽ lại càng dễ thức tỉnh cao cấp thiên phú bởi vậy có được ss cấp thiên phú người chơi có rất nhiều tỷ như thập đại đỉnh giai trong chủng tộc huyết mạch tinh t h ầ n nhất đỉnh giaiên phú tồn tại c h ỉ bất quá cùng là ss s cấp thiên phú thành tựu cũng sẽ khác nhau một trời một vực đến pháp t ắ c chi chủ cảnh đặc biệt là thượng vị thần chi cảnh sau mới có thể hiểu ss s cấp thiên phú chân chính ý nghĩa đẳng cấp này thiên phú đã là vạn giới hạn mức cao nhất nhưng ở người khác nhau trên thân mang tới thu hoạch lại hoàn toàn khác biệt bởi vì ss s cấp thiên phú là nắm giữ quy tắc quyền hành chìa khóa chỉ có đem tự thân thiên phú khai phát đến cực hạn mới có thể từ đó lĩnh n g ộ được như thế nào nắm giữ quy tắc quyền hành nhưng muốn nắm giữ quyền hành chi lực lại cực kỳ không dễ dù là vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ cũng đủ để chẳng lẽ tuyệt đại đa số đỉnh phong thượng vị thần vợ lụ mẹ k h i ế p sợ là tài thần thiên phú hiệu quả đặc biệt là tài nguyên quảng tiến đây chính là chỉ số cấp tăng trưởng đặc biệt là tại phú giáp thiên hạ cầm tới bạch dạ đại nhân cung cấp thiên lượng tài phú sau hiệu quả thật sự là quá kinh khủng vợ lụ mẹ thậm chí có chút hoài nghi nếu là bạch dạ đại nhân thật nắm trong tay t ử vực ngân hành vạn giới tài nguyên tiền tệ hệ thống có thể hay không bởi vì phú giáp thiên hạ thiên phú mà sụp đổ vấn đề này vợ lụ mẹ tạm thời nghĩ mãi mà không rõ nhưng chân chính để hắn nghi ngờ lại không phải điều này mà là tài thần cái thiên phú này đến tột cùng thuộc về hệ nào quy tắc phú giáp thiên hạ tương lai lại có thể thông qua cái thiên phú này nắm giữ dạng gì quy tắc quyền hành nhìn thấy bỡ l ù mẹ dáng vẻ phú giáp thiên hạ cũng hơi sững sờ Bỡ l ù mẹ q u ả n sự trong vạn giới thật không có thiên phú như vậy sao ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi không có Bỡ l ù mẹ lắc đầu nếu là có thiên phú như vậy tồn tại tử vực ngân hành còn có thể không biết tài thần thiên phú thích hợp nhất chính là mở ngân hàng dù là lợi tức cho cao một chút cũng vĩnh viễn sẽ không thua thiệt Bỡ lụ mẹ rất khó tưởng tượng nếu là phú giáp thiên hạ phía sau có chủ làm t h ị chỗ dựa đơn độc sáng tạo một cái ngân hàng thế l ự nói sẽ đối với vạn giới tất cả ngân hàng tạo thành như thế nào trung kích giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi có chút may mắn còn tốt phú giáp thiên hạ là người một nhà nghĩ được như vậy trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có chút mong đợi tại bạch dạ đại nhân lãnh đạo bên dưới từ vực ngân hành tương lai tất nhiên có thể trở thành chân chính siêu cấp thế lực như là thợ săn tiền thuộc nhà cùng vạn giới vận thâu tập đoàn như thế siêu cấp thế lực nghiệp vụ phạm vi khắp toàn bộ vạn giới như vậy phải không phú giáp thiên hạ con mắt hiếp lại thành hai cái khe hở nhìn tựa như là đóng lại tới bình thường ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống nghề nghiệp của mình phía trên chuyên môn l n tàng trước n g h i ba nghề nghiệp này số liệu còn tại tạo ra bên trong kính thỉnh chờ mong từ khi một lần kia tô một bạch sử dụng thai biến chơi miễn phí tấn thăng tài thần nghề nghiệp này sau phú giáp thiên hạ nghề nghiệp cột liền vẫn luôn là như vậy bây giờ biết được tài thần thiên phú như vậy đặc t h ủ hắn lập tức càng thêm chờ mong bị lao bản sau khi tăng lên nghề nghiệp sẽ cho vạn giới mang đến như thế nào rung động đây là phú giáp thiên hạ lần thứ nhất cảm giác cùng lao bản như vậy tiếp cận đương nhiên chỉ cũng không phải là thực lực mà là thiên phú tính đ ặ thù mặc dù tài thần thiên phú còn kém rất rất xa lao bản thai biến nhưng ít ra giống nhau là vạn giới độc nhất vô nhị thật hy vọng có thể nhanh lên nhìn thấy nghề nghiệp của、người. vợ lụ mẹ nâng c h u n g trà lên uống một ngụm trong mắt mang theo vẻ chờ mong từ nhìn thấy tài thần thiên phú một khắc kia trở đi hắn lập tức minh bạch phú giáp thiên hạ tuyệt đối là bạch dạ đại nhân là t ử vực ngân hành tìm người quản lý nói cách khác trước mắt cái này chỉ có tập h giai thánh diện cấp mập mạp tương lai sẽ thành cấp trên của hắn đối với cái này vợ lụ mẹ ty không chút nào cảm thấy bếc khuất bởi vì có được tài thần thiên phú đối phương hoàn toàn chính xác có tư cách này thậm chí có thể nói toàn bộ vạn giới không ai so phú giáp thiên hạ càng thích hợp quản lý từ vực ngân hành ba người chuyện phiếm hơn mười phút một thanh em đột nhiên văng lên nhanh như vậy liền trở lại lời còn chưa dứt tô một bạch thân ảnh đã xuất hiện ở phòng khách trên chủ vị đó là bỡ lù mẹ cố ý trở lại tới vị trí chủ chúa tể đại nhân uống trà vì vị ẩn lúc này đứng dậy là tô một bạch đưa lên một ly trà Bỡ lù mẹ cũng đứng dậy bạch dạ đại nhân hết thể đều làm xong lão bản tiếp xuống ban trị sự ta cần làm những gì phú giáp thiên hạ cười híp mắt mở miệng trong mắt mang theo vẻ hư h ấ n bởi vì tô một bạch từng nói qua chờ lần này ban trị sự qua đi hắn vô cùng có khả năng nhập chủ tử vực ngân hành đều ngồi tô một bạch mỉm cười tiếp nhận vợ lù mẹ đưa tới loại cực lớn nhận không gian thứ n a y về sau rốt c u ộ c không cần lại vì tài nguyên lo lắng bợ lụ mẹ vừa thu tay lại đang muốn toa hạ n cả người lại đột nhiên xứng sở bạch dạ đại nhân ngươi lại đột phá chương tám trăm năm mươi lăm tô một bạch lo lắng thăng thêm chương tám trăm năm mươi lăm tô một bạch lo lắng thăng thêm trong biệt thự đều là người một nhà bởi vậy tô một bạch cũng không che giấu khí tức của mình thân là đỉnh tiêm giới chủ bợ lụ mẹ lúc này phát hiện biến hóa của hắn thượng vị thần hậu kỳ c h i cảnh thế nhưng là bạch dạ đại nhân không phải vừa đột phá đến thượng vị thần trung kỳ tri cảnh không bao lâu sao thật sự đột phá như uống nước thôi vì vị ẩn cùng phú giáp thiên hạ nghe vậy trong lòng cũng là giật mình không phải nói pháp tắc chi chủ cảnh mỗi đột phá một cái tiểu giai đoạn đều cần đại lượng thời gian sao làm sao đến chủ nhân lão bản trên thân điều quy tắc này liền không dùng được một điểm nhỏ đột phá không đáng giá nhắc tới tô một bạch khoát tay áo ra hiệu mấy người không cần quá mức kinh ngạc cũng không phải là hắn phàm nhi tái mà là thật cảm thấy đột phá đến thượng vị thần hậu kỳ c h i cảnh cũng không tính cái gì dù sao điểm ấy tăng lên đối với một thân hậu hắn tới nói thật sự là không có ý nghĩa sau đó thượng vị thần định phong tri cảnh mới là trọng yếu nhất bất quá lần này hấp thu trí cao t h ầ n lực đã đem có được tử vong c h i h ả i cùng thế giới chi thụ đến nay chỗ tăng cường thần hồn cùng thần thể lực lượng tiêu hóa xong sau đó muốn lại đột phá liền ngay cả tô một bạch cũng cần một đoạn thời gian mới được giờ phút này tô một bạch t h ầ n cách cũng đã tăng lên tới cao cấp 9-9-81 c á i t h i ế t diện lấp loe u a n g t r ạ c h chín đầu màu xám trắng quy tắc đạo văn khắc họa trên đó đầu thứ mười cơ hội nhìn không thấy trừ cái đó ra còn có một dài một ngắn hai đầu màu xanh đậm quy tắc đạo văn đây là vận mệnh quy tắc hiền hóa cùng cảnh giới khác biệt cao cấp thần cách muốn lột s á t thành đỉnh cấp thần cách liền cần tô m ộ c bạch đem nào đó một đầu quy tắc đại đạo dung hợp đến cực hạn mới được chỉ có như thế mới có thể để cho thần cách tiếp nhận quy tắc tể lễ thăng hoa là đỉnh cấp thần cách bất quá đột phá đến đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh sau cao cấp thần cách cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa ở thượng vị thần đỉnh phong chi cảnh thần hồn ra trì bên dưới đến lúc đó tô m ộ c bạch trong thần cách liền có thể gánh chịu đầu thứ hai quy tắc đại đạo nghe nói tô một bạch nói đây chỉ là tiểu đột phá vì vi ẩn củng phú giáp thiên hạ không khỏi liếp nhau một cái cả hai từ đối phương trong mắt đều cảm nhận được một loại cảm giác đồng bệnh tương liên đặc biệt là vì vị ẩn nàng còn nhớ rõ chính mình lúc trước vừa gặp phải chủ nhân lúc cũng đã là thập giai thánh dưới cấp khi đó chủ nhân giống như vừa mới đột phá đến thất giai cấp sự thi đi bây giờ chủ nhân đã trở thành thượng vị thần hậu kỳ pháp tắc chi chủ chính mình vẫn còn dừng lại tại thập giai thánh dưới cấp đây chính là thiên tài cùng tuyệt thế yêu n g h i ệ t ở giữa trên l ệ c sao thật đúng là để cho người ta cảm thấy vô l ự c ca may mắn mình bị chủ nhân xem trọng cũng không phải là năng lực chiến đấu vì vị, vị ẩn nhảy nháy nháy mắt trong lòng thở dài một hơi phú giáp thiên hạ đối với thực lực phương diện này một mực nhìn rất thoáng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính làm lặng chờ đợi lấy tô một bạch tăng lên vừa lấy ra tài nguyên một bên khác vợ lũ mẹ cũng nhìn chằm chằm tô một bạch trong tay nhận không gian mặc dù trước đó chỉ thấy qua loại kia tăng lên vật phẩm năng lượng nhưng là duy nhất một lần tăng lên lớn như vậy một bút tài nguyên hắn hay là muốn tận mắt chứng kiến một phen tô một bạch uống một ngụm trà sau lúc này mới đem tâm thần chìm vào lòng bàn tay trong nhận không gian chuẩn xác mà nói đây cũng là một viên thế giới chiếc nhẫn bởi vì nó nội bộ không gian khoảng chừng một cái tiểu thế giới lớn như vậy dù là làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng tô một bạch vẫn là bị thế giới trong giới chỉ khổ tài nguyên cho chấn động đến mai không hết thần tinh t r ố n g chất thành từng tòa dây núi tản ra sáng trói ánh sáng l ó a mắt màu thế giới trong giới chỉ, chỉ có h ỉ c hai loại tài nguyên trừ thần tinh bên ngoài một loại khác chính là thần hồn chi tủy nơi này bao gồm du sơ tấm k i a t r í tôn trong thẻ tất cả tài nguyên bởi vì thần hồn chi linh không cách nào lại tăng lên nguyên nhân v ỡ lụ mẹ trực tiếp đem tất cả tài nguyên đều đổi thành thần hồn chi tủy tô một bạch thần n i ệ m triển khai trong n g á y mắt liền sáng tỏ hai loại tài nguyên số lượng dù hắn cái này chưa từng có quan qua h o c tuyển thủ cũng nhịn không được hít vào một n g ù n khí lạnh thần tinh, 328 vạn khi ỏ toàn g y bộ hấp thu hắn hồn l ự i sẽ gia t i n g ba trăm hai mươi tám ước điểm ba cái số này dù là dùng để là quy tắc trí bảo kèm theo hai biến đặc tính cũng đầy đủ hắn phung phí một đoạn thời gian rất dài những cái kia thần tinh chơi miễn phí sau khi tấn thăng càng thêm khoa trường giá trị sẽ trực tiếp tăng lên một lần bởi vì tại vạn giới tiền tệ trong hệ thống so thần tinh cao cấp hơn thông dụng tiền tệ gọi là thần cách không biết tấn thăng thành thần cách là trực tiếp tăng lên hay là giành được tô một bạch thoáng có chút chân trờ nếu như là giành được vậy thì có vấn đề lớn bởi vì toàn bộ vạn giới đều không có nhiều như vậy thần cách đây chính là ba nghìn tám trăm nhiều ư c a dù là chỉ là sơ cấp thần cách mỗi một khỏa cũng đại biểu cho một vị thượng vị thần sơ kỳ chi cảnh pháp tắc chi chủ a vạn giới mặc dù rộng lớn vô biên nhưng thượng vị thần đã coi như là đứng ở trên đỉnh tồn tại từ đâu tới nhiều như vậy lúc trước sương ngục thần quốc thế nhưng là ngay cả một thượng vị thần đều không có thuyết đại bộ phận thần quốc đều là như vậy thử một chút có thể hay không nhìn ra một chút máy khỏe tô m ụ c bạch hít sâu một hơi thần nghiệm khéo động hai biến mục tiêu tất cả thần tinh nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phần d a i nhất d a i nhị d a i tăng d a i có thể là vì đó kèm theo hai biến đặc tính cơ xem xét tường tình cùng lúc đó tô m ụ c bạch đôi mắt chỗ sâu đột nhiên sáng lên sáng trói kim quang mi tâm mắt dọc cũng theo đó mở ra huyền thiên thần đồng ông không chỉ có như vậy vận mệnh quy tắc cùng thời gian quy tắc cũng bị điều động tràn ngập tại những n à y thần tinh phía trên bốn hôm nay tăng thêm dâng lên Trưng hư v ông tri đ Trưng hư vận ô Ông tri điệng v mệnh quy tắc cùng thời gian quy tắc đồng thời bị điều động g i a t r ỉ tại huyền thiên thần đồng phía trên thế giới trong giới chỉ rộng lượng thần tinh tại tô một bạch trong mắt lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa từng mai từng mai bóng ánh sáng long lanh thần tinh dần dần có sắc thái đây là thuộc tính khác nhau mang tới biến hóa trừ nhan sắc bên ngoài những ngày thần tinh ở bên ngoài hình tượng cũng phát sinh biến hóa cực lớn mượt mà thần tinh tại thai biến năng lượng con chú dần dần bắt đầu trở nên góc cạnh rõ ràng thời gian dần trôi qua từng cái thiết diện xuất hiện tại thần tinh phía trên sau một lát tô m ộ c bạch mi tâm mắt dọc c h ậ m rãi khép kín trong đôi mắt kim quang cũng theo đó tiêu tán đây cũng là có chút kỳ quái tô m ộ c bạch nhữ mày thông qua vừa mới thôi diễn tô m ộ c bạch đã minh bạch hai biến thiên phú đem thần tình chơi miễn phí tấn thăng làm thần cách là trực tiếp cưỡng ép tăng lên mà cũng không phải là giành được v ằ n g không mà nói vạn giới căn bản không có nhiều như vậy thần cách cho hai biến thiên phú đoạn chỉ là làm hắn kỳ quái là thần tinh cùng thần cách ở giữa tranh lệnh to lớn như thế vì sao cơ hồ không có nhìn thấy tấn thăng thất bại bất kể nói thế nào dù sao không phải chuyện xấu tô một bạch lắc đầu thân n i ệ m khé động lần nữa phát động tiên phú hai biến mục tiêu tất cả thần tinh nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tăng p h m giai có thể là vì đó kèm theo hai biến đặc tính cỡ l ự c xem xét t n g tình thần thăng nhất giai ông lần này tấn thăng mục tiêu là tô một bạch thức tỉnh t hai biến thiên phú đến nay nhiều nhất một lần theo t hai biến thiên phú phát lực thế giới trong giới chỉ lập tức chăn lót thiên cái các hệ thần lực cùng lực lượng pháp tắc tràn ngập lúc này tô một bạch cũng minh bạch vì sao lần này cơ hồ không có nhiều thần tinh sẽ tấn thăng thất bại may mắn quyền hành cỗ này huyền diệu khó giải thích quyền hành chi lực tại hai biến thiên phú phát động trong nháy mắt lại một lần bị điều động may mắn quyền hành cùng những quy tắc khác quyền hành hoàn toàn khác biệt từ khi thu hoạch được may mắn quyền hành đến nay tô một bạch vẫn luôn không có nắm giữ chủ động cách sử dụng tự hồ may mắn quyền hành chi lực chỉ có thể bị động phát động may mắn quy tắc quyền hành hoàn toàn dựa vào vận khí điều động sao thật đúng là dị thường hợp lý a tô một bạch không khỏi cảm khái một câu bởi vì trời xuôi đất khiến ở giữa cùng lưu âm ký kết đồng tâm ký ước bởi vậy vận may của hắn giá trị cũng trực tiếp biến thành ba cái dấu chấm hỏi nhưng rất hiển nhiên tại may mắn phương diện này hắn còn xa xa so ra kém lưu âm vị này n ữ thần may mắn bằng không mà nói may m ắ tâm. Tâm nhắc quyền à n nhở bản khế ước là khế ước bình đẳng ký kết sau không thể giải trừ song phương vĩnh thế không thể làm ra phản bội đối phương sự tình nhắc nhở người thành công cùng nữ thần may mắn lưu âm ký kết đồng tâm khế ước nhắc nhở vận may của ngươi giá trị tăng lên đến ba nhắc nhở ngươi lâm thời tính nữ thần may mắn quyền hành chuyển hóa là mãi mãi nhắc nhở ngươi học xong kỹ năng đặc t h ủ chỉ xích thiên ngai không chỉ là khế ước tác dụng thậm chí liền ngay cả chỉ xích thiên nhai kỹ năng này tô một bạch hiện tại cũng là không hiểu ra sao chỉ xích thiên ngai kỹ năng đặc t h ủ tâm k h ế như dây thiên ngai khăng khít đồng tâm đồng m ệ n h mới có thể vận dụng h ắ n từng thử qua sử dụng kỹ năng này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào cho dù là dùng huyền thiên thần đồng xem xét cũng nhìn không ra cụ thể hơn tin tức cho tới nay kỹ năng này tựa như là bài trí bình thường đồng tâm đồng mệnh tô một bạch nhịn không được nhỉ non một câu trong mắt l ó e lên một vòng vẻ suy tư chính mình thông qua đồng tâm khế ước từ lưu âm nơi đó thu được dấu chấm hỏi cấp may mắn đồng thời lâm thời tính may mắn quyền hành cũng trực tiếp chuyển hóa làm mãi mãi như vậy lưu âm lại từ chính mình nơi này thu được cái gì đâu đầu tiên bài trừ thai biến thiên phú đây là duy nhất cấp cấm kỵ tồn tại nó tồn tại thậm chí đã siêu việt vạn giới hạn mức cao nhất phá hư quy tắc cảnh sự vật sẽ bị vạn giới bại xích nhưng thậm chí liền ngay cả không biết cấp không hoàn chỉnh luân hồi tri tâm cũng là bởi vì thai biến thiên phú mới đản sinh một cái đồng tâm khế ước xa không đủ để để lưu âm thu hoạch được thai biến năng lực đáng tiếc lưu âm không để cho tô m ụ c bạch hỏi có quan hệ với đồng tâm khế ước sự t ì n h cho nên hắn căn bản không thể nào biết được lưu âm thu được cái gì tính toán kiểu gì cũng sẽ biết đến tô m ụ c bạch đưa tay từ ngực buông xuống trong đầu hiện lên lưu âm thân ả n h bốn hư vô chi giới nơi này không thuộc về bất luận cái gì giới vực cũng không có bất luận cái gì tinh thần có chỉ là một mảnh hư vô không chỉ có là không có bất kỳ sự tình dị vật thậm chí liền ngay cả nơi này thời không đều không có bất cứ ba độc gì xa xôi bên ngoài một chiếc đẹ thuyền nhỏ chậm rãi tới đầu thuyền một bóng người đứng bình tĩnh lấy chính là nữ thần may mắn lưu ơ âm chỉ là thời khắc này hắn lại cùng bình thường tưởng như hai người la lụy trên gương mặt không có bất kỳ biểu lộ gì trong mắt tràn ngập lạnh lùng tấn sắc thích nhất kẹo que cũng không thấy bóng dáng liền ngay cả thon dài trên chân ngọc đều mặc lên một đôi vân triện lưu q u o n g dày thân dày tuyên khắc vân văn chữ triện hành tẩu lúc chạy x ô i tất h thải hà quang chỗ này rõ ràng không phải thời không trường hạ nhưng hắn nhưng như cũ đáp lấy thời không chi chu chỉ vì nơi này là vạn giới biên giới cũng là lúc trước thời không chúa tể cùng hư không quân chủ đại chiến tri đ i ệ hư vô tri giới như là một chiế tấm gương chính diện là bắt ngát vạn giới mà mặt trái thì là hư không lúc trước hư không chính là từ nơi này triển khai đối với vạn giới ăn mòn đại chiến qua đi thời không chúa tể đem nơi này thời gian cùng không gian đều đều phong ấn ngạnh xinh xinh đem hư không xâm lấn thời gian đẩy về sau trễ mười cái kỷ nguyên bởi vậy nơi này thời gian cùng không gian đều ở vào đông kết trạng thái dù là lưu âm vị này may mắn chúa tể muốn đi vào mảnh khu vực này cũng cần mượn nhờ thời không chi chu đổi lại bình thường tô một bạch mỗi một lần xúc động may mắn quyền hành lưu âm đều sẽ có phản ứng nhưng lần này hắn lại không chút nào để ý chỉ là thao túng thời không chi chu không ngừng hướng phía hư vô c h i địa chỗ sâu mà đi hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh tương phản còn rất chậm lại thêm hư vô c h i địa không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu tồn tại bởi vậy thời không chi chu tựa như là một mực dừng lại tại nguyên chỗ bình thường bất quá lưu âm cũng rất rõ ràng mình đã tiếp cận hư vô c h i địa khu vực hạch tâm ở nơi đó phong ấn hư không quân chủ cùng lãnh đạo hư không đại quân sau một hồi lâu thời không chi chu chậm rãi dừng lại lưu âm cũng rốt c u c cảm nhận được cái tia cũ có thể ăn mòn hết thể lực lượng đây chính là tỉ, tỉ bọn hắn lúc trước đối mặt địch nhân sao lưu âm đại mi nhũ chặt nguồn lực lượng này c ư ờ n g đại dù là cách thời không chúa tể phong ấn đều làm hắn cảm thấy run sợ khó có thể tưởng tượng lúc trước trận chiến kia đến tội cùng lại như thế nào kết thúc lưu âm cảm nhận được lực lượng hư không đồng thời bị phong ấn ở trong đó tồn tại cũng phát hiện hắn đến trực kích linh hồn thanh â m trầm thấp lập tức vang vọng lưu âm não h ả i ngươi chính là lúc trước vắng mặt may mắn chúa tể đi còn có không đến vạn năm tên kia lực lượng liền ngăn không được bản có chủ rửa sạch sẽ cổ hào hào chờ xem trở thành hư không một bộ phận là vạn giới chạy không thoát số mệnh hư lưu âm hư lạnh một tiếng cũng không mở miệm để ý、tới. đưa tay ở giữa ngưng tụ ra từng viên b ọ t khí màu sắc rực rỡ người đang làm gì thư không quân chủ mặc dù không thấy thân ảnh nhưng giọng nghi ngờ lại lần nữa vang lên bất quá lưu âm cùng tô một bạch một dạng đều không có hướng địch nhân giải thích tập tục xấu chỉ là tự mình làm lấy sự tình của riêng mình bốn nghĩa phụ bọn họ hôm nay xin phép nghỉ chỉ có canh một chương tám trăm năm mươi bảy ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng chương tám trăm năm mươi bảy ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng ngươi đến tột cùng đang làm gì h ư không quân chủ thanh em trầm thấp lần nữa vang vọng lưu âm não hải nhưng lưu âm đối với cái này lại là mắt biết tai ngơ đưa tay ở giữa không ngừng triệu hồi ra càng ngày càng nhiều màu sắc rực rỡ bong bóng những n à y bong bóng vừa mới thoát ly thời không chi chu phạm vi ảnh hưởng liền bị dừng lại tại hư vô trí giới nơi này thời gian cùng không gian đều bị hứa tinh thần cái này phá hư quy tắc cảnh tồn tại đông kết bởi vậy liền xem như may mắn chúa tể lực lượng cũng vô pháp tại hư vô trí giới phát huy tác dụng đồng dạng bị phong ấn ở một mặt khác hư không q u â n chủ bây giờ cũng vô pháp phá vỡ đạo này thời không hẳn rào xâm lấn vạn giới và không mà nói sơ tại cảm nhận được lưu âm vị này thần trí cao khí tức sát na hắn liền sẽ trực tiếp đập thủ rất đáng tiếc phong ấn vẫn như cũ còn tại bây giờ cho dù là hư không quân chủ loại tồn tại này cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đem thanh â m chuyển tới mà thôi nhìn thấy lưu âm thả ra màu sắc rực rỡ bong bóng bị đông cứng tại hư vô trí giới hư không quân chủ lập tức cười ha h a ha ha ha ha phô trương thanh thế có tên i kia lực lượng tại ngươi làm cái gì đều là tốn công vô ích tiểu nha đầu phía tử bản quân chủ khuyên ngươi hay là về sớm một chút nhiều hưởng thụ một chút cuối cùng này vạn năm thời gian đi đợi hư không giáng lâm dạng này ngày tốt lành nhưng liền không có đi bởi vì vạn giới nhất định đem vạn t ế p không cái gì hư không quân chủ lời nói còn chưa nói xong Cảm xúc đột nhưng i mà hiện hóa. Chỉ gặp lưu âm thực ra bọt khí màu s lại, làm làm mà lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo bởi vì hư vô chi giới phong ấn m a y may đều không có b ô n g lòng dấu hiệu hắn cùng hư không đại quân vẫn như cũng bị đông cứng tại một mặt khác trong thời không căn bản là không có cách động đậy mảy may nhanh nói cho bản quân chủ người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nếu như nói hư không quân chủ ngay từ đầu chỉ là ô m hiếu kỳ cùng xem trò vui tâm tính bây giờ hắn thanh â m nghe lại là có chút kích động trước mắt tiểu nha đầu phiến tử này nếu có thể tại trong phong ấn phóng thích lực lượng nếu là mình nắm giữ phương pháp này chẳng phải là có thể sớm thoát khốn mà ra bởi vì thực lực quá mạnh nguyên nhân thời gian ngừng lại cũng không thể ảnh hưởng hư không quân chủ thần hồn bởi vậy hắn mới có thể rõ ràng cảm giác được mình bị phong ấn thời gian bao nhiêu chín cái nhiều kỷ nguyên thời gian đối với hư không quân chủ tới nói trên thực tế cũng không tính cái gì nhưng bị phong ấn lâu như vậy lại là vô cùng nhục nhã bây giờ cuối cùng là nhìn thấy thoát khốn hy vọng hắn có thể nào không kích động lần này lưu âm cuối cùng là đáp lại hắn một câu ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng giữa lời nói lưu âm nhịn không được liếc mắt cái này hư không quân chủ sợ không phải cái đại đồ đ ầ n đi chính mình làm sao có thể nói cho hắn ngươi m u ố n chết hư không quân chủ tức giận nhưng lại không cách nào dung chuyển hứa tinh thần lưu lại phong ấn cho nên chỉ có thể vô năng c u ồ n ộ ngươi nói thật rất mờ ấy có thể hay không ăn tính một hồi lưu âm n h é t miệng tiếp tục phóng thích lực lượng bọt khí màu sắc rực rỡ dần dần che kín toàn bộ hư vô trí giới ngươi vậy mà nói ta nói mật nghe thấy câu nói này hư không quân chủ tựa như là bị dẫm lên cái đôi u nghiến răng nghiến lợi nói nếu không phải không động được tay ngươi cho rằng bạn quân chủ sẽ cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi còn biết không động được tay a lưu âm mặc dù nhìn không thấy trong phong ấn hư không quân chủ nhưng trên mặt bộ kia nhìn đồ đần giống như biểu lộ lại hết sức linh động ngươi ta cái gì ta hảo hảo đợi đi đừng bay giày cô nãi nãi làm việc lưu âm trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc hư lạnh một tiếng thể nội trí cao thần lực cùng may mắn quyền hành trong nháy mắt bộc phát sau một khắc những cái kia trải rộng hư vô chi giới bọt khí màu sắc rực rỡ đúng là chậm rãi bắt đầu trở thành n ạ t c ũ n g cấp tốc biến mất không thấy gì nữa giống như triệt để cùng phong ấn hòa thành một thể kết thúc công việc lưu âm vùi tay dưới chân thời không chi chu lập tức thay đổi phương hướng cũng không quay đầu lại hướng phía hư vô chi giới ngoại vây mà đi về phần hắn đến tội cùng đã làm gì hư không quân chủ vẫn như c ũ là không hiểu ra sao chỉ là lần này hắn cũng không lại vô năng c ù n nộ cặp kia con ngơi âm lãnh xuyên th vô luận đối phương làm cái gì hắn cũng tự tin chính mình sẽ không nhận ảnh hưởng phá hư quy tắc cảnh đã đạt đến vạn pháp bất xâm tình trạng vô luận là quy tắc chi lực hay là quy tắc quyền hành đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cuối cùng v ạ năm n thời không chúa tể lần này ngươi lấy cái gì cùng bản quân chủ đấu nghĩ đến tên kia hư không quân chủ liền hận đến nghiến răng lúc trước nếu không phải hứa tinh thần cưỡng ép đột phá đến phá hư quy tắc cảnh có được cùng hắn cùng cấp độ lực lượng hắn cũng không trở thành bị phong ấn ở này bất quá hứa tinh thần phong ấn g a hỏa này sau cũng bị vạn giới bài xích ra ngoài đợi đến phong ấn lực lượng tiêu tán l i ê n rốt cuộc không ai có thể ngăn cản hư không ăn mòn hư không quân chủ cũng không tin ngắn ngủi m ư ờ i cái kỷ nguyên thời gian vạn giới bên trong còn có thể sinh ra một vị thời không c h ú a t h ể ý niệm tới đây hư không quân chủ trong đầu không khỏi nhớ tới gần nhất liên tiếp phát động vạn giới thông cáo nhân tộc tiểu t ử kia bởi vì hư không đã đem vạn giới ăn mòn một phần nhỏ bởi vậy hắn cũng có thể nghe được vạn giới thông cáo bạch dạ đúng không chỉ là vạn năm thời gian bản quân chủ ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trưởng thành đến một bước nào biệt thự phòng khách vợ lụ mẹ ba người một mặt mong đợi nhìn xem tô một bạch chuẩn bị tận mắt chứng kiến lớn như thế một nhóm tài nguyên đạn sinh mất kh dù l à bỡ lù mẹ vị này từ vực ngân hàng quản sự cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy t à i phú thế giới trong giới chỉ thần tinh số lượng tuy nhiều nhưng là đồng thời tăng lên bởi vậy chơi miễn phí tấn thăng tất cả thần tinh mặc dù tiêu hao năng lượng cực kỳ khổng lồ nhưng lại cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian không bao lâu từng tòa do thần tinh đắp lên mà thành dây núi liền bắn ra các loại sáng trói ánh sáng lóa mắt màu đ ỏ cam vàng lục lam tràn g tím mỗi một dây núi đều có màu sắc khác nhau mượt mà thần tinh cũng triệt để lột sắt thành có được chín cái thiết diện thần cách mặc dù vẹn vẹn chỉ là sơ cấp nhưng số lượng này lại đủ để khiến toàn bộ vạn giới vì thế mà chấn động bởi vì may mắn quyền hành bị phát động nguyên nhân hơn ba trăm tỷ thần tính tấn thăng thất bại ngay cả một phần trăm cũng chưa tới cuối cùng đúng là chỉ tổn thất một chút số lẻ cho tô một bạch lưu lại dòng giã ba sáu trăm ứ c khoả sơ cấp thần cách duy nhất một lần tăng lên ra nhiều như vậy thần cách đoán chừng vạn giới cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng đi tô một bạch lấy lại bình tĩnh trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư thần cách chính là thượng vị thần chi cảnh mới có thể ngưng tụ ra dòng giã ba sáu trăm ứ c k h ả thần cách toàn bộ và giới cũng không có nhiều như vậy thượng vị thần có thể nghĩ vì tấn thăng ra nhóm này thần cách hai biến thiên phú đến tột cùng đoạt vạn giới bao nhiêu năng lượng bất quá có nhóm này thần cách sau tô một bạch một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại tấn thăng thần tinh tiền đến trình độ nhất định cuối cùng chỉ là số lượng mà thôi lại nhiều tài phú vẫn là phải tiêu xài mới có giá trị đối với tô một bạch tới nói hữu dụng nhất còn có thể tăng lên hồn lực bảo vật nghĩ được như vậy thân nhiệm của hắn lập tức đ ả o qua một bên khác thần hồn chi thủy hai biến mục tiêu tất cả thần hồn chi thủy t h n thăng nhất g i i ngay sau đó năng lượng lần nữa giáng lâm thế giới chiếc nhẫn lại một lần bắn ra hào quang trói s á n g bốn ấm áp n h ấ p nhở châu của ngươi ngựa tác giả ngay tại đ u ổ i b ả n thảo sau đó còn có hai trường chương tám trăm năm mươi tám đại loạn chi thế tới chương tám trăm năm mươi tám đại loạn chi thế tới thần linh giới vực thần linh cái nôi vạn thần điện tầng thứ tư mấy tấm mặt người khổng lồ treo cao tại trên không tản ra vô tận uy nghiêm mỗi một tờ mặt đều đại biểu cho một vị cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại bọn hắn chính là thần tộc đứng hàng vạn giới đệ nhất chủng tộc nội tỉnh bình thường tới nói chỉ có quy tắc chúa tể cảnh chiếu ảnh phân thân mới có thể xuất hiện tại tầng này nhưng bây giờ trong tầng thứ tư lại là xuất hiện một đạo pháp tắc chi chủ cảnh thân ảnh đạo thân ảnh này chính là mới vừa cùng tô một bạch hai người phân biệt không lâu cựu tiêu n g u y ệ t đương nhiên hiện tại đứng ở chỗ này vẹn vẹn chỉ là nàng chiếu ảnh mà thôi về phần bản thể bây giờ còn tại trở về trên đường tử vong giới vực cùng thần linh giữa giới vực cách vô số thế giới dù là nàng vị này thần tộc tiên kêu có được chúa tể cấp phi thuyền cũng cần một chút thời gian mới có thể đến lúc này mấy vị quy tắc chúa tể ánh mắt nhu hòa nhìn xem ở giữa cựu tiêu nguyện thanh âm mang theo một chút hiếu kỳ tiêu nguyện ngươi cuối cùng là nguyện ý tiếp nhận truyền thừa vì vậy, vậy tại tin tức lưu truyền tới trước thần tộc cũng không hiểu biết cựu tiêu nguyệt đã thua ở bạch dạ trong tay nàng nếu đã đáp ứng bạch dạ sẽ giữ bí mật vạn tộc chi tiết sự tỉnh liền sẽ không hề nhắc tới cái tên này quy tắc chúa tể đều là còn sống vô tận tuế nguyệt lao quái vật tự nhiên có thể nhìn ra cựu tiêu nguyệt tận giấu đi một số việc bất quá cựu tiêu nguyệt thế nhưng là thần tộc hòn ngọc quý trên tay bọn hắn cũng chưa truy vấn thôi ngươi nghĩ thông suốt l i ề n tốt đã như vậy sau khi ngươi trở lại liền trực tiếp tiến về táng thần c h i địa đi chúng ta sớm đã vì ngươi chuẩn bị xong hết thảy tiểu n g u y ệ t ngươi phải nhớ kỹ vô luận là ai lực lượng chỉ cần có thể vì ngươi sử dụng đó chính là ngươi lực lượng ta hiểu được ta chủ t ể nhắc nhở cựu tiêu nguyệt trung điệp nhẹ gật đầu có chút không người hướng phía mấy vị quy tắc chúa tể thi lễ một cái đang lúc nàng chuẩn bị rời khỏi tầng thứ tư thời điểm lại đột nhiên thân hình trì trệ bởi vì mấy vị chúa tể biểu lộ bỗng nhiên phát sinh biến hóa kinh ngạc thanh âm cũng theo đó vang lên vạn giới năng lượng thấp xuống một ngày này cuối cùng vẫn là tới rồi sao đại ca ngươi chỉ là vận mệnh chúa tể lúc trước nói tới sự kiện kia đúng vậy a không nghĩ tới hết lần này tới lần khác là hiện tại thời không chúa tể phong ấ n rõ ràng chưa từng buông lỏng nhưng viêm mục giới giới chủ lệnh s á c thực không tồn tại nữa bây giờ vận mệnh chúa tể nói tới sự tình cũng đã ứng nghiệm đại loạn chi thế tới loạn liên loạn đi chúng ta cũng chỉ có cuối cùng này thời gian v ạ năm n rất hiển nhiên tô một bạch lần này chơi miễn phí tấn thăng ra ba sáu trăm l i n c mai thần cách cướp đoạt năng lượng đã rõ ràng đến quy tắc chúa tể đều cảm nhận được bởi vậy tô một bạch tương đương với đem trọn vẹn ba nghìn sáu trăm linh ức mai thần cách năng lượng cho giữ lại số dưới các chúa tể lời nói nghe được cựu tiêu nguyện trong lòng run lên vạn giới năng lượng thấp xuống đây là khái niệm gì tại sao phải xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ cùng hư không có quan hệ trong chấp nhóm này trong óc nàng lóe lên rất nhiều suy nghĩ nhưng bởi vì tô một bạch cũng không ở trước mặt nàng sử dụng tới hai biến bởi vậy nàng căn bản nghĩ không ra dẫn đến đây hết thệ kẻ cầm đầu chính là nàng một lòng muốn thắng qua bạch dạng t i ê u nguyệt n g ư ơ i đi trước đi chuyện này ai cũng không cần sách rõ chưa nghe vậy đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm cựu tiêu n g u y ệ t cuối cùng vẫn không có há mổm khẽ gật đầu một cái sau thân ảnh biến mất tại vạn thần điện tầng thứ tư xem ra là thời điểm tìm vũ mục tự quỷ kia hảo hảo nói một chút đại ca ngươi chuẩn bị để ai đi liền do lão nhị đi, nói đi hắn cùng vũ mục quen một、chút. đại ca ta đi làm nhưng không có vấn đề nhưng chúng ta không phải đã nói rồi sao đừng gọi ta lão nhị t ố t lão nhị đại ca không có vấn đề lão nhị đi nhị ca mau đi đi đều đã nhiều năm như vậy còn không có thói quen đại ca ngươi cũng đừng đ ù a nhị ca coi chừng hắn về sau uống rượu không gọi ngươi cùng là quy tắc chúa tể bọn hắn ở giữa nói chuyện với nhau căn bản không cần duy trì bộ kia uy nghiêm hình tượng được xưng lão nhị quy tắc chúa tể bất đắc dĩ nhìn người cầm đầu mặt một chút khỏe miệng nhịn không được kéo ra đ ư n g thúc ta đã tại quá khứ trên đường thoại âm rơi xuống hắn chiếu ảnh cũng biến mất tại tầng thứ tư mặc dù đi tìm vu mục cũng không ảnh hưởng hắn ở chỗ này nói chuyện với nhau nhưng hắn hiển nhiên không nguyện ý lưu lại bị trêu trọt bốn canh hai dâng lên muộn một chút còn có một canh chương tám trăm năm mươi chín để cho ngươi kêu ngươi liền gọi thăng thêm chương tám trăm năm mươi chín để cho ngươi kêu ngươi liền gọi thăng thêm hát cám d ớ i vực vĩnh dạ thần điện ngôi thần điện này sừng sững tại mênh mông trong tinh hải cũng không thuộc về bất luận cái gì đại thế giới nói đúng ra nó một mực ở vào di động trạng thái không ngừng qua lại h á cám dối vực từng cái trong đại thế giới đương nhiên người bình thường là không nhìn thấy cũng không cảm giác được nó tồn tại bởi vì tòa này vĩnh dạ thân điện là thuộc về hắc ám chúa tể trong thân điện hắc ám chúa tể đang cùng ả m nâng cốc luôn h o à n hắn từng một lần coi là chính mình vị này người dẫn đường đã hoàn toàn chết đi không nghĩ tới lại tại một tên ác ma t ộ c tiểu bối trên thân gặp được đối phương tàn hồn sau một hồi lâu hắc ám chúa tể đặt chén rượu xuống có chút phiền muộn mở miệng nói t i ê n bối thật liền không có biện pháp khôi phục sao nếu như có thể mà nói hắn là thật muốn cho h m khôi phục lại cho dù là để hắn từ bỏ hắc ám chúa tể vị trí cũng ở đây không tiếc bởi vì ảm không chỉ là hắn người dẫn đường cũng đã từng nhiều lần đã cứu hắn tính mệnh thậm chí có thể nói như vậy nếu như không có ảm liền không có ác ma tộc chủng tộc này bởi vì ảm là vạn giới thai ngãn vị thứ nhất ác ma về sau tại ảm vị này sơ đại hắc cám chúa tể quy tắc cùng thần lực ảnh hưởng d ư ớ i vạn giới mới xuất hiện ác ma tộc mặc dù ác ma tộc cũng không phải là do ảm sáng tạo nhưng hắn nhưng cũng tương đương với ác ma tộc tổ tông bây giờ hắc cám chúa tể càng là thâm thụ nó ân huệ cho nên mới muốn hết tất cả khả năng trợ giút hắn khôi phục nhìn xem hắc á m chúa tể mang theo chờ đợi ánh mắt ảm cuối cùng vẫn lắc đầu ta đã việc này không cần nhắc lại hắn ngữ khí mặc dù rất bình thản nhưng trong lòng lại làm sao không muốn khôi phục chỉ là ngay cả vị tiết đều không có năng lực này tiểu kim con lại có thể làm gì chứ ngay vậy hắc cám chúa tể trong mắt lóe lên một vòng vẻ mất mát ảm đặt chén rượu xuống vỗ vô, vô hắn bà vai cười nói đi có thể lưu lại đạo tàn hồn này đã rất tốt vẽ nghỉ l à c ủ a ta truyền nhân cũng là ác ma t ộ c g tiên tiêu ngươi về sau quan tâm một chút t i ê n tâm đi tiền bối ta biết nên làm như thế nào hắc cám chúa tể gật gật đầu bưng chén rượu lên uống một hơi cả sạch chỉ là không đợi đặt chén rượu xuống hắn sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi tại sao có thể như vậy thế nào ảm đội vàng mở miệng hỏi thăm chỉ còn lại có tàn hồn hắn đã không còn là quy tắc chúa tể tự nhiên cũng liền không cảm giác được vạn giới năng lượng biến hóa vạn giới năng lượng thấp xuống h á cám chúa tể trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc hiển nhiên không có d ự liệu được sẽ xuất hiện như vậy tình huống ngay vậy ảm lại là lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng chậm rãi mở miệng nói xem ra vận mệnh chúa tể tiên đoán thành sự thật vận mệnh chúa tể tiên đoán h á cám chúa tể hơi xứng sở nhìn cũng không rõ ràng chuyện này ảm mỉm cười không cần phải lo lắng cái này cũng có thể cũng không phải là chuyện xấu giữa lời nói hắn trong đầu không khỏi hiện lên tô một bạch thân ảnh bạch dạ ra hòa này nhanh như vậy liền đi tới bước này sao chỉ có thời gian và năm hy vọng ngươi thật sự có thể bước ra một bước kia cũng không phải là chuyện xấu hắc á m chúa tể như những mày có chút không biết do ảm ý tứ chỉ là ảm nhưng lại chưa nhiều lời bàn giao vài câu sau lợi dụng tàn hồn cần ngủ say làm lý do đem quyền khống chế thân thể trả lại cho b ẹ n n h i b ẹ n n h i nhìn một chút trước người chén rượu đột nhiên từ trên bàn rượu đứng lên chúa tể không cần khẩn trương ngươi nếu là ảm tiền bối truyền nhân vậy coi như là đệ đệ của ta về sau liền kêu ta đại ca đi lớn đại ca ben y mở to hai mắt nhìn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới trong cơ thể mình tàn hồn lai lịch vậy mà lại to lớn như thế hắc á m chúa tể cứ như vậy thành đại ca của mình làm sao cảm giác như vậy không chân thực ben y nhịn không được hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình cái kia mãnh liệt cảm giác đau nói cho hắn biết đây hết thể đều là thật nói như vậy lời nói a n ô n g tiểu tử kia chẳng phải là muốn gọi hắc á m chúa tể điện thoại di động đến dưa chuột cùng l ú c m a u liền phải gọi đại ca đại ca lớn chẳng biết tại sao ben y trong đầu không hiểu thấu liền nghĩ đến đèn tín hiệu ba huynh đệ để cho ngươi kêu ngươi liền gọi nhìn ngươi chút tiền đồ này về sau còn thế nào kế thừa tiền bối y bát h ắ cám chúa tể chừng b ẹ n nhi một chút người sau lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần vội vàng mở miệng nói đại ca này mới đúng mà h ắ cám chúa tể khẽ b ư ớ c cảm lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một cái màu đen bình nhỏ tiện tay liền ném cho b ẹ n nhi cầm đây là một trăm giọt h ắ cám chủ thần chi lực xem như đại ca đưa cho ngươi lễ gặp mặt sử dụng hết cứ việc tìm tam ớn đa tạ đại ca nghe thấy chủ thần chi lực cái tên này vẹn n i trong mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ hư vấn đây chính là đồ t ố a gia tộc những cao tầng kia đều chỉ có mấy giọt m ặ thôi căn bản không nỡ dùng hắn trở thành ác ma t ộ c t h i ê n tiêu sau cũng chỉ được ban cho cho năm nhỏ bây giờ duy nhất một lần đạt được một trăm dọn quả thực là phát tài đi sau đó trong khoảng thời gian này ngươi liền đi theo bên cạnh ta h á cám chúa tệ khoát tay háo đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến đi theo ta vẽ đi vội vàng thu hồi bình nhỏ màu đen bước nhanh đi theo bốn biệt thự phòng khách tô một bạch thần nghiệm đạo qua trồng chất như núi thần hồn chi thủy hai biến mục tiêu tất cả thần hồn chi thủy thấn thăng nhất g i i ngay sau đó năng lượng lần nữa giáng lâm thế giới trong giới chỉ lại một lần bắn ra h à o quang trói sáng bất quá lần này thai biến thiên phú giành được năng lượng so trước đó tấn thăng thần tinh thời điểm liền thiếu đi nhiều động tính tự nhiên cũng xa xa không đủ thần cách kèm theo thai biến đặc tính đều là triệu hoán thần cách nguyên chủ nhân mà thần hồn chi linh thai biến đặc tính cũng là hoàn toàn như trước đây tăng lên cường độ thần hồn hai cái này thai biến đặc tính đối với bây giờ tô một bạch tới nói đều không có cái gì dùng sơ cấp thần cách bất quá là triệu hoán thượng vị thần sơ kỳ pháp tắc chi chủ mà thôi cường độ thần hồn p h ư ơ n i ệ n tử vong chi hải hiệu quả cũng hơn xa tại thần hồn chi linh dù sao tử vong c h i h ả i là quy tắc cấp tạo vật chỉ cần tô một bạch tiềm lực cùng thần hồn tính bền dẻo đầy đủ liền có thể một đường đem hắn thần hồn tăng lên tới quy tắc chúa tể cảnh bởi vậy tô một bạch cũng không lãng phí hồn lực là hai loại tài nguyên đơn độc kèm theo hai biến đặc tính sau một lát hai biến thiên phú giành được năng lượng triệt để bị hấp thu hoàn tất tô một bạch cũng có được dòng d a ba trăm hai mươi tám vạn khỏa thần hồn chi linh có nhiều như vậy hồn lực cuối cùng có thể là một vô lớn trên mặt hắn mang cười là một g ọ t trí cao thần lực kèm theo hai biến đặc tính cần tiêu hao chín triệu hồn lực bây giờ có đầy đủ lực lượng tự nhiên là tới trước hắn cái m Hùng chi, sơ cấp thần cách h cũng ức cấp sơ k ông phải bài thân r í có n i tiền, chi nói ề u mua như còn không được thần hồn chi tùy sao. Có thể được vậy tùy từ Có sợ sao. đ y về sau, Tô Mục Bạch c ũ g sẽ k h ô nhiệm g lại t ế u thần lực. Ông, thần Ông, n lực. i kẽ h động hắn trực tiếp đem tất cả thần hồn chi linh đều thu vào thể nội tiểu thế giới thần hồn chiếu ảnh phân thân chung quanh lập tức chất đầy đại lượng thần hồn chi linh tán phát hồn lực giống như như thực chất lúc này tô m ụ c bạch cũng mở mắt đem thế giới chiếc nhẫn đưa cho phú giáp thiên hạ lao phú thử một chút thiên phú của ngươi có thể tác dụng tại thần cách bên trên sao ngày mai sẽ biết đáp án phú giáp thiên hạ trong mắt lóe lên một tia hưng phấn hắn cũng nghĩ nhìn xem t à i thần thiên phú h ạ n mức cao nhất đến tuột cùng có thể tới một bước nào một bên bờ lù mẹ nghe được thần cách hai chữ liền minh bạch tăng lên đã thành công hắn đối với cái này ẩn ẩn cũng có chút chờ mong bất quá đang nghĩ đến chính sự sau hay là mở miệng nhắc nhở bạch dạ đại nhân ban trị sự cũng là ngày mai tổ chức hôm nay tăng thêm dâng lên chương tám trăm sáu mươi đoạt thiên thần tôn chương tám trăm sáu mươi đoạt thiên thần tôn bạch dạ đại nhân ban trị sự cũng là ngày mai tổ chức ngay vậy tô một bạch không khỏi nhìn về phía bờ lù mẹ trong mắt lóe lên một tiếng h ĩ hoặc a tổ chức ban trị sự nhanh như vậy sao lam tinh không bị kéo vào vạn giới trò chơi trước đó hắn cũng là đường đường chính chính tô tổng cứ việc tô một bạch bình thường đều đem tập đoàn giao cho nghề nghiệp đoàn đội quản lý nhưng hắn cũng biết lâm thời tổ chức một trận ban giám đốc t u y ệ t không có khả năng làm đến như vậy hiệu suất chỉ là lam tinh một cái tập đoàn công ty còn như vậy tử vực ngân hàng thế nhưng là vượt ngang toàn bộ tử vong giới vực thế lực to lớn làm sao cảm giác tổ chức ban trị sự như thế cho đùa tuy nói b ợ lù mẹ là tử vực ngân hàng quản sự nhưng cũng chỉ là mười ba vị quản sự một trong mà thôi cho dù chết vong chúa tể cái này tổng hành dài không tại phía trên cũng còn có hai vị quy tắc chúa tể cảnh phó chủ tịch ngân hàng đè é theo lý mà nói vợ lụ mẹ hẳn không có lớn như vậy quyền lực mới đối đối mặt tô một bạch ánh mắt n g h i hoặc vợ lụ mẹ cười cười mở miệng giải thích bạch dạ đại nhân có chỗ không biết t ử vực ngân hàng trăm năm một lần giới vực hội đấu giá sắp mở ra dựa theo lệ cũ vốn là sẽ tổ chức một trận ban trị sự thuộc hạ bây giờ bất quá là để lần này ban trị sự trước thời hạn một chút mà thôi lại nói các đại quản sự tùy thời đều có chiếu ảnh phân thân lưu tại nơi này cũng không cần bản thể đến đây nghe được chỗ này tô một bạch cũng hiểu rõ ra từ vong giới vực tuy rộng lớn bắt á t nhưng vô luận là phương diện nào đều viễn siêu l ă n tinh tổ chức ban trị sự đối bọn hắn tới nói cũng không tính nhiều chuyện phiền thức chiếu ảnh phân thân có thể nói là mười phần thuận tiện thủ đoạn trải qua b ợ lù mẹ giàn giải tô m ộ c bạch cũng minh bạch chiếu ảnh phân thân vì cái gì có thể tồn tại ở a thời gian dài mà lại cơ hồ không bị khoảng cách ảnh hưởng bình thường tới nói đến pháp tắc chi chủ cảnh liền có thể tại nơi nào đó lưu lại chiếu ảnh phân thân tuy nói không có cái gì chiến lược nhưng lại cực kỳ thuận tiện nhưng dạng này chiếu ảnh phân thân căn cứ thực lực khác biệt thời gian tồn tại cùng điều khiển khoảng cách nhưng khác biệt rất xa cho dù là đỉnh tiêm giới chủ cấp độ tồn tại chiếu ảnh phân thân cũng vô pháp vượt qua giới vực cự ly xa điều khiển bây giờ sở dĩ có thể làm đến hoàn toàn là bởi vì cơ giới tộc khoa học kỹ thuật thủ đoạn cơ giới tộc sáng tạo ra một loại tên là đầu ảnh khí đạo cụ chỉ cần lưu lại một điểm lực lượng thần hồn cùng thần lực liền có thể vượt qua giới vực viễn trình điều khiển chiếu ảnh phân thân không chỉ có như vậy liền ngay cả chiếu ảnh phân thân tồn tại thời gian cũng bị trên phạm vi lớn kéo dài đại nhân bất quá có một chút ngươi cần thiết phải chú ý một chút b vợ lụ mẹ đột nhiên mở miệng thân sắc cũng biến thành có chút n g trọng chuyện gì chẳng biết tại sao lần này ban trị sự địa ngục giới giới chủ cờ l ị c s ạ c cùng vong linh giới giới chủ tiêu ân đều sẽ bản thể đích thân đến. Ý của hai tên này đều là hướng về phía ta tới tô m ụ c bạch lông mày nhữ lại trên mặt lộ ra nhiều hứng thú t h ầ n sắc khẳng định đúng vậy bây giờ người nào không biết trên người đại nhân có quy tắc trí bảo bảo vật như vậy vô luận là cờ lịch hay là tiêu ân đều là sẽ không bỏ qua không sao tô m ụ c bạch cười khoát tay áo có chút meo mắt lại so với bọn hắn cả hai ta càng để ý là hai vị phó chủ tịch ngân hàng lần này sẽ tới hay không tiêu ân bên kia hẳn là có nhân tộc cao t ầ n g nhìn c h ă m c h ă m mà cờ l ị c là ác ma tộc đỉnh tiêm giới chủ nếu như đối phương thật muốn đánh chủ ý của mình lời nói vẽ đi hẳn là đã sớm báo mà lại coi như cả hai thật sự có ý nghĩ tô một bạch cũng không sợ lấy hắn thực lực hôm nay tuyệt đối không sợ bất luận cái gì quy tắc chúa tể cảnh dưới tồn tại bởi vậy chân chính đang ra chú ý ngược lại là hai vị kia hồi lâu chưa từng hiện thân phó chủ tịch ngân hàng hai vị phó chủ tịch ngân hàng hành t u n g thuộc hạ lại là không biết vợ lưu mẹ lắc đầu phó chủ tịch ngân hàng thế nhưng là cấp m ộ ư ơ i hai quy tắc chúa tể cảnh chủ thần cụ thể có thể hay không đột nhiên giáng lâm như thế nào hắn có thể sớm biết đến ha ha bọn hắn nếu là không đến vậy coi như xong tô một bạch khỏe miệng k h nhất nhưng nếu là thật tới vậy coi như thú vị lời này vừa nói ra trong phòng khách ba người đều là trong lòng run lên không thể tin nhìn về phía tô m ộ c bạch chơi vui đây là cái gì hổ lang c h i tử đại nhân vậy mà đã có chính diện ứng đối quy tắc chúa tể lực lượng cứ việc nhiều lần gặp qua tô m ộ c bạch thủ đoạn nhưng ba cái giờ phút này trong lòng đều tránh không được có chút tâm thần bất định đây chính là quy tắc chúa tể a cùng pháp t ắ c chi chủ cảnh hoàn toàn không phải một cái khái niệm tồn tại từ vạn giới sinh ra đến nay cũng chỉ có hai vị pháp t ắ c chi chủ tửng tại quy tắc chúa tể trong tay sống sót chẳng lẽ bạch dạ đại nhân thực lực đã đạt tới từ thần bạch cảnh giới kia hay là nói g i ố người dịch tuyên n vậy, đã sớm sớm làm xong nhiều loại chuẩn bị. Trong lúc xong Trong nhiều chuẩn nhất h bị. t bỡ lù mẹ trước o đoán. n hiện lên rất nhiều suy đoán. Về phần vì vì ân cùng phú giáp thiên hạ, nắm giữ tin nhiên nhiều n g giáp giữ đầu suy phú hạ, h lù rất tức tự Về vị vị kém mẹ xa bỡ mẹ nhiều như vậy. Người ư t r mắt bốc tinh quang một mặt sùng bái nhìn xem tô một bạch không hổ là chủ nhân của ta vậy mà không sợ chút nào quy tắc chúa tể người sau trong lòng giật mình lão bản nhanh như vậy liền có thể đối mặt quy tắc chúa tể xem ra chính mình bước chân cũng phải tăng tốc mới được ca trong lòng của hắn cũng đang mong đợi hai vị phó chủ tịch ngân hàng có thể xuất hiện vào ngày mai ban trị sự bên trên bằng không mà nói chính mình trận này vợ kịch lớn cũng chỉ có thể diễn cho tiêu ân bọn người nhìn bọn hắn mặc dù là đỉnh tiêm giới chủ nhưng ở tô một bạch xem ra phân lượng còn xa xa không đủ chỉ có hai vị phó chủ tịch ngân hàng mới là trọng lượng khách quý suy nghĩ đến tận đây tô một bạch lần nữa nhìn về phía vợ lù mẹ nhẹ g i ọ n g mở miệng đem tài thần cái thiên phú này hiệu quả báo lên đi đại nhân đây có phải hay không là quá mạo hiểm vợ lù mẹ nghe vậy thần s ắ c đọc lại hắn tuyệt đối không nghĩ tới bạch dạ đại nhân vậy mà chơi lớn như vậy vội vàng nhắc nhở trong văn giới thế nhưng là tồn tại có thể phục chế thậm chí cấp đoạt người khác thiên phú kỹ năng thiên phú việc này mong rằng đại nhân nghĩ lại lại còn có loại thiên phú này phú giáp thiên hạ biến sắc hắn nhưng là chưa từng có nghe qua chuyện như vậy tô m ộ c bạch cũng rất có hứng thú hắn mặc dù vẫn luôn biết có thiên phú như vậy nhưng xưa nay chưa từng gặp qua bây giờ từ bở l ư mẹ trong miệng nghe nói việc này tự nhiên hứng thú dạng này đặc thù thiên phú ít càng thêm ít s s cấp càng là cực kỳ hiếm thấy trong đó phục chế thiên phú sẽ giảm xuống một cái gia vị ý nghĩa không lớn chân chính đáng giá để ý là cấp đoạt thiên phú nói đến chỗ này bở l ư mẹ đột nhiên có chút muốn nói lại thôi. thay thế tô m ộ c bạch lập tức n h í u n h í u mày nói tiếp không cần nói nói một n ữ a tốt a vợ lụ mẹ nhẹ gật đầu có được cấp đoạt thiên phú tồn tại bên trong nổi danh nhất một vị gọi là đoạt thiên thần tôn diệp lâm phong nâng lên cái tên này lúc vợ lụ mẹ cố ý nhìn tô m ộ c bạch cùng phú giáp thiên hạ một chút cái này diệp lâm phong có cái gì chỗ đặc thù tô m ộ c bạch có chút meo mắt lại vợ lụ mẹ hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói hắn từng là nhân tộc một thành viên dung hợp hết mạch cường già nhân tộc phú giáp thiên hạ nhãn tình sáng lên đây không phải người một nhà sao hắn cũng là gần nhất mới biết dung hợp hết mạch chuyện này nhưng tô một bạch lại nhạy cảm phát hiện bỡ lù mẹ dị thường lông mày lập tức khóa chặt đã t ư ở n g ý của ngươi là ân Bỡ lù mẹ nhẹ gật đầu gan từng ư chữ hắn là nhân tộc phản đồ chương tám trăm sáu mươi mốt lão bản ngươi đây là muốn lấy ta làm mồi câu a chương tám trăm sáu mươi mốt lão bản ngươi đây là muốn lấy ta làm mồi câu a phản đồ phú giáp thiên hạ con ngươi đột nhiên co lại hắn vừa mới nghe được là nhân tộc cường giả còn tưởng rằng là người một nhà không nghĩ tới cái này diệp lâm phong vậy mà lại là nhân tộc phản đồ diệp lâm phong tô một bạch n h ỉ non cái tên này trong đôi mắt hiện lên một tia xác ý mặc dù biết nhân tộc khẳng định sẽ tồn tại phan đ ồ nhưng biết được sự tồn tại của người nọ lúc trong lòng của hắn hay là hiện lên một cô nộ khí có thể bị v ỡ lù mẹ xưng là có được cấp đoạt thiên phú tồn tại bên trong nổi danh nhất cái này diệp lâm phong hiển nhiên không phải kẻ yếu người này thực lực như thế nào đã từng là đỉnh tiêm giới chủ v ỡ lù mẹ trầm ngâm một lát bây giờ thôi thuộc hạ cũng không rõ ràng ân tô một b ạ c h nhự nhữ mày có ý tứ gì từ khi lần kia biến đổi lớn sau diệp lâm phong liền không có lại xuất hiện qua phú giáp thiên hạ nghe vậy vui mừng gia hỏa này có thể hay không đã chết tại trận kia biến đổi lớn chúng đổi lại trước đó ta cũng là cho là như vậy nhưng bây giờ lời nói liền không quá xác định vợ lụ mẹ trong lời nói ý tứ tô m ụ c bạch tự nhiên minh bạch nhân tộc có thể có nhiều như vậy cường giả ẩn giấu đi tránh đi vạn giới trò chơi kiểm tra đo lường diệp lâm phong nói không chừng cũng chỉ là che giấu mà thôi đại nhân liên quan tới diệp lâm phong tin tức ta hiểu rõ cũng không tín hiệu h ngươi càng hẳn là đến hỏi dịch viên dịch viên tô m ụ c bạch hơi xứng sở phong lão đầu sao tình cảm cái này chứ phong là chính hắn trò thêm a đi ta đã biết tô một bạch khẽ vất cảm bất quá tài thần thiên phú sự tỉnh ngươi hay là báo lên đi lão bản n g ư ơ i đây là muốn lấy ta làm mồi câu a phú giáp thiên hạ nghe vậy trong lòng đông cảm giác k h ô n g ổn đem tâm thả trong bụng tô một bạch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nếu ta dám để cho ngươi bại lộ liền tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi chu toàn lão bản ta coi như toàn trông cậy vào ngươi phú giáp thiên hạ lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương bất quá trong mắt nhưng không có bất luận cái gì khiếp đảm chi sắc vợ lụ mẹ nhìn phú giáp thiên hạ một chút sau đó lần nữa đưa mắt nhìn sang tô một bạch đại nhân đây là muốn để phó chủ tịch ngân hàng tham dự lần này ban trị sự không sai tô một bạch sờ lên cái cảm ta chuẩn bị cho hay nếu là không có quy tắc chúa tể ở đây nhưng là không còn ý gì thuộc hạ biết nên làm như thế nào vợ lụ mẹ nhẹ gật đầu đứng dậy rời đi tô m ụ c bạch nâng trung trà lên lướt qua một n g ụ m con mắt có chút nhau lại diệp lâm phong nhân tộc phản đồ sao người chết còn tốt nếu là không chết lời nói tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta trải qua liễu như yên đâm lưng tô m ụ c bạch thống thận nhất chính là phản đồ húng chi cái này diệp lâm phong hay là cả nhân tộc phản đồ chấm tư một lát sau tô một bạch dơ cổ tay lên bấm phong dịch lên thông tin nhưng làm hắn kỳ quái lả lần này lại là không người nghe không phải đã vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm sao phong lao đầu ra hỏa này thì thế nào tô m ộ c bạch trong mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc lại tuần tự bấm trong ngực cùng du sơ thông tin nhưng mà đều không ngoại lệ hai người đều không có nghe chẳng lẽ là nhân tộc xảy ra chuyện tô m ộ c bạch trong lòng giật mình lông mày lập tức nhăn nhăn đứng lên đúng lúc này trên cổ tay hắn máy truyền tin lại đột nhiên chấn động mấy lần phong lao đầu có việc làm xong tìm ngươi đầu tiên là phong dịch lên tin tức sau khi xem xong tô một bạch không khỏi thở dài một hơi chỉ cần không phải nhân tộc xảy ra chuyện liền tốt b ấ t quá ngay sau đó nhận được tin tức lại làm cho hắn không khỏi nhớ lại cái tia câu ngạt thở cảm giác du sơ bạch dạ đệ đệ muốn tỷ tỷ các loại tỷ tỷ làm xong lại đi tìm ngươi đừng nóng vội chủ nhân thế nào vợ lụ mẹ sau khi đi vì vị ẩn lập tức khôi phục đối với tô một bạch s ư n g hô nhìn thấy tô một bạch n ữ mày nàng lập tức một mặt t â n cần hỏi han không có việc gì tô một bạch lắc đầu ánh mắt nhìn về phía vị vị ẩn ngươi mau chóng mang phú giáp thiên hạ quen thuộc một phen tử vực ngân hàng điều lệ tốt chủ nhân vì vị ẩn nháy máy mắt một mụm đáp ứng đi thôi tô một bạch hướng phía hai người khoác tay、háo. thân ảnh biến mất ở trên ghế salon dịch chuyển tức thời sau một khắc tô m ộ c bạch đã về tới trước đó trong phòng tu luyện cho hay ngày mai mới mở màn bây giờ còn có thời gian một ngày nghìn lần ra chỉ bên dưới đó chính là ba năm đầy đủ hắn dùng để thả câu t ử vong trí cao thần lực ba trăm hai mươi tám bước nguồn lực cho tới bây giờ không có đánh qua giàu có như vậy cầm tô m ộ c bạch mỉm cười cổ tay khé đảo triệu hồi ra thời không chi luân thời gian quy tắc thời gian gia tốc nghìn lần trong chốc lát thời gian quy tắc liền đem phòng tu luyện này bao phủ trong đó tốc độ thời gian trôi qua lập tức tăng lên tới ngoại giới một nghìn lần ngay sau đó tô m ụ c bạch lòng bàn tay quang mang loay lên ông dương ngư luân bản trạng thời không chi luân đã biến thành tử khí tràn ngập tử vong thánh điện ông theo tử vong thánh điện lật ra tô m ụ c bạch thần niệm cũng chìm vào trong đó điều động tử vong quy tắc chi lực hóa thành cần câu bắt đầu thả câu t h ể nội trong thế giới thần hồn chiếu ảnh phân thân v ẫ n t ạ i không phân ngày đêm hấp thu thần hồn chi linh không gì hơn cái này nhiều thần hồn chi linh dù là có thời gian gia tốc cũng cần hấp thu một đoạn thời gian rất dài đối với cái này tô một bạch cũng không để ý dù sao tử vong chi hại cùng thế giới chi thụ đối với thần hồn cùng thần thể tăng lên mặc dù nhanh nhưng lại cũng không thụ thời gian gia tốc ảnh、hưởng. bởi vậy hắn muốn đột phá đến thượng vị thần đ ỉ n h phong trí cảnh cũng còn cần một chút thời gian tích lũy mới được lần này thả câu t ử vong trí cao thần lực hoàn toàn có thể kèm theo hai biến đặc tính sau lưu lại vô luận là dùng tiến đến lúc tăng thực lực lên hay là chuyển hóa làm hệ k h á c trí cao thần lực đối với tô một bạch tới nói đều có tác dụng cực lớn từ vong trí cao thần lực chuyển hóa sau đối với tô một bạch tới nói có tác dụng lớn tỉ như thời gian trí cao thần lực không gian trí cao thần lực cùng vận mệnh trí cao thần lực cùng may mắn trí cao thần lực thời gian cùng không gian tự nhiên không cần nhiều lời sử dụng hai loại trí cao thần lực tình hồ g i ớ i tô m ộ c bạch có thể điều động thời không chi luân càng nhiều lực lượng v ề phần vận mệnh trí cao thần lực cùng may mắn trí cao thần lực thì là hắn là ban trị sự sau khi kết thúc hành trình làm chuẩn bị từ v o n g giới vực vực chủ làm cho thai biến đặc tính là để tô m ộ c bạch có được đi tới đi lui vùng đất bản nguyên năng lực bây giờ khoảng cách lần thứ nhất đi tới đi lui đã nhanh chờ lần này ban trị sự đằng sau tô một bạch liền sẽ trước tiến vào vùng đất bản nguyên xem xét một phen đến lúc đó có được may mắn trí cao thần lực gia trì lại mượn nhờ vận mệnh trí cao thần lực sử dụng h u y ề n thiên thần đồng tất nhiên có thể có được càng nhiều tin tức hơn cùng thu hoạch đối với cái này tô một bạch tự nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng bốn nghìn lần ra tốt bên dưới thời gian cơ hồ đã đã mất đi ý nghĩa khi tô một bạch mở mắt lần nữa thời khắc trong phòng tu luyện đã qua thời gian hơn hai năm mà ngoại giới mới vừa vặn đi qua một ngày mà thôi lúc này tô một bạch trước người nổi lơ lửng lít nha lít nhít chất lỏng màu xàm trắng mỗi một giọt đều ẩn chứa khí tức kinh khủng nếu không có tô m ụ c bạch nửa đường bố trí mini bản huyền thiên đại trận dù là căn này đặc chế phòng tu luyện đều không thể tiếp nhận nhiều như vậy trí cao thần lực tán phát khí tức hai trăm sáu mươi nhỏ tạm thời cũng đã đủ dùng tô m ụ c bạch thần nghiệm quét qua liền xem rõ ràng t ử v o n g trí cao thần lực số lượng bất quá hắn nhưng lại chưa ngay đầu tiên thu hồi những n à y trí cao thần lực mà là trực tiếp thần nghiệm kẽ h động hai biến mục tiêu tất cả trí cao thần lực nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng nhất dài có thể là vì đó kèm theo h a i biến đặc tính kơ xem xét tường tình đơn độc kèm theo h a i biến đặc tính theo t hai biến thiên phú phát động giọng lượng hồn lực lập tức bị hấp thu trong phòng tu luyện chống g ô n g ngưng tụ ra đại lượng năng lượng kỳ dị rót vào những n à y từ v o n g trí cao thần lực bên trong bởi vì đây cũng không phải là chơi miễn phí tấn thăng cho nên sẽ không cấp đoạt vạn giới năng lượng bởi vậy vô luận tô một bạch duy nhất một lần là bao nhiêu dọn trí cao thần lực kèm theo t hai biến đặc tính cũng sẽ không đối với vạn giới tạo thành ảnh hưởng đương nhiên kèm theo t hai biến đặc tính điều kiện trước tiên là tô một bạch có đầy đủ nhiều hồ lực lần này tiêu hao hồ lực v ư ợ xa quá đi c ộ n lại tất cả tô một bạch lập tức có loại thần hồn bị móc sạch cảm giác đương nhiên hắn biết rõ đây chỉ là ảo giác mà thôi chính mình cũng không có chút nào rơi vào trạng thái ngủ say phong hiểm sở dĩ sẽ có loại ảo giác này hoàn toàn là bởi vì trong nháy mắt tiêu hao hồn lực thật sự là nhiều lắm hơn hai năm qua thời gian hắn vì có thể hấp thu đến đủ nhiều hồn lực bản thể thả câu t ử v o n g trí cao thần lực đồng thời cũng đang không ngừng hấp thu thần hồn chi linh bản thể tốc độ hấp thu nhưng so sánh thể nội trong thế giới thần hồn chiếu ảnh phân thân nhanh hơn bởi vậy hắn hiện tại mới có thể duy nhất một lần là nhiều như vậy nhỏ từ vòng trí cao thần lực kèm theo hai biến đạt tính sau một hồi lâu tô một mạch bên t a i vang lên đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở nh người tổn thất 23.4 m n ước hồ n lực trước mắt hồ n lực 2.08 t á c 2.08 t á c nhắc nhở người thành công là 260 nhỏ t ử v o n g trí cao thần lực đơn độc kèm theo thai biến đ ặ c tính hô tô m ụ c bạch thở ra một ngụm trọc khí phất tay đem tất cả trí cao thần lực thu nhập thể nội thế giới bây giờ xem ra 328 r ă c hồ n lực tựa hồ cũng không nhiều a là 260 nhỏ t ử v o n g trí cao thần lực kèm theo thai biến đ ặ c tính liền dùng đi hơn hai tỷ hồ n lực tô m ụ c bạch đột nhiên cảm thấy tư nguyên của mình còn chưa đủ nhiều đương nhiên nơi này không đủ nhiều đơn thuần chỉ là trước mắt có thần hồn chi linh mà thôi bây giờ phú giáp thiên hạ nơi đó còn có ba nghìn sáu trăm ước khỏa sơ cấp thần cách muốn mua được đại lượng thần hồn chi t ù y đến chơi miễn phí tấn thăng quả thực là dễ như t r ở bàn tay húng chi tô m ụ c bạch lập tức liền muốn nhập chủ tử vực ngân hàng làm sao lại thiếu tài nguyên b ẫ t lụ mẹ quản sự vị trí bất quá chỉ là hắn trưởng không tử vực ngân hàng ván cầu mà thôi làm không có đóng q u a hặc tuyển thủ nếu là như vậy tốn công tốn sức phía dưới còn chỉ lấy tới một cái quản sự quyền h ạ đó cùng không có b ậ t hặc khác nhau ở chỗ nào tô một bạch mục tiêu vẫn luôn là toàn bộ tử vực ngân hàng nguyên bản hắn ngư đồ còn cần một đoạn thời gian mới có thể thực hiện nhưng trước đó không lâu một lần thai biến lại làm cho tô một bạch cải biến kế hoạch các loại ban trị sự mở ra đằng sau mới là trò hay mở màn thời điểm hắn rất chờ mong ban trị sự bên trên một đám ban trị sự có như thế nào phản ứng còn có hai vị kia quy tắc chúa t ể nếu làm ì n h kế hoạch có thể thành công vậy cái này tử vong g i ớ i vực sẽ phải biến thiên nghĩ được như vậy tô một bạch trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười khoảng cách ban trị sự mở ra còn có một chút thời gian tô một bạch một bên thích ứng lấy hồn lực đại lượng tiêu hao cảm giác khó chịu một bẩy tự lẩm bẩm như vậy sau đó chính là món bảo vật này giữa lời nói lòng bàn tay của hắn quang mang loại lên tử vong thánh điện biến mất thay vào đó là âm dương ngư luân bàn trạng thời không c h i luân đoạn thời gian trước hắn bởi vì hồn lực chưa đủ nguyên nhân chẳng qua là vì tử vong thánh điện cùng tử vong giới vực vực chủ làm cho kèm theo thai biến đặc tính bây giờ còn lại hồn lực cũng đủ để là thời không c h i luân kèm theo cứ việc ban đầu ở l ạ n h uyên tinh trên đấu giá hội đạt được thời gian bảo châu lúc h ắ n tại chơi miễn phí tấn thăng trước từng vì nó kèm theo qua thai biến đặc tính nhưng n à y đầu thai biến đặc tính đẳng cấp là quá thấp thai biến đặc tính không có linh mộ thời gian hệ pháp tác sinh vật cũng có thể sử dụng nó lực lượng điều kiện tiên quyết là cần trước khiến cho hiệu quả như vậy tại ngay lúc đó xác thực cực kỳ hữu dụng dù sao tô một bạch cũng không lĩnh nộ bất luận cái gì một đầu thời gian hệ phát tắc đoạn thời gian kia thời không chi luân mấy cái thời gian hệ kỹ năng cũng hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng không nhỏ bao quát lúc trước ngao tân đầu hàng đều là bởi vì tô một bạch sử dụng thời gian hồi tố lúc đó ngao tân cảnh giới cùng thực lực đều bị vạn giới trò chơi áp chế căn bản không có cách nào phá mất tô một bạch thời gian hồi tố nhưng là đối với bây giờ tô một bạch tới nói dạng này hai biến đặc tính đã sớm đã mất đi ý nghĩa cái đồ chơi này hai biến đặc tính dù thế nào cũng sẽ không phải triệu hoán thời không chúa tể chiếu ảnh phân thân đi t ô một bạch nhìn xem trôi nổi tại lòng bàn tay thời không chi luân nhũ mày ngay sau đó thần n i ệ m kẽ h động hai biến mục tiêu thời không chi luân nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phần dai nhất giai nhị giai có thể là vì đó kèm theo hai biến đặc tính cơ l ắ c xem xét tường tình tường tinh t r ắ c h á n t u y ề n hạng một bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả một lần nữa tấn thăng làm quy tắc cấp bảo vật đặc thù thời không chi luân không tiêu hao tuyển hạng hai bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả thăng hoa là phá hư quy tắc cấp bảo vật đặc thù hoàn vũ thời quỹ tiêu hao hai trăm tỷ thần、tình. tuyển h ba đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao hai trăm triệu hồ n lực gấp đôi tiêu hao tô m ộ c bạch khẽ giật mình sau đó lập tức k i ị m phản ứng thời không chi luân ẩn chứa thời gian cùng không gian hai đầu quy tắc đại đạo hai biến tiêu hao là tử vong thánh điện gấp hai cũng rất bình thường không có tới một cái một t m ộ t mươi đã rất hợp lý cũng may hắn còn lại hồ n lực vừa đủ đơn độc kèm theo hai biến đặc tính ông theo tô m ộ c bạch làm ra lựa chọn hắn còn sót lại hai trăm triệu hồ lực lập tức như là thác nước chút xuống thẳng xuống dưới lòng bàn tay thời không chi luân cũng đột nhiên chấn động hôm nay tăng thêm d â n lên đặc biệt tỏ ý cảm ơn ba bảy g h o nghĩa phụ đưa tặng đại thần chứng nhận chương tám trăm sáu mươi ba tinh nhất định chương tám trăm sáu mươi ba tinh nhất định đơn độc kèm theo t hai biến đặc tính ông theo tô một bạch làm ra lựa chọn hắn còn sót lại hai trăm triệu hồn lực lập tức như là thác nước chút xuống thẳng xuống dưới khổng lồ năng lượng kỳ dị c h ố n g r ô n g ngưng tụ mà ra hình thành một đạo âm dương ngư trạm vòng xoáy chạy ngược dốc vào nó lòng bàn tay thời không chi luân bên trong Trong khoảnh khắc thời không chi luân liền bay tới trong vòng xoáy ở giữa cũng chấn động kịch liệt đứng lên tô một bạch ánh mắt sáng rực nhìn xem một màn này trong mắt không khỏi hiện lên một v thời không chi luân thai biến đặc tính sẽ là triệu hoán thời không chúa tể chiếu ảnh sao nếu thật là nói như vậy chính mình đây coi là không tính lần nữa gặp được hứa tinh thần tử vong chúa tể đã vẫn lạc hắn chiếu ảnh phân thân hoàn toàn thụ tô một bạch điều khiển nhưng thời không chúa tể nhưng khác biệt tô một bạch lâm thầm suy đoán cứ việc hứa tinh thần đã bị bại xích ra vạn giới nhưng hắn khẳng định vẫn như cũ có thể cảm ứng được trong vạn giới có chiếu ảnh phân thân được triệu hoán ra kể từ đó hứa tinh thần ý chí có thể mượn chính mình triệu h o á chiếu ảnh phân thân ngắn n g i g á n g lâm vạn giới nếu thật là lời như vậy vậy coi như thật thành lớn nhất một lá bài tô m ụ c bạch càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này hắn nhìn xem thời không chi luôn ánh mắt cũng biến thành càng lửa nóng thậm chí ẩn ẩn có chút ước chế không nổi chính mình nội tâm kích động bởi vì một khi ý nghĩ trở thành sự thật vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể đem quy tắc trí bảo thăng hoa là phá hư quy tắc cảnh trí bảo về phần thăng hoa tiêu hao vốn có ba nghìn sáu trăm ước thần cách tô m ụ c bạch trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới mỗi một mai sơ cấp thần cách giá trị đều tương đương với mười không không khỏa thần tinh nói cách khác muốn đem tử vong thánh điện thăng hoa là phá hư quy tắc cấp trung yên pháp điện vẹn, vẹn chỉ cần tiêu hao mười triệu mai sơ cấp thần cách mà thôi. liền xem như đem hắn bây giờ có tất cả quy tắc trí bảo cùng tạo vật toàn bộ đều thăng hoa một lần cũng không dùng đến một trăm triệu mai thần cách có thể nghĩ lần này tô một bạch chơi miễn phí tấn thăng ra thần cách số lượng đến tột cùng khổng lồ cỡ nào cũng khó trách sẽ khiến toàn bộ vạn giới tất cả quy tắc chúa tể chú ý thần linh giới vực táng thần chi địa bên ngoài một bóng người đột nhiên xuất hiện quay đầu mắt nhìn hoàn toàn t ĩ n h mịch táng thần chi địa trong mắt lóe lên một k i a vui mừng tiểu n g u y ệ t nha đầu này cuối cùng là khai khiếu nói hắn nhấc chân bước ra một bước liền biến mất ở nguyên điện g u y ê n đ i ệ chỉ để lại một câu nhỉ non âm thanh cũng không biết vu mục cựu quỷ kia những năm này có hay không g ủ ra cái gì c ự c phẩm rượu ngon từ câu nói này có thể thấy được đạo thân ảnh này chính là trước đó tại vạn thần điện trong t ầ n g thứ tư được xưng l á o nhị quy tắc chúa tể chỉ là sau một khắc l á o nhị lại là lần nữa trở lại nguyên đ ị a đột nhiên quay đầu nhìn về phía táng thần chi đ ị a một chỗ khác lông mày cũng n h u lại cố ba động này làm sao có thể ngay tại vừa mới hắn đột nhiên cảm nhận được một cố làm người sợ hãi năng lượng ba động thế nhưng là tại hắn nhận biết bên trong nguồn lực lượng này bây giờ tuyệt không có khả năng xuất hiện tại vạn giới bên trong mười đối dù sao vị kia sớm tại trận kia biến đổi lớn bên trong liền bị bài xích ra vạn ở giới lại biến mất lão nhị to mày chẳng lẽ là ảo giác ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất hắn lập tức lắc đầu vừa mới cố ba động kia mặc dù yếu ớt nhưng lại cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm đó chính là thời không chúa tể lực lượng suy nghĩ một cái trước mắt sau lão nhị vẻ mặt nghiêm túc vừa xải bước ra liền xuyên qua toàn bộ táng thần t r i địa đi tới một chỗ khác ngay sau đó hắn liền gặp được một cái tóc mặt trắng phóng đ ẳ n không bị trói buộc chung nhân, nhân. nguyên lai là ngươi đây không phải thần tộc vạn năm lão nhị thôi đã lâu không gặp trung n i ê n nhân nhìn thấy lao nhị vị này quy tắc chúa tể cảnh tồn tại đúng là không có chút nào vẻ khẩn trương ngay vậy lão nhị trong mắt lóe lên một vòng tức giận trong ngực trước đó ngươi g i ế t lôi thần chúng ta không truy cứu thì cũng tôi h đi bây giờ lại dám xông vào táng thần t r i địa thật coi bản tôn không dám g i ế t ngươi sao giữa lời nói chủ thần cấp uy áp kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm vùng thế giới này khí tức c ư ờ n g đại làm cho bốn phía không gian pha thoái trực tiếp đem trong ngực kéo vào ám không ở giữa nếu không có nơi này là thần tộc địa bàn hơn nữa còn là trọng yếu nhất táng thần trí địa lão nhị cố ý có chỗ thu liêm nói. l i ê n vừa v ặ n một s á t na hắn uy áp liền có thể làm cho thế giới này triệt để sụp đổ dù sao đứng ở chỗ này cũng không phải hắn mặt người chiếu ảnh mà là hàng thật giá thật bản thể lúc đầu hắn là không có tức giận như vậy nhưng trong ngực câu kia vạn năm lão nhị quả thực là một chút mặt mũi đều không có cho hắn chính mình thân là quy tắc chúa tể cảnh chủ thần không cần mặt mũi sao ngươi nhìn ngươi nhiều năm như vậy không gặp tính tình làm sao còn là lớn như vậy trong ngực bị kéo vào một mảnh mờ tối ám không ở giữa trên mặt lại không chút nào vẻ bối rối thậm chí liền đại đội trưởng kiếm đều cũng không ra khỏi vỏ tốt tốt tốt ta về sau gọi tên ngươi được rồi thương phong rất hiển nhiên trong ngực cũng minh bạch đối phương tại sao lại tức giận như vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì thương phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong ngực cũng không đ ộ n g thủ hắn yêu cầu tự nhiên cùng vừa mới nguồn lực lượng kia có quan hệ điểm này trong ngực vô cùng rõ ràng hắn chậm rãi vươn tay giữa hai ngón tay đột nhiên xuất hiện một viên tản r a y ê u ớt thuế nguyệt khí tức cổ hồng tệ ta muốn ngươi cũng đã đoán được mà ngay vậy thương phong con ngươi đột nhiên co lại ngươi điên rồi cái này sao có thể làm đến không thử khẳng định làm không được nhưng dù là chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng ta cũng muốn đụng một cái trong ngực thu tay lại giữa ngón tay cổ hồn tệ cũng biến mất theo ngay sau đó hắn lại giang tay ra lôi thần tên kia ta đã cho hắn cơ hội kết quả hắn nhất định phải muốn chết ta cũng không có cách nào chỉ là phía sau hắn nói tới câu nói này thương phong tựa như là không có nghe được bình thường chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu người là chăm chú thương phong đột nhiên có chút bội phục lên trong ngực cái này không biết xấu hổ ra hỏa rõ ràng không phải quy tắc chúa tể cảnh lại làm ngay cả bọn hắn những quy tắc này chúa tể cảnh cũng không dám làm sự tình nhìn thấy trong ngực trong n h y mắt thương phong cũng đã có chỗ suy đoán t h ẳ n g đến đối phương xuất ra cổ hồn tệ hắn trong lòng đã minh bạch giá hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì thế nhưng là làm như vậy hơi không cẩn thận liền sẽ theo thời không chúa tể lực lượng cùng một chỗ bị bài xích ra vạn giới bọn hắn sở di không dám cũng không phải e ngại bị bài xích mà là vạn giới còn cần bọn hắn những quy tắc này chúa tể bọn hắn sợ chính là bị bài xích đằng sau vạn giới đối mặt vạn nằm đằng sau quyển đất mà đến hư không liền không hề có lực hoặc thủ nói nhảm lão tử lừa ngươi làm gì trong ngực thời xuống bên hông hồ lô rượu ở mức hấp sau đó ném cho thương phong đến một ngụt một màn này nếu là bị còn lại sinh vật gặp được tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc một cái pháp tắc tri chủ vậy mà tại quy tắc chúa tể trước mặt tự xưng lão tử rượu gì thương phong trong mắt không hứng thú lắm hiển nhiên không cho rằng trong ngực ném ra sẽ là cái gì tốt rượu vu mục lao đầu lúc đầu n h ư n g không nói sớm nghe được vu mục hai chữ thương phong lập tức n u ố t n g ụ m nước miếng một thanh t i ế p được trong ngực ném qua tới hồ lô rượu trở tay lấy ra hồ lô rượu của mình liền hướng bên trong đồ thấy thế trong ngực lập tức chửi ầm lên người mẹ nó làm sao so lão tử còn không biết xấu hổ lão tử hào tâm mời ngươi uống rượu ngươi ngược lại tốt đặt lao t ử chỗ này nhập hạt tới cái này coi như là làm ngươi bồi lễ cúc đi ngươi cho láo tử chưa chút t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố vô năng cùng nộ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố vô năng cùng nộ thần linh giới vực táng thần c h i đ ị a bên ngoài trong ngực cùng thương phong ngồi đối diện tại trong tinh không r i ê n g phần mình trong tay cầm một cái hồ lô rượu cho nên nói các ngươi tiểu công chúa rốt c ụ c nghĩ thông suốt không dễ d à n g a thương phong ngực một hớt rượu trên mặt hiện lên một tia vẻ say mê ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không với mối vạn giới tổng thể năng lượng đột nhiên hạ xuống ngươi cũng cảm nhận được đi rất hiển nhiên hắn cũng là một vị yêu diệu nhân sĩ Chỉ là hắn vấn đề cũng hắn là vấn ấ đề r trong kỳ quái. Bởi giới vì vạn thể ngực lại chỉ là chỉ pháp trong ắ t thôi. chi chủ mà、thôi. Ơn. Trong ngực trong đầu lập tức hiện lên tô một bạch thân ảnh bạch dạ tiểu quỷ đã trưởng thành đến bước này sao ngay cả vạn giới đều bị r u n g chuyển cũng không biết tiểu quỷ này đến tột cùng tăng lên thứ gì bất quá liên quan bạch dạ sự t ì n h h ắ n tự nhiên không có khả năng nói cho thương phong bởi vậy chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị cảm nhận được thương phong có chút meo mắt lại luôn cảm thấy trong ngực có chút không đúng nhưng lại nói không ra đến tột cùng là nơi nào không thích hợp nghĩ nghĩ hắn không tiếp tục tiếp tục hỏi tiếp mà làm ở miệng nói nơi này thời không tiết điểm làm xong ngay vậy trong ngực hùng hùng hổ hổ đứng dậy muốn làm già đi con đi cứ việc nói thẳng không cần đến như thế quanh coi l n g vòng hắn minh bạch thương phong là sợ mình tại trong nơi này ảnh hưởng đến thần tộc tiểu công chúa tiến vào táng thần tri địa bất quá nơi này thời không tiết điểm hắn cũng đích thật là neo định xong sau một khắc trong ngực liền hóa thành một đạo kế i quang biến mất tại táng thần tri địa bên ngoài nhìn xem trong ngực bóng lưng rời đi thương phong lần nữa bưng rượu lên hồ lô uống một ngụm tiếng t h ắ n nói đáng tiếc đáng t i ế ca thoại âm rơi xuống hắn thân ảnh cũng chậm dãi biến mất tại nguyên chỗ triệt để mất tung ảnh từ đầu đến cuối thương phong đều không có bởi vì lôi thần vẫn là sự tình hỏi qua trong ngực cái gì tựa hồ lôi thần cái này có được thần danh s ư ơ n g vị đỉnh tiêm giới chủ tại thần tộc không quan trọng gì bình thường có thể hoàn toàn tương phản mỗi một vị đỉnh tiêm giới chủ đều là thần tộc cao tầng một trong địa vị gần với bọn hắn mấy vị quy tắc chúa t ể rất hiển nhiên sở dĩ không đề cập tới chỉ là bởi vì giết chết lôi thần người là trong ngực trong ngực cũng không phải là quy tắc chúa tệ thương phong các loại thần tộc chủ thần kiếm kỵ rõ ràng có khác về bốn h ư vô trí giới lưu âm thao túng thời không chi chu hướng phía hư vô chi giới ngoại vây mà đi bởi vì tốc độ cũng không nhanh cho nên hắn lúc này còn chưa chưa triệt để rời đi hư vô chi giới hạch tâm mắt thường cùng thần nghiệm đều nhìn không thấy một mặt khác một đôi con ngươi âm lánh chính nhìn chòng chọc vào lưu âm bóng lưng rời đi sau một khắc thời không chi chu đ ỗ n g nhiên dừng lại nhất sát t h ấ p xuống thời không chi chu bên trên lưu âm cảm nhận được vạn giới tổng thể năng lượng biến hóa trong nháy mắt đầu tiên là nao nao sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười xá lạ cùng lúc đó tô một bạch thân ảnh cũng hiện hiện ở hẳn thần hồn bên trong tiểu thâu trắng g a hòa、này. hiện tại là đội nghề làm cường đạo cũng dám táo bạo như vậy cướp đoạt vạn giới năng lượng chính mình lúc trước may mắn quyền hành bị trộm xem ra còn tính là tốt chỉ là cứ như vậy phát triển tiếp lời nói tiểu thâu ngu sao mà không sẽ đem toàn bộ vạn giới đều cho hao chọc đi suy nghĩ đến tận đây lưu âm trong tay đột nhiên xuất hiện một cây kẹo que để vào trong môi đỏ trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư ân hẳn là sẽ không tiểu thâu trắng mặc dù yếu là yếu một chút nhưng khẳng định không đến mức ngốc như vậy keo que cửa vào thời điểm lưu âm giới chân thời không chi chu cũng lần nữa bắt đầu tiến lên p h ả n phất vừa mới đ ỉ n h trệ một sát na kia chẳng qua là ảo giác mà thôi hư vô chi giới h ạ c h tâm bị phong ấn ở một mặt khác hư không quân chủ lại là tức giận không gì sánh được đến tột cùng là ai cũng dám đoạt bản quân chủ để mắt tới con mồi vạn giới tổng thể năng lượng giảm xuống hắn cũng cảm nhận được tại hắn xem ra vạn năm đằng sau những năng lượng này tất cả đều là chính mình vật trong bàn tay bây giờ đột nhiên thấp xuống một bộ phận đây không phải tại chính mình trong mâm đoạt thức ăn sao chỉ là hứa tinh thần lưu lại phong ấn lại là làm cho hư không quân chủ chỉ có thể vô năng c ù n nộ các loại bản quân chủ thoát h ố n nhất định phải ngư gấp bội phương ra、Ta đều là ta biệt thự phòng tu luyện ông sau một hồi lâu trôi nổi tại tô một bạch trước người thời không chi luân đột nhiên thu liễm tần h quang cũng chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn cùng lúc đó một đạo thanh â m hệ thống nhắc nhở cũng theo đó ở tại vang lên bên hai nhắc nhở ngươi tổn thất hai trăm i triệu h ồ n lực thành công là thời không chi luân kèm theo hai biến đặc tính rốt cuộc tốt tô một bạch nhãn tình sáng lên không kịp chờ đợi xem xét lên thời không chi luân biến hóa nếu thật là triệu hoán thời không chúa tể chiếu ảnh lời nói vậy cái này treo coi như mở đại phát thời không chi luân quy tắc trí bảo sẽ không rơi xuống không thể ăn cắp không thể phục chế thời không chúa tể sáng tạo ra trí bảo trong đó gánh chịu hắn lưu lại hai đầu hoàn chỉnh quy tắc đại đạo cụ thể hiệu quả t h ờ i bơ s tưởng tình xin gặp chương sáu trăm năm mươi mốt quy tắc đại đạo trước mắt có thể điều động trình độ năm mươi bởi vì tự thân tạm thời còn không có dung hợp ra thời gian quy tắc đại đạo cùng không gian quy tắc đại đạo nguyên nhân tô một b ạ c h bằng vào thời không chi luân có thể điều động hai loại quy tắc dừng lại tại năm mươi trình độ đối với cái này hắn đã sớm lòng dạ biết rõ bởi vì thời không chi luân bên trong vốn là gánh chịu lấy hứa tinh thần lưu lại hai đầu quy tắc đại đạo bởi vậy tô m ụ c bạch còn cần đột phá đến đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh thần cách mới có thể gánh chịu quy tắc mới đại đạo bất quá những n à y bây giờ đều không trọng yếu tô m ụ c bạch cố nén kích động tâm ánh mắt chậm rãi rời xuống chương 865 cho ta giới thiệu một chút thăng thêm chương 865 cho ta giới thiệu một chút thăng thêm biệt thự phòng khách vợ l ù mẹ thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau một khắc tô m ụ c bạch cũng cất bước đi ra phòng tu luyện thời không chi luân thai biến cả tính cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt bất quá tô một bạch trong mắt cũng không có vẻ thất vọng tuy nói không phải triệu hán o thời không chúa thể chiếu ảnh phân thân nhưng đầu này hai biến đặc tính hiệu quả từ một số phương diện đến xem chỉ có hơn chứ không kém b ạ c h dạ đại nhân ban trị sự lập tức mở ra b v t lụ mẹ có chút không người làm ra một cái xin mời động tác trong con mắt của hắn lần ẩ n mang theo vẻ chờ mong t à i thần tiên phú hiệu quả đã báo lên trọng yếu nhất chính là trải qua một ngày này thí nghiệm phú giáp thiên hạ đã xác nhận thần cách loại tài nguyên này t à i thần tiên phú vậy mà cũng có thể hữu hiệu ba s á ước mai sơ cấp thần cách ngày đầu tiên liền có thể gia tăng ba ước mai về sau mỗi một ngày nếu như thần cách số lượng không có tiêu hao lời nói gia tăng số lượng sẽ còn tiếp tục tăng lên theo lý mà nói thần cách loại bảo vật này đã thoát ly tiền tệ phạm chủ. nhưng phú giáp thiên hạ tài thần thiên phú nhưng như cũ đối với nó hữu hiệu đây là khái niệm gì nói cách khác chỉ cần là bị vạn giới công nhận là tiền tệ đồ vật đều có thể tại tài thần thiên phú ảnh hưởng dưới mỗi ngày tăng trưởng một phần trăm trị số này b vợ lụ mẹ đã nhận được tin tức hai vị phó chủ tịch ngân hàng đều sẽ vì vậy mà đến hắn mong đợi là bạch dạ đại nhân nói tới cho hay đến tột cùng sẽ là như thế nào một cảnh tượng t ô m ụ c bạch biết được việc này lúc trong lòng cũng chấn kinh một phen nếu là lời như vậy cái kia t à i thần thiên phú có thể thao tác tính cũng quá lớn đặc biệt là tại có thể khống chế toàn bộ vạn giới tình huống dưới bất quá bây giờ nói những này còn vì lúc còn sớm t ô m ụ c bạch bây giờ bất quá là tử vong giới vực đại diện vực chủ mà thôi hơn nữa còn là thông qua tử vong giới vực vực chủ làm cho lấy được bộ phận quyền hạn khoảng cách khống chế tử vong giới vực đều rất xa thì càng đừng đề cập toàn bộ vạn giới mà khống chế tử vong giới vực bước đầu tiên chính là nắm trong tay trước tử vực ngân hàng đi thôi t ô một bạch vỗ vỗ bỡ lù mẹ bả vai mỉm cười cho hay mở màn tịch d i ệ t chi thành t ử vực ngân hàng tổng bộ hạch tâm tinh thể cao úc nhà này có được 999 c á i thiết diện một chút nhìn không thấy đích tinh thể kiến trúc chính là t ử vực ngân hàng ban trị sự tổ chức chi đ i ệ n lớn như vậy trong phòng họp tám đạo thân ảnh đã ngồi ở vị trí của mỗi người bọn hắn phân biệt đến từ vong linh tộc cùng ác ma tộc trong đó vong linh tộc có sáu vị ác ma tộc hai vị cùng thường ngày ban trị sự khác biệt chính là lần này một đám quản sự đều không có sử dụng chiếu ảnh phân thân mà là bản thể đích thân đến mọi người đều biết thực lực căng mạnh thường thường đăng trảng thời gian đều sẽ trễ một chút sớm đến cái này tám vị quản sự đều là nhất lưu giới chủ cấp độ tồn tại thực lực của bọn hắn so với chết tại tô một bạch trong tay họ tis còn muốn yếu hơn một chút bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường dù sao họ tis đã đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm giới chủ phóng n h ã n toàn bộ v ạ n giới mạnh hơn hắn cũng không có bao nhiêu chỉ cần hắn có thể thu hoạch được một kiện cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật lập tức liền có thể đưa thân đỉnh tiêm giới chủ hàng ngũ từ vực ngân hàng tổng cộng m ộ ư ơ i ba vị quản sự bây giờ còn có năm vị không tới đã đến tám vị quản sự lúc này cũng chưa nói chuyện với nhau chỉ là ngồi tại vị trí của mỗi người nhắm mắt g i ữ thần không bao lâu lại là hai bóng người xuất hiện tại trong phòng họp đây là hai tên vong linh tộc đỉnh tiêm giới chủ cả hai nhìn chung quanh một vòng trong con mắt linh hồn chi hỏa lúc sáng lúc tối cỡ lại sắp cùng tiêu ân không tới thì cũng tôi h đi vợ lụ mẹ tên kia làm sao còn không tới lần này ban trị sự là hắn sớm mở ra làm sao còn không có xuất hiện cả hai thanh âm hơi có vẻ khàn khàn tại trong phòng họp vang lên n g a khí rõ ràng có chút không vui chỉ là sau một khắc cả hai liền ngậm ngược lại bởi vì lại là hai bóng người xuất hiện ở trong phòng họp đi ngồi xuống trước tiêu ân nhìn hai tên đồng tộc một chút thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc hắn liền ngồi ở mười ba cái quản sự vị trí chủ vị cùng lúc đó cỡ lấy sắp thân ảnh cũng ngồi xuống đối diện với của hắn ánh mắt đảo qua đám người đều chờ một c h ú t lát vợ l ù mẹ tiếp người đi cả hai lướt nhau nhẹ gật đầu xem như bắt chuyển qua khoe mắt quá nhìn lại là không tự chủ được đảo qua hội nghị phía trước nhất ba cái chỗ trống trung ương là một tấm to lớn vô cùng tử vong thần tọa đây là thuộc về t ử vực ngân hàng chân chính trưởng không giả tử vong chúa tể vị trí thần tọa phía dưới hai bên còn có hai tấm ít hơn một chút thần tọa hiển nhiên là thuộc về hai vị quy tắc chúa tể cảnh phó chủ tịch ngân hàng một tấm trong đó tràn ngập lực lượng một tấm khác lại là hoàn toàn do băng cứng ngưng tụ m à thành cơ lê sắc cùng tiêu ân biết đến tin tức rõ ràng so còn lại quản sự nhiều m ộ i ít hai gã khắc vong linh tập đỉnh tiêm giới chủ cùng cả hai so ra cũng có vẻ không bằng đây cũng là trước đó b ợ lù mẹ cố ý nhắc nhở tô một bạch chú ý cả hai nguyên nhân thực lực của bọn hắn đủ để tại toàn bộ tử vong giới v ư ợ t xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ nếu không cả hai cũng ngồi không lên vong linh giới cùng địa ngục giới giới chủ vị trí hai cái này đại thế giới tại tử vong giới vực phân lượng cũng không phải bình thường đại thế giới có thể so sánh được đương nhiên nơi này ba vị trí đầu chỉ là quy tắc chúa tể c ả n h phía dưới tiếp người nghe thấy cờ lê xếp lời nói còn lại quản sự lập tức nổi lên nghi ngờ không phải chỉ kém vợ lù mẹ sao còn muốn tiếp ai chẳng lẽ lần này ban trị sự còn có ngoại nhân tham dự cờ lê xếp cái này chỉ sợ không phù hợp quy củ a đúng vậy à tiêu ân chúng ta t ử vực ngân hàng ban trị sự lúc nào có thể làm cho ngoại nhân tham gia đối mặt đám người nghi vấn tiêu ân cùng đặc lai、like、từ đặc nhiễu nhữ mày người trước trong con mắt linh hồn chi hỏa có chút nhảy một cái trầm giọng nói đám người tới các ngươi liền xem rõ ràng nghe vậy đám người cũng không lên tiếng nữa Chỉ là trong mắt nhiều hơn vẻ không mắt chỉ, chỉ, chỉ có như vậy hắn toàn thân đều thiêu đốt lên lửa nóng hưng hực liền ngay cả đầu kia tung bay tóc dài đều hoàn toàn do liệt diễm cấu thành cứ việc hoàn toàn không nhìn thấy người này tin tức nhưng ở đây tất cả mọi người một chút liền nhận ra thân phận của hắn vạn tộc chi k i ế p v ỡ lụ mẹ người đem ra hỏa này mang đến làm gì thần tộc đây là muốn nhúng chảm chúng ta t ử vực ngân hàng a thử vong g i ớ i vực cũng không phải thần tộc nên nhúng tay địa phương v ỡ lụ mẹ cùng tô một bạch xuất hiện nhất thời làm phòng h ọ p náo nhiệt l i ê n ngay cả tiêu ân cùng cờ sập đồng loạt nhữ nhữ mày như thế nào là ra hỏa này hắn thấy thế nào cũng không giống tài thần thiên phú người sở hữu a bất quá cả hai cũng không mở miệng chỉ là ánh mắt đánh giá tô một bạch trong mắt mang theo xem kỹ tri sắc so với còn lại quân sự bọn hắn có thể nhìn thấy tô một bạch tin tức đương nhiên là tô một bạch ngụy trang qua đi muốn cho bọn hắn nhìn thấy khu khu b ợ lưu mẹ nhìn tô một bạch một chút gặp hắn sau khi gật đầu lúc này mới ho nhẹ hai tiếng chậm rãi mở miệng nói cho ta giới thiệu một chút tại hắn nói chuyện đồng thời tô một bạch chiến giáp trong nháy mắt biến thành màu xám đen bên ngoài thân thiêu đốt liệt diễm cũng nhiễm lên một vòng xám trắng đó là ưu diễm m g ụ hỏa một màn này nhất thời làm đám người khẽ giật mình thật là thuần khiết khí tức tử vong ngay sau đó liền nghe b ợ lưu mẹ tiếp tục nói vị này là tử vong chúa tể đại nhân chọn chúng người đại diện lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao hôm nay tăng thêm dâng lên một đám quản sự đột nhiên từ vị trí của mỗi người đứng dậy ánh mắt nhìn chòng chọc vào b ợ lù mẹ bên cạnh vạn tộc chi kiếp không phải bọn hắn khống chế không nổi cảm xúc mà là tin tức này thật sự là quá nổ tung tử vong chúa tể đã mất tích gần một mươi cái kỷ nguyên toàn bộ vạn giới đều cơ hồ xác định hắn đã vất lạc dù sao liền ngay cả t ử v o n g chúa tể quy tắc trí bảo t ử v o n g thánh điện đều phân làm ba mươi sáu bản t ử v o n g chi thư t à n mát tại vạn giới các nơi bây giờ v ỡ lũ mẹ đột nhiên nhảy ra nói cái này vạn tộc chi kiếp là t ử v o n g chúa tể người đại diện bọn hắn làm sao lại tin tưởng bất quá mọi người ở đây đều là đến t ử v o n g linh tộc cùng ác ma tộc cao tầng h cừng giả cứ việc trong lòng chín mươi chín trăm chín chín phần trăm thông tin nhưng vẫn không có nói cái gì d ễ c ậ n bởi vì bọn hắn trong lòng cũng có một ít n g h i hoặc v ỡ lũ mẹ thế nhưng là định tiêm giới chủ cấp độ tồn tại cũng không phải là đồ đần hắn đột nhiên náo ra một màn này đến tột cùng muốn làm gì tiêu ân cũng không đứng dậy. chỉ là trên giới đánh giá tô một bạch vài lần trên mặt nhìn không ra cảm xúc biến hóa ngồi đối diện hắn cờ lê xích lại là n h ự nhũ mày vợ lù mẹ ta biết vạn tộc chi k i ế p cứu được ngươi nhưng trò đùa này cũng không phải tùy tiện liền có thể mở là mười ba đại quản sự bên trong mạnh nhất cả hai một trong cờ lê xích lời nói để những người còn lại cũng một lần nữa ngồi về vị trí bên trên ánh mắt đồng thời nhìn về phía bờ lù mẹ người sau lại làm mịt cười cũng không nói chuyện chỉ là nhẹ nhàng hướng bên cạnh rời một bước cho tô một bạch nhường ra thân vị vợ lù mẹ nhưng không có nói đùa tô một bạch một bước tiến lên bên ngoài thân lũ diễmục hỏ tản mát da âm lánh tính mịt kh mặc dù hắn không có phóng xuất r a uy thế cường đại nhưng ở đây cũng không có bất luận kẻ nào dám xem thường hắn bao quát tiêu ân cùng cờ lịch sát hai vị này đứng tại tử vong giới vực chi đỉnh cường giả có thể trong thời gian ngắn như vậy chém giết tỏ tìm tồn tại thực lực tuyệt đối cùng bọn hắn ở vào cùng một cấp độ thậm chí còn có thể càng mạnh cả hai lúc này chính bất động thanh sắc đánh giá tô một bạch muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể xuất r a dạng gì chứng minh t ử vực ngân hàng là tử vong chúa tể g i ớ i cờ thế lực nếu là cái này vạn tộc chi tiếp thật sự là từ vong chúa tể chọn chúng người đại diện vậy liền mang ý nghĩa đối phương muốn nhập chủ từ vực ngân、hàng. đây chính là bỡ lũ mẹ sớm tổ chức ban trị sự nguyên nhân sao thiêu ân cùng cờ lại c l i ế c nhau một cái trong lòng có một chút suy đoán nhưng sau một khắc cả hai cũng giống còn lại quản sự một dạng đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy con ngươi chừng tròn xoe không thể tin nhìn xem vạn tộc chi kiếp lòng bàn tay quyển sách kia đây là tử vong thánh điện Nguồn lực lượng này tuyệt đối là hoàn chỉnh tử vong thánh điện khó trách ta tử vong chi thư lại đột nhiên biến mất nguyên lai、like、ngươi cũng đã biến mất ta còn tưởng rằng chỉ có tử vong của ta chi thư không thấy tử vong thánh điện xuất hiện lập tức để phòng hội nghị này biến thành người bị hại đại hội ba mươi sáu bản tử vong chi thư đã từng hơn phân nửa đều tại những này quản sự trong tay tô m ụ c bạch lúc trước tiến vào trò chơi thời điểm đem chính mình quyển kia tử vong chi thư bạch phiêu tấn thăng thành tử vong thánh điện khi đó bọn hắn liền phát hiện chính mình tử vong chi thư biến mất không thấy chỉ bất quá chuyện như vậy không ai sẽ tới chỗ lộ ra cho tới giờ k h ắ c này tận mắt nhìn đến b ạ n tộc chi kiếp trong tay tử vong thánh điện bọn hắn mới hiểu được nguyên lai mình cũng không phải là duy nhất thằng xui xẻo tiêu ân trong con mắt linh hồn chi hỏa rung động kịch liệt ánh mắt nhìn chòng chọc vào tử vong thánh điện trước đó hắn liền đã đoán tử vong thánh điện đã tái hiện bởi vì hắn mười hai bản tử vong chi thư tất cả đều hư không tiêu thất để hắn không có cảm giác liền lấy đi tử vong chi thư chuyện như vậy cho dù là quy tắc chúa tể cảnh chủ thần đều làm không được tiêu ân đã từng hoài nghi tới tử vong chúa tể phải chăng cũng không vất lạc bởi vì chỉ có tử vong chúa tể vị này tử vong hệ thần trí cao tử vong thánh điện nguyên bản trường khống giả mới có thể tại lặng lẽ ở giữa lấy đi hắn tử vong chi thư chỉ là về sau tại cùng tư không ngự trong chiến đấu để tiêu ân nghĩ đến một loại khả năng khác đó chính là tử vong thánh điện rất có thể tại bạch dạy trong tay bởi vì đã từng nhân tộc cũng có tồn tại có thể làm được chuyện như vậy. Vị tiêu m ặ chưa dù cũng k ô n nhân n g phải h là tộc, n g l ạ vị n h còn có nghi hoặc sao tô một bạch thân nhiệm kẽ động lập ra tử vong thánh điện điều động lực lượng ở trong đó để ở đây một đám quản sự rõ ràng hơn cảm nhận được khí tức của nó giữa lời nói hắn từng bước một đi đến bàn hội nghị phía trước cuối cùng đứng tại cái kia ba cái thần toa trước b ợ l u mẹ lúc này cũng tới đến cờ lịch bên cạnh nơi này vị trí là thuộc về hắn bây giờ ban trị sự đã tổ chức cũng giới thiệu bạch dạ đại nhân thân phận sau đó hắn cũng chỉ cần xem kịch vui là được rồi b ợ l u mẹ cuối cùng là chuyện gì xảy ra cờ lịch thanh âm đột nhiên tại b ợ l u mẹ trong đầu vang lên đây là thần hồn t r u y ề n âm cả hai cùng thuộc các ma tộc cờ lịch rõ ràng muốn giải càng nhiều nhìn xem đi chờ một lúc ngươi sẽ biết b ợ lù mẹ cười cười cũng không làm quá nhiều giải thích ngay vậy cờ lịch cười cười cũng không làm quá nhiều giải thích ũ n g không có lại truy vấn bởi vì hắn rất rõ ràng hôm nay trận này ban trị sự vạn ô tộc chi kiếp ngươi đến tội cùng muốn làm cái gì tử vong thánh điện chính là ta vong linh tộc thánh vật làm sao lại tại trên tay ngươi chính là tử vong chúa tể đại nhân làm sao lại chọn một thần tộc làm người đại diện nói ngươi đến tội cùng là thế nào thu hoạch được tử vong thánh điện hôm nay không nói rõ ràng ngươi đừng nghĩ tùy tiện đi ra ngoài còn lại mười vị quản sự cũng không chú ý tới tiêu ân cùng cơ lịch s khác thường bởi vì tử vong thánh điện quá mức hấp dẫn người nơi này là nơi nào tử vong g i ớ i vực a tử vong thánh điện chính là toàn bộ tử vong g i ớ i vực mạnh nhất bảo vật đối mặt như vậy một kiện q uy tắc trí bảo bọn hắn còn thế nào bảo trì lý trí tại những n à y quản sự xem ra tử vong g i ớ i vực là vong linh tộc cùng ác ma tộc địa bàn vạn tộc chi kiếp một cái thần tộc g i a hỏa dựa vào cái gì nhung chạm trừ phi tử vong chúa tể hiện thân chính miệm nói ra vạn tộc chi kiếp là hắn chọn chúng người đại diện bằng không bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. vạn tộc chi kiếp ngươi không chuẩn bị giải thích giải thích sao hai tên vong linh tộc đỉnh tiêm giới chủ đột nhiên mở miệng tô một bạch nhìn cả hai một chút trực tiếp đem bọn hắn không nhìn ngươi có ý tứ gì cả hai lập tức tức giận đang muốn tiếp tục chất vấn ngồi ở chủ vị tiêu ân lại là giơ tay lên một cái đừng nóng nổi hôm nay hắn sẽ nói rõ ràng thoại âm rơi xuống trong phòng họp đột nhiên xuất hiện hai đạo cường đại đến cực điểm thần lực trong đó một đạo đen như mực phản p h ấ t thôn phệ tất cả tia sáng một đạo khác lại là rét lạnh đến cực điểm trực tiếp để cả ở giữa phòng họp nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống chủ thần c h i lực hai vị phó chủ tịch ngân hàng đại nhân đều tới vạn tộc chi tiết bây giờ ngay cả phó chủ tịch ngân hàng đều đã bị kinh động người tốt nhất có thể xuất ra giải thích hợp lý nếu không hử hử mọi người nhất thời đứng thẳng người á n h mắt l ư ậ t qua vạn t ộ c chi kiếp nhìn về phía b ả n hội nghị phía trước t h ầ n toàn ông hai c ỗ c h ủ t h ầ n chi lực ở giữa không trung hội tụ trong c h ố p mắt liền xuất hiện hai t ấ m to lớn mặt đây là đại biểu quy tắc c h ú a t ể mặt người c h i ế u ả n h gặp qua hạc á m c h ú a t ể gặp qua băng chi c h ú a t ể một đ á m q u ả n sự lúc này không mình h à n h l ễ người đến chính là ác m a t ộ c hoặc á m c h ú a t ể cùng vòng l i n h t ộ c băng chi c h ú a t ể hai t ấ m t r ê n khuôn mặt lớn con người l ấ p l o e thần quang đánh giá không tiêu nào không tự ti đúng tại bọn hắn phía dưới t ô mục bạch chi bất qua bọn hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là t ô mục bạch nguy trắng sâu thân phần tin tức mặt h ô i vinh tịch chi kiếp hiệ chỉ có quy tắc chúa tể đích thân đến mới có thể xem thấu hát cám chúa tể cùng băng chi chúa tể bản thể cũng không đến bởi vậy cũng vô pháp khám phá tô một bạch thân phận chân thật sau một khắc gương mặt khổng lồ hóa thành hai đạo lưu quang bay về phía thần t o ạ a hai đạo chiếu ảnh phân thân lập tức xuất hiện tại trên thần t o ạ a vạn tộc chi k i ế p ngươi thật đúng là cho bản tôn mang đến một kinh hỷ a băng chi chúa tể chậm rãi mở miệng ánh mắt rơi vào tô một bạch lòng bàn tay từ vòng thánh điện phía trên cái này tử vong giới vực mạnh nhất quy tắc trí bảo đừng nói là tiêu ân đám người liền ngay cả hắn vị chủ thần này đều trông mà thè nhưng thân là vong linh tộc lại há có thể không am hiểu tử vong quy tắc chỉ bất quá cùng hoàn toàn k h ô n g chế băng chi quy tắc so sánh hắn tử vong quy tắc bất quá chỉ là cựu văn cực hạn mà thôi nếu là đạt được tử vong thánh điện hắn cũng không phải là không có trở thành tử vong chúa tể khả năng liền như là lúc trước vị kia một dạng thành t ự u s o n g hệ chúa tể hắc á m chúa tể ánh mắt cũng rơi vào tử vong thánh điện phía trên hắn lần này đến đây vốn là vì bỡ l ù mẹ báo cáo tại thần thiên phú một chuyện không nghĩ tới vậy mà gặp được bản đầy đủ tử vong thánh điện cái này hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý mới cả hai dò xét tô một bạch thời điểm tô Hắn bởi vậy tại vận mệnh trí cao thần lực ra chỉ bên dưới hắn thành công thấy được cả hai một chút tin tức hắc ám chỗ tệ kim tự đốn chiếu ảnh phân thân ác mã tộc hắc ám giới vực vực chủ quy tắc chủ tệ cảnh chủ thần chiến lược nguy chủ thần quy tắc đại đạo hạc á m quy tắc quyền hành hạc á m quyền hành cái này mặc dù chỉ là hạc á m chúa t ể chiếu ảnh nhưng nó nắm giữ cấp ba hạc á m quyền hành cùng chủ thần chi lực lại có được chấn áp tất cả chân thần lực lượng b a n g chi chúa t ể l à t â n chiếu ảnh phân thân v o n g linh tộc b a n g chi giới vực v ự c chủ. quy tắc chủ t ể c ả n h chủ thần chi lực nguy chủ thần quy tắc đại đạo b a n g chi quy tắc quyền hành b a n g chi quyền hành cái này mặc dù chỉ là b a n g chi chúa t ể chiếu ảnh nhưng nó nắm giữ cấp ba băng chi quyền hành cùng chủ thần chi lực lại có được chấn áp tất cả chân thần lực lượng đây cũng là tô m ụ c bạch lần thứ nhất nhìn thấy quy tắc chúa tể bảng hắn cũng không rõ ràng là bởi vì chiếu ảnh nguyên nhân hay là quy tắc chủ tể cảnh chính là như vậy hai vị chúa tể trên bảng đều không có sinh mệnh lực thần hồn thân thể cái này mấy đầu số liệu bất quá cũng may cũng coi là biết cả hai danh tự đón hai vị chủ thần ánh mắt tô m ụ c bạch không sợ chút nào dương lên trong tay tử vong thánh điện cười nói xem ra hai vị cũng đối món trí bảo này cảm thấy hứng thú nói đi tử vong thánh điện ngươi là như thế nào có được la tân từ chối cho ý kiến trực tiếp hỏi lại cùng lúc đó một cố cường đại lực áp bách của tới cùng lúc đó kim tư đốn cũng mở miệng không nên nói nữa ngươi là tử vong chúa tể người đại diện tử vong chúa tể nếu là trở về tín ngưỡng của bọn họ chi hỏa cũng sớm đã lại cháy lên giữa lời nói hát cám chúa tể ánh mắt đảo qua một đám quản sự trong đó có thật nhiều tín ngưỡng đều là tử vong chúa tể nếu là tử vong chúa tể thật trở về hơn nữa còn chọn chúng vạn tộc chi k i ế p làm người đại diện lời nói bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được tín ngưỡng chi hỏa lại cháy lên mà cái này chính là tô một bạch sơ hở lớn nhất cũng là một đám quản sự không tin hắn là tử vong chúa tể người đại diện nguyên nhân chủ yếu ông tử vong thánh điện lấp lóe hào quang màu s á n g trắng là tô một bạch ngăn cản đến từ hai vị chủ thần chiếu ảnh khủng bố lực các bách đối mặt hai vị chủ thần chất vấn hắn chẳng nhưng không có lui lại một bước ngược lại còn nợ nụ cười Trưng Tăng thêm, trưng Tăng thêm, vong thánh điển nhiên là tử thánh tự tử tể đại nhân cho ta. Làm cản. Tư đốn hử lệnh một tiếng, tại bản tôn trước mặt, người minh nhân, minh nhân, vong điển nhiên vong nhân càn. đốn lệnh bản vẫn lầm lầm Làm Kim đại hiệu đại hiệu đại lại chúa cho hử đồ đều đồ đều là là là A. A. một tấm khác trên thần tọa la tân giờ phút này cũng con người đột nhiên co lại phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình cùng lúc đó bên trong phòng họp tất cả quản sự đều mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn cái kiêu đạo đột nhiên xuất hiện ở trung ương trên thần tọa t h â n ảnh bao quát tiêu ân cùng cờ lịch ở bên trong một đám quản sự thân thể giờ phút này cũng nhìn không được run dậy lên cố khí tức này còn có cái này nồng đậm đến cực hạn tử vong trí cao thần lực t ử vong chúa tể vậy mà thật hiện t h â n ba mặc dù xuất hiện chỉ là chiếu ảnh phân thân nhưng cái này cũng mang ý nghĩa tử vong chúa tể thật chưa từng v ấ lạc đừng nói là bọn hắn giờ phút này liền ngay cả bỡ lù mẹ g á i này người một nhà đều là một mặt một bức bạch dạ đại nhân ngươi đây là chuẩn bị hù chết ta à ngươi nói có trò hay nhìn cũng không có nói cho ta biết tử vong chúa tể chiếu ảnh sẽ xuất hiện a lần sau chơi lớn như vậy có thể hay không sớm thông báo một tiếng để thuộc hạ tốt có cái chuẩn bị tâm lý a giờ phút này đột nhiên xuất hiện tại trên vương tọa chính là tô một bạch chỗ triệu hồi ra tử vong chúa tể chiếu ảnh tại hắn phát hiện mình có thể giống điều khiển đêm trăng đám người thân thể một dạng điều khiển tử vong chúa tể chiếu ảnh thời điểm trong lòng liền có kế hoạch này giờ phút này Vạn vị này tộc chi kiếp gặp ư người ờ i đại diện mọi coi i đã Đột nhẹ. n bị tất cả h qua, qua tử hiện t vong chúa tể đại nhân tôi một bạch cũng làm bộ cung kính con người nguyên lai tử vong chúa tể tên là minh đồ sao cái tên này tô một bạch còn là lần đầu tiên nghe nói hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ t h、so、một n g tử bên kim tư đốn cũng xoa xoa trên chắn cũng không tồn tại mồ hôi minh đồ đại nhân chúng ta không đợi hắn nói hết lời tô một bạch liền ngắt lời nói, nói như vậy các ngươi cũng không có ngấp nghẽ bản tôn tử vong thánh điện ông giữa lời nói tô m ụ c bạch vươn tay vạn tộc chi kiếp lòng bàn tay tử vong thánh điện lập tức biến mất sau một khắc tử vong thánh điện liền hiện hiện ở tử vong chúa tể chiếu ảnh phân thân trong tay muốn không muốn thì lấy đi tô m ụ c bạch dương lên tử vong thánh điện trong đôi mắt lóe ra ánh sáng tử vong trong lúc phá tay vạn giới tử vong quy tắc phản phất đều đang hoan hô nhạy cỡng thấy vậy một màn kim tư đốn cùng la tân lập tức điên c u ồ n g lắc đầu không dám bọn hắn mặc dù cũng là quy tắc chúa tể nhưng cũng chỉ là chủ thần m ạ thôi cùng tử vong chúa tệ vị này thần trí cao so ra hoàn toàn không tại một cái cấp độ、ừ. tô m ụ c bạch h ừ l ạ n h một tiếng cũng không có lại tiếp tục đùa bọn hắn dù sao cũng là giả mạo chơi quá quá mức cũng không tốt mà lại hắn cũng hoàn toàn không biết tử vong chúa tể là tính cách gì chỉ có thể điểm đến là dừng vạn tộc chi kiếp cất kỹ bản tôn trí bảo tô m ụ c bạch ngồi tại trên thần tọa tử vong thánh đ i ể n hóa thành một đạo lưu quang trở lại vạn tộc chi kiếp trong tay cùng lúc đó ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người ở đây c h ậ m giọng nói từ ngày hôm nay vạn tộc chi kiếp liền đại biểu bản tôn tử vực ngân hàng hết thảy đều do hắn toàn quyền phụ trách nghe rõ chưa nghe rõ một đám quản sự liên tục gật đầu sợ đáp lại ch kim tư đốn cùng la tân cũng giống như thế cả hai trong lòng mặc dù đối với đã mất đi từ vực ngân hàng trưởng k h ô n g quyền mà cảm thấy thất lạc nhưng tử vong chúa tể đều lên tiếng bọn hắn có thể làm sao mà lại cả hai giờ phút này càng để ý cũng không phải từ vực ngân hàng tử vong chúa tể chưa từng vẫn lạc chuyện này bản thân chính là đủ để chấn kinh toàn bộ vạn giới sự kiện lớn bọn hắn mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc bởi vì tô m ụ c bạch lại tiếp tục mở miệng về sau từ vực ngân hàng tài nguyên đều giao cho hắn đảm bảo giữa lời nói tô một bạch tùy ý phất phất tay v ư ợ chủ quyền h ạ cổng truyền tống song h sau một khắc trong phòng họp liền mở ra một đạo cổng truyền thống ngay sau đó một cái quần áo lộng lẫy bụng vệ mập mạp từ trong cổng truyền thống đi ra nhìn thấy người này trong n g a y mắt kim tư đốn cùng la tân con ngươi đều là cò r ụ c lại t à i thần đây là nghề nghiệp gì cả hai sở dĩ tới đây là bởi vì b bở ợ lù mẹ báo cáo tài thần thiên phú hiệu quả chỉ là bọn hắn không ngờ tới phú giáp thiên hạ nghề nghiệp cũng là tài thần dạng này nghề nghiệp vạn giới chưa từng có xuất hiện qua trên thực tế phú giáp thiên hạ nghề nghiệp đã phát sinh biến hóa chỉ bất quá bây giờ như trước vẫn là ba cái dấu chấm hỏi những người khác có thể dò xét đi ra chỉ là đi qua tài thần nghề nghiệp mà thôi gặp qua các vị chúa tể phú giáp thiên hạ cung kính con người trên mặt mãi mãi cũng là cười h i ế p mắt bộ dáng không giống với một mặt m n g bức vỡ lu mẹ hắn đã sớm bị tô một bạch thông chi qua bởi vậy cũng không biểu hiện ra gì thường hướng phía ba vị chúa tể đi lễ sau hắn lúc này mới quay người nhìn về phía bản hội nghị trước m ộ ư ơ i ba vị quân sự về sau còn xin chư vị chiếu cố nhiều hơn giữa lời nói phú giáp thiên hạ cùng vỡ lu mẹ liếc nhau một cái khẽ gật đầu người này nguyên lai、like、là minh đồ đại nhân tìm tới kim tư đốn cùng la tân liếc nhau một cái trong lòng lập tức bình thường trở lại minh đồ đại nhân mất tích gần mười cái kỷ nguyên bây giờ trở về tất nhiên sẽ cho tử vong giới vực thậm chí cả toàn bộ vạn giới mang đến một chút biến hóa t ử vực ngân hàng rõ ràng chỉ là bắt đầu mà thôi đi tất cả giải tán đi tô m ụ c bạch k h o á t tay não ra hiệu lần này ban trị sự đến đây là kết thúc một đ á m quản sự nghe vậy lập tức đi theo vạn tộc chi k i ế p cùng phú giáp thiên hạ cùng nhau rời đi phòng hội nghị này bây giờ có mấy người lãnh đạo trực tiếp bọn hắn tự nhiên muốn nhiều giao lưu một phen làm sâu sắc bên giới ấn tượng tiêu ân cùng cờ l ị c ánh mắt rơi vào phú giáp thiên hạ trên thân như có điều suy nghĩ đối với vị này có được tài thần t i ê n phú người chơi bọn hắn thế nhưng là rất là hiếu kỳ còn lại quản sự hiển nhiên cũng đối phú giáp thiên hạ rất ngạc nhiên mặc dù hắn chỉ là thập giai thánh diện cấp nhân tộc người chơi nhưng có thể bị tử vong chúa tể đại nhân tự mình điểm danh quản lý tử vực ngân hàng t à i phú làm sao có thể không có chỗ hơn người rất nhanh trong phòng họp liền chỉ còn lại có tô một bạch điều khiển chiếu ảnh phân thân cùng hai vị chủ thần có tử vong chúa tể áo dư ê n à y tại hết thể chính là đơn giản như vậy toàn bộ tử vực ngân hàng sau đó đều sẽ thành hắn độc đoán cái gì mười ba đại quản sự toàn diện cũng chỉ là cao cấp nhân viên quản lý mà thôi chân chính quyền nói chuyện trên tay hắn cái này chính là tử vong chúa tể quyền uy đương nhiên trước đó còn cần đem trước mắt hai vị chủ thần cho hồ lộng qua có bọn hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan n h ư ệ m tại tô m ụ c b ạ c h cũng không cho là đây là việc khó gì không phải liền là khi mê ngữ nhân sao c ù n g phong lão đầu nhận biết đã lâu như vậy còn có thể sẽ không hôm nay tăng thêm dâng lên